Chương 53. Huyết mạch ảnh hưởng Chương 53. Huyết mạch ảnh hưởng Bạch tử thần đơn giản phân phối một chút công tác, nên đón đưa hướng, có tông môn đệ tử đưa lên bái thiếp các loại từ tô liệt xử lý, cũng phụ trách thu thập tông môn lớn nhỏ sự tình, chỉnh lý có trong hồ sơ, mỗi tháng hướng hắn báo cáo một lần. Bành kim hộ phụ trách định kỳ đi thứ vụ đường nhận lấy động phụ sinh hoạt phải vật tư, quản lý kỳ hoa linh thảo các loại. Còn lại, căn cứ hai người biểu hiện, lại tiến hành phân công. Những hai người riêng phần mình chọn lấy một gian lầu các ở lại, không chuyện trọng yếu không được quấy rầy chính mình, Bạch Tử Thần trở lại động phủ chỗ sâu nhất một gian lâu Vũ đang muốn cất bước bước vào lúc, nhìn xem trống rông môn biển, ngón tay hư không biết ba chữ, Lâu Vũ muôn biển trên dưới một khắc liền xuất hiện ba cái long phi phượng vũ chữ to. Bạch Ngọc Lâu. Bạch Tử Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu. Luyện khí điện du tam đưa đến hộp ngọc chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, đem bên trên bám vào một đạo phong đùi cấm chế bài trừ, hộp ngọc tự mở. Cái này đạo cấm chế, chủ yếu vì chứng minh, pháp khí từ luyện khí điện bên trong đi ra phía sau chưa từng bị người giữa đường mở ra đánh cháo. Một mai sinh sắn ngọc bội tịnh tại trong hộp ngọc, sáng long lanh như băng, tản ra nhàn nhạt minh quang. Thượng phẩm pháp khí, huyễn nguyệt linh nội. Hôm qua tại thứ vũ đường, tòa đường chấp sự cấp ra ba loại pháp khí nhượng bạch tử thần lựa chọn, phân biệt là một thanh ngũ kim trọng chủ y, một diệp màu xanh phi thuyền, cùng với cái này khối huyễn nguyệt linh nội. Thanh phong môn đối nội môn đệ tử đãi nộ vô cùng tốt, nhưng cũng không thể mặc cho nội môn đệ tử tính tình. Muốn cái gì thượng phẩm pháp khí liền tuyển cái gì, cho vốn liền nhiệm vụ nặng nghề luyện khí điện gia tăng gánh vác. Cái này ba kiện thượng phẩm pháp khí, tiến công, phi hành, huyễn thuật vừa vặn đối ứng ba cái phương hướng. hơn nữa tài liệu luyện khí tông môn có cố định con đường thành phẩm ổn định dứt khoát tại trăm năm trước liền định vì nội môn đệ tử chế thức pháp khí ba người trong đó thuần túy lấy ra cả luận khẳng định phi thuyền muốn hơi quý một bậc nhưng bạch tử thần có mặc trúc kiếm nơi tay ngự kiếm tốc độ vượt xa bất luận cái gì phi hành pháp khí lực sát thương cũng thắng qua ngũ kim trọng chủ y, có thể lựa chọn cũng chỉ có huyễn nguyệt linh bội không được hoàn mỹ huyễn nguyệt linh bội cũng không phải là phòng ngự pháp khí nó có thể luyện hóa ra một bộ cùng bản thể giống nhau như lúc thân ảnh lấy giả luận thật mê hoặc đối thủ nay cụ hóa thân dính đến tinh tâm huy thuật luyện khí tu sĩ liền tính lại cẩn thận nghiêm túc trường lớn hai mắt đều phân biệt không ra thật giả, dùng tại thỏa đáng thời khắc, có thể phát huy ra cực lớn tác dụng. Bất quá cái này nguyễn nguyệt linh bội tại ta trước mặt căn bản vô dụng, thần thức quét qua, cái nào chân thân, cái giả thân, nhìn một phát là thấy hết. khi dễ chút không có ứng phó thủ đoạn luyện khí tu sĩ ngược lại không sai. bạch tử thần đem nguyễn nguyệt linh bội thiếp thân treo tại trước ngực, tốt xấu là tiện thượng phẩm pháp khí. nội môn đệ tử một cái khác đại phúc lợi, chính là truyền công điện bên trong cái kia đại lượng điện tịch. ngoại môn đệ tử mỗi mượn đọc một quyển, đều muốn giao ra tông môn công hiến, mà ta có thể không bị hạn chế, tùy ý tham khảo. bất quá ta tu luyện trường xuân công. tiến giai thuận lợi vô cùng không giống những người khác như vậy cần tham khảo tiền nhân ghi chép kinh nghiệm nghĩ nghĩ kiềm chế lại chính mình đọc dục vọng quyết định tại động phủ bên trong tỉ mỉ tu luyện trước nhất cổ tắc khí tu luyện đến luyện khí tầng 6 định phong lại nói hôm qua tu luyện hiệu quả so tại trong nhà cường ba thành tự liên luyện hóa bổ khí hoàn dược lực thời gian đều rút ngắn đến 10 ngày dù sao ta linh đan đầy đủ có thể tiết kiệm đại lượng đả tọa luyện hóa linh khí thời gian có được thân thức bạch tử thân có thể nhẹ nhõm bắt đến phục dụng bổ khí hoàn sau đó luyện hóa dược lực biến hóa Hán tại ly khai gia tộc phía trước Đem dư thừa gia tộc cống hiến đều đổi thành đối luyện khí hậu kỳ hữu hiệu đan dược để lại cho đại bá Bạch Cửu An. Bất quá chỉ bằng trên thân dự trữ chữ đan dược, đều đủ hắn sử dụng thật lâu. Mặc dù trước mắt tại Thanh Phong môn bên trong, còn không có ngoài định mức tiền thu, cũng không đến mức quá mức đối rối năm. Sơn môn mở rộng đã kết thúc mấy ngày, náo nhiệt một hồi Thanh Phong môn bình tĩnh xuống tới. Tông môn vắng một phát nhiều hơn 100 gã đệ tử, căn bản không có nhắc lên cái gì vẩn sóng. Tân tiến tạm dịch đệ tử, muốn đi qua 3 tháng thống nhất dạy bảo, lại căn cứ cá nhân sở trường, phân phối hướng đi. Vận khí tốt, có thể lưu tại vùng núi. Vận khí kém, liền bị phân đến các nơi biệt viện. linh khí mỏng manh không nói có chút hiểm ác chi địa yêu thú ẩn hiện còn có tính mệnh chi ưu ngoại môn đệ tử số lượng thiếu đi mà lớn vô luận từ tạp dịch đệ tử bên trong trăm cây nghìn đắng tấn thăng đi lên còn là vơ vét đến ưu tú tiên mẩm từng cái tu tiên gia tộc đưa đến đệ tử đều đối đại đạo còn ôm lấy chờ mong bọn hắn chú ý nhất tự nhiên là ba tháng sau tông môn tiểu bị. ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử chỉ có ba loại con đường tiểu bị tam giác bị 5 điện điện chủ thu làm thân truyền đệ tử từ trưởng môn hoặc hai vị kết đan chân nhân hạ chỉ siêu việt thanh phong môn năm điện truyền công chất pháp luyện khí luyện đan lục. mỗi một vị điện chủ trí ít đều có trúc cơ trung kỳ tu vi lại có thể đảm nhiệm điện chủ sau lưng đều đại biểu một cái phe phái lực lượng nhuộm dạng này đại lão thu làm thân truyền đệ tử tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều không dám sát tưởng như tô lê dạng này người mang phụ đạo linh thể thiên tài nho nhỏ niên kỷ liền bị phụ điện điện chủ thu làm thân truyền đệ tử đúng cực tiểu xác suất sự kiện cho nên mới có thể bị người nói chuyện say xưa. mà trường môn hoặc kết đan lão tổ tự mình điểm danh siêu việt một vị ngoại môn đệ tử càng thêm không dám tưởng tượng cho nên tông môn tiểu bị tam giáp là hiện thực nhất tấn thăng lộ tiến nhưng những ngày này có một chuyện khác danh tiếng áp qua sắp đến tông môn tiểu bị. mặc sư đệ người xuất thân cao quý thân có đặc thú huyết mạch bị một cái vô danh tiểu tử chen đến đằng trước đi sư minh vì ngươi không phục ca nhà trên mặt nước giữa hành lang bảy tám danh thanh niên gặp nhau một vòng thuần một sắc ngoại môn đệ tử nói chuyện thanh niên bề ngoài xấu xí trong tay bưng chén rượu hướng mạc trưởng phi cười nói những này ngoại môn đệ tử ngoại trừ năm nay vừa bái nhập tông môn mạc trưởng phi đều đã tại ngoại môn đệ tử hàng ngũ bên trong pha trộn thật nhiều năm thử đi cất chó vào tôi vật khí tốt dâng lên một cuốn đối tông môn có đại lợi ích công pháp trưởng môn thưởng công mà thôi. cũng không phải là thiên phú có bao nhiêu xuất chúng mặc trường phi đỏ lên hai mắt trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch từ ngoại môn đệ tử làm lên cũng liền thôi hắn cực kỳ chán ghét bạch tử thần cư nhiên trực tiếp thành nội môn đệ tử đặt ở chính mình trên đầu nhuộm mặc trường phi hận đến thẳng cắn răng mặc sư đệ lời này liền không đúng rồi thưởng công có thể trực tiếp ban cho bảo vật hảo công lao lớn nhất còn có thể lớn hơn một khoả trúc cơ đan ư cũng không cần cho nội môn đệ tử thân phận ta xem a cái này bạch tử thần khẳng định không đơn giản một gã ra như tuyết trắng nữ đệ tử phản bác nàng đang đứng rót rượu hiện ra thon dài thân hình đến đúng cực nghe nói cái kia bạch tử thần niên kỷ so với chúng ta còn nhỏ hơn mấy tuổi đã luyện khí tầng 6. khẳng định không phải kẻ tầm thường a sẽ không thật sự là một vị trúc cơ hạt giống không có hai năm liền thành chân truyền đệ tử a Thanh. chờ coi à chờ ta tìm đến cơ hội liền chứng minh cho các ngươi xem bất quá bạch ra đóng gói đi ra hàng lợm mà thôi mặc trường phi đem chén rượu trùng trung điệp điệp một ném tức giận rời tiệc có một gã ngoại môn đệ tử vội vàng đứng dậy hướng mọi người bồi không phải đi theo hắn sau lưng chờ đến mặc trường phi đi xa mấy người nhìn nhau không nói gì thẳng đến một người buồn cười bật cười Toàn sư Minh, ngươi được làm đấy, trêu chọc cái này kẻ đần đi dò thám mạch tử thần chi tiết, hai ba câu liền động chân hỏa. Ha ha, cái gì hỏa phượng huyết mạch? Tông môn cao tầng đã sớm nghiên cứu tấu triệt, ngoại trừ sinh hạ hậu nhân bên trong linh căn tỷ lệ cực cao, không có một điểm thần gì, ngược lại sẽ cho huyết mạch kẻ có được mang đến táo bạo dễ dận, khó mà khống chế tự thân tâm tình mặt trái ảnh hưởng. Trước nhất nói chuyện bị kia, bề ngoài xấu xí thanh niên khinh thường mà nợ đủ cười, nhà hắn tổ tiên xuất hiện một vị tông môn trưởng lão, tuy nhiên đã tạ thế, nhưng vẫn lưu lại không ít nhân mạch quan hệ. bọn hắn mặc ra tu sĩ chỉ có đến chút cơ kỳ mới có thể hóa giải cái này một mặt trái ảnh hưởng. sau đó tại tu luyện hỏa hệ công pháp lúc so những người khác hơi nhanh chút Hỏa phượng huyết mạch cho chính mình trên mặt thiếp và thôi toàn sư huynh vừa đột phá tới luyện khí tầng 6, lần này tiểu bị bên trong hắn là có không nhỏ hy vọng xông vào trước ba lượt thi tiểu kế nhượng mạc trường phi cùng bạch tử thần nổi lên xung đột với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại chương 54. mươi phương thị chương 54. mươi phương thị bạch ngọc lâu đại sảnh ta bế quan tu luyện đoạn này thời gian trong môn có hay không đại sự phát sinh bạch tử thần từ buồng luyện công đi ra bành kim hổ đang tại thi pháp gạt bỏ động phủ bên trong cỏ dại miễn cho nắm giữ vài loại kỳ hoa sinh trường không gian liền đem tô liệt hô qua tới hướng hắn tra hỏi bẩm bạch thiếu, tông môn bên trong không cái gì trọng đại sự kiện trưởng môn vẫn tại bế quan nghe nói bên ngoài chính ma hai đạo đại chiến yên tĩnh xuống tới có một vị nguyên anh chân quân ra tay điều đình hai bên đều chỉ có thể hành quân lặng lẽ Tô liệt hiển nhiên sớm có chuẩn bị người có nghị sẵn trong đầu từ trong cửa tay náo đào ra một trường tràn ngập điều lệ sách lụa đưa đi lên nguyên anh chân quân bạch tử thần nhứ mày hỏi mật châu cảnh nội ở đâu ra nguyên anh chân quân? vị kêu ma đạo đệ nhất nhân huyết thần chân nhân cũng liền kết đan viên mãn cảnh giới nếu như nói kết đan chân nhân là mật châu cao giai chiến lực, hoàn toàn có thể xoay chuyển bộ phận tình thế quyết định nhất tông nhất tộc thị vượng cái kêu nguyên anh chất quân hoàn toàn hàng duy đà kích đều không cần tự mình ra tay đôi câu vài lời liền có thể cải biến chính ma hai đạo đại chiến thế cục tình huống cụ thể tiểu nhân thân phận thấp kém nghe ngóng không đến những này đều là nghe ngoại môn đệ tử nói chuyện phiếm lúc để lộ ra tới có người suy đoán đến từ kỳ sơn thánh liên tông thái thượng trưởng lao xuất thủ dù sao trận này chính ma đại chiến đã lan đến gần ba châu hơn 10 nhà tông môn thánh liên tông ra tay điều đình cũng có khả năng Bạch tử thần lấy chỉ nhẹ khấu mặt bàn trầm ngâm không nói nguyên anh chân quân một cái ý nghĩ sinh ra hậu quả liền sẽ ảnh hưởng đến ngàn vạn tu sĩ nhưng cái này cấp độ cách chính mình quá xa chuyển ra tới tin tức đều là tầng dưới chót tu sĩ chính mình cân nhắc tưởng tượng nói một chút mặt khác ca trong môn đệ tử lúc này quan tâm nhất khẳng định là tông môn tiểu bỉ đã có người lén lút mở ra đánh cuộc trước mắt tỷ lệ đặc cực trước năm ngoại môn đệ tử danh tự ta đều dò xét xuống tới tháng trước có vị tạp dịch đệ tử ra ngoài hái thuốc lúc vậy mà phát hiện một gốc ngàn năm kim quan linh chi nộp lên trên tông môn phía sau đã bị để làm ngoại môn đệ tử đồng thời ban thưởng xa xỉ ban thưởng tất cả tạm dịch đệ tử đều điên đem vào kia đỉnh núi đều nhanh đào rỗng nội môn đệ tử bên trong có hai vị sai người đưa tới danh thiếp tước bạch thiếu có rảnh gặp mặt ngoại môn đệ tử tổng cộng có bảy người tới cửa bãi phòng tô liệt từng hạng báo cáo xuống tới ngay ngắn có đầu như bạch tử thần đối đầu nào có hứng thú tô liệt lập tức có thể triển khai kỹ càng miêu tả như đưa lên bái thiếp hai vị nội môn đệ tử bản tính tác phong qua lại có cái gì sự tích cần chú ý bảy tên ngoại môn đệ tử Tu vi tiến độ tại cái nào tầm thứ, tại trong môn có nào quan hệ, có hay không, có tấn thăng tiềm lực. Rõ ràng làm đủ cương khóa. Theo như vậy nhìn tới, bạch tử thần không có chọn là người, dạng này một gã tùy tùng có thể nhượng hắn bất lo rất nhiều. Cho hai vị nội môn sư minh hồi tiếp, liền ước tháng này cuối tuần tiểu tụ, thời gian theo bọn hắn chọn đi. Về phần ngoại môn đệ tử liền không thấy, về sau còn có tới cửa bãi phòng, trực tiếp cho ta từ chối là được. đều là nội môn đệ tử, bạch tử thần còn nguyện ý hao phí chút thời gian kết giao, thuận tiện tham khảo chút chính mình thực lực đến tận cùng ở đầu cái vị thứ. Ngoại môn đệ tử, hắn nhưng không có thì giờ nói với. tu tiên giới trung quy là vĩ lực quy về tự thân mạnh vì gạo bạo vì tiền tung hành bãi hạ hạng người có thể phát huy không gian có hạn mặc dù lôi kéo một đám vì người phất cờ họ gieo ngoại môn đệ tử lại như thế nào đối tấn thăng chân truyền đệ tử lên không đến một điểm trợ rút làm không thể, sau này thu thập tin tức ấn cái này mô hình bản đến tức có thể trọng điểm còn là phóng tại trong tông cũng không phải là ngoại giới tin tức không trọng yếu chỉ là lấy tô liệt tầm thứ thu thập lên tới tình báo thật giả khó phân biệt không bằng tông môn trong tin tức luôn có dấu vết như theo đúng rồi liên quan tới tông môn phượng thị ngươi lý giải nhớ ít Bạch tử thần lời nói xoay chuyển hỏi tới hiếu kỳ hồi lâu phường thị tốt gọi bạch thiếu biết rõ ta tại bái nhập thanh phong môn phía trước chính là tại trong phường thị kiếm ăn, từng làm qua vài năm vạn bảo các tiếp khách người tiếp khách tô liệt tinh thần chấn động làm vì một gã tùy tùng thể hiện ra đến giá trị càng lớn mới càng có thể chịu đến đi theo nội môn đệ tử tín những năm thanh phong môn phường thị cách thanh phong môn bản sơn đại khái 500 trăm dặm khoảng cách ở vào ra vào hát sơn mấu chốt cửa ải mặc dù lấy phường thị vì danh nhưng đi qua mấy trăm năm phát triển ở đây đã cùng một chỗ thành trấn không sai biệt lắm quy mô sớm nhất bất quá mười mấy gian kiến trúc bây giờ đã có bốn đầu đường đi cùng với không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài bãi quan quảng trường, thậm chí có tán tu tại ngoại vì xây dựng chỗ ở, thanh phong môn cũng không ra mặt can thiệp. Thời gian dần trôi qua người càng ngày càng nhiều, có thể nói hội tụ hắc sơn một nửa trở lên tán tu, còn có tán tu sinh hạ không có linh căn hậu nhân, đồng dạng tại phụ cận phồn diễn sinh sống, toàn bộ đều dựa vào tại khổng lồ tu sĩ quần thể sinh tồn. Cho nên khi bạch tử thần ngự kiếm đến phường thị thời điểm, nhìn đến chính là dạng này một bức cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng hình ảnh, lộn xộn, rầm rạp chẳng triệt kiến trúc quần, không Chung nhìn lại tựa như vô số diêm vụ, tầng tầng chồng lên. hướng trung tâm đi chút thì là hiện ra hoàn hình hẹp dài quảng trường rất nhiều tán tu bởi vì thuê không nổi trong phường thị đến vô liền ở chỗ này chiếm một khối vị trí bãi quản bán hàng quảng trường bên trong tụ tập cực lớn dòng người tại quay hàng phía trên chọn chính mình hợp ý vật phẩm rất nhiều thời điểm đều không dùng được linh thạch giao dịch mà là lấy vật đổi vật hạch tâm nhất khu vực tự nhiên là bốn đầu giao thoa có trật tự đường đi chân chính thanh phong môn phường thị có hơi mỏng một tầng vũ khí đem cả tòa phường thị bao khỏa lên tới nay là phường thị thủ hộ đại trận thanh phong môn tại này an bài hai vị trúc cơ trưởng lao tòa trấn có thể thấy coi trọng trình độ Thông qua khống chế này, gian Phương Thị, toàn bộ Hát Sơn quận Tu Sĩ đều biến tướng tại vì thanh phong môn làm công, vô số linh thạch cùng đại lượng tu tiên tại nguyên hội tụ tại này, vì tông môn kiếm lấy tiền lời. Phương Thị mỗi năm tiền lời còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Vạn Bảo các, Ngũ Hành Môn thương hành, cái này hai nhà quả nhiên đều chiếm được tốt vị trí, không biết Bạch ra Điếm phô vị trí ở đâu. Nghe mập mạp khẩu khí nên tại cạnh góc địa phương. Phương Thị cửa chính có mấy vị thanh phong môn đệ tử trông coi, nhưng đối với lui tới Tu Sĩ cũng không hỏi thăm. căn cứ tôi liệt theo như lời, vừa đến ban đêm, trừ thanh phong môn đệ tử bên ngoài, chỉ có tại trong phường thị có được Điếm phô. bị điếm phô vô trường kỳ mướn cùng với tiêu phí xa xỉ linh thạch tại thanh phong môn mở đệ điếm bên trong cư trụ ba loại người này mới có thể lưu lại còn lại đám người phải toàn bộ ly khai phường thị cũng không giống bạch tử thần tưởng tượng như vậy trong phường thị điếm vô đều về thanh phong môn sử dụng ngoại trừ chỉ cần độc nhất vô nhị kinh doanh đại điếm, thanh phong môn còn mở bảy tám nhà điếm vô đều tại dễ làm người khác chú ý vị trí hầu như dính đến các ngành các nghề còn thừa điếm phô, đều bán ra cho các đại tu tiên gia tộc thậm chí có chút tán tu tích xúc cả đời linh thạch cùng người hồn muốn mua ở giữa nhỏ hẹp điếm vô cũng có dù sao trong phường thị có chính sách phàm tán tu có linh căn hậu nhân lại qua lại tín dụng tốt đẹp có thể trước giao ba thành đầu kỳ còn thừa linh thạch tăng thêm tiền lãi dài nhất có thể chia lên sáu mươi năm chậm rãi trả hết nợ trong phường thị có khác hai gian địa vô, mở tại đường đi chỗ rẽ bắt mắt nhất vị trí vạn bảo các ngũ hành môn thương hành hai nhà kết đan cấp thế lực mở tại thành phong môn trong phường thị trí nhánh chương 55, mua sắm phòng ngự pháp khí chương 55, mua sắm phòng ngự pháp khí theo tô liệt theo như lời vạn bảo các kỳ thật là gian thương hành cũng không phải là có đạo thống truyền thừa tông môn hầu như tại lương quốc mỗi cái châu quận bên trong đều có nó chi nhánh mạng lưới rộng lớn được xưng chỉ cần linh thạch đầy đủ bầu trời vì sao đều cho người thao xuống đến tô liệt tại vạn bảo các làm 5 năm tiếp khách người tiếp khách đem hắn biết được tình huống toàn bộ nói cho bạch tử thần người sáng lập là một gã kết đan thá tu lúc ban đầu tưởng chính là bù đắp nhau kết giao tu sĩ mới tạo dựng vạn bảo các không có nghĩ đến về sau sinh ý càng làm càng lớn kinh doanh phạm vi bài trừ quát tất cả tu sĩ có thể cần dùng đến vật phẩm có lẽ tại đơn hạng phía trên không bằng có chút chỉ bằng cách doanh một hạng thương hành nhưng luận danh mục đầy đủ toàn bộ lương quốc không có một nhà thương hành có thể cùng vạn bảo cát so sánh với, tiêu liền lương quốc bên ngoài tu tiên giới hiếm, có đồ vật nó đều có con đường có thể mua sắm đến. bây giờ vạn bảo cát, chỉ trên mặt nội liền có ba vị kết đan khách khanh toa chấn, môn chủ đồng dạng là một gã kết đan tu sĩ. về phần ngũ hành môn thương hành bối cảnh liền rất đơn giản, là thanh phong môn nhiều thế hệ giao hảo ngũ hành môn mở, thanh phong môn đồng dạng tại ngũ hành môn sơn môn phụ cận mở một gian thanh phong thương hành. Hai nhà nguyên nhân ngàn năm trước, Ngũ Hành Môn một vị trưởng lao đến Hắc Sơn sơn mạch rèn luyện lúc, không cẩn thận trêu chọc một đầu Tam Gia yêu vương, một đường chạy trốn, cựu tử nhất sinh thời khắc bị đời kia Thanh Phong Môn trưởng muốn cứu. Hai người như vậy các bạn, phía sau kết làm hảo hữu, lại lẫn nhau ngâng đỡ kinh lịch mấy lần sinh tử bí cảnh, cuối cùng song song kết đan thành công đến tận đây sau đó, hai nhà tông môn chi giang kết giao liền trương ngừng qua. Dù sao Thanh Phong Môn tại Bắc, Ngũ Hành Môn Việt Nam, trung gian cách nhau mấy chục vạn dặm, không có bất luận cái gì tông môn trên lợi ích xung đột. Hai nhà cùng nhau trông coi, môn hạ đệ tử bên ngoài rèn luyện, đục lên đều lấy sư đệ xương với nhau, hỗ trợ cùng có lợi. Ngũ hành môn đạo thống truyền thừa, lấy ngũ hành pháp thuật chứ danh, trong môn càng có một đạo thượng cổ chuyển xuống đại ngũ hành tịch diệt thần quang, được xưng khắc chế thiên hạ hết thể ngũ hành pháp thuật. Bất quá nhập môn yêu cầu cực kỳ hà khắc, cơ bản chỉ có kết đan chân nhân mới có tư cách bắt đầu sơ bộ tu luyện, có hay không thật sự có tên tuổi như vậy lớn uy năng còn không có bị nghiệm chứng qua. Bạch tử thần đứng ở đầu phố, không có mảy may do dự, bước vào trừng năm tầng gác cao vạn bảo các. Vạn bảo các lầu một đại sảnh, rộng rãi trống trải, chỉ xa xỉ xếp đặt mấy chương dài đài, mấy bộ đồ uống trà, vài tên tu sĩ ngồi cái kia uống trà nói chuyện phiếm. Muốn biết rõ trong phường thị mỗi gian điếm vô đều có thể xưng được là tốc đất tấc vàng những cái kia nhỏ hẹp điếm phô hẳn không thể mua cái xó xỉnh bên trong đều bày lên hàng hóa liền người mua phía dưới chân đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một đám vây ngoanh nghiền yến, tay trong tay đứng thành một hàng vị này tiên sư đại nhân hoan nên quang lâm vạn bảo cát không biết muốn mua sắm cái gì ta có thể thay ngài làm cái hướng dẫn mua đứng ở có khách hộ tiền đến một gã cung trang nữ tử trầm trầm quan thay người còn chưa tới liền có một cổ cây hoa nhài hương hoa thẳng vào mặt phòng ngự pháp khí muốn thượng phẩm trở lên bạch tử thần nhìn nhất nhãn đám này khuôn mặt mỹ lệ nữ tử đoán trưởng chính là tô liệt đề cập qua phạm nhân tiếp khách. giống tô liệt loại này tu sĩ tiếp khách, tối thiểu cùng hộ khách có cái ngang nhau thân phận, đối bán ra vật phẩm hiểu rõ trình độ cũng không phải phạm nhân có thể so sánh, cơ bản đều tại tầng 3 trở lên chiêu đãi hộ khách. thượng phẩm pháp khí. tiên sư đại nhân có thể gọi ta hiểu cầm. bực này vật phẩm muốn theo tiểu nữ tử lên tầng 3 chọn lựa. cung trang nữ tử ánh mắt sáng lên, quay người dẫn đường, nàng bên hông buộc chặt một đầu phấn hồng dây lụa, phát họa ra thành thuộc hình quả lê khúc tuyến. làm vì tiếp khách, nàng thu vào chủ yếu xem tiếp đãi hộ khách tại vạn bảo các bên trong tiêu phí linh thạch đến trích phần trăm. Nếu như liên tục mấy tháng công trạng kế cuối, liền sẽ bị khai trừ đi ra ngoài, mất đi tại trong phường thị sinh hoạt quyền lực đơn thuần mỹ mạo, tại tu tiên giới bên trong thập phần giá rẻ. Kỳ thật làm vì không có linh căn phạm nhân, các nàng hoàn toàn có thể ly khai phường thị tại ngoại vì khu vực nhẹ nhõm mà sinh hoạt đi xuống. Hết lần này tới lần khác muốn bắt ốc tìm lưu kế, ý đồ một mực ở tại trong phường thị. Chúng tôi liệt lời nói nói, nhóm người này thân là tu sĩ hậu duệ, chính mình không có linh căn, cả đời mộng tưởng chính là sinh ra một gã có được linh căn hậu nhân. Cử chỉ điên rồ giống như giao ra hết thảy. chỉ vì cách tu sĩ càng gần một chút, không muốn thừa nhận kỳ thật chính mình chỉ là cái phổ thông phạm nhân hiện thực. giống những này phạm nhân tiếp khách, qua vài năm sát suy, tại trong phường thị căn bản tìm không đến bất kỳ công tác, có thể bị cái nào dành tu sĩ nhìn chúng, nạp làm thiết thất. đối với các nàng mà nói đã là tốt nhất được ra. bạch tử thần theo cung trang nữ tử thập giai mà lên, tầng hai quầy hàng liền nhiều không ít, rất nhiều tu sĩ si đứng ở quầy hàng chọn lựa vật phẩm, bên người đều cùng một vị sinh đẹp nữ tử hoặc tuấn tú tiểu sinh đến tầng ba, thoáng một phát thanh tĩnh rất nhiều, chỉ có giải rác mấy người. nay tầng rõ ràng bố trí cách phát trận, đem tầng hai ẩm ý viên áo thanh âm ngăn cách sạch sẽ. Cung trang nữ tử cùng một gã ngồi triều phụng nói nhỏ vài câu, người nọ đứng dậy đi qua tới. Tại hạ chi lang, vạn bảo các triều phụng, nghe nói vị này đạo hữu muốn mua mua thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Không sai, nếu như có thích hợp, cực phẩm phòng ngự pháp khí càng hảo. Bạch tử thần rõ ràng, chính mình tại luyện khí tầng 6 sẽ không dừng lại quá lâu, theo thu vi tinh tiến, cực phẩm phòng ngự pháp khí hắn cũng có thể phát huy toàn bộ hiệu quả. Về phần đến vạn bảo các bên trong mua sắm, mà không phải là thanh phong môn bản thân luyện khí cửa hàng, tự nhiên bởi vì vạn bảo các pháp khí càng đầy đủ, tinh phẩm càng nhiều. Nói thật, thanh phong môn không lấy luyện khí một đạo sở trường. Trong môn không ít trưởng lão linh khí đều từ bên ngoài mua sắm hoặc ủy thác mặt khác luyện khí đại sư luyện chế. Bạch tử thân đổi như vậy đường xa, chạy từ bản thân tông môn luyện khí cửa hàng bên trong mua pháp khí, còn không bằng trực tiếp đi luyện khí điện bên trong ủy thác định chế đâu. Nội môn đệ tử chỉ cần chịu hao phí thời gian, luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí cần thiết điểm cống hiến còn là tốt không đủ. Hơn nữa hắn cũng không phải không có nền móng tán tu, lo lắng đụng lên cấp tu, thanh phong môn đệ tử còn có thể bản thân phường thị bị người đoạt không thành. Đạo hữu có chỗ cần, vạn bảo các đương nhiên không phụ kỳ vọng, khẳng định sẽ cầm ra thượng hảo phòng ngự pháp khí đến. Chi Lang nghe xong đến đại sinh ý đội vang nhượng cung trang nữ tử chiêu đãi, chính mình chuyển ra đại sảnh đi lấy hàng. Cung trang nữ tử nâng lên một cái hương lô, đốt lên mùi thơm ngát, lại đem trên bàn sạch sẽ đổ uống trà sông tẩy một lần, ngâm tốt linh trà dâng lên. Nhất cử nhất động trải qua chuyên môn huấn luyện, hiện thị rõ ưu nhã phong độ tư thái đáng tiếc không có linh căn. Nếu là một gã nữ tu, chắc chắn đưa tới đông đảo tu sĩ truy cầu ước chừng một trạm trà công phu. Chi lang gấp hừng hực trở về, trong ngực ôm ba cái hộp gỗ. Vị này đạo hữu ta nhưng là đem bạn các tầng ba bên trong nơi cất dấu tinh phẩm đều lấy đến, bình thường khách hàng nhưng không có cái này nhãn duyên. Chi lang hướng cái thứ nhất hộp gỗ phía trên nhẹ nhàng vỗ, cái hộp mở ra. lộ ra một chuỗi lấy lân phiến bệnh vòng tay, bắt diện đằng xà kính, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, lấy xong dược đằng xà vũ đầu lân phiến, tăng thêm nhiều loại linh tài tỉ mỉ luyện chế mà thành. xong dược đằng xà bạch tử thần tại điện tịch phía trên nhìn đến qua, nhất giai đỉnh phong yêu thú, dựa vào một đôi ngắn nhỏ vũ dược, có thể kéo lấy mấy trượng thân rắn ngắn mũi phi hành một lát, có thể hay không vào tay thử một lần. đương nhiên có thể, bất quá đạo hữu chưa từng luyện hóa, chỉ có thể phát huy pháp khí ba tầng hiệu quả. chi lang đối bản thân pháp khí tràn đầy tự tin, bạch tử thần đem cái này chuỗi vòng tay sách tại trên tay, vậy mà nhẹ nhàng không có gì. cái này tám khối lân phiến tựa như linh vũ giống như nhẹ mềm hơi rót vào một tia pháp lực vòng tay trong nháy mắt hóa thành tám mặt lăng kính giống như tâm chắn đem chính mình vờn quanh tại trung tâm không ngừng xoay tròn cái này pháp khí lớn nhất đặc điểm chính là thuốc dục cực nhanh có thể trong nháy mắt bảo vệ toàn thân chi lang nhìn đến bắt diện đằng xà kính hiệu quả tự gác nói hơn nữa phát động phía sau tám mặt tâm trắng tự động hộ chủ không cần phân ra tinh lực ở bên trên mặc dù bị phá hủy một mặt một dạng có thể bình thường vận chuyển và bảo các bên trong có thể nhanh chóng tu sửa bổ lên một khối lân phiến tức có thể chương năm mươi xích cái bảo châu tán trước năm mươi sáu, xích cái bảo châu tán, bạch tử thần cuối cùng biết rõ cái này chuỗi vẩy rắn vòng tay, vì sao sẽ lấy bắt diện đằng xà kính cái này danh tự, nhìn xem tiếp theo kiện a, bạch tử thần từ chối cho ý kiến, không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. chi lang đem cái thứ hai hộp gỗ mang tới, bên trong xếp đặt một kiện khinh bạc nội giáp, vớt giống tơ lụa chất liệu, nhưng càng có tính bền dẻo. bách luyện thiên tàm y liệ, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, thủy hóa bất xâm, mặc ở trên thân cũng có thể thay chủ nhân chia sẻ bộ phận tổn thương. chi lang hai ngón tay vừa trả sát, hừng hực liệt hỏa tại bách luyện thiên tàm ý đi lên quay về quật, tán phát ra kinh người nhiệt độ cao. nhưng này đầu nội giáp tại hỏa diễm bên trong không có chút nào biến hóa. thú vị, bạch tử thần thần sắc khẽ động, cái này phòng ngự pháp khí cùng trên thị trường thường thấy bất động. nó xem như tu sĩ trên thân cuối cùng một đạo phòng tuyến, đối một ít vô pháp tranh né công kích, tận khả năng giảm xuống tổn thương. không biết cái này bộ phận tổn thương đến cùng có bao nhiêu. luyện ký tầng thứ công kích, bách luyện thiên tản ý thì ít nhất có thể chia sẻ bốn thành. bất quá lại cao cấp độ, liền không có cái gì hiệu quả, khả năng trúc cơ tiền bối tiện tay một đạo pháp thuật, uy năng vượt qua thiên tản ý thì thừa nhận hạn mức cao nhất, liền sẽ trực tiếp xé rách. cái này bách luyện thiên tàm ý y hề mặc ở trên thân, không có ngoài định mức pháp lực phụ tải, thích hợp nhất làm vì tu sĩ kiện thứ hai phòng ngự pháp khí. đạo hữu như có hứng thú, ta nhất định cho cái ưu đại giá cả. chi lang đem bách luyện thiên tam y hề giun lên, có chút cấp bách mà hỏi. vạn bảo các này gian chi nhánh, chủ yếu tiêu thụ còn là đê giai hàng hóa, thượng phẩm pháp khí cái này cái cấp bậc hàng hóa, cá nhân hắn một tháng đều bán ra không được hai kiện. trước xem qua cuối cùng kiện, lại làm quyết định đi. bạch tử thần trong nội tâm đã đối hai kiện pháp khí ưu khuyết có tính quy hướng. được rồi, bất quá cái này cuối cùng kiện áp đại pháp khí giá cả cũng không nhỏ. đạo hưu trong nội tâm muốn có cái chuẩn bị chi lang hít sâu một cái chậm rãi đem cái thứ ba hộp gỗ lấy ra nếu không phải bạch tử thần cho hắn cảm giác khí độ bất phạm, không giống tiểu môn tiểu hộ xuất thân hắn đều sẽ không đem áp đại pháp khí lấy ra đến thực phẩm pháp khí nhưng không phải bình thường luyện khí tu sĩ có thể sử dụng một ít tấn thăng năm mấy không lâu chúc cơ lại tu trên tay dùng đều có khả năng còn là cực phẩm pháp khí đâu xích cái bảo châu tán thực phẩm pháp khí một thanh hơn một xích dài ngắn dù nhỏ lẳng lặng nằm tại nơi đó tán diện đỏ như dương tán cốt từ ngàn năm hàng thiết đức thành tán diện phía trên chuỗi mấy hàng minh mắt chói mắt. Đạo Hưu nên rõ ràng, mỗi kiện cực phẩm pháp khí tài liệu chính đều đến có thể luyện chế linh khí tiêu chuẩn. Bởi vì luyện chế quá trình bên trong ra sai, hoặc là đạt tới đặc thù nào đó hiệu quả chủ động hàn giai, mới có thể hình thành loại này pháp khí. Cái này xích cái Bảo Châu tán là một vị luyện khí đại sư mô phỏng nổi danh pháp bảo hồn nguyên chân châu tán mà đến, mười 12 hạt tịch hỏa châu, 12 hạt tích thủy châu, 12 hạt ngọc phỉ thúy, 12 hạt viện minh châu, 12 hạt định phong châu. Chi Lang hai tay kích thích xuyên xuyên châu, len ken rung động, trong mắt lộ ra khao khát ánh mắt, hắn mỗi ngày đối với cái này cực phẩm pháp khí hướng về đến tự điểm. Nhưng lấy chiều Phụng thu vào, thực phẩm pháp khí với hắn mà nói chính là hoa trong kính trăng trong nước thấy được sở không được vị tiêu luyện khí đại sư nguyên bản vì chính mình đích tôn luyện chế tiêu phí đại lượng linh khí cấp bậc tài liệu đầu nhập vô số tâm huyết nhuộm cái này thực phẩm pháp khí mang theo thấp cần thuộc tính đã đến gần vô hạn hạ phẩm linh khí uy năng nhưng hao phí pháp lực lại so bình thường thực phẩm pháp khí còn thấp nếu không phải pháp khí vừa luyện thành hắn đích tôn liền ngoài ý muốn thân vẫn vị tiêu luyện khí đại sư thấy vật thương người mới có thể đem pháp khí phóng tại vạn bảo các bên trong đời bán chi lang bóp chỉ điểm một cái xích cái bảo châu tán bay lên đứng ở hắn đỉnh đầu quay tròn chuyển lên tới xuyến xuyến minh châu lăng lư. tấu lên thanh thúy liên hoàn tiếng va chạm một đạo hồng quang rơi xuống đem chi lang toàn thân bao lại đồng thời mỗi chuỗi bảo châu đều ngưng ra một luồng vầng sáng quanh quẩn tại hồng quang bên ngoài xích cái bảo châu tán một khi tế lên chính là toàn phương vị không góc chết phòng hộ hơn nữa 60 hạt bảo châu mỗi khối đều tuyên khắc cỡ nhỏ tụ linh chất pháp trong ngày thường có thể tự hành dự trữ linh khí dù là người pháp lực khô kiệt bằng vào bảo châu đều có thể khu động pháp khí chí ít một nén hương thời gian về phần phòng ngự hiệu quả đạo hữu chi bằng thử một lần ta dám nói luyện khí hậu kỳ trở xuống thủ đoạn đánh lên mấy canh giờ đều không phá được cái này cơ sở con cháu chi lang thần sắc phản phất cái này xích cái bảo châu tán là hắn bạn thân pháp khí, kiêu ngạo tự đắc. bạch tử thần kiềm chế trụ thúc dục mặc trúc kiếm, cho màu đỏ quang cháo tới lên một kiếm xúc động. giơ tay đánh ra một chuỗi hỏa lôi châu, hướng xích cái bảo châu tán doanh đi. tại hắn tận lực khu xử phía dưới, mấy chục hạt hỏa lôi châu bắn liên hồi giống như doanh tại cùng một cái điểm phía trên. nhưng màu đỏ quang cháo không chút sức mẻ, phản phất châu đất xuống biển, một tia rung động đều không. bạch tử thần trong lòng hiểu rõ, ba thành uy năng xích cái bảo châu tán biểu hiện ra đến phòng ngự đều đã hơn xa kim quang liệt dương trạng. mà cái này còn xa không có đến bảo châu tán hạn. cái này ba kiện pháp khí. Ngươi đều báo cái giá cả." Bạch Tử thần sắc mặt lãnh đạm nói ra. Ba kiện pháp khí đạo hữu đều đánh giá qua, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, cái này giá cả đi, đương nhiên cũng sẽ không quá tiện nghi. Chi Lang đem ba cái hộp gỗ cất kỹ, tinh thần chấn động, chuẩn bị hảo làm một hồi trả giá đại chiến. Bát diện đằng sắc kính, 300 linh thạch. Bách luyện tiên tầm y, 280 linh thạch. Xích cái bảo châu tán, 800 linh thạch. Bạch Tử thần biểu lộ có chút cổ quái, dù là đấy lòng đã đem ba kiện pháp khí đánh giá vô cùng cao, cái này giá cả nhưng vượt qua hắn mong chờ. Quý các cái này giá cả, có hay không quá cao chút? thượng phẩm pháp khí, phương thị cơ bản liền 200 khối linh thạch trên dưới. thực phẩm linh khí thì càng không hợp tối thường, dù là nhất giai phi kiếm đều bán không đến cái này giá cả. bạch tử thần nguyên bản cho rằng chính mình tính toán có chút thân ra, có thể phóng túng mua sắm một lần, nào tưởng tưởng nhanh như vậy liền bị người đâm phá, như cũng là một gã quỷ nghèo tu sĩ. vạn bảo các bên trong tinh phẩm, tự nhiên cùng bên ngoài chế thức pháp khí không thể một loạt mà luận. tin tưởng đạo hữu lựa chọn nhà chúng ta cũng là tin tưởng vốn các phẩm chất. chi lang mỉm cười nói, nhìn thấy bạch tử thần nghe đến giá cả phía sau hơi hơi kinh ngạc, cũng không có lập tức lui bước rời đi, biết rõ này bút sinh ý còn có được đám. cái kia xích cái bảo châu tán chỗ hao phí tài liệu luận chế hạ phẩm linh khí đều dư xài bán cái này giá cả rất hợp lý lại nói trong phường thị ngoại trừ có ngụ một hệ phi kiếm có lẽ có thể tiện nghi chút bình thường nhất giai phi kiếm giá cả cũng muốn sáu bảy khối linh thạch trên lệch không xa bạch tử thần khoe miệng hơi hơi chịu bản thân mặc trúc kiếm còn bị thuận đường làm thấp đi một hồi báo cái thành thật giá a như giá cả hợp lý ta hôm nay liền mang đi một kiện đằng xa kính 280, trăm thiên tàm y hai trăm bảo châu tán bảy trăm là giá bắt đầu nếu như không phải vì quan hệ bạn bè cái này bằng hữu ta quyết định sẽ không báo cái này giá cả Chi Lang khẽ cắn răng, nhìn xem rất khó xử lại báo một cái giá cả. Thiên Tầm y gì thêm bảo Châu Tán, hai ta kiện đều muốn. 800 khối linh thạch, một mục giá. Bạch Tử Thần ánh mắt lom lom nhìn, lại chém một đao. Đạo Hữu chớ muốn tìm ta vui vẻ, cái này giá cả, ta vạn bảo các đều muốn lô vốn, tuyệt không khả năng bán ra. Chi Lang như là bị giấm trúng cái đuôi, bỗng nhiên nhảy lên tới, liên tục có tay. Chương 57. lấy linh đổi trình. Chương 57. lấy linh đội trình. Nếu như lấy mặc trúc kiếm giá trị 500 khối linh thạch, làm vì cổ tiêu, tiến hành suy tính lời nói. Thường thấy ngũ kim phi kiếm. giá bán tại 600 khối linh thạch trên dưới di động xích cái bảo châu tán có thấp cần thuộc tính lại xa xỉ bỏ thêm nhiều như vậy bảo châu bao 800 khối linh thạch không thể tính toán quá phận thế nhưng trong túi ngượng ngủng chỉ có thể hết sức trả giá cái này hai kiện pháp khí phóng thật lâu à tồn tại vạn bảo các bên trong không thể lưu thông lại đáng giá cũng liền một từ vật bạch tử thần không thể không thừa nhận vạn bảo các bên trong pháp khí rõ ràng muốn so bản thân tông môn luyện khí điện cầm ra tới pháp khí cao hơn một cái cấp bậc. có lẽ là tông môn nội luyện khí sư không có thị trường cạnh tranh mất đi nghiệp vụ phía trên đổi mới độc lực hơn nữa ta một lần mua đi hai kiện tự nhiên phải càng tiện nghi chút. Chi Lang Trung Quy là không nỡ phóng đi dạng này tuyệt bút sinh ý, đem ba cái hộp gỗ cất kỹ, nói muốn đi cùng Chi nhánh người phụ trách thân tình giá cả. Bạch Tử Thần không nội, bưng lên một ly linh trà nhẹ toát một ngụm, tỏ ý chính mình tại này đang chờ. Cung trang nữ tử tại bên cạnh yên tĩnh đứng lặng, loại này pháp khí giao dịch quá trình nàng một cái phạm nhân nhưng chen miệng vào không lọt. Lúc này nhàn rỗi xuống tới, mới vội vàng tiến lên tục nước, lại chầm chậm tới Bạch Tử Thần bên cạnh thân, một đôi nhu để khoác lên bả vai hắn nhẹ nhàng mát lên tới. Một bút giao dịch gần ngàn khối linh thạch, nàng làm người tiếp khách hơn nửa năm đến, đều không có qua tay qua đơn bút linh thạch như vậy cao tờ đơn. Đạo hữu Ta phế đi thật lớn khí lực, bên trên đồng ý lại hàng chút giá cả. Chi lang một đường chạy chậm trở về, hai tay qua tay múa chân ra chín căn đầu ngón tay. 900 khối linh thạch, tiền hàng thanh toán xong. Đạo hưu nhưng kiếm lớn, tương đương ra 100 khối linh thạch liền mua đến Bách Luyện Thiên trăm Y. 850 khối. Trong phường thị không ai có thể so sánh ta giá cả ra càng cao, có thể xuất thủ. 890 khối, tại hạ cá nhân tiền thuê không muốn, coi như giao đạo Hữu cái này cái bằng hữu. Tốt, ta cũng giao chi huynh cái này bằng hữu, lại thêm 10 khối. 880 khối, một khối đều không thể mất. cái này giá cả quay đầu lại ta khẳng định phải bị bên trên mắng. đạo hưu có thể định ta chờ một chút lại đi hỏi rõ. 870 khối, ta sau cùng một lần ra giá, nhiều một khối linh thạch ta đều lập tức rời đi. Mạch tử thần liền đổ hai chén linh trà, cái này có kẻ mặc cả có thể so sánh một hồi đấu pháp còn bị liệt, miệng đắng lưỡi khô. thôi, coi như ta vạn bảo các lô vốn ra hàng a. liền 870 khối linh thạch, đạo hưu thanh toán tiền liền có thể mang đi cái này hai kiện pháp khí. Vạn bảo các bên trong thu mua pháp khí cùng đan dược, như thế nào cái điều lệ? tại hạ trong tay linh thạch còn thiếu chút. Mạch tử thần có chút xấu hổ ho khan một tiếng. hắn túi chữ vật bên trong tính cả từ khuyết thị song lang châu ấy gạo đến tổng cộng liền 330 khối linh thạch bộ dáng cái gì chẳng lẽ tại tiêu khi ta vạn bảo các nhưng không phải bên đường tiểu điếm nhất định phải cho cái thuyết pháp chi lang lúc này là thật nóng nảy giơ chân lên tới chi huynh chớ muốn thiếu kiên nhẫn ta chỉ nói trong tay linh thạch không đủ cũng không phải không mua ta nhớ rõ vạn bảo các đồng dạng có thu về nghiệp vụ bản thân tự có mặt khác đồ vật có thể bổ lên linh thạch khuyết ngạch bạch tử thần sờ sờ cái mũi hướng trên bàn xếp đặt hai kiện pháp khí cùng một bình đan dược vậy tốt nhất bất quá vạn bảo các thu về giá cả chỉ có thể cho đến trên thị trường thám thành, như đạo hữu ngại thấp, liền bản thân bãi quản bán ra đi à? Chi lang hừ hừ hai tiếng, đem trên bàn pháp khí lấy qua tới kỹ cảng kiểm tra. Phú yên hồ lô, bên trong luyện một đạo khói độc, luyện khí trung kỳ tu sĩ nghe thấy cũng liền choáng váng đầu buồn nôn, muốn nôn mửa thôi. cái này lực sát thương quá yếu, no chết 80 năm khối linh thạch. ồ, cái này mai cốt tiếu ngược lại có chút ý tứ. Hắc sơn còn có luyện khí sư tại làm loại này duy nhất một lần pháp khí. Bạch tử thần đem lần trước diện sát huyết ra huynh đệ phía sau thu được chiến lợi phẩm đem ra, vừa vặn muộn vạn bảo các loại này con đường đem tang vật tẩy ra ngoài. Chi Lang đoán chừng nhận chức giám bảo sư chức nghiệp, hai chuyện pháp khí đến hắn trên tay, thời gian nháy con mắt có thể báo ra cụ thể công dụng đến. Cốt Tiếu bản thân chỉ có thể coi là trung phẩm pháp khí, nhưng nó bạo phát ra đến lực sát thương tại thượng phẩm pháp khí bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Này là kiện duy nhất một lần pháp khí, hóa thành bạch cốt lợi tiện tấn công địch, bất luận kết quả, Cốt Tiếu đều sẽ hóa thành một bãi cốt phấn. Cái này giá trị ngược lại cao chút, có thể giá trị cái 120 khối linh hạch. Ôi ba, thử thăm hoàn, cái này đan dược nhưng không thường thấy. Phẩm tướng biến mãn, dược lực hoàn hảo, như vậy một bình tính người hai khối linh hạch. chi lang lườm nhất nhãn trở nên xác nhận bạch tử thần thân phận cái này đối luyện khí hậu kỳ đều có tăng tiến tu vi hiệu quả đan dược rất ít chạy tới tán tu trên tay dù là may mắn đạt được cũng sẽ không đơn giản cầm ra tới qua tay bán đi đổi linh thạch chia tách ra đi trên quảng trường bày cái quán một khỏa một khỏa bán ít nhất có thể bán đến 45 khối linh thạch một khỏa bạch tử thần tính nhầm phía dưới thêm lên tới cũng mới bốn khối linh thạch khẽ cắn răng đem tịnh thủy bình rút đi ra lại ném đi một cái trống túi chứa vật tại trên bàn trung phẩm pháp khí luận chế thủ pháp coi như xảo rượu tính toán một khối linh thạch nhị thủ túi chứa vật 75 khối linh thạch. bạch tử thần lại sở soạng 250 khối linh thạch cuối cùng đem khoản này khoản tiền lớn cho gấp đủ hảo lặng đạo hữu lại kiểm tra một lần một khi tiền hàng thanh toán xong ra vạn bảo các nhưng không có hàng rộng cái thuyết pháp này giao dịch một thành chi lang tiếu dung lại nhiệt liệt lên tới bạch tử thần thần thức quét qua biết rõ trong hộp gỗ bách luyện tiên tàm y y cùng xích cái bảo châu tán đều là chính phẩm không có bị đánh cháo thay thế thường chính mình túi chữ vật bên trong cất kỹ lại ngồi xuống đến nói chuyện phiếm ngoại câu cái này thông mua sắm nhờ hắn kiến thức đến vạn bảo các châu bán hàng hóa quý là quý chút nhưng phẩm chất hoàn toàn chính xác thượng giai Chờ chúc cơ sau đó, nếu như không có kết bạn luyện khí đại sư chuyên môn vì chính mình định chế, nói không chừng còn phải tới cửa tới lần nữa mua sắm linh khí. Nói chuyện tào lao nửa canh giờ, Bạch Tử Thần không để lại dấu vết đẩy ra càng dán càng gần cung trang nữ tử, đứng dậy rời đi. Chi Lang đứng ở vạn bảo các tầng 3 cửa sổ chỗ, nhìn chằm chằm Bạch Tử Thần bóng lưng dần dần biến mất tại đám người trong đó, mới quay người tiến vào một gian bị kín hắt phòng. Người này một lần bỏ ra gần ngàn linh thạch, ngươi nhưng tại hắn trên thân hạ ám khí. Trong bóng tối một cái thanh âm khàn khàn, rõ ràng thân ở mật thất, vạn bảo các tầng 3 bên trong phát sinh sự tình lại nhất thanh nhị sợ. Chi Lang lắc đầu, như có chút suy nghĩ nói chưa từng ta cảm thấy người này không đơn giản tuy nhiên chỉ có luyện khí tầng 6, nhưng ở chuẩn bị gia tăng ám ký một khắc này trực giác nói cho ta tất nhiên thất bại sẽ bị đối phương phát hiện nghĩ nghĩ dứt khoát bung tha không giống không có nền móng tán tu không phải thanh phong môn đệ tử chính là cái kia mấy cái tu tiên thế ra dòng chính truyền nhân đáng tiếc hai kiện pháp khí tăng thêm cái này người trên thân mặt khác đồ vật đoán chừng đều có thể nhượng chúng ta gom góp đủ một phần trúc cơ linh vật gần nhất an ổn chúng ta tuy nhiên ta ám ký không dễ dàng bị phát giác ngươi ra tay lại tận lực rời xa phương thị nhưng số lần nhiều tổng hội để lộ chất ngựa chi lang bình tĩnh gương mặt cùng lúc trước mặt cởi nên người hiền lành triệu phụng hoàn toàn tưởng như hai người có tin tức chuyển đến chờ bên kia đại sự giải quyết ngay tại hát sơn phát động lần này muốn tại thanh phong môn trên thân hung hăng cắt xuống một đầu thì đến chương 58, mươi quảng trường quay hàng chương 58, quảng trường quay hàng mua sắm hai kiện hài lòng pháp khí bạch tử thần tâm tình sung sướng tại trong phường thị đi dạo lên tới Hồ Cô và pháp khí hắn đều dùng thần thức cẩn thận kiểm tra qua bảo đảm không có bị người lưu lại bất luận cái gì ký hiệu hắn cũng là tiền nhân chuyện ký phía trên liên quan tới giết người và bảo mua sắm lộ tài sau đó bị người để mắt tới cô sự đã thấy nhiều trong nội tâm đều có bóng mở vạn bảo các tốt xấu là trải rộng lương quốc đỉnh cấp thương hành phong bình luôn luôn không sai nên sẽ không làm ra cấu kết cấp tu bực này chuyển đến bất quá cẩn thận không sai lầm lớn tổng so rơi vào cạm bẫy phía sau mới hối tiếc không kịp tới hảo Bạch tử thần đem đường đi hai bên mấy nhà thương phô đều đi dạo vòng bao quát ngũ hành thương hội cùng thanh phong môn bản thân nghiệp vô trong tiệm trưng bày pháp khí vô luận từ chất còn là số lượng phía trên đều cùng vạn bảo các có chút khoảng cách còn có phục vụ ý thức tự liên phạm nhân tiếp khách tướng mạo giá người đều không bằng nhân ra à có trách sinh ý làm bất quá vạn bảo cát, bạch tử thần phê phán tông môn kinh thương thủ đoạn, đi dạo một chút, đi đến phường thị ngoại vi bãi quán quảng trường, thô sơ giản lược quét qua, tối thiểu nhất có trên trăm cái quầy hàng, quy mô lớn, ba bốn người đồng thời chăm sóc, hay chứa đồ phía trên ngọc đẹp hàng hóa, phần lớn lấy cơ sở phụ lục cùng hạ phẩm pháp khí làm chủ. quy mô nhỏ, đơn giản một khối tơ lụa bố hướng trên mặt đất một phố, liền xếp đặt lẹ thẻ hai ba dạng hàng hóa, bán xong liền đi. cái này mới là trên quảng trường, bãi quán tán tu trạng thái bình thường. thượng cổ bí cảnh bên trong đảo lên linh vật, mọi người đều đến xem, người có duyên có thể từ đó lĩnh ngộ ra thượng cổ thần thông. Ngũ nhạc quan bên trong lưu truyền ra tới công pháp, ngũ nhạc chân nhân chỉ bằng này tu luyện thành kết đan chân nhân, bỏ qua ân hận cả đời. Chúc Cơ đại tu lưu lại tàng bảo đồ một phần, nghe nói ẩn giấu cả đời tích xúc, trong đó còn có một mai chúc Cơ đan. Mấy cái tán tu dắt cuống họng chiêu hô hộ khách, nghe một cái so một cái có sức hấp dẫn. Bạch Tử thần còn thật đi nói có ngũ nhạc chân nhân công pháp quầy hàng phía trên nhìn nh nhãn, là một quyển ố vàng sổ, trang đầu lòng phi phượng vũ bốn cái chữ to, ngũ nhạc thần công. Cái này hàng giả làm thực không để tâm, kết đan chân nhân công pháp truyền thừa còn không ghi chép tại ngọc phía trên, cầm quyển sách cuốn sao chép. Ngẫm lại đều biết rõ. Ngũ Nhạc Quan đã thành thanh phong môn một chỗ biệt viện, thật sự có ngũ nhạc chân nhân công pháp bảo tồn, cũng chỉ có rơi vào tông môn trên tay cái này một kết quả. Nay bản cái gọi là ngũ nhạc thần công, căn bản chính là đem mấy cuốn luyện khí công pháp làm lộn xộn chấp và ghi cùng một chỗ, lại tiến hành sổ làm xưa cũ. Lao đầu tử, người đem ta này bảo bối làm hỏng, liền tưởng đi thẳng một mạch. Nói bậy những thứ gì, chén này nhập chúng ta tay lúc liền có khe hở. Lão phu tại phường thị hôn thời điểm, ngươi còn tại từ trong bụng mẹ bên trong đâu, lừa bịp đến lão phu trên đầu đến. Mọi người đông tới làm cái chứng kiến, hai người này hư hao nhà ta truyền bảo vật, còn muốn trả đũa. mau tới vị huynh đệ giúp ta mời quảng trường quản sự tới làm chủ đối diện một cái quầy hàng phía trước cầm giữ một đống lớn tu sĩ chuyên ra từng trận tiền ồn nào lớn như vậy một cái quảng trường mỗi ngày phát sinh tranh chấp nhiều vô số kể bạch tử thần cũng không thấy náo nhiệt hứng thú xác định muốn từ tán tu quầy hàng phía trên nhặt lậu phát hiện điểm đồ tốt thật như đại hải đảo cát không quá hiện thực phang tên tuổi đặt vác dội lại treo lên ra truyền bảo vật cố sự 10 phần mười đều là đồ giỏng chuyên môn lửa gà sơn xuất bao lưu không có kinh nghiệm tay mơ tu sĩ đi xa hai bước phát hiện cái này tranh chấp thanh âm có chút quen hay lượn một vòng lại quay lại đối diện quầy hàng Chủ quán là cái nhỏ gầy thanh niên, ngũ quan tướng mạo coi như danh chính, trong ánh mắt lộ ra rào hoạt, nôn nóng, cho người một loại rất lỗ mãng cảm giác. Lúc này, hắn đang dắt hai gã tu sĩ tay áo, như thế nào đều không chịu phóng đối phương rời đi. Đồng lão đầu, Lư Tùng, thật xảo, không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này cùng hai người đục lên. Khó trách sẽ cảm thấy thanh âm quen hai, nguyên lai cùng chủ quán phát sinh cãi lộn hai người đều là Bạch tử thần người quen. Đồng lão đầu ngày đó tạm dịch đệ tử khảo hạch trực tiếp thông qua, Lư Tùng không biết như thế nào, nhưng nếu như hai người đồng hành, đoán chừng cuối cùng cũng vào tông môn. Bạch tử thần cũng không đội ra mặt. Tông môn phường thị phụ cận, chẳng lẽ bản thân tạm dịch đệ tử chống lại tán tu còn có thể thua thiệt không thành? Hùng quản sự đến, nêu nhướng một chút, xem náo nhiệt đám người bên trong đi tới một cái béo ở thịt trang hán, hai đầu cánh tay có người bên ngoài vòng eo phẩm chất, nhìn tới chính là mọi người trong miệng quảng trường hùng quản sự. Sao cái hồi sự? Không biết ta phụ trách này phiến khu vực này thường rất thanh tĩnh, ta ghét nhất có người rêu rao đùa thị. Hùng quản sự một bước ba sáng lời, khiếp mắt nhỏ đem trong tràng tình hình quét qua, âm trầm nói đối với phường thị, thanh phong môn chỉ hội quản lý hạch tâm khu bốn đầu đường đi, bao quát thủ hội trận pháp cũng như thế. ngoại vi quảng trường và khổng lồ tán tu cùng phạm nhân cư trục khu chưa từng bị thanh phong môn coi là phường thị một bộ phận chỉ cần không phát sinh cái gì người người đoán trách sự tình, tông môn cũng lười ra mặt Này phiến trên quảng trường trăm cái quầy hàng đã là một bút không nhỏ sinh ý có lợi ích tự nhiên có phân tranh vì quầy hàng vị trí bởi vì đồng loại hàng hóa giá cả cạnh tranh đủ loại hiện tượng phía dưới sinh sôi quảng trường quản sự cái này trước vị đem vòng tròn quảng trường hoa thành một phiến mỗi phiến đều có một gã quản sự phụ trách xử lý sự vụ đồng thời hướng bãi quản tán tu thu quầy hàng phí có thể ngồi lên quản sự vị trí tán tu ngoại trừ tu vi đủ cao hành sự ngoan độc bên ngoài trọng yếu nhất là có thể cùng thanh phong môn nhất lên quan hệ nếu không ngươi lại mạnh mẽ đều ngồi bất ổn cái này vị trí thân thức phía dưới hùng quản sự tu vi khẳng định giấu không được là một gã luyện khí tầng 7 tu sĩ luyện khí hậu kỳ khó trách có thể chấn được chẳng tử mọi người sợ như sợ cọp Bạch tử thần ngồi yên đứng ngoài quan sát nhìn xem cái này béo ở thị tráng hán chuẩn bị xử lý như thế nào việc này hùng lão đại ngươi đến vừa vặn cấp cho tiểu nhân làm chủ a nhỏ gậy thanh niên trên mặt một vệt mịt mờ vui mừng hiện lên bung ra đồng lao đầu hai người từ trên mặt đất hàng phía trên nhặt lên vỡ thành hai nửa chén bể. Tiểu nhân tại trong phường thị luôn luôn thành tín kinh doanh, hùng lao đại ngươi là rõ ràng, chưa bao giờ lộng hư làm giả hành vi. Hai người này vừa rồi đến quầy hàng phía trên muốn xem ta ra truyền bảo vật, một cái thất thủ đem bảo khoản cho đập ỡ. lập tức liền tưởng đảo tẩu, may mắn bị ta cho nắm chặt. Hùng quản sự bóp qua hai khối theo chén, nói ra, các người hai cái có lời gì nói? Hắn nói nhưng là thật. Hùng quản sự, ta vị này Lưu sư đệ vừa mới cầm lấy chén, liền từ đó cắt thành hai nửa, rõ ràng đã sớm hỏng, bày ở chỗ này chuẩn bị lừa bị người, nơi nào là chúng ta tạo thành? Lưu Tùng tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng lao đầu kéo hắn, tiến lên giải thích nói. nói bậy, ta cái này bảo quản một mực hảo hảo. Buổi sáng còn có khách nhân nhìn chúng thiếu chút nữa mua đi đâu. Phu cận mấy vị chủ quán đều có thể thay ta làm chứng. Nhỏ gầy thanh niên nhảy lên tới, tựa như bị thật lớn bị khuất. Đúng vậy a, ta buổi sáng trông thấy bảo quản còn thật tốt đâu. Một ra một trẻ nhìn xem chính khí, không có nghĩ đến phạm tội không chịu thừa nhận. Mấy cái chủ quán trăm miệng một lời lên tiếng làm chứng, nhượng đồng lao đầu nhất thời nghẹn lời, biết rõ này là đụng lên thì bá. Hắn không thành linh thực sư phía trước, cũng tại trong phường thị hôn hai năm thời gian, gặp qua cái này chẳng diện, không có nghĩ đến, ra rồi còn lâm đến chính mình trên đầu. Cái kia thoạt nhìn. sự tình liền rất rõ ràng các ngươi hai người hư hao chủ quán hàng hóa tự nhiên muốn theo giá bồi thường hùng quản sự đại thủ vung lên trực tiếp cho sự tình định tính tiểu tử người cái tiêu phá bảo quản giá trị nhiều ít linh thạch hùng quản sự ta hai người nhưng đều là thanh phong môn đệ tử ngươi không nhiều điều tra một chút liền có kết luận đồng lão đầu không có ngờ tới cái này béo ự thị tráng hán như thế không kiêng nể gì cả vội vàng đem thân phận lệnh bài lấy hướng phía trước một đưa chương 59. thủ vương bản tâm chương năm thủ vương bản tâm hung quản sự mắt nhỏ híp thành một đạo khe hở hướng người quán nhỏ chủ chỗ ấy quét qua giật mình đối phương hai chân phát run cả người rụt một đoạn vô dụng đồ vật làm việc phía trước đều không đem thân phận thăm dò hùng quản sự trong bụng mắng một câu đại khí nghiêm nghị nói thanh phong môn đệ tử cũng muốn giảng đạo lý không thể tại trong phường thị ỷ thế những người mọi người nói là a hai vị tạp dịch đệ tử a tại hạ có vị tộc đệ cũng bái tại thanh phong môn bên trong Hắc hắc, nội môn đệ tử hùng bách sơn không biết nghe qua không có hai vị nếu muốn ỷ thế những người lão hùng chỉ có thể đem chuyện này viết thư cáo chi tộc đệ mời hắn tại tông môn bên trong tìm trường lão bình luận phân xử ngươi ngươi định như thế nào đồng lão đầu nhỏ bé cẩn thận cả đời dựa vào một tay linh nông kỹ thuật bái nhập thành phong môn trở thành tạp dịch đệ tử vừa qua vài ngày thư thái thời gian nghe đến đối phương có tộc nhân là nội môn đệ tử thoáng một phát liền luôn cuống nội môn đệ tử tại bọn hắn những này tạp dịch đệ tử trong mắt tính được là thiên đại nhân vật tuy nhiên không có cách nào trực tiếp quản đến bọn hắn trên đầu nhưng nhân ra sau này kém nhất đường ra đều là ngoại môn quản sự thuận miệng một câu ngoại môn đều sẽ có người bán nội môn đệ tử mặt mũi đi nhằm vào hai cái tạp dịch đệ tử từ khi vào thanh phong môn trước phải ban thưởng công pháp lại khảo nghiệm đồng lao đầu chồng chọn bản sự trực tiếp phân phối ba mẫu linh điền cho hắn thao lậu. tất cả phân phối xuống tới tông môn nhiệm vụ đều cùng linh nông có quan hệ một điểm nguy hiểm đều không có phù hợp nhất đồng lao đầu suy nghĩ cái kia linh thực quản sự còn nói rõ chỉ cần linh địa sang năm sinh ra tăng lên hai thành liền đem chính mình phụ trách mấy trăm mẫu linh điền đều giao cho đồng lao đầu phụ trách còn có thể hướng tông môn thân thỉnh đang dược trợ giúp hắn đột phá đến luyện khí trung kỳ cảm giác ngày tốt lành ngay tại phía trước đồng lao đầu sợ nhất xuất hiện khó khăn chắc trở thật muốn ác nội môn đệ tử khiến cho cuối cùng mất đi tạm dịch đệ tử thân phận vậy hắn nhưng thật sự là từ thiên đường té địa ngục ta xem cái này chỉ bảo quản giá trị mười khối linh thạch các ngươi liền chiếu cái này mấy thương a Sau này không cho phép còn có gốc mắc, không quản sự một bộ béo ở thịt bên ngoài, tâm tư lại nhạy bén vô cùng, vừa nhìn đồng lao đầu bó tay bó chân, liền biết rõ đối phương thuộc về tạp dịch đệ tử bên trong không đắc thế nhất cái chủng loại kia. Không bối cảnh, không thiên tư, không linh hạch, bà không nhân viên. Có nội môn đệ tử ra hổ chỗ dựa, tuyệt không náo lớn lực lượng. Bất quá có thanh phong môn tạp dịch đệ tử tầng này thân phận, lúc này không có cách nào hung ác làm thịt một đao, tùy tiện lừa bị mấy khối linh thạch nhượng bọn hắn xéo đi, chính mình mặt mũi cũng có. mười khối liền mười khối. Lư sư đệ, chúng ta thấu lên một bậc a. mười khối linh thạch, đối đồng lao đầu cùng Lư mà nói, đều không phải cái chữ số nhỏ bất quá lúc này mất đúng mực nghe đến điểm này linh thạch có thể hóa giải phiền thoái đồng lao đầu ngược lại như chút được gánh nặng lư tùng hung hăng cắn bờ môi thấm ra tiên huyết đều không nhả ra đến trong miệng chỉ có một câu không phải ta làm không phải ta làm hắn không nghĩ ra trước kia làm tán tu thời điểm bị người khi nhục chỉ có thể nén giận vui lâu khổ tu một ngày đều không dám thư giãn rốt cục tại thanh phong môn sơn môn mở rộng hôm nay xếp vào tạp dịch đệ tử được tuyển chọn lại bởi vì xếp hạng hắn đằng trước hai ga tán tu không hiểu nổi mất tích may mắn trở thành tạp dịch đệ tử nhưng có thanh phong môn đệ tử thân phận nhưng muốn bị hoang ức chính mình đau khổ tu luyện lại vì cái gì chén này không phải ta đánh nát linh thạch ta sẽ không bồi thường lư tùng bướng bình ngẩng đầu lên lớn tiếng hô ngươi nói cái gì không quản sự sửng sờ một chút không có nghĩ đến 10% phần chắc chín sự tình lại xuất hiện biến cố ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng phần hạnh không đứng đắn ỉ vào thanh phong môn đệ tử danh hào bên ngoài ước hiếp tàn tu sẽ bị khai trừ tông môn phương thị bên trong liền có thượng tông hai vị trúc cơ trưởng lão chỉ cần ta đem nơi đây phát sinh sự tỉnh bẩm báo đi lên tiểu huynh đệ hậu quả có thể nghĩ lư sư đệ không muốn xúc động muốn không, linh thạch toàn bộ đều ta bỏ ra, không cần cánh vác. nhưng hảo, đồng lão đầu nhanh chóng hoa dâm tóc đều tản, dắt lư tùng. vậy ngươi liền bẩm báo trưởng lão, nhậu tông môn đến định tội của ta a, ta chính mình là sẽ không thừa nhận. nói rất hay, ta thanh phong môn đệ tử làm sao có thể bị hoa nước? bạch tử thần gõ nhịp trầm trồ khen ngợi. hán tại bên cạnh nhìn hồi lâu, chỉ có thể thở dài hai người đều thân ở bàn cờ bên trong, phản ứng chậm không chỉ vỗ đồng lão đầu khéo đưa đẩy sợ phiền phức. lư tùng cương nghị với mình, vốn vừa vặn bổ sung, nhưng bởi vì vừa thoát ly tán tu thân phận mấy tháng, mới bị hùng quản sự cầm lời nói hù thanh phong môn cao tầng. hoàn toàn chính xác không có đem tạm dịch đệ tử xem tại trong mắt nhưng ở người thường đi vẫn đánh thanh phong môn chưa bài hùng quản sự cầm lấy điểm này việc nhỏ đi về phía trúc cơ trưởng lão có thể được đến hồi âm mới có quỷ bạch tử thần không có ngờ tới là tự liền tông môn phường thị bên cạnh đều có bực này tàng ô nạc cấu hoành hành bá thị hành vi mà mượn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám tạm giam thanh phong môn tạm dịch đệ tử vị này hùng quản sự vừa không phải nói bẩm báo hai vị trưởng lão sao ta đây liền ở chỗ này chờ nhìn xem trưởng lão có cái gì nói chuyện thuận tiện nói một tiếng hùng bách sơn sư huynh ta cũng nhận thức hồi tông sau đó nhất định đem hùng quản sự ân cần thăm hỏi đưa đến. nội môn đệ tử trong đó hoàn toàn chính xác có một người tên là hùng bách sơn trùng hợp chính là người này chính là chủ động tới cửa đưa lên danh tiếp nội môn đệ tử một trong bạch tiểu ca đồng lao đầu kinh hỉ kêu một tiếng ngày đó khảo hạch qua phía sau liền không thấy bạch tử thần tung tích hôm nay nghe xong lời này liền biết rõ bạch tử thần cũng thành thanh phong môn đệ tử chỉ bằng hắn này niên kỷ tiềm lực cái kia khẳng định là ngoại môn đệ tử lư tùng khẽ gật đầu tính toán đánh qua bắt chuyện trên mặt biểu lộ trầm tĩnh lại chút Hùng quản sự âm thầm tiêu khổ biết rõ chính mình hôm nay đã đến bản còn trẻ như vậy luyện khí tầm sáu lại cùng hùng bách sơn nhận thức tám thành đồng dạng là nội môn đệ tử Hùng quản sự lúc này đối Hùng Bách Sơn mở miệng một cái toẹt đệ, thực đến nhân ra trước mặt đã sớm đi theo làm tùy tùng, trái phải phục thị đi. Hắn cùng Hùng Bách Sơn tuy nhiên cùng họ, nhưng hai người chi gian trinh lệnh hơn 30 tuổi, hơn nữa cách thật nhiều đời huyết mạch. Hùng quản sự vì duy trì được này đầu tuyến, mỗi năm đều chỉnh lý 200 khối linh thạch hướng Hùng Bách Sơn chỗ ấy đưa đi, nói là trong tộc cho tu luyện tài nguyên, kỳ thật là hắn cá nhân tự lấy hầu bao. Ta lại nhìn kỹ lưỡng, cái này chỉ chén khe hở có chút điểm đáng ngờ, ta cảm thấy nghiêm tiểu tử tự biên tự diễn khả năng tính rất lớn. Hùng quản sự đầu thương nhất chuyện cùng phía trước thuyết pháp hoàn toàn rơi kích thước. Hảo tiểu tử. Tư nhiên dám vu hám thượng tông đệ tử, thiếu chút nữa đem ta đều lừa gạt qua, ngươi thật đáng chết à? Bố phiến đại bàn tay quạt đi qua, một bàn tay đem gậy quán nhỏ chủ răng đánh nhất địa, một tiếng không có hử ngất đi đồng thời chảo qua người này túi chữ vật, lật ra cả buổi bắt 20 khối linh thạch đi ra. Điểm này linh thạch liền xem như người này vu hám tông môn đệ tử bồi giao tinh thần tổn thất phí, mời mấy vị nhất định muốn nhận lấy. Bạch tử thần tỏ ý đồng lao đầu đem linh thạch nhận lấy, tiếp xuống tới chuyện liền chẳng muốn nhiều quản. Hoành hành bá thị cũng tốt, làm cục hại người cũng thế, chính mình cũng không phải là tông môn chấp pháp tu sĩ, hôm nay nếu như không phải chính mình hai vị bạn cũ gặp phải. hắn tại bên cạnh đều chưa chắc sẽ ra tay không sai đối mặt khốn cảnh còn có thể kiên trì đến cùng lưu minh tâm linh kinh lịch lúc này gặp chắc trở không dùng được nửa năm đoán trường tu vi có thể lại tiến một tầng bạch tử thần cùng hai người tại quảng trường phụ cận tàn bộ nói đến từ ngày đó phân biệt phía sau trải qua từng cuộc sự tình. hương thư cô gái nhỏ này vừa vặn có gia tộc đối tại phụ cận cách một ngày liền bị mang theo đi về nhà đa tạ bạch bạch tiểu ca cổ vũ ta chỉ là tôn chính mình bản tâm là một cái lựa chọn lư tùng trong mắt tràn đầy cảm kích hắn vừa rồi có trong nháy mắt thật sự là làm hảo chính mình bị khai trừ chuẩn bị đơn giản hàn huyên cự tuyệt đồng lão đầu muốn đem bồi thường qua tới linh thạch phân hắn một nửa yêu cầu bạch tử thần thoái thác trong môn còn có việc đến quảng trường bên ngoài trực tiếp ngự quang rời đi chỉ lưu lại một vệ ma túy lúc này nhưng thực thiệt thòi bạch tiểu ca rốt cuộc là ngoại môn đệ tử nhập môn không có vài ngày liền nhận thức nội môn đại lão mới nhượng tên kia quản sự không dám hành động thiếu suy nghĩ đồng lão đầu lòng còn sợ hãi vỗ vỗ lư tùng bà bay nói ra lư sư đệ ngươi sau này có thể được thu liễm tính tình chúng ta đắc tội không nổi người nhưng không ít ngươi không có nghe bạch tiểu hữu nói muốn thủ vững bản tâm sao ta là không thể lại chạy trốn lưu tùng nhìn thật sâu chính mình ngón trỏ phía trên màu đen giới chỉ nhức nhãn như là hạ một cái trọng đại quyết định cả người khí chất đều vì đó biến đổi chương 60. mươi vũ cáo chương 60. mươi vũ cáo chúng chỉ phong phía dưới ba gã ngoại môn đệ tử kề vai sắt cánh đứng thẳng trong đó một vị sắc mặt vàng như nến như là bệnh thể mới khỏi cả người rất suy yếu toàn sư minh ta tố cáo tố giác cái kia bạch tử thần không có cái gì thai họa sắc mặt vàng như nến đệ tử lo sợ bất an mà hỏi trong nội tâm có chút lùi bước sợ hãi có vấn đề gì Ngươi thật sự chúng phong tức xà độc, trong này bên trong vô pháp điều động một tia pháp lực, không tham gia được tông môn tiểu bỉ. Ta lại vừa lúc mấy ngày trước nhìn thấy bạch tử thần tùy tùng tạp dịch đệ tử lén lén lút lút thu mua một bình phong tức xà độc, cùng ngươi vừa nói hai người đối chiếu, cảm thấy người này hiểm nghi thật lớn. Mới hướng chấp pháp điện cử báo hắn hạ độc cám hại ngươi, mất đi tấn thăng nội môn đệ tử cơ duyên, yêu cầu tông môn nghiêm trị. Toàn quan trung vô vô bên người sư đệ bả vai cho hắn tăng thêm tư tưởng. Cái kia mạc trường phi đối bạch tử thần ghen ghét đến cực điểm, bỏ ra giá tiền rất lớn mua được một gã tạp dịch đệ tử, đem một bình phong tức chôn ở động phủ hoa viên bên trong. Nhân chứng. vật chứng đầy đủ ta còn cố ý chọn lấy mã sư thúc thay phiên công việc chấp pháp điện thời gian nhượng ngươi cử báo tuyệt đối không sơ hở tí nào mặc trường phi vốn là muốn chính mình tìm bạch tử thần phiền thoái, nhượng hắn trước mặt mọi người số mặt nhưng mấy ngày trước đây sai người qua tới nói đổi cái chủ ý muốn nhượng bạch tử thần thanh danh bại hoại vĩnh viễn thoát thân không được toàn quan trung cũng không có suy nghĩ nhiều loại này tu tiên thế gia đệ tử từ nhỏ bị tiêu căng hỏng húng chi mặc ra người chịu hỏa phượng huyết mạch mặt trái ảnh hưởng đối tượng thân tâm tình trưởng khống năng lực cực kém làm ra loại này vu oan vu người thủ đoạn cũng không kỳ quái nhưng là một cái nội môn đệ tử đến nhằm vào ta cái này cái không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử nói ra ngoài không ai sẽ tin tưởng a cần phải có người tin tưởng sao toàn quan trung cười lạnh một tiếng hắn cái gì lực đều không có ra khi quay về bên trong người liền đem một gã nội môn đệ tử kéo vào vũng bùn trong nội tâm rất đắc ý dù là chuyện có chỗ sơ suất cái tiêu tạp dịch đệ tử cũng chỉ có thể liên quan vu cáo đến mạc trường phi trên thân cùng hắn không quan hệ mã sư thúc cho người dự định hào đập phủ, gọi bạch tử thần chiếm đi tức giận tại chỗ đập vỡ hai cái tách trà đúng lên việc này còn không hướng chết bên trong điều tra hơn nữa hùng sư minh hai năm sau liền muốn tranh một tranh chân truyền đệ tử vị trí bạch tử thần tuy nhiên vừa thành nội môn không có cái kia nội tình đi cạnh tranh chân truyền nhưng vì hùng sư minh dọn sạch một cái chướng ngại luôn là tốt khung sư đệ lấy ngươi niên kỷ đoán trưởng nội môn hy vọng không lớn cái này hồi sự tình làm tốt ta đem ngươi dẫn kiến cho hùng sư minh tương lai chân truyền đệ tử tùy tiện an bài một cái phong phú trước tư, liền đủ ngươi hưởng phúc nửa đời sau khung sư đệ nghĩ đến chính mình tiếp cận mà đứng mới luyện khí tầng 5 tu vi bất đắc dĩ gật đầu đến ấn kế hoạch hành sự xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm toàn quan trung nhìn thấy một vệ kiếm quang hướng ngũ chỉ phong cắt tới, biết rõ chờ nửa ngày chính chủ đến. Tông môn trong đó chỉ có trưởng môn cùng hai vị thái thượng trưởng lão, chỉ có trúc cơ trưởng lão và chân truyền đệ tử mới có ngự không phi hành tư cách, còn lại đệ tử đều sẽ bị đại trận cấm bay trận pháp áp chế, cách mặt đất mây trượng liền có lớn lao lực cản. Kiếm quang rơi xuống, quả nhiên hiện ra một vị trúc cơ tu sĩ đến. tướng mạo đoan chính, duy chỉ có một đôi mắt lẽ phá hư ngũ quan hài hòa, cho người một loại lãnh đạo hung lệ cảm giác. Ngoại môn đệ tử toàn quan trung gặp qua mã sư thúc, toàn quan trung đám người vội vàng tiến lên, hành lễ bái kiến. vị này mã minh trưởng lão là đời trước chân truyền đệ tử tấn thăng trúc cơ thời gian không lâu nhưng tại ngoại môn đệ tử thời kỳ cũng đã danh chấn tông môn cùng người đấu pháp ra tay tàn nhẫn cũng không lưu tình tông môn tiểu bị phía trên một đường giao thủ đệ tử từng cái bị thương nghiêm trọng nhất một cái bị chém hai tay trực tiếp đoạn mất đạo đồ. lúc ấy tông môn trách hắn đối đồng môn ra tay quá ác thắng bại tâm quá nặng dù là thành nội môn đệ tử như cũ phản không có hết thể lãnh ngộ chưa từng nghĩ mấy năm công phu như cũ tài nghệ trấn áp quần hùng tấn thăng chân truyền cho đến trúc cơ những này sự tích cũng liền phát sinh tại hai ba chục năm trước Cho nên Mã Minh uy nghiêm tại toàn quan trung các đệ tử trong lòng, cũng không thể so với nhiều năm trưởng lao đến nhẹ, trong khi nói chuyện mang 12 phân kính cẩn cẩn thận. Chính là bọn ngươi tố cáo nội môn đệ tử Bạch Tử Thần, hạ độc cám hại nội môn. Mã Minh tảng âm trầm thấp, như là hai khối thiết bản và chạm, nói không ra khó chịu. Khung sư đệ là người bị hại, hắn cử báo Bạch Tử Thần, chúng ta là cùng hắn đến. Toàn quan trung đội vàng rũ sạch chính mình quan hệ, đem vị kia khung sư đệ đẩy đi ra. Nếu như thế, cùng ta cùng đi một chuyến a như tình huống là thật, chấp pháp điện tuyệt không cho bực này đệ tử lưu tại môn nội. Đến động phủ phía trước, Mã Minh lấy trưởng lão lệnh bài vu lên, trận pháp lập tức hiện lộ ra một cái lỗ hổng chất pháp điện ma minh đặc biệt đến tra hỏi nội môn đệ tử bạch tử thần nhanh chóng đi ra đáp lời thanh âm trầm thấp xa xa truyền ra ngoài không tính vang dội cũng tại cả tòa động phủ ở giữa nhiều lần quanh quẩn vang vọng mỗi cái xóa xỉnh tô liệt cùng bành kim hổ hai người chạy hào đến bị trúc cơ tu sĩ uy áp chấn động trực tiếp quỷ giảm xuống trên mặt đất tông môn trưởng lão đối bọn hắn bực này tạm dịch đệ tử mà nói hoàn toàn là bầu trời nhân vật húng chi vị này vừa nhìn liền tới người bất thiện trong lòng sao có thể không sợ Bạch Tử Thần đang luyện công phòng bên trong đối với Nê Linh Khôi Lỗi chắc thí chính mình mới được xích cái bảo châu tán, đem Khôi Lỗi để thăng đến cực hạn. Sau đó nhượng nó vung vẩy cánh tay hướng chính mình hung hăng đập tới. Nê Linh Khôi Lỗi tuy nhiên công kền thực chiến bên trong chỉ hội bị người thả diều, nhưng dùng tại chắc thí phía trên lại vừa vặn bất quá. Thạch quên Anh một tiếng đập tới, mang theo thiên quân cự lực, xích cái bảo châu tán xoay chuyển nhanh chóng, hồng quang lói lên, đem cự lực đều hóa giải. Vừa vặn cái tiêu đạo truyền âm tiến đến, Bạch Tử Thần một cái hoảng hốt, lại bị Nê Linh Khôi Lỗi nện chúng một quyền. Cũng may tán diện phía trên hai quả bảo châu vầng sáng đại phóng. màu đỏ quang cháo dường như an đại bổ hoàn lại nồng đậm một vòng như cũng không chút sức mẹ chỉ là cái này hai khỏa bảo châu lập tức cảm đạm xuống dưới, hiển nhiên đem ngày thường tụ lại linh khí hao hết mã minh người này như thế nào tới chẳng lẽ bởi vì ta chiếm được hắn dự định đậu phủ công việc quan trọng báo thủ riêng bạch tử thần kinh ngạc không hiểu nếu thật sự là như thế vị này trưởng lão lòng dạ cũng quá hẹp a bất quá chính mình thân là nội môn đệ tử là ở trưởng môn trước mắt lưu danh cố ý trinh chiêu nhập môn đệ tử liền tính mã minh tận lực khó xử cũng chỉ có thể buồn nôn buồn nôn người bất quá người này không kiêng nghề gì cả sông ta phụ còn lấy truyền âm pháp thuật lan ra trúc cơ uy ác nếu ta đang tại tu luyện rất dễ dàng liền pháp lực đau sốc hông thương đến kinh mạch phần này nhân tình ta ghi nhớ mã trưởng lão Bạch tử thần đi vào động phủ tiền viện nhìn thấy một vị trên hai mắt nghiêng trúc cơ trưởng lão sau lưng còn bó tay đứng ba gã ngoại môn đệ tử gặp qua mã sư thúc không biết mã sư thúc hôm nay huy động nhân lực đến ta động phủ không biết có chuyện gì mã minh đem tay hướng sau lưng chỉ một cái lạnh nhạt nói người này tố cáo nói tại mấy ngày trước bị ngươi ám toàn chúng phong tức xa độc dẫn đến trăm ngày bên trong một thân pháp lực mất hết ném đi tham gia tông môn tiểu bị tư cách bản thân làm vì chấp phát điện trưởng lão tự muốn tới tra một chút, nhìn xem ta thanh phong môn bên trong có hay không thực ra dạng này gan to bằng trời giết hại đồng môn tiểu nhân. có người tính kế ta, bạch tử thần trong lòng giật mình, khó trách mã minh sẽ đột nhiên xông tới lọ phủ. có người vu oan cử báo chính mình, mã minh thuận tay đẩy truyền, không có nghĩ đến mới đến thanh phong môn hơn tháng liền bị người tính kế dùng lên bậc này thủ đoạn. nhìn tới là ngăn cản những người khác đường. bẩm mã sư thúc, ta cùng với vị này không sư đệ chưa từng gặp mặt, vô duyên vô cớ như thế nào đi hạ độc hại người. bạch tử thần băng lanh ánh mắt tại ba gã ngoại môn đệ tử trên thân từng cái quét qua, ngoại môn vu cáo nội môn, bọn hắn không có cái này là gan. phía sau khẳng định có người chỉ thị Hùng chi mấy ngày nay ta một mực tại động phủ bên trong tu luyện đều không đi ra ngoài hai gã tạm dịch đệ tử đều có thể làm chứng chương 61. ai tính kế ai chương 61. ai tính kế ai bạch sư huynh đầu độc cũng không nhất định cần bản thân ngay tại khung sư đệ chúng độc trước một ngày ta đúng lúc gặp được ngươi vị này tùy tùng tạm dịch đệ tử cùng người giao dịch một bình phong tức xà độc toàn quan trung nhìn thấy khung sư đệ thân thể run run dày dày tỏ ý hai cái ánh mắt đều không có động tĩnh thầm mắng một tiếng vô dụng đồ vận nghĩ đến hùng sư huynh dặn dò bản thân lão tổ di trạch càng dùng càng mỏng chính mình chưa biết tiền đồ chỉ có thể nhận tâm tự mình lên trận. hắn nhìn nhất nhãn, mặc trường phi sai người truyền lời qua tới nói thu mua trung niên tạm dịch đệ tử. toàn quan trung lập tức hướng tô liệt chỉ một cái. một bình phong tức xà độc ít nhất mười khối linh thạch. xin hỏi bạch sư minh, tạm dịch đệ tử sẽ tiêu phí dạng này nhiều linh thạch mua sắm một kiện đối với hắn hoàn toàn vô dụng vật phẩm ư? bạch tử thần trong lòng chấn động, cư nhiên còn thu mua tùy tùng tạm dịch đệ tử. hắn hướng tô liệt nhìn lại, luôn luôn trầm ổn có đầu người này cũng có chút hoàng hồn, kinh ngạc ngốc ở tại chỗ. không có, mã trưởng lão, ta chưa bao giờ mua qua phong tức xà độc ga. tô liệt lấy đầu khấu địa, phanh phanh rung động, vài cái liền tiên huyết chảy ròng. thần sắc không giống giả bộ bạch tử thần sắc mặt khó hiểu nguyên bản nghĩ đến ngày thường chính mình thần thức thường thường ngoại tán hai gã tạp dịch đệ tử liền tính có tiểu động tác cũng không thể gạt được hắn nhưng nếu như tô liệt thực bị người thu mua thu cái gọi là phong tức xà độc vậy hắn nhưng hết đường chối cãi không đúng như tô liệt đã phản bội chủ lúc này không nên cái này tâm tình trực tiếp làm bộ không chịu nổi đe dọa đem ta kéo xuống nước là được dù là diễn kịch cũng quá mức bạch tử thần trong lúc nhất thời có chút hoang mang không nghĩ ra vu văn hám hại chính mình đối thủ còn ẩn giấu thủ đoạn gì bạch tử thần ngươi còn có cái gì muốn giải thích mã minh một đôi mắt lẻ nhung lên âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú qua tới liền giống bị một đầu đọc xà để mắt tới toàn thân rẽ run nghe nói trong tông có vấn tâm siêu hồn pháp thuật mã trưởng lão sao không thử một lần liền biết rõ tô liệt có hay không nói dối bạch tử thần đột nhiên nghĩ đến điển tịch phía trên đề cập vấn tâm thổ chân pháp thuật này cũng là một cái tự chứng nhận biện pháp vấn tâm pháp thuật chỉ có hai vị kết đan lão tổ mới có thể thi triển siêu hồn chịu thuật giả hơi một tí ngu xuẩn ta thanh phong môn lại không phải ma môn sao có thể đối với môn nội đệ tử gia tăng bậc này âm độc pháp thuật mã minh mắt lẽ nhảy dựng tự giác xem thấu bạch tử thần ý tưởng nhưng ngươi đừng cảm thấy không có cùng loại pháp thuật có thể đào thoát chế tài ta nuôi dưỡng cái này chỉ linh địa mông cùng loại rắn yêu thú là thiên sinh đối đầu phong thức xà độc đối nó đại bổ chỉ cần ngươi sắp tới tiếp xúc qua liền trốn không thoát nó khứ rác mã minh run lên bên hông linh thú đại một cái mèo nhà lớn nhỏ linh thú chui ra tới vươn người đôi dài đầu nhọn nhỏ ngắn nhỏ tứ chi nhảy lên liền nhảy đến mã minh trên bà vai thân mật cùng chủ nhân chào hỏi đi tìm ra ai trên thân có phong thức xà độc hương vị linh địa mông được một quả chủ nhân cho linh quả hướng phía trước bổ nào về phía trước vòng quanh tô liệt buôn tàu hai vòng nghi hoặc cơ cơ đầu nhỏ lại chạy về phía bành kim hồ cả buổi không có người được thích nhất phong tức xà độc hương vị linh điệu mông nhảy đến mạch từ thần bên người đồng dạng là không thu hoạch được gì người hai người linh điệu mông dứt khoát gông tha chủ nhân chỉ dẫn mục tiêu trong điện quang hỏa thạch nhảy đến khung sư đệ cùng toàn quan trung trên thân phát ra chi chi bén nhọn tiếng tê ơ mã sư thúc nhìn tới ngươi linh thú không có ở ta ở đây phát hiện phong tức xà độc đào tại tố giác người bên kia người đến vị này không sư đệ bởi vì chúng độc trên thân có xà độc hương vị còn nói được đi qua toàn sư đệ nguyên lai mua một bình phong tức xà độc người là ngươi chính mình a trong tràng cục diện hí kịch tính biến hóa. nhuộm mạch tử thần nhẹ nhõm bật cười mặc kệ âm thầm tính kế chính mình người bố trí ra cái gì sai lầm mới dẫn đến hiện tại cái này kết quả nhưng rất rõ ràng một điểm toàn quan trung đem chính mình ham đi vào không có khả năng a như thế nào như thế toàn quan trung gây ra như phóng chính mình trên thân nhiễm phải phong tức xà độc khí tức rất bình thường khung sư đệ ăn vào cái kia bình chính là mạc trường phi mang hộ đến từ hắn chuyển giao nhưng ấn lý mạc trường phi theo như lời đem nghiêm chỉnh bình phong tức xà độc đều trôn ở sân nhỏ bên trong linh địa ngông nên đã sớm phát hiện a trừ phi mặc trường phi theo như lời tất cả đều là giả căn bản không có mua được tạp dịch đệ tử căn bản không có vùi tốt xà độc chứng cứ hết thể đều là mạc trường phi biên tạo lời nói dối mà hắn ngây ngốc mà tin tưởng một đầu bại tiến đến vì cái gì muốn hãm hại ta bạch tử thần không mới là hắn căm thù đối tượng ư mạc trường phi loại này tính cách làm sao sẽ thiết kế nhượng ta rơi trong hố toàn quan trung đại não một phiến trống rỗng muốn mở miệng giải thích hai câu lại phát hiện căn bản không biết từ đâu bắt đầu hôn chướng đồ vật mã minh sắc mặt tái nhợt hạ độ cám toán đồng môn bực này nghe rợn cả người sự tỉnh khổ chủ còn tự mình tới cửa tố cáo hắn còn cho rằng là có thực truy hiện tại vừa nhìn căn bản chính là trận vụng về vũ hoan Trăm ngàn chỗ hở cái chủng loại kia. Một chuyến tay không còn ném đi mặt mũi, Mã Minh trong nội tâm đã đem ba cái này ngoại môn đệ tử cho nhớ lên, bắt lấy chính mình linh thú liền muốn rời đi. Mã sư thúc, dạng này nhìn tới cũng không phải là ta đầu độc hại người, mà là hai người này ý đồ vu oan giá họa tại ta. Không biết vu cáo nội môn đệ tử, tại tông môn trong đó là đầu tội gì danh. Bạch tử thần nhưng sẽ không dễ dàng phóng qua cái này mấy cái ngoại môn đệ tử, dù là chỉ là bên ngoài quân cờ. Dùng lời nói đem trụ Mã Minh, mượn chấp pháp điện chi thủ xử trí là đơn giản nhất, còn có thể buồn nôn vị này chút cơ trưởng lão một chút, vu cáo người, hành phản trị tội. vũ ngươi đầu độc vậy phản bội bọn hắn đầu độc tội cụ thể trừng phạt còn cần ta chấp pháp điện bên trong lại nghị mã minh ném ra một căn dây thường pháp khí đón gió tăng trưởng đem ba người vây khốn thành một chuỗi ngự quan rời đi xa xa mà còn có thể nghe thấy ba người cầu xin tha thứ khóc thét âm thanh đến tột cùng là ai tại tính kế ta lại tại cuối cùng một bước phía trên dừng lại ngược lại âm toàn quan chung mấy người một thanh bạch tử thần trên mặt nhẹ nhõm thần sắc tối lui loại này ngầm bên trong trốn tránh một vị cựu ra cảm giác rất không thoải mái còn là tu vi không đủ à nếu ta đã thành chân truyền đệ tử dứt khoát đoạn người khác nhập tưởng đoán chừng cũng sẽ không có người hướng ta độc thủ những ngày này từ trong phường thị loạn tượng đến hôm nay có người tới cửa vu văn háng hại đã nhượng bạch tử thần rõ ràng minh bạch thanh phong môn tuyệt không giống ngoại giới truyền luôn tốt như vậy một dạng có hụt hạt với nhau một dạng có âm u xấu xa hơn nữa theo sau này cạnh tranh trở nên kịch liệt ngầm thủ đoạn sợ thiếu không được a chân truyền đệ tử danh lệch mọi người suy đoán trưởng môn thu đồ đệ tư cách thậm chí sau này chúc cơ cơ duyên mỗi một lần đều sẽ có mới cạnh tranh người xuất hiện Bạch Tử Thần đem Tô Liệt cùng Bành Kim Hổ kéo qua tới, nhẹ lời hiền lành khuyên bảo Hải Câu, nhượng bọn hắn không cần vì hôm nay ngoại ý muốn sợ hãi. "Hảo hảo làm việc, cần thủ môn hộ tức có thể." An bài hảo những này, Bạch Tử Thần trở lại buồng luyện công, an vào một mai bổ khí hoàn, tiếp tục luyện hóa linh khí quá trình. Chuyện ngày hôm nay, nhượng hắn sinh ra lớn lao cấp bách cảm giác. Khó trách trong tộc những năm này rất ít hướng thành phong môn đưa đệ tử, ta tốt xấu còn có cái nội môn đệ tử thân phận. Nếu như ta dịch ngoại môn nhập tông, thời gian trôi qua càng khổ, đấu đá hiện tượng đoán chừng càng nghiêm trọng. Bạch gia mặc dù có chút nội bộ đấu tranh, nhưng xa xa so ra kém thanh phong môn như vậy đào quang kiếm ảnh, không đến luyện khí hậu kỳ, tuyệt không xuất quan. Bạch tử thần định ra một cái tiểu mục tiêu, theo dược lực tan ra, lẳng lặng nhắm lại hai mắt. Chương 62, luyện khí hậu kỳ. Chương 62, luyện khí hậu kỳ. Thời gian qua nhanh, mấy tháng thời gian trong nháy mắt sơ sẩy mà qua. Bạch tử thần bước chậm tại hoa viên bên trong, không thể không nói bảnh kim hổ đẹp những này kỳ hoa linh thảo chăm sóc không sai. Một bức tranh đua sắc đẹp, cẩm tú đoàn đám chi cảnh. Chấp pháp điện bên kia ta một mực tìm hiểu tiếng gió, một mực đến gần nhất mới có tin tức lưu truyền ra tới. cái kêu ba gã vu cáo bạch thiếu đệ tử, họ không trực tiếp phế chuất tu vi, trục xuất ra tông môn. toàn quan chung cùng một người khác phạt 10 năm khổ dịch, đi linh thạch khoáng mạch bên trong làm đê đẳng nhất thợ mỏ. mạch khoáng chỗ sâu, linh khí thấp kém hỗn loạn, cả ngày đào quáng cũng không có thời gian tu luyện, chờ bọn hắn trở về đời này cơ bản cũng phế đi. tô liệt cùng tại phía sau cẩn thận cẩn thận nói, nghe nói là nội môn bên trong hùng bách sơn sư huynh còn có vài vị cùng toàn gia có giao tình chấp sự biện hộ cho, mới nhẹ phán quyết chút. nếu không, toàn quan trung cung cấp mùi chứng, cũng muốn bị đuổi ra tô môn. hùng bách sơn, này không phải xảo sao? sao. từ khi ra vu cáo cái này hồi sự bạch tử thần chẳng muốn đi ra ngoài cùng một đám nội môn đệ tử cũng không có lui tới nhưng hùng bách sơn này danh tự nhưng không phải lần đầu nghe đến nếu như xuất đầu vì toàn quan trung cầu tình cái kia vu cáo một chuyện hùng bách sơn không phải sau lưng xúi dụng cũng tối thiểu là trọng yếu người tham dự mà khác còn thăm dò được kiện kỳ quái sự tình tô liệt cân nhắc một phen đem cái này thật giả khó phân biệt tin tức nói ra cái kia toàn quan trung bị áp giải đi mạch quang lúc trong miệng một mực chửi bới Mạc trưởng phi tiểu nhân lầm ta là chấp pháp điện một vị quản sự xây rìu ra truyền ra tới thật giả không biết mặc trưởng phi hắn cũng cùng việc này có quan hệ bạch tử thần hất ra tay bên trong một chuỗi phong linh hoa ngã xuống đất còn đụng ra dễ nghe tiếng trung Vu oan hãm hại việc này đầu voi đuôi chuột hiện tại thoạt nhìn giống như là một hồi vui vừa nhưng gãy ba cái ngoại môn đệ tử đi vào khẳng định là trung gian cái nào khâu ra sai muốn nói mặc trường phi người này sẽ tương trợ chính mình bạch tử thần như thế nào đều không tin liền không biết rõ trung gian ra cái gì ngoài ý muốn ngược lại đem toàn quan trung đám người hố tiến vào đúng rồi tông môn tiểu bị kết quả đi ra cái kia mặc trường phi vị liệt thứ ba tháng trước vừa bị thụ nội môn đệ tử thân phận ngoại môn đều chỉ có thể thứ ba vị này mạc đại thiếu trên tay bản sự thoạt nhìn không có hắn ngoài miệng công phu ngại a mặt khác hai cái đầu. thanh phong môn đệ tử như ba mươi trở lên còn không thể từ ngoại môn tấn thăng nội môn liền muốn bắt đầu phụ trách công việc vật, không có khả năng lại nhượng ngươi an ổn hưởng thụ lấy tông môn tài nguyên lại không ra lực mạc trường phi thân là hỏa phượng mạc thị dòng chính truyền nhân thân gia pháp khí khẳng định nhất lưu chiếm đi một cái tam giác vị trí là xứng đáng chi nghĩa tiểu bị đầu danh cam quảng đức đáng tiếc đã hai mươi bảy tuổi tại nội môn bên trong đáy lên năm năm liền muốn ngoại phóng làm một quân sự bảng nhãn nàng cần tuổi vừa mới mười chín nàng cùng mạc trường phi cùng bạch thiếu niên kỳ tương cận. sẽ là tương lai chân truyền chủ yếu cạnh tranh đối thủ, chân truyền đệ tử tối thiểu nhất yêu cầu, muốn tại 25 tuổi phía trước đến luyện khí hậu kỳ. Còn lại, mới là đối với ngươi tâm tính, thiên phú, đấu pháp, các loại các phương diện một cái tổng hợp suy tính. Can quang đức tấn thăng nội môn đệ tử niên kỷ đều vượt qua 25 tuổi, cho nên tô liệt mới hội nói người này vẻn vẹn là tới nội môn huấn một thân phận, không có tiến thêm một bước khả năng. Thấy không có chuyện khác, bạch tử thần phất tay lượng tô liệt lui ra. Ta tấn thăng chân truyền đối thủ, hai người này nhưng không đủ tư cách. Nhóm này nội môn đệ tử sợ không đến luận, phải khổ một chút lớp trên sư minh. Bạch Tử Thần trở lại buồng luyện công, mặc chút kiếm nơi tay, xanh biếc kiếm quang vung ra, trực tiếp đem hai cái nê linh khôi lỗi chém thành hai nửa. Toàn thân pháp lực ba động, thình lình đã là luyện khí tầng 7. bế quan ba tháng, liên tục phục dụng bổ khí hoàn, thành công tu luyện đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong điều chỉnh mấy ngày sau, nhất cổ tác khí, trùng kích luyện khí hậu kỳ. Tại cái này tất cả tầng dưới chót luyện khí tu sĩ xem vì việc không dám làm cửa khẩu phía trên, Bạch Tử Thần cuối cùng lần đầu cảm giác đến mình cảnh. Nếu như nói luyện khí tầng năm tới luyện khí tầng sáu, này ra cái kia bước như dám trên đất bằng, cái kia khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ cửa khẩu, ít nhất tương đương với một thước thang. hắn khốn đốn ba ngày trường xuân công tầng thứ bảy tu thành gào thét mà đến pháp lực tham lam mà hút vào động phủ bên trong linh khí một thân pháp lực dòng da tăng lên gấp đôi nói cách khác sắp đầy 17 bạch tử thần đã đạt đến tấn thăng chân truyền đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất ta cái kia linh thể như thế nguyên diệu có dành phải đi chuyển công điện bên trong điều tra thêm điện tịch ghi đi chép có hay không tác dụng tương cận đi lại bạch tử thần hài lòng thu hồi mặc trúc kiếm bây giờ kiếm quang uy lực lớn đầu chỉ gấp đôi hơn nữa luyện khí hậu kỳ tu vi khống chế phi kiếm càng thêm luật mà tự nhiên đối địch thời điểm tự nhiên không dễ dàng lộ ra sơ hở liền không biết rõ linh thể đối trúc cơ đại quan có hay không trợ giúp như cùng tiên linh căn giống như trúc cơ đồng dạng dễ như trở bàn tay liền hảo Bạch tử thần rất rõ ràng hắn có thể có hôm nay tu vi phần này liền chuyển thừa thạch bi đều chỉ có thể mơ hồ kiểm chắc linh thể chiếm được chín thành chín công lao bằng không thì hắn hiện tại đoán chừng còn tại bạch gia tộc địa bên trong nó chết có cái luyện khí tầng 4 tu vi cả ngày nghĩ đến như thế nào nhiều kiếm lấy chút tu luyện tài nguyên cái nào khả năng cái này niên kỷ đều đã tại mặc sức tưởng tượng tương lai trúc cơ sự nghi cho nên cái này linh thể đến tột cùng tiềm lực như thế nào quan hệ đến bản thân sau này đại đạo gần điểm, trực tiếp ảnh hưởng nên như thế nào ứng đối trúc cơ. Như cùng tiên linh căn bằng nhau tác dụng, không cần trúc cơ đan và trúc cơ linh vật, cái kia liền có thể tâm tính siêu thoát. Một mặt tu luyện tới luyện khí đại viên mãn tức có thể. Nếu cùng dị linh căn cùng loại, trúc cơ sát xuất thành công hơn xa phổ thông linh căn tu sĩ, nhưng cũng không phải là trăm phần trăm thành công. Vậy cần tình huống cụ thể lại phân tích, nhu cầu một phần trúc cơ linh vật, còn là thập toàn thập mỹ, liều một mai trúc cơ đan. Bạch tử thần thở dài, những này phiền lòng chuyện ngày sau lại luận, cách luyện khí đại viên mãn còn có tốt đoạn khoảng cách, tới kịp chậm rãi mưu đồ năm. Bạch Ngọc lâu, nhất giai khổ hà trà. tuy nhiên hương vị đắng chát khó nghẹn nhưng ta thích nó dư vị ngươi cũng nếm thử bạch tử thần thò tay vừa mời khổ hà trà có thể khôi phục hao tổn tâm thần trí lực đối với ngẫu nhiên còn muốn tu tập hai lần chú thần thuật hắn mà nói tác dụng không nhỏ cho nên dặn dò bành kim hổ mỗi tháng hướng thứ vụ đường thân lĩnh nội môn đệ tử phúc lợi bên trong bỏ thêm phần này linh trà bất quá nhất giai linh trà thôi thứ vụ đường tự không gì không thể trái phải một tháng cũng không dùng được nhiều ít trà ngon lư tùng hai tay nâng chén trà tiểu hấp một cái lập tức phóng trở về thân thể chỉ ngồi bên cạnh cái ghế lần này tới cửa bái phòng bạch sư Vinh, thứ nhất là cảm tạ lần trước trong phường thị giải vây tri ân thứ hai là có chỗ cơ duyên muốn cùng nhau chia sẻ đối với lư tùng có thể thám tính đến chính mình thân phận bạch tử thần cũng không kỳ quái hắn cái này nhảy dù nội môn đệ tử huyên áo ngoại môn xôn xao liền vũ văn hãm hại thủ đoạn đều sử dụng ra đến mặc dù là có người sau lưng xúi dụng nhưng là nhìn ra ngoại môn đệ tử bên trong đối chính mình có chút cái nhìn người số lượng cũng không ít người ta tại bái nhập thanh phong môn phía trước liền có biết cũng coi như có chút duyên phận, một chút việc nhỏ không cần phải nói về phần cơ duyên lư sư đệ bản thân giữ đi cá nhân có cá nhân duy sao sao có thể lăng không chiếm được ngươi tiện nghi bạch tử thần trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn một cái tạp dịch đệ tử chạy lên đến cửa cùng với chính mình chia sẻ cơ duyên như thế nào nhìn đều không đáng tin cậy húng chi vu hoan sự tình đi qua không lâu hắn đối với mọi người đều nhiều vài phần đề phòng ai biết rõ này phải chăng lại là âm thầm người nọ một cái bẫy chương sáu mươi ba bí cảnh chương sáu mươi ba bí cảnh bạch tử thần nâng trung trà lên đã có tiến khách lý tứ dù là lư tùng chân tâm thật ý đưa lên cơ duyên hắn cũng không có bao nhiều hứng thú một cái chán nản tầng dưới chót tán tu, lão đạo mới thành thanh phong môn tạp dịch đệ tử có thể gặp được đến bao nhiêu cơ duyên. Hơn nữa tiền nhân lưu lại động phủ cũng không phải là tất cả đều là bảo vật, có những cái kia tâm tính bất chính, tỏa hóa phía trước tàu hỏa nhập ma tu sĩ, ông ta đại đạo không thành hậu nhân cũng đừng nghĩ xông khá giả ý tưởng, cố ý tại động phủ bên trong bố trí xác trận, còn đem chính mình động phủ vị trí chế thành tàng bảo đồ tiết lộ ra ngoài. khi những cái kia tán tu đầy cõi lòng chờ mong tìm đến tự cho rằng bảo tàng, lại toàn bộ đều chết thảm tại động phủ trong đó. thấy bạch tử thần không có bất luận cái gì hứng thú, lưu tùng lập tức nóng này há khi còn bé liền được phần này cơ duyên, đặt lên tiên lộ phía sau một mực muốn phá giải, lấy ra trong đó bảo vật. Nhưng cái kia chỗ địa phương tiến vào có trùng trùng điệp điệp hạn chế, bằng lưu Tùng thực lực liền cửa vào đều không đến được. Về phần tìm người kết nhóm, thực lực kém cỏi khởi không đến tác dụng, thực lực cao chút, lại sợ bị đối phương ăn sống mất người, liền thứ cặn bã đều lưu không xuống. Nếu không phải lần trước tại trong phường thị bị kích thích, lại cảm thấy lây chính mình tu vi tiến cảnh tốc độ, mấy chục năm bên trong đều không có một mình lấy đi bảo vật cơ hội, mới hạ định quyết tâm muốn tìm một vị giúp đỡ. Lưu Tùng tìm biến chính mình nhận thức người, Bạch Tử thần đã tính toán tu vi cao thầm, mấu chốt mấy lần ở chung xuống tới cảm thấy người này coi như đáng tin cậy. về phần đem cơ duyên trực tiếp hiến cho tông môn, đó là đến bước đường cùng phía dưới cuối cùng lựa chọn. Tìm bạch tử thần hợp tác, Lư Tùng còn có thể chia sẻ đến khối lớn thu hoạch, hiến vào tâm môn, đổi lấy chỉ có sau đó một điểm bé nhỏ không đáng kể ban thường. Lư Tùng biết rõ, lấy hắn tư chất, còn muốn tại đại đạo phía trên có sở thành liền lời nói, chỉ có thể hành hiểm đánh cuộc đánh cược, chính là bạch tử thần nhân phẩm đoan chính, sẽ không thấy bảo này lòng tham. Lúc này bạch tử thần đối cơ duyên không có chút nào hứng thú, tựa hồ chứng minh suy đoán, nhưng lại tuyệt Lưu Tùng cuối cùng hy vọng. Bạch sư minh. ta phần này cơ duyên cũng không phải phố phường truyền lưu tiểu đạo tin tức khẳng định có chân chính bảo vật tại trong đó ta biết do ngươi không tin cảm thấy ta một cái lùi bại tán tu có thể có cái gì kiến thức khả năng chỉ là tùy tiện một cái luyện khí tu sĩ lưu lại bảo tàng ngươi nhìn một cái cái này liền biết rõ lưu tùng trên mặt thần sắc biến nào giống hạ lớn lao quyết tâm cắn chót lưới một ngụm tinh huyết phun tại trên tay màu đen giới chỉ phía trên cái này mai mặc ngọc chiếc nhẫn là mở ra tàng bảo mà chìa khóa chỉ có lấy ta tinh huyết mới có thể mở ra mặc ngọc giới chỉ chịu đến tinh huyết kích thích lại tạo ra một phiến màn sáng hình chiếu ra một tòa loại nhỏ động phủ hư ảnh đến. không đúng là độc lập bí cảnh. bạch tử thần nhìn hai mắt, thân hình nghiêng về phía trước, thần sắc ngưng trọng lên tới. bí cảnh chỉ chính là những cái kia tự thành một phiến thiên địa, tự hành có linh lực tạo ra không gian. tu tiên giới bí cảnh thường thường đều là thượng cổ chuyển xuống, từ những cái kia đại năng tu sĩ mở ra, bị hậu nhân chỗ phát hiện. phần lớn bí cảnh trong đó chỉ còn một phiến hoang vu, thậm chí không gian lác lư, tùy thời đều có sụp đổ mạo hiểm. số ít bí cảnh thì chất chứa thiên đại cơ duyên, nội danh nhất không gì bằng vạn thú môn phát hiện bí cảnh có thể sản xuất kết đan linh vật thanh linh ngọc chính dựa vào chỗ này bí cảnh. Vạn thú môn đê đều phát triển mấy trăm năm, từ bình thường tông môn nhảy lên thành mật châu đệ nhất tông môn. Mà theo nguyên anh chân quân phỏng đoán, mở ra bí cảnh, chí ít là hóa thần kỳ mới có thể có được thủ đoạn. Cho nên mỗi một châu bí cảnh phát hiện, đều sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua quan hệ, thượng cổ còn sót lại đến nay bí cảnh, 89 chín phần 10 đều tàn phá bất ham, phá giải sau đó cũng tìm không được nhiều ít bảo vật. Lư Tùng trên tay mặc ngọc giới chỉ hình chiếu đi ra bí cảnh, nhìn xem phạm vi không lớn, nhiều nhất 10 triệu phương viên, nhất nhã có thể nhìn đến đầu đôi Thuộc về bí cảnh trong đó, quy mô nhỏ nhất một loại. bí cảnh trung tâm nhất là một tòa mộ hoàng lẻ loi trơ trọi lập tại nơi đó biên giới bốn phía thì tám mấy chục kiện rách ngước binh khí rất nhiều đều đã toái thành đầy đất tàn bã bạch tử thân ngẩng đầu thật sâu nhìn một cái lưu tùng nhất nhãn nhìn tới phần này cơ duyên tám thành là thật thật không biết nên nói lưu tùng khí vận ngất trời còn là không đủ gặp may mắn có thể được đến một chỗ bí cảnh mở ra chìa khóa đương nhiên thuộc về khí vận gia thân người may mắn chỉ đáng tiếc cấp bậc quá cao nhượng hắn tiếp nhận không nổi đổi lại phổ thông trúc cơ tu sĩ độc phủ còn có thể nhuận lưu tùng thực lực tiến nhanh tối thiểu sẽ không còn là danh luyện khí tầng 4 tạm dịch đệ tử ta khi còn bé nhặt được cái này mai mặc ngọc giới chỉ phía sau liền thường thường nằm mơ trong ngộng cảnh tượng cùng này một màn rất tương cận nhưng phạm vi muốn lớn hơn rất nhiều trên mặt đất binh khí số lượng ít nhất có ngàn kiện lư tùng ánh mắt mê ly rằng thuật chính mình đạt được mặc ngọc giới chỉ cố sự chờ ta bị kiểm chắc ra có được linh căn đặt lên tiên đồ phía sau còn cho rằng chính mình có thể bằng này cùng chuyện ký thoại bản bên trong vai chính một dạng được thụ bảo vật trở thành tu tiên giới bên trong khó lường đại nhân vật chưa từng nghĩ bằng vào mơ hồ chỉ dẫn tìm đến tàng bảo mà liền dùng hai năm hơn nữa nơi đó đã có một đám huyết lang định cư ta ngay cả dựa gần một bước đều là hy vọng xa vời. ta không chết tâm, tại huyết lang còn ngoại vi màn trời chiếu đất chờ đợi suốt một năm, tìm đến một cái đàn sói tập thể ra ngoài kiếm ăn cơ hội và vào. kết quả, ta ngay cả vài đầu không thành niên huyết lang đều không đối phó được, còn đưa tới hai đầu lưu tại xào huyệt bên trong lão lang, thiếu chút nữa liền đem mệnh nhét vào nơi đó. bạch sư minh, bằng ngươi thực lực, chỉ cần ta hai người cẩn thận như đổ, liền có cơ hội đột phá phòng tuyến, tìm đến huyết lang chỗ trống, tiến vào ngươi theo như lời bí cảnh. lư tùng khẽ mắt đỏ, từ bước vào tiên đồ lúc tin tưởng tràn đầy, đến hơn ba tuổi chán nạn tán tu. hồi ức lên đến nhượng hắn nhưng khó kìm lòng nổi đầu tiên cảm tạ lư sư đệ đối với ta tín nhiệm như thật như hình chiếu bên trong chỗ lộ ra phần này cơ duyên hoàn toàn chính xác cao minh Bạch tử thần trầm ngâm thật lâu thượng cổ bí cảnh sức hấp dẫn thật sự quá lớn đừng nói là hắn đổi lại chúc cơ tu sĩ thậm chí kết đan chân nhân tại nơi này một dạng khó mà tự giữ dù là cái này đột nhiên xuất hiện cơ duyên cùng hắn lúc trước kế hoạch hoàn toàn không hợp cũng có rất nhiều mạo hiểm tại nơi này đều nhượng hắn do dự vậy do hai ta thực lực muốn nhu cầu bí cảnh thực lực quá thấp chút người có mở ra chìa khóa tiến vào bí cảnh không khó nhưng bên trong có hay không có mặt khác nguy hiểm ai đều nói không chính xác, lại cấm ngăn trở đường đi huyết lang mà nói loại này quần cư yêu thú nhưng không hào gây, huyết lang là nhất giai thượng phẩm yêu thú, ngang nhau luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đáng sợ chính là cái này yêu thú thói quen quần cư, tộc quân số lượng, thứ hơn 10 đầu đến bốn năm đầu không đợi, bạch tử thần nhưng không cảm thấy bằng chính mình hiện tại thực lực có thể ở huyết lang quần bên trong đi lại tự nhiên, vệ phần lưu tùng có thể tự bảo vệ không thêm phiền đều không sai, dạng này a lại chờ mấy năm, chờ ta tấn thăng chân chuyển, thực lực tiến thêm một bước, ta bồi ngươi đi chuyến, dò xét một phen tình huống đến cùng như thế nào. nhiều năm như vậy đều chờ xuống tới nhiều chờ vài năm lại có làm sao bạch tử thần chặt chẽ nhìn chằm chằm lưu tùng nếu không phải sợ đối phương cảm thấy thời gian quá dài không có trông cậy vào buông tha cùng chính mình hợp tác hắn kỳ thật là muốn nói chờ chút cơ sau đó lại nhìn dù sao chính mình chỉ nói đến lúc đó trước dò xét một phen nếu như cảm thấy có nguy hiểm chân chính tìm kiếm bí cảnh thời gian còn có thể lại hướng sau kéo lên một chút cũng tốt ta tin tưởng bạch sư minh là cái người đáng tin vậy lại chờ vài năm đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi lấy cái này cơ duyên lư tùng tỉnh táo xuống tới cảm thấy kế hoạch này càng ổn thỏa chút gật đầu đồng ý chương sáu công đức kim thân linh thể chương 64, công đức kim thân linh thể truyền công điện thanh phong môn sáng lập ra môn phái tổ sư là đạo môn bút chân truyền thừa có thứ tự truyền công điện bên trong ngoại trừ bản môn truyền thừa bên ngoài còn có nhiều đời thu thập đến các phái công pháp làm vì tông môn năm điện một trong truyền công điện có điện chủ một người truyền công trưởng lão ba vị truyền công chấp sự tám gã lại bên dưới quản sự hỏa công đạo nhân vô số kể chỉ là truyền công điện tầng một nơi cất dấu điện tịch liền không dưới và cuốn phong phú tầng một điện tịch lấy các loại tập thư luyện khí kỳ công pháp làm chủ bạch tử thần trước khi đến liền nghe ngóng qua trực tiếp lên tầng 2 Tần hai tàng thư đại khái chỉ có tầng một một phần mười nhưng chỉnh thể giá trị ngược lại tăng lên rất nhiều giống tu luyện công pháp nếu như không phải có thể trực chỉ kết đan căn bản không có tư cách xếp vào trong đó tất cả tàng thư dựa theo mấy cái loại lớn vân thành từng hàng khổng lồ giá sách trung gian pha tạp nước cờ khối ngọc giản hiển nhiên là chất chứa tin tức càng thêm chân quý bạch tử thân đứng ở giá sách phía trước tường tận xem xét nhất nhãn hướng chiếm diện tích nhiều nhất công pháp giá sách đi đến linh thể sự tình quan hệ trọng đại hắn còn không tưởng bại lộ tại mọi người trong mắt thuận tiện cũng muốn hiểu rõ xuống sau này chủ tu công pháp vừa vặn có thể che giấu hai mắt người Tham đồng khế thượng dương chân quân chú tập bản công pháp giá sách phía trên đầu thủ vị đưa bảy biện đúng là này bản thanh phong môn căn bản đại pháp trong môn có thể thẳng tới kết đan viên mãn tu luyện công pháp chí ít một tay số lượng nhưng tham đồng khế thượng dương chân quân chú tập bản nhưng là hoạch tâm nhất trọng yếu nhất thanh phong môn khai phái tổ sư tu luyện chính là môn công pháp này còn lại công pháp đều là các loại cơ duyên phía dưới chậm rãi thu nạp đến mà thượng dương chân quân chính là khai phái tổ sư truyền đạo ân sư bị thanh phong môn tôn làm truyền đạo tổ sư lúc này bày ở tầng hai bên trong chính là công pháp cuốn thứ nhất bạch tử thần mở ra công pháp trang tiến sách khúc dạo đầu chính là một đoạn huyền ảo kinh văn. xem người không hiểu ra sao công pháp chia tách ra mỗi cái chữ đều có thể hiểu được tổ hợp lại sẽ cùng thiên thư giống như khó trách thoải mái bày tại truyền công điện tầng hai bên trong nếu như không có chú thích cùng trưởng bối chỉ điểm môn công pháp này chỉ nhập môn tham ngộ liền muốn mất hết phổ thông tu sĩ nửa đời người thời gian a trọn vẹn một nén hương thời gian phía sau bạch tử thần mới từ công pháp bên trong tựa đầu nâng lên bất đắc di phong xuống khó trách trong môn cũng không khởi xướng luyện khí đệ tử đi tu tập tham đồng khế mà là chờ đến trúc cơ sau đó lại tiến hành tham nộ thậm chí có không ít trưởng lao lấy trúc cơ tu vi đều không có nhiều linh ngộ cuối cùng như cũ tu mặt khác công pháp. tham đồng khế bên cạnh, còn có hơn 10 loại tu luyện công pháp. Mỗi loại tu luyện công pháp đều lưu lại mấy chục trên trăm cuốn chú thích tâm đắc, đều là thành phong môn tiền bối lưu lại ghi chép, có thể bị thu vào truyền công điện, tự nhiên đi qua hậu nhân kiểm nghiệm, xác thực hữu dụng hiểu biết chính xác trước thấy. một người ta lúc ấy còn tại cân nhắc có hay không muốn chuyển tu cái gì hậu thổ quyết hoặc canh kim thuần dương pháp, bên ngoài công pháp nào có tông môn tự có đến ổn thỏa, còn có dạng này nhiều tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo. hơn nữa việc cấp bách là cảnh giới để thăng, chuyển tu một quyển có thể trực chỉ kết đan cao dài công pháp, luyện khí hậu kỳ một lần nữa luyện hóa pháp lực chí ít muốn ba năm công phu, quá không có lời những cái kia chuyển tu công pháp luyện khí kỳ đệ tử hoặc là đại đạo vô vọng đổi lên một môn lợi cho tranh đấu pháp lực mạnh mẽ công pháp đấu pháp thời điểm nhiều thêm vài phần bản sự hoặc là trên tu hành ra đường rẽ nguyên công pháp đỉnh trệ không tiến phải đến chuyển đổi công pháp tình trạng lấy bạch tử thần trước mắt tình hình tham khảo một vài tiền nhân ghi chép phía sau quyết định thành thành thật thật đem trường xuân công tu luyện đến luyện khí đại viên mãn lúc này trùng tu công pháp đối chính mình mà nói tệ lớn hơn lợi cưỡi ngựa xem hoa thức đem những này công pháp quét một lần bên cạnh một cái giá sách là giảng pháp khí một loại chọn đến giới thiệu phi kiếm cái kia ovêng nhặt được một cuốn lên đến đọc Thanh phong môn bên trong quả nhiên không có chính thức kiếm tu công pháp cao nhất chỉ có nhị giai phi kiếm luyện chế truyền thừa, còn nhiều năm không có luyện chế thành công qua. Sau này nếu thật đem phi kiếm làm vì bản thân thứ nhất sát địch thủ đoạn, thậm chí chuẩn bị luyện làm bản bệnh pháp bảo lời nói, còn phải đi bên ngoài lại tìm một bộ kiếm tu truyền thừa. Bạch tử thần chuyển hai vòng, tại một quyển lương quốc tu tiên tông môn lợi bình lục tạp thư bên trong, cuối cùng lật đến liên quan tới kiếm tu tông môn tung tích, Kiểm nhật kiếm môn lấy kiếm chỉ nhận, thì ánh nắng vì đó ảm đạm, môn hạ đa số sinh tính tình cao não, thu đồ đệ tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc, không phải kiếm đạo thiên tài không thu, tông môn trên dưới bất quá trăm người quy mô. cho nên hiểm nhật kiếm môn đệ tử các chiến lược cao siêu, tông môn chỉnh thể thực lực tại lương quốc không tính hàng đầu. bạch tử thần nhiều hứng thú lại lật đến giới thiệu thanh phong môn cái kia một tờ, chỉ có giải rác vài câu. thiên cư một ngẫu, cùng mặt khác tông môn ít có lui tới, trong môn cũng không tài tình xuất chúng tu sĩ, nhưng nghe nói truyền thừa đạo môn chính tông, có khác lương quốc còn lại tông môn. bản thân tông môn bị người xem nhẹ, bạch tử thần nhũ môi ném xuống cái này cuốn tạc thư, bảy xoay tám chuyển, hắn đã đến giới thiệu linh căn cùng linh thể giá sách phía trước. mặt này giá sách phía trên. chỉ có giải rác mấy cuốn chủ yếu tại nói thiên linh căn thần dị chỗ cùng với các loại dị linh căn đặc biệt như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất lợi dụng chỉ có cuối cùng một cuốn mới ghi chép tu tiên giới tuyệt đại đa số đã biết linh thể nhưng trong đó rất nhiều chỉ có một cái danh tự liên quan tới linh thể cụ thể huyền diệu chỉ có người biên tập cá nhân suy đoán bởi vì cái này linh thể rất có khả năng toàn bộ lương quốc đến nay đều không xuất hiện qua đại nhật viêm thể tu luyện tốc độ có thể so sánh hỏa hệ thiên linh căn nhưng đối với trúc cơ kết đan không bất luận cái gì rút ích nhưng cần chính mình bập phá thiên sinh thân cận hỏa hệ linh lực hết thể hỏa hệ pháp thuật thi chuyển ra đến chí ít để thăng năm thành vị lực chúc cơ kỳ lúc nhưng nắm giữ hỏa bên trong sinh liên bí thuật tuyệt chỗ cầu sinh chết thay hộ mệnh một khi kết đan càng có thể luyện thành thái dương chân hỏa thiêu tận vật vật khắc chế hết thảy tà sùng thanh phong môn bởi vì xuất hiện một vị có được đại nhật viêm thể kết đan chân nhân đối cái này một linh thể ghi lại hoàn chỉnh nhất lưu loát hơn ngàn chữ Ất một linh thể thuần dương linh thể kim cương linh thể huyết phù linh thể có công đức kim thân linh thể bạch tử thần một mực lật đến chót nhất hai trang rốt cục nhìn đến công đức kim thân linh thể trong lồng ngực dơ lên sóng to gió lớn khi sâu mấy ngụm, bình phục tâm tình mới hoạt động ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại công đức kim thân linh thể hiếm thấy tại tu tiên linh giới có ghi lại trong danh sách không đến mười lệ đều xuất hiện tại phật quốc trong đó cho nên có được công đức kim thân linh thể bị coi là phật tử biểu tượng một khi phát hiện liền sẽ bị phật đạo đại tông coi là y bắt truyền nhân này linh thể không thiện tranh đấu bất lực tu luyện chỉ có một hạng điểm mạnh hóa lệch trời làm thông kính phan có được này linh thể người bằng thêm năm thành trúc cơ sát xuất ba thành kết đan sát xuất một thành hóa anh khả năng bạch tử thần đem công đức kim thân linh thể giới thiệu nhìn xong trong lòng của hỉ, đúng là một đường đến hóa anh đều có giảm xuống bình cảnh tác dụng thần kỳ linh thể Dù là linh thể của ta kiểm chắc bên trong mang cái nguy chữ, ta coi như nó đánh cái chiết khấu 70% công hiệu a. Vậy còn có thể để thăng 3 phần 5 trúc cơ sát xuất, tương đương ta trực tiếp trùng kích trúc cơ, cùng với người bên ngoài phục dụng một mai trúc cơ đang hiệu quả giống nhau. Bạch tử thần trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, một mực mơ hồ sở tảng đá đi về phía trước. Dù là tu luyện một đường trôi chạy luôn là lo sợ bất an, có đôi không biết sợ hãi. Bây giờ đem linh thể công hiệu cơ bản hiểu rõ, trong nội tâm liền có ngọn nguồn. Chỉ là chiếu vào cái này miêu tả, ta không phục dụng trúc cơ đang trực tiếp trùng kích trúc cơ, còn là có không nhỏ thất bại khả năng. Mừng rỡ sau đó. Bạch Tử Thần tỉnh táo xuống tới, lâm vào trầm tư. Chương 65, Chân truyền thảo hạch. Chương 65, Chân truyền thảo hạch đông đi xuống tới, Bành Kim hổ năm nay lại mới thực hai loại sẽ ở dưới ánh trăng cầm sát hỏa minh linh thảo. Cái này thuần túy xem xét, đã không thể nhập dược cũng không thể chế phù hạ phẩm linh thảo không đáng mấy cái tiền, linh thực đường mỗi năm đều sẽ đào tạo ra mấy chục mới phẩm loại đến. Bạch Tử Thần trước kia nghĩ tới, đem cái này khối địa xúc trùng lên thực dụng chút linh mễ linh thảo. Nhưng tổng cộng liền nửa mẫu không đến linh điền, đủ loại linh mễ, một năm cũng thu hoạch không được mấy khối linh thạch, không bằng giữ lại những này kỳ hoa linh thảo đổi chính mình một cái hảo tâm tình. Bạch Ngọc lâu bên trong, hai gã nội môn đệ tử tương đối mà ngồi. "Bạch sư đệ, ngươi nhập nội môn cũng có nửa năm, sao một lần tụ hội đều không có tới tham gia qua?" Nội môn cùng ngoại môn bất đồng, tổng cộng liền hơn 10 người, sau này đều là trong môn trụ cột. Chúng ta đồng kỳ đệ tử tự nhiên muốn nhiều vắng lai, sau này mọi người cũng tốt lẫn nhau chiếu cố. Trần Vi bưng lấy chén trà, cùng mấy năm trước trắng trắng mập mập nạng so sánh với, tướng mạo biến hóa không lớn. "Nói đến chúng ta cũng là hữu duyên, năm đó ngũ nhạc quan bên trong ba người dẫn phát dị tượng, Tô sư minh ba năm trước liền thành tựu chân truyền, ta bây giờ lại cùng ngươi thành đồng kỳ." Nội môn đệ tử ngoại phóng, Cất bước chính là quản sự, không cần giống ngoại môn đệ tử như vậy từ cơ sở nhất hỏa công đạo nhân làm lên, mà đồng kỳ đệ tử lẫn nhau là về thủ, hơn 10 năm sau có thể hình thành một chi không nhỏ thế lực. Tông môn trong đó lấy đồng kỳ đệ tử tới phân chia đảng phái, năm gần đây dần dần lưu hành lên tới. Trần sư tỷ ít ngày nữa cũng muốn tấn thăng chân truyền, sư đệ bên này trước sớm chúc mừng. Bạch tử thần vui ở động phủ bên trong cực nhỏ đi ra ngoài, nhưng hôm nay Trần Vi tự mình tới cửa bái phỏng, không có cách nào tránh mà không thấy. hắn cũng nghe nói, từ ngũ nhạc quan trở về phía sau, tôi lê qua hơn một năm liền tấn thăng thành chân truyền đệ tử. mà Trần Vi tuy nhiên bị hai vị kết đan lão tổ đều phân biệt tiếp kiến một lần, nhưng một mực lưu tại nội môn đệ tử hàng ngũ bên trong, không làm được phá. Nhưng năm nay đã là Trần Vi nội môn đệ tử cuối cùng một năm, tấn thăng chân chuyển cũng liền cái này mấy tháng ở giữa. Bạch Tử Thần cầm thần thức quét qua, cùng chính mình giống như luyện khí tầng bảy, khó trách một mực không có động tĩnh. Trần Vi khi đó tại Thanh Phong môn đệ tử bên trong cũng không xuất chúng, tham ngộ thạch bi danh ngạch đều là bởi vì có người đốn ngộ bế quan, mới chống ra tới đến phiên nàng trên đầu được hậu thiên lạc lôi thần châu luyện chế truyền thừa, trở về phía sau mới bị Dương lão tổ khâm điểm, nhảy qua tông môn tiểu bị trực tiếp thành nội môn đệ tử. Nói lên tới, Trần Vi cái này cảnh ngộ cùng Bạch Tử Thần có chút cùng loại. Bất quá nhân ra bản thân chính là Thanh Phong môn đệ tử, còn có kết đan lão tổ khâm điểm, tự nhiên không ai dám tại hai lời. Bạch Tử Thần nói Trần Vi ít ngày nữa liền muốn chân truyền, này là rõ ràng chuyện, hai vị kết đan lão tổ coi trọng đệ tử, chỉ cần đến thấp nhất tu vi tiêu chuẩn, đương nhiên là lên thẳng chân truyền, chẳng lẽ còn có khảo hạch khó xử không thành. Hắn thông qua tô liệt trong miệng, đã đem Trần Vi giật sự nghe không sai biệt lắm, cái kia khóa hậu thiên lạc lôi thần châu tác dụng cũng bị người lật ra đi ra. Hậu thiên lạc lôi thần châu, có thể dẫn tiên lôi, hấp nhiếp luyện hóa. Kết đan viên mãn tu sĩ hoa anh cuối cùng một bước gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm lúc, chỉ cần có này pháp bảo, có thể cắt giảm thiên kiếp ba thành ý năng. Bằng vàng vào này điểm, Thanh Phong môn cầm tài nguyên trồng chất đều muốn đem Trần Vi trồng lên chút cơ kỳ. Hầu tiên Lạc Lôi thần châu luyện chế truyền thừa, tuy nhiên trước tiên liền đưa đi hai vị lão tổ cái kia, nhưng nếu như có Trần Vi cái này, Lạc Lôi thể trước luyện chế một hồi hấp thụ kinh nghiệm, có thể nhượng kết đan lão tổ ít đi rất nhiều đường quân co Nói lên tới, Trần Vi cái này cái Lạc Lôi thể cũng thuộc về linh thể một loại. Chỉ đáng tiếc, ngoại trừ sẽ đưa tới xét bên ngoài, còn chưa phát hiện đỉnh điểm tác dụng. Trần Vi dạng này một cái tư chất bình thường đệ tử, hầu như đã dự định một cái trúc cơ tương lai, đừng nói ngoại môn đệ tử, tiểu liên nội môn trong đó đều có vô số người hâm mộ đến cực điểm. Ta cái này tạm điểm tấn thăng chân truyền có cái gì hiếm lạ, ta xem Bạch sư đệ tu vi, đoán chừng cách luyện khí hậu kỳ cũng không xa a. Trần Vi hít mắt, ôn nhu nói, may may không có bởi vì chính mình vào lao tổ pháp nhãn, địa vị đặc thù mà thái độ biến hóa. Bạch tử thần đột phá đã có đoạn thời gian, quanh thân pháp lực ổn định xuống tới, tăng thêm hắn có thần thức bản thân, đối với pháp lực khống chế tự nhiên không có may tràn ra ngoài. Trần Vi cùng hắn tu vi giống nhau. Chỉ mơ hồ cảm thấy bạch tử thần pháp lực so bình thường luyện khí tầng 6 đệ tử mạnh hơn rất nhiều, cũng không có phát giác được đối phương đã là luyện khí tầng 7. Dù sao, cái này số tuổi luyện khí hậu kỳ, tại thanh phong môn bên trong đều có chút nghe rợn cả người, người bình thường đều sẽ không hướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Bạch tử thần đánh cái ha ha, không có chính diện đáp lại, hỏi thăm về Trần Vi tới cửa nguyên nhân. Nguyên lai, like, ngoại trừ Trần Vi báo danh chân truyền bên ngoài, còn có hai vị nội môn đệ tử 5 năm kỳ đầy muốn ly khai. Một vị là niên kỷ qua 25 tuổi tiêu chuẩn, khác một vị tuy nhiên tuổi tắc còn chưa tới, nhưng tự giác khẳng định không thông qua chân truyền đệ tử trùng trùng điệp điệp khảo hạch, lại không có kết đan lão tổ coi trọng, dứt khoát trực tiếp buông tha. Cho nên mấy người thương lượng một phen, quyết định xử lý trận loại nhỏ liên hội, đồng kỳ nội môn đệ tử chi gian tụ lại. Trần Vi tự mình tới cửa mời, Bạch Tử Thần không tốt tự truyện, hỏi rõ thời gian ngay tại cuối tháng, gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, Trần Sư Tỷ, tiểu đệ mới đến, đối với chân truyền đệ tử hiểu rõ không nhiều lắm, liên quan tới chân truyền khảo hạch cái này khối mong rằng sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Bạch Tử Thần chỉ biết rõ tưởng trở thành chân chuyển đệ tử ngoại trừ tu vi tuổi tác cơ sở nhất yêu cầu đạt tiêu chuẩn bên ngoài còn có nhiều hạng nghiêm khắc khảo hạch chọn lựa ra mỗi một người đều bảo đảm là có không nhỏ chút cơ kỳ vọng nhưng cụ thể quá trình hắn còn thật không rõ ràng lấy tô liệt tạp dịch đệ tử tần thứ năng lực lại cường cũng nghe ngóng không đến cái này cấp độ tin tức bạch sư đệ hoàn toàn chính xác nên hiểu rõ lên tới không dùng được vài năm liền đến với ngươi nếu như là bình thường quá trình lời nói chỉ cần ngươi trình chân truyền thân thỉnh truyền công điện tại kiểm tra ngươi phù hợp yêu cầu phía sau liền sẽ ban bố một cái chân truyền nhiệm vụ cái này chân truyền nhiệm vụ từ truyền công điện chủ tự mình truyền đạt sẽ căn cứ mỗi danh đệ tử tự thân điều kiện chế định ta nhớ kỹ rất rõ ràng tô sư huynh năm đó nhiệm vụ muốn hắn trong 7 ngày bắt sống một đầu cự sĩ hùng thú trở về còn không cho phép thuê giúp đỡ hoặc hướng người mua sắm Trần vi trong mắt lộ ra vẻ hồi hộp cự sĩ hùng thú là nhất giai đình phong yêu thú da dày thịt béo thân có thân lực bình thường luyện khí tu sĩ một bàn tay có thể đập bay một cái khi đó tô lê có thể quá quan cũng kinh lịch một hồi huyết chiến đệ nhị quan thì từ chấp pháp điện khảo hạch ngươi tâm tính cụ thể quá trình liền không rõ ràng bại tại này giam đệ tử ngược lại không nhiều. Cửa hai cuối cùng là so đấu pháp. Trước hai quan thoáng qua một cái, tất cả nội môn đệ tử đều có thể hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, ngươi không có cự tuyệt quyền lực, chỉ có thắng qua toàn bộ người khiêu chiến, ngươi mới xem như tam quan đều qua, đang lâm chân truyền. đệ tam quan chỉ nói muốn thắng qua người khiêu chiến, cũng chưa nói muốn thắng qua tất cả nội môn đệ tử. cho nên chỉ cần không người khiêu chiến, cũng tương đương tấn cấp thành công. bạch tử thần từ đó nghe ra ẩn nút hàng nghĩa, hoặc là ngươi chiến lực vô song, đấu pháp áp đảo đồng kỳ đệ tử, hoặc là hợp tung liên hành, thuyết phục tất cả nội môn đệ tử không hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, đồng dạng cũng có thể quá quan. đúng là như thế. Trần Vi hai mắt nhợt thành ánh trăng, đợi nàng đang chẳng lúc, tự không có không có mắt sẽ buộc lên đắc tội kết đan lao tổ mạo hiểm đi khiêu chiến nàng. Chương 66 Nội môn hội tụ Chương 66, Nội môn hội tụ Khúc Thủy Lưu thương, Diêm Hoa tốc tốc Vị chỉ phong phía trên trong rừng hoa đảo một đầu thanh tịnh khen núi tới lui mà qua thỉnh thoảng có mấy vị màu mỡ cá lớn nhảy ra mặt nước mấy chục vị tạp dịch đệ tử bận trước bận sau nước chảy giống như linh thiện linh quả đưa lên bằng dài một chương gián nướng phía trên hai cái con ngẽ giống như tiểu thú qua lại cuộn cuộn tán phát ra mê người mùi thơm mấy vị thanh niên thả câu suối bên trong. thỉnh thoảng câu lên một đôi cá lớn, trong đó một gã thanh lãnh thiếu niên hợp với ba lần xét cán đều róng tuyết, có chút phiền muộn xấu hổ đẹp cần câu một ném, đi đến giá nướng bên cạnh. thành tu tiên giả còn tránh không khỏi không quân vận mệnh sao? Một đám nội môn đệ tử ước định không sử dụng pháp lực, chỉ bằng cá nhân bản sự đến so đấu câu cá. Mới nửa cách giờ, bạch tử thần nhìn xem chính mình chống rông soạt cá cùng bên cạnh mấy người tràn đầy cá hàng, quyết đoán đổi hạng mục. Bạch sư minh nếm thử khối này thì nướng đã nhập vị thâm, tu sĩ chi gian đặt giả làm đầu, cho nên can quảng đức số tuổi nhanh so bạch tử thần lớn một vòng, nhưng lấy sư minh tương xứng. vị này tân tấn tiểu bị đầu danh sinh mặt lớn mặt rộng làm vì mới tấn thăng nội môn đệ tử lại hầu như so tại chẳng tất cả mọi người số tuổi đều lớn thấy ai đều là nhiệt tình bắt chuyện tận lực kết giao tư thái phóng vô cùng thấp dù sao lấy niên kỷ của hắn không có đặc thù cơ duyên lời nói tại chàng tùy ý một gã đệ tử sau này tiền đồ đều muốn thắng qua hắn cảm ơn bạch tử thần tiếp nhận thì nướng thương cam quảng đức trên giới đánh giá nhất nhãn luyện khí tầng 6 tu vi pháp lực ngược lại vững chắc cố động cơ sở đánh chính là không sai hai người câu được câu không tán gẫu dù sao bạch tử thần tại nội môn đệ tử bên trong không có người quen mừng rỡ thanh tính. ôi ba. này không phải bạch tử thần sao một đạo hỏa hồng thân ảnh hấp tấp vào tới lại chết thân trở về trên cao nhìn xuống nói lượng ngươi vượt lên trước một bước lại như thế nào bản thiếu ra như cũ thành nội môn đệ tử hàng lẩm chính là hàng lẩm nội môn trong đó không ai coi cho ngươi chỉ có thể cùng dạng này đầu đường xó chợ ôm đoàn sưởi ấm a mặc trường phi tranh chua một phen lời nói đem cam quảng đức đều quét tín bảo khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt Cam quảng đức ra mặt trướng đỏ bừng trong mắt tức giận hiện lên song quyển siết chặt khắc chế chính mình xúc động hắn đến nội môn lớn nhất mục đích chính là vì kết giao đồng môn rộng rãi thêm nhân mạch Mạc Trường Phi làm vì hỏa phượng Mặc Thị dòng chính đệ tử, bất luận thân phận bối cảnh còn là đại đạo tương lai đều xa xa thắng qua Cam Quảng Đức đủ loại cố kỵ phía dưới, Cam Quảng Đức lo trước lo sau, lại nhất thời không dám phản bác, nén giận xuống tới. Mặc sư đệ, đến thanh phong môn phía trước các ngươi trong tộc không có dạy ngươi trường ấu tôn ti sao? Ta so ngươi trước nhập nội môn, ngươi nên xưng ta làm một tiếng sư vinh. Bạch Tử Thần cười khẽ một tiếng, đối với Mạc Trường Phi hắn luôn luôn đặc biệt không có hảo cảm, chúng chi người này còn dính líu vào Vu Giai chính mình chuyện bên trong. Về phần nhiều hơn dạng này một gã đi thủ, hắn căn bản không có phóng tại trong lòng, tông môn bên trong lại không thể so với ngoại giới. hòa phượng mạc thị lại thế lớn có thể phát huy ảnh hưởng cũng có hạn hơn nữa bạch tử thần vừa đều do xét rõ ràng lần này tiểu bị trước hai vị cam quang đức đàm cân đều là luyện khí tầng 6, mặc trường phong đồng dạng cảnh giới trên thân pháp khí khẳng định thắng qua mặt khác hai người lại thêm tên tuổi quá nhiều hòa phượng huyết mạch vậy mà chỉ có thể được cái thứ ba nhượng hắn đối vị này hoàn khố đệ tử chân thật bạn sự lại hạ xuống một cái bậc thang về phần ta nội môn đệ tử thân phận từ trưởng môn ban tặng có hay không trộn nước hoan nên mạc sư đệ hướng chấp pháp điện đưa ra dị nghị như còn là khư phục liền theo tông môn của pháp lên lôi đài làm qua một hồi sinh tử chớ luận. nói đến cuối cùng bạch tử thần khoe miệng còn treo nụ cười trong miệng lời nói đã băng lánh đến cực điểm mang lên lăng liệt sát ý nếu không phải bạch tử thần trước đó vài ngày đúng lúc đi chuyển công điện bên trong là xem đống lớn điện tịch còn thật không biết luôn luôn tự xưng là đạo môn chính tông thanh phong môn còn có loại này cổ pháp truyền thống cái này một truyền thống nguồn gốc từ thanh phong môn sơ khai đạo tràng đặt chân chưa ở lúc cùng yêu thù đấu cùng bản địa tu sĩ tranh các cái đệ tử đều là từ sát phạt bên trong trưởng thành lên tới lại bình thản tính tình đều dưỡng thành không một lời cùng liền muốn động thủ thói quen bởi vì lúc ấy tu tiên tài nguyên càng thêm bất bách tự liền đồng môn chi gian đều thường thường vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đánh đập tàn nhẫn gây thương gây tàn đều có đời kia trưởng môn vị để tránh cho như thế bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng ngoại trừ nhắc lại trong môn đệ tử lẫn nhau tàn sát là tiếp cận phản môn trọng tội bên ngoài lại tuyên bố mâu thuẫn thật sự vô pháp điều hòa đệ tử có thể tại tông môn trưởng lao chứng kiến phía dưới trèo lên lôi đài đấu pháp phổ thông nhất luận bàn đến nghiêm trọng nhất sinh tử so tài chỉ cần ký tốt khế ước đều được cho phép nhưng lôi đài đấu pháp kết thúc bất luận thắng bại ân oán đều tiêu song phương tu sĩ bản thân hoặc sư đồ thân thuộc đều không cho phép lại làm trả thù hành vi tại cái kia niên lại lôi đài sinh tử đấu pháp rất là lưu hành mỗi cách mấy năm đều sẽ có mối thủ chuyển tiếp vô pháp dung hợp đệ tử lên đài so tài lấy sinh tử kết tần đoán thẳng đến thanh phong môn triệt để hùng cứ hát sơn trở thành hát sơn quận không thể tranh luận bá chủ cái này cổ phong triều mới chậm rãi tiêu tán đồng môn chi dàn trèo lên lôi đài làm sinh tử đấu trên trăm năm đều không xuất hiện qua mặc trường phi sững sở hắn chỉ là tưởng đi lên trào phúng bài câu phát tiết trong lòng bất mãn nào tưởng tưởng đến đối phương phản ứng như vậy thực liệt trực tiếp muốn đi sinh tử đấu pháp ngươi ngươi nói bậy cái gì tông môn nghiêm cấm đệ tử tự giết lẫn nhau ngươi một đầu phá mệnh tưởng đổi bản thiếu ra tốt tiền đồ. Nam mơ mặc trường phi tại được truyền thừa thạch bị cơ duyên phía sau mượn nhờ bí pháp đem tự thân huyết mạch tiến hành một lần tinh luyện đã sớm cùng gia tộc bên trong trúc cơ tu sĩ giống như có thể thoát khỏi huyết mạch mang đến mặt trái ảnh hưởng tư duy tâm tình cùng thường nhân không khác lần trước họ toàn cầm hắn làm kẻ đẩn, mặc trường phi dứt khoát tương kê tự kế dù sao tất cả mọi người đều cho rằng hắn tính tình tu bạo thì nộ vô thường, một cái phóng tại mặt khác người trên thân sơ hở trồng chất luôn từ hắn nói ra toàn quan trung tưởng đều không có tưởng liền tin nhẹ nhõm liền đem muốn lợi dụng hắn toàn quan trung hố đi mạch khoáng Mạc Trường Phi trước mặt người khác như cũng biểu hiện ra một bức chịu huyết mạch ảnh hưởng, quái đàn khó không hình tượng, thứ nhất vì dấu rốt, giống cái kia toàn quan trung đắng người chẳng phải bị lừa sao? Thứ hai, nhưng là vì biểu đạt bản tính, không nên nói lời nói, không nên làm chuyện, đều có thể đều thoái thác cho huyết mạch ảnh hưởng. Nhưng Mạc Trường Phi như thế đã lại, khi thế phía trên đã rõ ràng rơi xuống hạ phòng, phụ cận truyền gia phốc suy một tiếng kiềm nén tiếng cười, càng nhượng hắn sắc mặt tái nhợt. Mấy vị sư đệ sao lần đầu tiên gặp mặt liền cãi lộn, hôm nay đã là vui vẻ đưa tiễn mấy vị sư minh sư tỷ, lại là đón người mới đến tụ hội, không thể phá hư bầu không khí. một gã thấp tráng nội môn đệ tử đi qua tới, sau lưng còn đi theo một đầu ngu nơ hắc hùng, song trưởng nâng đầu cá lớn phóng tại trong miệng sẽ gặm, cho bản thân một cái mặt mũi, mọi người đều thối lui một bước, đều là trong môn tuấn kiệt, hà tất lộng đến dương cung bản kiếm đâu? người này chính là hùng bách sơn, từ nhỏ cũng thích cùng dã thú pha trộn, có thể hiểu thú ngữ, thành niên phía sau cơ duyên xảo hợp thuần hóa một đầu bị thương yêu thú, thành chính mình bạn thân linh thú. có không ít trưởng lão đều đánh giá hùng bách sơn như xuất thân vạn thú môn, dựa vào phần này tuần thú bản sự, khẳng định có thể chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, luyện ký tầng bảy, tăng thêm nhất giai thượng phẩm bản thân linh thú. Có trách đều nói người này chuẩn bị nhu cầu chân truyền đệ tử vị trí bạch tử thần nhưng chưa quên vu Hoan chính mình sau lưng suối rụng rất lớn sát xuất chính là vị này hùng bách sơn sư huynh, đem hắn thực lực thu hết vào mắt luyện khí tầng thứ bên trong có đầu bạn thân linh thú tương trợ lấy một đến hai giống nhau tu vi đệ tử muốn đương đối, hoàn toàn chính xác đau đầu chương sáu mươi bảy thanh linh đồng thuận chương sáu mươi bảy thanh linh đồng thuận đúng cực đúng cực hùng sư huynh nói rất đúng mọi người đồng môn sư huynh đệ nên ở trung hòa thuận cộng phó đại đạo can quảng đức mượn con lừa hạ sườn núi liều mạng lôi kéo bạch tử thần tay háo. hắn thực không có nghĩ đến vị này chỉ so với chính mình sớm mấy tháng nhập môn bạch sư huynh tính tình như thế cương liệt bị người nói chịu đục liền muốn cùng đối phương đi sinh tử so tài đáng tiếc hắn cam quảng đức còn có một nhà già trẻ trông cậy vào hắn rộng lớn cạnh cửa bực này nhiệt huyết sự tình không dám làm cũng không dám tưởng hắn có thể được tiểu bị đầu danh trừ chiếm được niên kỳ ưu thế pháp lực hùng hậu bên ngoài còn nhặt được cái ngư ông đắc lợi tiện nghi vòng bán kết phía trên mặc trường phi cùng đàm cần hai cái đại chiến một trận riêng phần mình sử dụng ra giữ nhà bản sự đấu cái khí thế ngất trời đàm cần khó khăn thủ thắng thẳng tiến trận chung kết nhưng là mang thương thân thể. một thân bản sự nhiều nhất phát huy ra tới năm thành, lượng cam quảng đức dựa vào một tay vững chắc ngũ hành pháp thuật nặng sinh sinh cọ sát ba cái canh giờ mới hiểm hiểm đoạt dài nhất. hừ, hôm nay không cùng ngươi tính toán, còn nhiều thời gian. mạc trường phi hất lên ống tay áo, nội giận đùng đùng đi hướng bàn dài một chỗ khác. hung bách sơn đối với hai người chắp tay một cái, đi theo phía sau cùng mạc trường phi bắt chuyện lên tới. bạch tử thân ánh mắt vắng lặng, tại hung bách sơn cùng mạc trường phi chỗ cổ chuyển hai vòng, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. hắn vừa rồi cũng không phải là nhất thời xúc động nộ, mà là chân chính đối mạc trường phi nổi lên sát tâm, bao quát cái kia nhìn xem nhiệt tâm giải vây hung bách sơn. như mạc trường phi dám hướng trên lôi đài đi một lần, chính mình hạ quyết tâm muốn nhượng hắn trường lưu bên trên lấy đầu độc tội danh vu oan hãm hại chính mình. một khi áp dụng thành công, cái kia liền là ngập đầu tội lớn. chờ bạch tử thần chỉ có phế chuất tu vi trục xuất tông môn một đầu con đường liên tính không thành bị bắt vào chấp pháp điện bên trong điều tra mấy tháng, dù là cuối cùng trả hắn trong sạch, tại tông môn bên trong danh tiếng cũng hủy, có chướng ngại sau này tu luyện phần này thù hận đã xưng được là ngăn đạo chi thủ đối với tu sĩ mà nói thiên hạ trăm loại thù hận ngăn đạo chi thủ vị cư thứ nhất đến chủ động tìm ta phiền vãi tốt nhất một kiếm chém xong hết mọi chuyện. vớt một mực cổ nào, liền tính là giả bộ, số lần nhiều cũng gọi người phiền chán. Mạch tử thần mơ hồ phát ra được, mặc Trường Phi cũng không phải là giống ngoại giới truyền ngôn như vậy, thâm thụ hỏa phượng huyết mạch ảnh hưởng. Một ít trương cuồng ngốc nét cử động, lộ ra quá mức tận lực năm. nhấc gan bọn chủ nhắt. Đàm Cân tướng mạo thường, thường thường, giữa lông mày mang theo nhuệ khí, tư thế hiên ngang, đứng ở mấy vị nội môn nữ đệ tử trung gian có chút dễ làm người khác chú ý, tiểu bị thời điểm liền cảm thấy người này thô bị không chịu nổi, không có nghĩ đến còn là cái sắc lệ gan mỏng ra hỏa. Tới cửa khiêu khích bị người phản kích, một câu sinh tử so tài đếm trụ, liền ứng chiến dũng khí đều không có. Tông môn tiểu bị thời điểm, Mặc Trường Phi dựa vào trên thân vài kiện đắc lực pháp khí đem Đàm Cần một lần đẩy vào hạ phong, cách thắng lợi chỉ có một bước ngắn. Cũng may Đàm Cần cũng không phải là Hàn môn xuất thân, có trưởng bối là trong môn đều biết trưởng lão, trên thân bảo bối không ít. Liêu trọng thương dùng hai kiện bảo mệnh át chủ bài mới đem Mặc Trường Phi đánh bại. Nhưng là bởi vì này, Cung Tiểu Bị đầu danh sát vai mà qua. Cái này Bạch Tử Thần ngược lại thông minh, một câu đem Mặc Trường Phi kích thích xuống đài không được. Mặc kệ có hay không tất thắng nắm chắc, vừa lên tới liền luận sinh tử, ai trong nội tâm đều sẽ lùi bước hai phần. hoàn toàn chính xác bạch sư đệ xuất thân mặc trúc bạch thị thân ra không bằng mạc trưởng phi phong phú lôi đài so đấu khẳng định thua thiệt bất quá trưởng môn nếu như khâm điểm hắn nội môn đệ tử tự có xuất chúng địa phương vượt qua hai năm chính diện chống lại cũng không sợ mạc trưởng phi trần vi gật đầu khách quan cái này hai người nàng còn là đối bạch tử thần cảm quan càng hào chút bất quá lần sau gặp mặt vẫn phải là cùng vị này bạch sư đệ giao đãi một phen không thể khắp nơi dạng này hành hiểm tu tiên giới bên trong đến cùng lấy tu vi thứ nhất lúc này bị ngươi dùng ngôn ngữ hù dọa mạc trưởng phi không dám cùng ngươi làm sinh tử so tài lần tới đụng lên cái hôn không tiếc, trực tiếp đem sinh tử đầu đó lấy, liền thông minh bị thông minh hiểu, không đúng, người này tu vi không đúng. Đàng Cần bên trái tên kia nội môn nữ đệ tử ngũ quan không tính tuyệt sắc, nhưng khí chất nhã nhặn lịch sự dịu dàng, chế tức đạo bảo bị nàng vụng trộm sửa lại mấy chỗ địa phương, hiện ra hiểu địa khúc tiền đến, đến. Lúc này đóng chặt hai mắt, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lã chả lan xuống. Triệu sư tỷ, người sao? Đàng Cần vội vàng đỡ lấy, vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên liền phát sinh biến cố. Các người biết rõ ta tu luyện thanh linh đồng thuận, tu đến đại thành có thể phá hư vọng, xem đấu trận pháp. Trước mắt chỉ tính toán nhập môn. nhưng luyện khí tu sĩ tại ta trong mắt không có bí mật có thể nói. triệu nhã thanh hai mắt hơi dễ chịu chút lòng còn sợ hai nói. ta nghe các ngươi nói thú vị liền tưởng đi nhìn xem bạch tử thần tu vi, rốt cuộc cùng mạc trường phi kém nhiều ít có hay không cùng trần sư tỷ nói một dạng. kết quả hắn toàn thân có kim quang quấn quẩn, chói mắt đến cực điểm, ta chỉ nhìn một chút liền có một loại mù cảm giác. nhưng cái này nhất nhãn liền đầy đủ ta xác định cái này bạch tử thần cái gì luyện khí trung kỳ rõ ràng là luyện khí tầng bảy cảnh giới. hơn nữa hoặc là có bảo vật hộ thân hoặc là tu luyện cái gì đặc thù công pháp, bằng không thì ta thanh linh đồng thuật nhiều nhất vô pháp kiến công. không có khả năng sẽ bị kích thích thành cái này cái bộ dáng. Triệu Nhã Thanh tại tu luyện thiên phú phía trên chỉ có thể coi là trung nhân chi tư, nhưng một đôi diệu mục thị lực hơn xa thường nhân, rất nhanh bị kiểm tra ra cụ bị tu luyện đồng thuật cơ sở điều kiện. Thanh Linh đồng thuật tuy nói tại đấu pháp phía trên không có trực tiếp tác dụng, nhưng vọng khí phá huyễn, sương mù hư vọng, tại nó trước mặt nhất nhãn khám phá mặc. Từ nhập môn sau đó, Thanh Linh đồng thuật dùng tại luyện khí tu sĩ trên thân, còn chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Lúc này mới nhượng Triệu Nhã Thanh lớn mật như thế. Cái gì? Luyện khí tầng bảy. Đàm Cần bỗng nhiên vô bắc đuổi, như là nghe đến Thiên Phương Dạ đảm giống như ngày lên tới. triệu sư tỷ sẽ không ngơi nhìn lầm thôi cách xa như vậy là có xem lệch khả năng tính đúng vậy thanh muội ta xem qua bạch sư đệ hồ sơ hắn nhập môn thời điểm luyện khí tầng 6 nên không bao lâu mọi người đều tại ngũ chỉ phòng phía trên tổng không có khả năng là hắn cái kia gian động phủ linh khí đặc biệt đầy đủ lúc này mới bao lâu liền luyện khí hậu kỳ a trần vi sắc mặt mờ mịt đồng dạng có chút không tin chính mình bị kết đan lão tổ tiếp kiến phía sau tông môn cho không ít đan dược xuống tới dù cho như thế nàng đại luyện khí hậu kỳ phía trước đều khốn đốn trọn vẹn hai năm thời gian triệu nhã thanh con mắt xưng đỏ nhưng đã có thể mở ra thấy vật. cười khổ lắc đầu ta thanh linh đồng thuật lúc nào xuất hiện sai hoặc là nhìn không thấy nhìn đến nhất định là không sai ta cũng không dám tin tưởng vị này sư đệ đều đã luyện khí hậu kỳ cái này cái gì quái vật tu luyện tốc độ à, khó trách trưởng môn sẽ khác lệ thường thu hắn tiến nội môn trần vi cùng đàm cần hai mặt nhìn nhau cái này lúng túng vừa còn tại lo lắng bạch từ thần nguyên lai nhân ra là thật có thắng qua mạc trưởng phi tin tưởng trước kia cho rằng bạch sư huynh chỉ là mở miệng đe dọa mạc trưởng phi nhượng hắn không dám được một tức lại muốn tiến thêm một thước nhưng nếu như bạch sư huynh là luyện khí hậu kỳ cái kia đưa ra sinh tử so tài liền cũng không phải là đe dọa thăm mà là gia tử bản tâm. Đang cần nói nói, ngẩng đầu nhìn hướng Trần Vy, trong mắt đã tràn đầy kinh hãi. Cách đó không xa Bạch Tử Thần cơ cơ đầu, vừa tựa hồ có đạo bí ẩn ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, như là lột ra y phục nhìn thẳng bên trong, có loại bị nhìn hết tảo giác. Cũng may này loại cảm giác chỉ là một cái trước mắt, ánh mắt lập tức biến mất. Một trận chén quang giao thoa, bầu không khí nhiệt liệt thời điểm. Làm vì lần này tụ hội người đề xuất cùng trung tâm nhân vật, Trần Vy bị mọi người đẩy lên đài làm nói chuyện. Nàng trong khi nói chuyện liên tiếp nhìn hướng Bạch Tử Thần, luyện khí hậu kỳ chân thật Tu Vi đối với nàng trùng kích quá lớn còn không có khôi phục qua tới. Qua loa vài câu. liền kết thúc nói chuyện. Chương sáu mươi tám, thông môn nhiệm vụ. Chương sáu mươi tám, thông môn nhiệm vụ. Phương thị ngoại vi, tu sĩ phạm tục hỗn cư ngõ hải miệng, cầm bao trúc cổ tranh tùy ý đắp mấy gian phòng, làm thứ tứ, tiệm tạp hóa từ các loại. Thanh phong môn đối với phường thị quản lý, chỉ hạn đại trận bên trong bốn đầu đường đi. Đối với phường thị bên ngoài cơ bản buông tay mặc kệ. Nhưng có một đầu, bất luận như thế nào bãi quán cô hàng, đều không cho phép lập lên chính thức thương phố đến. Nếu không phường thị chấp sự ngày thứ hai liền sẽ lĩnh người đem nó hủy đi, đem không tuân theo quy định tu sĩ trục xuất ra phường thị phạm vi. Cho nên trải xả bán hàng quảng trường loại này thứ đẳng vị trí. Không ai dám đắc phòng kiến phu, thành thành thật thật bảy biện dạn dị quay hàng. Chỉ có lại bên ngoài chút, mới có tán tu đánh cái gần, lộng mấy gian nửa trụ nửa buồn bán phòng, làm điểm đơn giản kinh doanh. Vài tên Thanh Phong môn tạp dịch đệ tử ngồi ở một gian thực tứ bên trong, điểm mấy thứ giữa cải, một bình linh trà, thấp giọng tầm nói. Bốn phía tán tu hướng mấy người quăng đi diễm mộ ánh mắt, Thanh Phong môn chế thức đạo bảo góc áo có nhiều đoá phong diệp, toàn bộ Hắc Sơn không có tu tiên gia tộc hoặc tán tu dám chế tác tương tự là bảo. Thanh Phong môn đệ tử hay, ngươi xem bọn hắn mỗi người đều có túi trữ vật, không hổ là danh môn đại phái. Cắt, tạp dịch đệ tử đi. chờ hạ dưới chúng ta cũng đi báo danh, khẳng định có thể thông qua. hai cái luyện khí tầng một thiếu niên đầu tụ cùng một chỗ, nào tưởng trở thành tông môn đệ tử phía sau phong quang trả diện. nhưng nghe nói thanh phong môn ngôi giới chiêu đồ tiêu chuẩn đều tại đề cao, chờ đến chúng ta lúc. về nhà phía sau chúng ta cố gắng lên tới, nhất định có thể. Lưu sư đệ, ngươi trong miệng vị kia nội môn đại nhân vật sao còn chưa tới? vì cái này cái nhiệm vụ, chúng ta mấy người có thể góp tiền khơi thông chấp sự, tuân sư đệ còn đem trong nhà pháp khí trộn đi ra, không thể sai sót. người bên ngoài tuyệt không ngờ được, bọn hắn trong mắt phong quang đắc ý thanh phong môn tạm dịch đệ tử lòng tràn đầy nôn nóng. gặp được thật lớn phiền vãi bộ dạng đầu lĩnh đầu trọng đại hán vẻ mặt hung tướng, thảo mãng xuất thân hắn vừa vào tông môn liền tụ tập mấy cái tạm dịch đệ tử tại bên người. Chỉ là tạm dịch đệ tử bên trong muốn chân chính có hy vọng có thể chen mồn vào được, liền hai loại người. Một là tu vi cao thầm, có cơ hội bị quặc thăng tới ngoại môn đệ tử. Loại thứ hai là có bối cảnh, trưởng bối thân hữu tại tông môn bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức tư đầu trọng đại hán hai dạng không chiếm, ăn hai lần thiệt thỏi phía sau, thành thành thật thật đê điều lên tới. tụ chúng cái này tiểu đoàn thể, trước mắt vẹn vẹn là vì không bị tông môn lão nhân khi dễ, có thể nhận lấy đến chút bình thường tông môn nhiệm vụ. nếu không liên tục mấy lần đều rút thăm được khai thác mạch khoáng, thăm viếng phàm nhân thành chấn dạng này hao thời hao lực nhiệm vụ, cái này tạp dịch đệ tử làm cùng bên ngoài tán tu cũng không có bao nhiêu khác nhau. mấy năm này, tạp dịch đệ tử bên trong có thành thạo một nghề càng ngày càng ăn hương. giống bọn hắn những này chỉ có một thân tu vi, tu tiên bách nghệ không một tinh thông đệ tử, thời gian qua trở nên khó khăn. Thái sư minh yên tâm, nội môn vị này bạch sư minh là vị người đáng tin, hắn nếu như đáp ứng ta đến tương trợ, nhất định sẽ không nuốt lời. Lư Tùng vẻ mặt trang trọng, âm điệu mạnh mẽ nói, ai không biết ngươi nói lời có đáng tin cậy hay không? lúc trước cái kia đồng lao đầu xin chúng ta muốn gia nhập kết quả linh thực đường quản sự nhìn chúng hắn trồng trọt bản sự sướng linh điền lại thường đang hắn lập tức chướng mắt đội ngũ chúng ta tìm cái cớ rời khỏi thái sư minh bên cạnh một vị mắt tam giác đệ tử không cam lòng nói khẩu khí bên trong có nhiều hạ khí hay là ngươi vì không bị thái lao đại đổi ra đội ngũ tùy tiện lôi kéo đại kỳ a thái sư minh không khỏi lộ ra một tia hoài nghi chính là một gã tạp dịch đệ tử có thể đắp lên nội môn quan hệ còn có thể thỉnh động đối phương hạ mình hàng quanh co tới ra tay hỗ trợ việc này nghĩ như thế nào đều có chút không hợp thói thường chính mình lúc ấy gấp hỏng. khó được đón lấy một cái ban thưởng phong phú tông môn nhiệm vụ chỉ muốn tìm một cao thủ tương trợ không có thâm nhập suy nghĩ có hay không hợp lý lư tùng sắc mặt đỏ lên việc này nói lên tới đích thật là đồng lao đầu làm không địa đạo hai người tại tông môn trong đó thế đơn lử bạc muốn kiếm lấy chút cống hiến ngàn vạn khó khăn đồng lao đầu tìm cơ hội cùng mắt tam giác tuần sư đệ đáp lời có ý hướng thái lao đại đội ngũ dựa sắp vào lần này tông môn nhiệm vụ một khi hoàn thành phân đến mỗi người trên tay ít nhất 30 điểm cống hiến đồng lão đầu mới luyện khí tầng ba tu vi nếu không phải lư tùng cùng tuần sư đệ hai người hết lòng thái lao đại là không tưởng lại thêm một người tiến đến chia lại thu hoạch lấy đồng lao đầu tu vi số tuổi, tại nhiệm vụ bên trong căn bản ra không được vài phần lực. ai ngờ tháng trước đồng lao đầu phụ trách linh điền phong thu, nộp lên trên linh mẹ do so năm trước tăng lên suốt bốn thành, nhượng phụ trách việc này linh thực đường quản sự mừng rỡ không chỉ có lại chuyển trăm mẫu linh Điền cùng hai cái hỏa công đạo nhân cho đồng lao đầu, còn cho một mai tiểu phá trứng đan. vui mừng đồng lao đầu lấy muốn bế quan phục dụng đan dược làm lý do, trực tiếp rời khỏi đội ngũ, không tham dự lần này tông môn nhiệm vụ hành động. đồng sư minh trong lòng là cực muốn tới, chỉ là lấy hắn số tuổi lại không tấn cấp luyện khí trung kỳ, chỉ sợ cuộc đời này đều không có cơ hội, mới không thể chờ đợi được đi phục dụng đan dược. Lư Tùng Vốn liền không thiện ngôn tử, tự giác đối lý, nói về lời nói đến va va chạm chạm. Hắn bê quan phía trước cùng ta nói, chờ trở về phía sau nhất định thiết tiến, hướng các vị sư huynh đệ bồi cái không phải. Hừ, sau này cũng sẽ không cùng hắn lui tới, nhưng hắn hảo hảo làm cái kia linh nông a. Tốt nhất ngươi nói là thật, lần này nhiệm vụ huynh đệ chúng ta toàn bộ thân gia đều phát đi lên, một khi bị ta phát hiện ngươi nói không thật, lừa gạt tại ta, nhất định phải ngươi để mắt. Thái sư minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi qua không muốn nhiều lời ước chừng qua nửa canh giờ, ngay tại vài tên tạm dịch đệ tử nôn nóng bất an, kiên nhẫn hao hết lúc, thực tứ cửa gỗ lại ra. đi vào đến một vị thanh niên tu sĩ Bạch sư minh bên này lưu tùng ánh mắt sáng lên đứng dậy vui mừng bắt chuyện thái lao đại đám người biến sắc đồng dạng sửa sang lại đả bảo đứng lên tới nên đón đồng thời hiếu kỳ dò xét lên tới quả nhiên là rất tuổi trẻ đoán chừng cùng tuân sư đệ không sai biệt lắm nhân kỷ tướng mạo xưng không được tuân mỹ nhưng nhìn đến cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác dùng ôn nhuận như ngọc đến hình dung chính là thỏa đáng Khi vọng cùng nghe ngóng tin tức giống như vị này bạch sư minh làm người lê điều kỳ thật tu vi tại nội môn bên trong đều thuộc nhân tài kiệt xuất thái lao đại trong lòng chuyển qua mấy cái ý nghĩ cùng mặt khác hai gã tạp dịch đệ tử một đạo không mình hành lễ ngồi đi không cần khách khí bạch tử thần rất tự nhiên ngồi lên ở giữa thủ vị nội môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử thân phận mây buồn có khác không cần tại loại này tiểu sử khiêm lượng. phất phất tay cái bàn xung quanh đã bố trí một đạo cách lâm pháp thuật miễn cho nói chuyện nội dung bị người khác nghe qua nghe lư sư để nói các người tiếp một tông môn nhiệm vụ lực có không đủ muốn ta xuất thủ tương trợ gần một năm qua bạch tử thần dốc lòng tu luyện nội môn bên trong cũng không có không có mắt đến tìm hắn thoái ngược lại khiến hắn có chút thất vọng đến luyện khí hậu kỳ bổ khí hoàn mất đi hiệu lực đối với hắn tu vi có trợ giúp chỉ còn lại tử tham hoàn so sánh với bổ khí hoàn tử tham hoàn dược lực muốn hùng hậu gấp mấy lần luyện hóa hấp thu lại chỗ phí thời gian tự nhiên càng nhiều một năm thời gian mới dùng đi một bình đem luyện khí tầng bảy tu tới đỉnh phong đúng lúc lư tùng tới cửa cầu chợ nói có tông môn nhiệm vụ cần hỗ trợ bạch tử thân hoa cư động phủ gần một năm đang chuẩn bị đi ra ngoài hoạt động một chút lại tăng thêm lư tùng cũng coi như chính mình người hợp tác cái kia chỗ bí cảnh mở ra cơ duyên còn rơi vào hắn trên thân làm sơ suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới chương sáu mươi diều giấy chương sáu mươi diều giấy bạch sư minh, ta tới cho ngươi giới thiệu. bạch tử thần đúng hẹn mà tới, nhượng lư tùng có chút thoải mái. thái hành sư minh, trong ngày thường đối với ta có nhiều chiếu cố, lần này nhiệm vụ cũng là thái sư minh chủ đạo. thái hành sờ sờ chính mình bóng lớn đầu, vẻ mặt hung dạng trên mặt gạt ra cười lấy lòng, nói ra, lư sư đệ quí đại, chúng ta mới nhập tạm dịch đệ tử, bất quá ôm đoàn sưởi ấm thôi. tuân sản sư đệ, mặt lạnh tim nóng, trong nhà tại hắc sơn chuyển mấy lời, lần này đối phó yêu vật còn muốn trông cậy vào tuân sư đệ gia truyền pháp khí. Lư Tùng chỉ một cái mắt tam giác tu sĩ, sợ Tuân Sảng liên tục khoác tay, có bạch sư huynh tại nơi nào có ta xuất lực phần, bất qua ở một bên phất cờ hò reo mà thôi. Vị này là kỳ sư đệ, gần đây tại học tập chế phù bản sự, rất có thiên phú. Lư Tùng đem ba người giới thiệu một lần, lại nói Thái hành đón lấy tông môn nhiệm vụ ngọn nguồn. Nguyên lai like tháng trước, thứ vụ đường bên trong treo một cái luyện khí điện ban bố nhiệm vụ, đại lượng thu mua quỷ kiểm ngọc chu chi trần, mua căn mở ra 20 điểm tông môn cống hiến giải thưởng. Nhiệm vụ vừa ra, liền tại ngoại môn cùng tạm dịch đệ tử ở giữa nhấc lên sóng lớn, nhao nghe ngóng lên quỷ ngọc tung tích. Quỷ Kiểm Ngọc Chu là luyện khí thượng phẩm yêu thú, sinh ra 8 cái chân. Cái này ý vị chỉ cần săn giết một đầu ít nhất đều có 160 điểm tông môn cống hiến doanh thu. Còn không bao quát Quỷ Kiểm Ngọc Chu trên thân mặt khác bộ vị, còn có thể đổi lấy linh thạch. Dạng này một bút thu vào, hôn kém chút nội môn đệ tử đều hội tâm động, húng chi ngoại môn và tạm dịch đệ tử. Chỉ là Quỷ Kiểm Ngọc Chu cực kỳ hiếm thấy, có mấy vị đón lấy nhiệm vụ ngoại môn đệ tử hao hết trăm cây nghìn đắng nộp đi lên chi chu chi chân, lại bị luyện khí điện chấp sự định là phổ thông Ngọc Chu, còn chưa có một người thành công lĩnh đi ban thường trung hợp vị tiên là kỳ sư đệ mấy tháng trước tại tiến hành hoàn thiện sơn địa đồ nhiệm vụ thời điểm. tại một cái vứt đi hoạt động bên trong gặp được một cái giữ tận cự nghẹn giật mình hắn lộn nhào trốn ra huy động trở về phía sau hai tướng một đối chiếu xác định la kỳ nhìn thấy chính là quỷ kiểm ngọc chu thái hành biết rõ quỷ kiểm ngọc chu tung tích không nỡ cái này nhiệm vụ từ trước mắt chạy đi vừa nghe nói Lư tùng có thể mời được nội môn đệ tử việt thủ lập tức muốn đi đem nhiệm vụ đó lấy không có nghĩ đến thứ vụ đường chấp sự nói bởi vì hợp với mấy lần đưa đến chi chu chi chân có sai luyện khí điện chấp sự đã có chút bất mãn lấy thái hành đám người tu vi quá thấp không cho phép án tiếp nhiệm vụ bất đắc dĩ mấy người lại góp năm khối linh thạch. mua được một vị quản sự thừa dịp tọa đường chấp sự không tại đem nhiệm vụ tiếp đi tuân sản vì lần này nhiệm vụ còn đem ra truyền thượng phẩm pháp khí trộm đi ra nghe nói đối nệ loại yêu thú có không nhỏ khắc chế lưu sư đệ nên cùng các ngươi truyền qua ý của ta quỷ kiểm ngọc chu chi chân ta một căn không lớn chỉ lấy nó trên thân túi độc. mặt khác cái kia huyệt động bên trong như có mặt khác thu hoạch đều quy trúc ta có cùng bọn ngươi không quan hệ Bạch tử thần ngón trỏ một cái một cái gõ mặt bản một đầu quỷ kiểm ngọc chu cũng không bị hắn phóng tại trong mắt hơn nữa cái kia vứt đi động phủ vị trí không tính quá xa chính mình toàn lực ngự kiếm lời nói một nửa đã lâu thần tức có thể đến. Coi như du lịch giải sầu, thuận tiện diễn luyện chút kiếm pháp, suốt ngày cùng nghe linh khôi lỗi luận bản thật sự nhàm chán. Liên theo Bạch sư huynh ý tứ, chúng ta tuyệt không hai lời. Có thể đem quỹ kiểm Ngọc Chu chi chân cầm đến tay Thái Hành đã rất thỏa mãn, thậm chí hắn nghĩ tới đem chi chân phân ra hai căn cho chợ trợ người. Cái kia túi độc tuy nhiên giá trị không thấp, nhưng tông môn nhiệm vụ bên trong không có thu mua, chính mình tìm người ra tay muốn phí công vụ, giá cả còn muốn giảm giá, Thái Hành không có để ý mọi người thường nghĩ thỏa đáng, gia thực tứ liền muốn xuất phát. Bạch tử thân nhìn một cái lưu mấy người, chính mình có mặc chút kiếm có thể ngự kiếm mà đi, lại không đến mang theo người cùng đi bản sự. Nhưng muốn dựa hai chân tiến lên, đoán chừng phải một ngày một đêm công phu mới có thể đến La Kỳ trong miệng vứt đi huyệt động. Bạch sư Minh, chúng ta có diều giấy thay đi bộ, tốc độ phi hành có chút chậm chạp, muốn lao ngải nhân nhượng một chút. Thái Hành dường như nhìn ra Bạch Tử Thần khó xử, từ túi trữ vật bên trong đào ra một kiện con diều pháp khí, tại hắn trước mặt bày xuống. Diều giấy là hạ phẩm pháp khí, miễn cưỡng có thể tính vào phi hành pháp khí, bởi vì giá bán tương đối tiện nghi, có phần chịu có chút thân gia tầng dưới chốt tu sĩ hơn Như thế vừa vặn, các ngươi đằng trước dẫn đường a. Bạch Tử Thần gật đầu, liền xem Thái Hành đem diều giấy ném ra ngoài, biến lớn đến một trượng độ rộng. bên dưới dùng trúc một biên hai cái nho nhỏ bằng ghế thái hành cùng la kỳ bò đi lên hai người hai tay để lại diều giấy đưa vào cú pháp lực cái này phi hành pháp khí lung la lung lay phiêu lên tới cách mặt đất nhiều nhất mười trượng bộ dạng chậm gì gì hướng phía trước bay đi tuấn Sảng cùng lưu tùng đồng dạng thao tác ngồi lên một cái màu đỏ diều giấy bên trên còn vẽ một đầu mèo hổ cái này tốc độ phi hành còn không có gián trương thần hành phù toàn lực chạy trốn tới nhanh đâu hơn nữa tổng cảm thấy đến trận gió lớn liền muốn bị cạo chạy Mạch tử thần xem á khẩu không trả lời được khó trách hơi có thân gia tu sĩ đều không chịu mua diều giấy thay đi bộ Tình nguyện hao phí gấp mấy lần linh thạch mua sắm một kiện trung phẩm phi hành pháp khí. Tốc độ phi hành chậm cũng liền tính, nhưng hai cái tê ở ghế đầu phía trên, hai đầu chân lắc lư tại không trung thật sự có chướng ngại bộ mặt. Thời gian lâu, cũng không thoải mái. Hơn nữa diều giấy bay thấp như vậy, tùy tiện cái gì pháp thuật đều có thể đánh đến, cái này mất đi phi hành pháp khí trọng yếu nhất một điểm chạy trốn công năng. Thuần túy liền phi hành một cái công năng, miễn cho trèo núi vượt nước, có thể thẳng tắp thông hành. Khó trách bán ra giá cả, một thẳng lên không đi. Bạch tử thần vỗ mặc trúc kiếm, cùng ở hai cái diều giấy, cẩn thận khống chế ngự kiếm tốc độ, dù nãng tại phía sau Thái hành bay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo mặc thủy kiếm quang chặt chẽ đi theo, biết là bạch tử thần ngự sử phi kiếm, mặt mò đỏ lên. Bản thân cái này hai cái diều giấy còn là mua được nhị thủ, lúc trước vị tiên người bán tu bổ vài chỗ địa phương, tốc độ phi hành càng để không đi lên. Sợ bay nhanh, đem diều giấy đều lộ ra hai cái lỗ thủng đến. Nhưng biết rõ bạch tử thần có phi kiếm nơi tay, Thái hành đối lần này nhiệm vụ tin tưởng lại tăng thêm vài phần. Tại bầu trời phiêu nhanh ba canh giờ, cuối cùng đến chỗ mục đích. Thái hành đám người từ diều giấy trên dưới lúc đến đợi, nao nao hai chân mềm đúng, thiếu chút nữa không thể đứng vững. Bạch tử thần đem kiếm quang vừa thu lại. rơi tại trên mặt đất, nhìn tĩnh mịch huyệt động nhìn một cái. Bạch sư Vinh, quỷ kiểm ngọc chu nên liền tại này huyệt động chốt sâu. Loại này nhẹ loại yêu tố định ra xảo huyệt phía sau, cơ bản sẽ không di chuyển. Thái Hành đem diều giấy cất kỹ, khập khiễng đi qua tới. Trình đốn một chút, liền xuống động người ta. Chỗ này huyệt động trước tiên nên nào móc qua khoáng thạch, phụ cận còn vứt bỏ một ít gì sắt rách dưới công cụ, mấy chiếc vận chuyển khoáng thạch xe đẩy. Thái Hành một tay nhấc ra mặt da thú khiến tròn, một cái tay khác tế ra một khóa to lớn dạ minh châu, tại pháp lực kích thích phía dưới tản ra nhu hòa nhưng xuyên thấu lực cực cường ánh quang. Lư Tùng trên tay nắm mấy thanh màu vàng cây đao. La kỳ thì là trực tiếp ngắt một tá phụ lục tại trên tay đi ở phía sau nhất tuân sàng nâng một tràn ngọn đèn, cẩn thận bảo bối hộ tại trước ngực, cũng không biết là nhượng ngọn đèn bảo hộ hắn, còn là hắn tại bảo hộ ngọn đèn. Bạch tử thần hơi không thể tra gật đầu, cái này mấy người còn là làm đủ chuẩn bị, cũng không có bởi vì chính mình gia nhập liền cảm thấy lần này tông môn nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành, chỉ muốn đục nước béo có ánh mắt lại tại tuân sàng trên tay ngọn đèn nhìn nhiều hai mắt. Cái này ngọn đèn phát khí, nghĩ đến chính là bọn hắn trong miệng có thể đối nội loại yêu thú có thật lớn khắc chế tác dụng tuân gia ra, ra chuyển pháp khí. Chương bảy quỷ kiểm ngọc chu. Chương 70 quỷ kiểm ngọc chu. vút đi huy động thông đạo hẹp hòi, nhiều nhất dung nạp hai người kể vai sát cánh mà đi. Thái hành, La kỳ hai cái đi tại đằng trước, Lư Tùng đứng ở tuân sảng bên người, Bạch Tử thần rơi vào cuối cùng áp trận. Loại này âm u ở mức hoàn cảnh bên trong, sợ kinh động đến quỷ kiểm ngọc chu, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân cùng tí tách tiếng nước quanh quẩn đi trong chốc lát, mấy người trong lòng kiềm nén, đông nghị thông đạo tựa như mở ra miệng rộng yêu thú muốn đem bọn hắn nuốt vào. Lão la, như thế nào còn chưa tới? Ngươi lần trước tiến đến cũng đi sâu như vậy ư? Dạ Minh Châu tản ra bạch quang, đem mấy người thân ảnh chiếu vào thạch bích phía trên, mơ hồ ảo lạ, như là yêu ma quỷ quái tại dương nhanh muốn bước. Tuân Sảng giảm thấp xuống cú họng, dù rẩy hỏi: ở đây lối rẽ quá nhiều, giống như liền ở phụ cận. La Kỳ ngày đó bị dọa đến hồn phi phách tán, đâu còn nhớ rõ trụ chính xác con đường. Im lặng. Bạch Tử Thần nhìn như ôm kiếm nhẹ nhõm đi ở phía sau nhất, thực ra thần thức phát tán, đem trung quanh tình huống thu hết thứ hải. Mơ hồ cảm ứng đến phía trước có một cái cự vật tại thạch bích trên đỉnh tiếng sột soạt núc ních, thân hình thẳng tắp, mặc trúc kiếm đổi cánh tay. T. Vượt qua góc, một cái cối xoay lớn nhỏ chi chu xuất hiện tại ánh mắt trong đó, nằm sấp tại đỉnh đầu một khối nếp lên tiêm thạch phía trên, lấy nó làm trung tâm. bốn phía trải rộng mạng nện, giả minh châu nhạt quang chiếu xạ đến tơ nện phía trên, còn có thể trông thấy điểm điểm chất nhảy hướng phía dưới nhỏ xuống. quỷ kiểm ngọc chu, thái hành như chút được gánh nặng hô lên, mục tiêu xuất hiện ngược lại nhượng hắn nhẹ nhàng thở ra, tổng so nơm nớp lo sợ lo lắng bóng mở bên trong tùy thời sẽ có tập kích tới hảo. ấn kế hoạch ra tay. bạch sư minh, xin ngài thay chúng ta áp trận, thời khắc mấu chốt ra tay kích sát yêu thú. tốt. bạch tử thần ngắn gọn lên tiếng, lực chú ý đều phóng tại quỷ kiểm ngọc chu trên thân. cái này chỉ chi chu toàn thân màu trắng, chỉ có chi góc khớp xương có từng vòng hắc hoàn ký trên lưng mọc đầy dữ tợn hoa văn, chợt xem tựa như một trương cắn người mặt quỷ. hơn nữa quỷ kiểm ngọc chu tám cái chân, đều đã mơ hồ lộ ra sinh ngọc, cùng thân thể mặt khác bộ vị có chất khác nhau. Thái hành đem ra thú khiên tròn hướng trên mặt đất dùng sức cắm xuống, thổ hoàng linh quang hiển hiện, khiên tròn cùng đại địa liên tiếp tại cùng một chỗ. nguyên bản nho nhỏ một mặt tấm chán, lại sinh ra sơn chỉ nước sâu trầm trọng cảm giác, phảng phất có một tòa gò núi ngăn tại trước người. la kỳ trong tay phủ lục nhanh chóng bay ra, thuần một sắc hỏa cầu thuật, trung gian hôn tạp hai đạo hỏa xả, uy thế càng lớn. mặt nện bị hỏa cầu một đốt, phát ra song song bốc bốc thanh âm, rất nhanh cuộn mình lên tới. tại đại hỏa bên trong chậm rãi hòa tan, hai đạo hỏa xa một trái một phải, hướng quỷ kiểm ngọc chu bay đi. lư tùng đem màu vàng cây đao hất lên, lăng không hóa thành 12 thanh kim đao, từ từng cái góc độ chém về phía quỷ kiểm ngọc chu. về phần tuân sảng, thì là khoanh chân ngồi xuống, đem trong tay ngọn đèn nâng cao, nhắm mắt toàn lực thúc rủ. Tây đèn bên trong một điểm ngọn lửa nhảy lên, chỉ có hạt gạo lớn nhỏ lắc lư liên tục, như là tùy thời đều có khả năng dập tắt bộ dạng. không sai, có chút đoàn đội bộ dạng. bạch tử thân âm thầm khen một câu, cái này mấy cái tạm dịch đệ tử hiển nhiên cùng những cái kia gánh hát dòng hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên thận trương, nhưng ở nhìn thấy quỷ kiểm ngọc chu phía sau không thấy hoảng loạn, có thể dựa theo đã định kế hoạch bình thường ra tay. Quỷ kiểm ngọc chu quanh năm sinh hoạt tại lòng đất, thì âm sơ hỏa, thái hành bọn hắn rõ ràng làm đủ chuẩn bị. Bốn người phối hợp tự động, dù là không có bạch tử thần gia nhập, chỉ cần lại tìm hai vị tạp dịch đệ tử, đều có không nhỏ cơ hội cầm xuống quỷ kiểm ngọc chu. Quỷ kiểm ngọc chu theo mạng nhện bỏ sát, tám cái chân với ra, có tiếp cận một trường dài ngắn, thân hình linh hoạt không thể tưởng tượng nổi. Hòa cầu thuật toàn bộ đều rơi vào chỗ trống, nện đá vụn bay loạn. Hai đạo hỏa xa anh một tiếng đụng tại cùng một chỗ, nổ tung vô số hỏa tinh. nhiệt lạng hướng về tứ phía lời ra. Quỷ Kiểm Ngọc Chu lông tóc vô thương từ hỏa diễm bên trong vẩy ra, đoạt tại hai đạo hỏa xà khép lại cái kia trong máy mắt, bỗng nhiên ra tốc, lấy một loại cùng thân hình tuyệt không xứng đôi quỷ mị tốc độ tránh ra đồng thời giắt hút một trường, phun ra một đoàn tơ nhện, lúc đầu mới nắm đấm lớn nhỏ, thoáng qua hóa thành tấm lưới lớn. mạng nhện rơi xuống, đem mười hai thanh kim đao đều bao khỏa đi vào, tầng tầng lớp lớp tơ nhện trói buộc thành cái dải. Lư Tùng sắc mặt tái đi, chính mình tế luyện pháp khí đột nhiên mất đi cảm ứng, chỉ có thể điền cuồng thúc giục pháp lực, y đồ gọi về cái này đầy đủ kim đao. Chi chi. Quỷ kiểm Ngọc Chu phát ra vài tiếng bén nhọn rồn tiếng kêu. hai ba lần liền bỏ đến trước trận, nâng lên hai cái khá ngắn phía trước đủ vung xuống tới, Tựa như hai thanh sắc bén liêm đao, mang theo trận gió muốn đem trước mặt hết thể chém thành hai nửa. Bạch Tử Thần nhìn chằm chằm quỷ kiểm ngọc chu bởi vì nâng lên chân trước lộ ra màu trắng mở phần bụng, mặc trúc kiếm bay ra liền muốn chắt nó cái xuyên đấu. Mặc thúy kiếm quang tại thông đạo bên trong nổ tung một vệt ánh sáng, bay ra một nửa đột ngột chuyển hướng, hướng chỗ bóng tối chẳng xuống. Một tiếng lơi mát tiếng va chạm, mặc thúy kiếm quang cư nhiên không công mà lui, bóng mở bên trong lại leo ra một con quỷ kiểm ngọc chu. So lúc trước cái kia, hình thể lớn gấp đôi, thân thể đã hoàn toàn hóa, có hai cái quỷ kiểm ngọc chu. các ngươi chống đỡ, chờ ta giải quyết cái này chỉ đại, lại đến giúp các ngươi. Bạch tử thần thần thức một mực phát ra bên ngoài, cảm ứng đến chỗ tối có vật thể đang bay nhanh dựa gần, mới có thể xoay chuyển kiếm quang, cải biến công kích phương hướng. Cái này chỉ khổng lồ quỷ kiếm ngọc chu không biết là sinh ra biến dị, còn là sinh trưởng niên số quá lâu tiến giai, đã thành nhất giai đỉnh phong yêu thú. Dùng chân nhẹ ăn mặc chút kiếm chém một cái, vậy mà chỉ lưu lại nhợt nhạt vết kiếm, có thể thấy thân thể kiên mạnh trình độ. Bạch tử thần không làm suy nghĩ nhiều, đem xích cái bảo châu tán ném ra, bảo tán căng ra xoay tròn một vòng, như nghe thường giống như dạng mây đỏ vừa trên hai. liền có vài đạo hàn mang bổ vào bên trên, phanh, phanh, phanh, đủ để toái kim đoạn thạch chân nện cùng dạng mây đỏ va chạm, vẹn vẹn phá vỡ một tầng liền hết sạch sức lực bắn ra. tức giận khổng lồ quỷ kiểm ngọc chu một ngụm nọc độc phun ra, tung té đến bên cạnh thạch bích phía trên nhanh chóng tan rã ra từng cái lỗ thủng, tung bay lên khó nghe khói xanh, thật mạnh độc tính. bạch tử thần sợ giật bắn người, cũng may xích cái bảo châu tán không hổ là cực phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm, mấy quả bảo châu sáng lưỡi bẩn bã, dạng mây đỏ nhẹ nhõm chặn nọc độc. có bảo tán hộ thân, hắn buông ra tay chân, lấy thân ngự kiếm. hoàn toàn không để ý quỷ kiếm ngọc chu công kích, hợp với vài kiếm kích chúng cùng một đầu nhện chân. Quỷ kiếm ngọc chu bị đau, hét lên một tiếng. Một chương so với phía trước càng lớn càng ngưng thực mạng nhện từ trên trời ra xuống, trăm ngàn căn tơ nhện nhanh chóng co lại, mắt thấy liền muốn đem hắn bao bọc thành một cái bánh trưng. Bạch tử thần cười khẽ một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang chủ động nên mạng nhện phóng đi. Không trung thân ảnh nhẹ nhàng chuyển hướng, kiếm tùy ý sử, kiếm quang chỗ đến, tơ nhện ngao nhau đứt gãy, mấy cái qua lại liền đem mạng nện chém thành Nói không ra tiêu sái tự nhiên, hắn cũng là ỉ vào có xích cái bảo châu tán mới có thể lớn mật như thế, mỗi căn đứt gãy tơ đều bằng một tiếng. mang theo cực cường lực đạo bắn ra tới, Dù là đã tận lực khúc chiết biến hóa, chí ít còn có năm mươi sáu mươi căn tơ nện quất vào trên thân. Mỗi một căn tơ nện lực đạo đều, đều đủ để đem người rút thành hai đoạn. Nhưng đạn tại dạng mây đỏ phía trên, vẻn vẹn là kích thích phiến phiến rung động, liên miên không nước. Khổng lồ quỷ kiềm ngọc chu vậy mà xuất hiện sợ hãi chi ý, thân thể hướng phía sau lui rụt mấy bước, trên lưng mặt quỷ hoa văn rúc vào một chỗ, tựa như vò thành một cục quỷ dị ngũ quan. Bạch tử thần nghe sau lưng truyền đến kinh hô tê hô, nào cho khổng lồ quỷ kiềm ngọc chu đào thoát, mặc chút kiếm nhất chuyển, toàn lực thúc rụt, một đạo so với phía trước chói mắt rất nhiều mặt thú kiếm quang như điện bắn ra. chương bảy chiến hậu thu thập chương bảy chiến hậu thu thập đốt không lồ quỷ kiểm ngọc chu hai cái chân nhện bị chém xuống tới màu xanh lá huyết dịch loạn tung tóe mất đi cân bằng từ thạch bích phía trên ngã xuống tới phần bụng bại lộ bên ngoài bạch tử thần làm sao cho nó trở mình cơ hội kiếm quang phun ra nuốt vào trực tiếp thấu thể mà ra cái này chỉ quỷ kiểm ngọc chu lắc lư hai cái quay một tiếng nằm sấp ngã xuống đất chỉ còn chân nhện còn tại vô ý thức có rúm nhìn lại đã là một phiến bừa bãi thái hành trên tay thiên tròn phá cái lô lớn bay ra thật xa trên thân dính mấy điểm nọc độc đạo bao hợp với làn da đều thối giữa một phiến. Lúc này đổi căn một côn pháp khí, vừa đánh vừa lui, chật vật đến cực điểm. Lư Tùng mất chính mình đắc lực đầy đủ kim đao pháp khí, cho chính mình dán thần hành phụ, nỗ lực né tránh Quỷ kiểm Ngọc Chu công kích, thỉnh thoảng ném ra hai đạo cơ sở hỏa hệ pháp thuật, hấp dẫn xuống Quỷ kiểm Ngọc Chu lực chú ý la kỳ thì đạo tại trên mặt đất, ngực một cái lỗ thủng, tiên huyết nhiễm đỏ cả kiện đạo bảo, sống chết không rõ. Chỉ có tuân sảng còn tại trợ trống, cái kia trả ngọn đèn bên trong bay ra cái kia đóa kia lửa chỉ dài đến củ lạc lớn nhỏ, nhưng hướng Quỷ kiểm Ngọc Chu trên thân nhoáng một cái, liền dọa đến con yêu thú này chi chi loại, chuyển hướng tránh đi. nhưng lấy tuân sản tu vi, thúc giục tượng phẩm pháp khí như thế lâu dài thời gian, rõ ràng đến cực hạn đã mặt như giấy vàng, miệng trong mũi đều có tiên huyết chảy xuống, đem hết toàn lực nghiền ép thân thể bên trong mỗi một tia pháp lực. Xem cái này bước tư thế, sắp dầu hết đến tắt, tại thương tới bản nguyên. liên tục ngự sử phi kiếm, cái này pháp lực tiêu hao quá nhanh, khó trách kiếm tu đều coi trọng một kiếm lấy người tính mệnh, nếu muốn kéo thành đánh lâu dài, liền mất phi kiếm ưu thế lớn nhất. Bạch tử thần thể nội truyền đến từng trận không còn chút sức lực nào cảm giác, cũng may xích cái bảo châu tàn cái này cực phẩm pháp khí pháp lực tiêu hao không cao. dựa vào cái kia xuyên xuyến bảo châu bản thân liền ẩn chứa xa xỉ linh lực thoáng điều chỉnh mấy tức thừa dịp còn lại cái kia quỷ kiểm ngọc chu nhảy lên muốn đem thái hành dùng chân nện chuỗi lên thời khắc đó kiếm quang đi nhanh đâm chuẩn ngữ điểm một kiếm đem bụng nó vén xuyên so sánh với cái kia khổng lồ quỷ kiểm ngọc chu cái này chỉ bình thường hình thể thân thể cường độ yếu hơn rất nhiều nếu như không phải bạch tử thần đại chiến một trận pháp lực thiếu thốn chính diện giao thủ cũng liền vài kiếm chuyện hai cái yêu thú đến tội tìm được đường sống trong chỗ chết thái hành ngã ngồi tại trên mặt đất trên thân đau đớn mới phản ứng qua tới đào ra một thanh thủ cắn răng đem mấy khối thịt nhau trực tiếp róc xương thịt. Phân dạng nhìn thấy trên sân an toàn, trong lòng đôn lọng, rốt cuộc chống đỡ không nổi, hai mắt tối sầm hôn mê đi qua. Tia lửa hôn một chút diệt, ngọn đèn ầm một tiếng nện tại trên mặt đất, phiên chuyển hai vòng. Ngược lại là lư tùng tình huống tốt nhất chút, tuy nhiên lần lượt trốn qua quỷ kiểm ngọc chu công kích, tâm thần tiểu tụy, sau lưng đạo bảo đều ướt đẫm, tối thiểu trên thân thể không có gì bị thương. Hán bội vàng trước đem la kỳ nâng lên tới, giật ra đạo bảo, cầm ra một bình dược phân hướng lồng ngực miệng vết thương mạnh đ đổ, lại cầm vài đông băng bó hai vòng. Thái sư huynh, nhưng có cứu mệnh đang dược. có hạt hồi chuyển sinh sinh hoàn, ngươi trước cho La sư để an bảo. Thái Hành ngừng lại một chút, từ túi chữ vật bên trong lấy một cái bình ngọc, trịnh trọng đưa đi qua. Lưu Tùng đem trong bình ngọc long nhãn lớn nhỏ đan dược cho La Kỳ ăn vào, khí tức rất nhanh bình ổn xuống tới, hầu như có thể nhìn đến nội tạng lỗi thủng cũng bắt đầu đình chỉ chảy máu. Hai người nhẹ nhàng thở ra, La Kỳ cuối cùng đem tính mệnh bảo vệ. Bạch sư huynh, lúc này là chúng ta tình báo có sai, xin lỗi. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ bộ dáng, Thái Hành bò đứng dậy đến, khập khiễng đi đến Bạch Tử Thần trước người, không người nói xin lỗi. Nếu không phải Bạch sư huynh dũng mãnh phi thường, đem hai cái quỷ tiềm ngọc chu đều chém, cái huyệt động này hôm nay chính là chúng ta huynh đệ mấy cái táng thân địa. nói đến nơi đây thái hành trong nội tâm vẫn là một hồi nghĩ mà sợ khi con thứ hai càng lớn quỷ kiểm ngọc chu xuất hiện thời điểm thái hành thật sự là tâm như cho tàn cho rằng bỏ mạng ở tại này hết thảy mưu đồ đều là chiếu vào nhất giai thượng phẩm quỷ kiểm ngọc chu tới làm đột nhiên lại thêm chỉ nhất giai đỉnh phong biến dị thể tiến đến nơi nào ứng phó qua tới đừng nói vị này bạch sư minh có hay không cái này bản sự nội môn đệ tử làm sao nguyện ý vì bọn hắn mạo hiểm chém giết phi kiếm nơi tay tùy thời đều có thể ngự kiếm rời sân chưa từng nghĩ bạch tử thần thực lực kinh người một mình một người chém nhất giai đình phong quỷ kiểm ngọc chu thành công cứu được mọi người tính mệnh. cái này chỉ biến dị quỷ kiểm ngọc chu chi chân, liền toàn bộ giao cho bạch sư minh xử lý. phổ thông quỷ kiểm ngọc chu tám cái chi chân có thể từ thứ vụ đường bên trong lĩnh đi 160 trăm sáu điểm tông môn công hiến, biến dị quỷ kiểm ngọc chu giá trị khẳng định càng cao. bất kể là vì biểu đạt lòng biết ơn, còn là tuân theo ai xuất lực đại ai cầm đầu to nguyên tắc, thái hành rất nhanh làm ra quyết định. ta xuất phát phía trước nói qua, chỉ lấy túi độc cùng huy động bên trong mặt khác thu hoạch, chi chân cùng ta không quan hệ, các ngươi tự lấy a. bạch tử thân ánh mắt tại quỷ kiểm ngọc chu cùng thái hành trên thân qua lại dừng lại một lát, lãnh đạo nói ra. tông môn công hiến tự nhiên dẫn lòng người động. hắn tuy nhiên còn làm không được nhất nặc thiên kim trình độ nhưng không đến mức vì mấy căn chân nhạy điểm này ngoại vật phá ước định bạch sư minh cao thượng sau này có gì khu xử không dám không tử thái hành sửng sốt thật lâu vững tin bạch tử thần cũng không phải là tại nói đùa mới chân tâm thật ý túi đầu đến cùng nghỉ ngơi nửa canh giờ ngoại trừ la kỳ mấy người đều khôi phục hơn phân nửa mới bắt đầu thu thập chiến trường hai cái quỷ kiểm ngọc chu suốt 18 căn chi chân bị bạch tử thần lấy mặc trúc kiếm đều chém xuống dùng dây thừng buộc thành mấy trói vác tại thái hành cùng lư tùng trên thân những ngày chi chân quá dài túi chữ vật bên trong căn bản nhét vào không lọt một lớn một nhỏ hai cái túi độc bị tuân sảng lấy ra tính cẩn giao đến bạch tử thần trên tay quỷ kiểm ngọc chu trên thân liền cái này hai dạng đồ vật đáng giá mà khác bộ vị toàn bộ vận trở về đều bán không được hai khối linh thạch huy động bên trong có hai cái quỷ kiểm ngọc chu đã là cực thấp sát suất lại nhiều không có khả năng có đầy đủ đồ ăn cung cấp chúng nó sinh tồn xuống dưới đem phụ cận lục soát một chút ta nếu không phát hiện liền trở về tông môn bạch tử thần đem túi độc ném vào một cái đơn độc túi chứa vật đứng dậy hướng về động chỗ sâu đi đến nói lên tới quỷ kiểm ngọc chu rõ ràng là sống một mình yêu thú ở đây đồng thời xuất hiện hai cái đã rất kỳ quái phân sản lưu lại chiếu cố la kỳ từ lưu tùng cùng thái hành cùng hắn tìm kiếm thông đạo lần này ra cửa vật ngoài thân thu hoạch không nhiều lắm nhưng ở ngự kiếm một đạo phía trên học đến không ít lúc trước xuất kiếm thời điểm pháp lực dùng qua không cần mỗi kiếm đều rót vào giống nhau pháp lực có chút chiêu thức dùng bảy thành lực có thể thu lấy được một dạng hiệu quả có thể hiểu thông điểm này tối thiểu nhất có thể nhượng ta nhiều ra mười kiếm bạch tử thần chỉ là xuất phát từ thói quen đem hoạt động toàn bộ lục soát phía trên một lần cũng không trông cậy vào có thể có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ mặt khác ta đối địch quá mức dựa vào phi kiếm lại không có chân chính kiếm quyết xứng đôi nếu như đụng lên giống quỷ kiểm ngọc chu dạng này thân thể kiên ngạnh có lẽ có cực phẩm hộ thân pháp khí địa nhân công thành không phía dưới đối phó lên tới liền phiền toái. bạch tử thần chỉ cảm thấy chính mình đối địch thủ đoạn đơn nhất chút lại không để ý đến cái tiêu biến dị quỷ mặt ngọc chu đều đã là nhất giai đình phong yêu thú tương đương với luyện khí đại viên mãn tu sĩ tiêu liền chân truyền đệ tử thí luyện hải thứ nhất muốn đối phó yêu thú cũng liền tại cái này cấp bậc một mình kiếm chạm nhất giai đình phong yêu thú chuyển ra ngoài đã muốn dọa hỏng một đám nội môn đệ tử bạch sư minh mau tới ta bên này xem có cụ tu sĩ hải tại sát vách thông đạo bên trong truyền đến vừa mừng vừa sợ. chương bảy mươi chúc cơ tu sĩ nguyện vọng chương 72. mươi chúc cơ tu sĩ nguyện vọng Xóa xỉnh khe đá bên trong một bộ thi hài nửa nằm trên thân một đầu tím đạo bảo phá lô lớn linh khí đều không có thi hài bộ ngực xương cốt toàn bộ đứt gãy nên là bị vết thương trí mạng chạy trốn tới huyện động bên trong ngẩn thân cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng tọa hóa tại cái này chỗ không người xem thi hài tình huống vị này tu sĩ tọa hóa thời gian tại trăm năm trở lên bạch tử thần không có vội vã rửa gần nhìn chằm chằm lư tùng nhấp nhãn bạch sư minh thế nào vô sự Bạch tử thần đột nhiên cảm thấy, Lưu Tùng là có chút phúc duyên tại trên thân. Khi còn bé tại đồ cổ thị trường bên trong chơi đùa, có thể nhặt được mở ra bí cảnh chìa khóa đạp lên tiên đồ phía sau, còn gặp qua một khối 500 năm niên Phân hoàng tinh. Cái này niên Phân hoàng tinh, đủ để làm nhị giai linh đan tài liệu chính, cũng là luyện chế trúc cơ đan trọng yếu tài liệu phụ một trong đáng tiếc thực lực bất lực, không làm gì được canh giữ ở hoàng tinh bên cạnh yêu thú. Chờ hắn tìm giúp đỡ lại đi, đã bị người nhanh chân đến trước, đem hoàng tinh hái đi. Lúc này, lại là cái thứ nhất phát hiện tu sĩ Di Hải. Bạch tử thần cũng không giờ gần, lấy mặc trúc kiếm đẩy ra thi hải, đem bên hông một cái túi chữ vật cuốn qua tới. cái này cái túi chữ vật phía trên vẽ mảng lớn vân lục, sờ đi lên xúc cảm cũng cùng chính mình trên thân không một dạng, càng thêm tinh tế tỉ mỉ có có dãn. bạch tử thần rót vào pháp lực, đem túi chữ vật xông xoát hai lần, cái này vô chủ trăm năm túi chữ vật phía trên bạc nửa ấn ký lập tức bị xóa đi, tế luyện thành công. bên trong không gian, một trượng cao thấp, so với hắn trên tay hai cái túi chữ vật không gian lớn hơn ra gấp mười lần. này là trung phẩm túi chữ vật a, liền tính bên trong cái gì đều không có, riêng này cái túi chứa vật đều có thể đáng bốn khối linh thạch. túi chứa vật dính đến không gian đại đạo thu lợi dụng, mỗi thăng nhất dài, luyện chế thành phẩm liền gấp bội gia tăng. thực tế đến thượng phẩm túi chữ vật đối với tông môn mà nói đã có thể tính toán cấp chiến lược vật phẩm thượng phẩm túi chữ vật có gần ngàn phương chữ tồn không gian cùng một cái loại nhỏ nhà kho không sai biệt lắm quét nhất nhãn túi chữ vật bên trong vật phẩm nhặt ra một khối ngọc giản nhanh chóng đọc đến bên trong nội dung đào cái huyệt mộ đem vị này tiền bối chôn cất ta. bạch tử thần như có chút suy nghĩ đem ngọc giản phong xuống dùng mặc trúc kiếm tại trên mặt đất đào ra một cái ngay ngắn hô to thái hành cùng lư tùng hai cái đem này cụ tu sĩ di hải cẩn thận kéo dài tới trong hố cầm đá vụn bùn đất xây hai tầng huy động bên trong mặt khác thông đạo hết thể bình thường dịu lấy còn không có thức tỉnh la kỳ mấy người thuận lợi trở lại mặt đất khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu xạ đến trên thân thái hành đám người phảng phất giống như cách một thế hệ tại vứt đi huy động bên trong mấy cái cách giờ tại bên bờ sinh tử du tẩu một vòng la kỳ trọng thương hôn mê bất tỉnh thái hành phế đi kiện phòng ngự pháp khí một thân thương gia thịt tuân sảng tiêu hao pháp lực thúc dục gia truyền pháp khí thương đến bản nguyên dù là có dược thạch chi lực tương trợ cũng phải một năm nửa năm mới có thể khôi phục ngược lại là Lưu tùng có thể tính toán toàn thân trở ra nhưng thu hoạch đồng dạng phong phú 16 đầu nhẹ chân, ít nhất 320 trăm hai mươi điểm tông môn cống hiến, mỗi điểm tông môn cống hiến ít nhất giá trị một khối linh thạch, còn có thể hối đoái đến không ít ngoại giới không có tài nguyên đối với bốn cái tạp dịch đệ tử mà nói, dạng này một bút thu vào có thể nói thiên văn con số. Ta khác có an bài, liền không cùng các ngươi một đạo hồi tông. Bạch tử thần đối thái hành mấy người tương đối hài lòng, tu vi không cao nhưng có chút vun trồng giá trị đều đã hỗ trợ, còn tặng ngoài định mức nhẹ chân, dứt khoát đưa phật đưa đến đây. tại thứ vụ đường để giao nhiệm vụ lúc có thể báo tên của ta, tòa đường chấp sự nên sẽ không khó xử các ngươi. Mấy cái tạp dịch đệ tử hoàn thành đoạt tay tông môn nhiệm vụ, còn ngoài định mức mang nhất giai đình phong biến dị quỷ mặt ngọc chu chi chân trở về, khẳng định sẽ bị người đỏ mắt ghen ghét. Thậm chí thứ vụ đường đệ tử đều sẽ có người chọn bọn hắn tật xấu, ép giá hoặc hoài nghi bọn hắn nhiệm vụ có hay không thông qua bình thường con đường hoàn thành. Theo Tô Liệt theo như lời, gần đây trong môn có tin tức truyền ra, nói Bạch Tử Thần đã tấn luyện khí hậu kỳ, cũng không biết tin tức là từ đâu mà chạy ra ngoài. Nhưng dù sao Tô Liệt cùng Bành Kim Hổ tìm người làm việc đều dễ dàng rất nhiều, rõ ràng cảm giác đến các phương thân cận chi ý giống Bành Kim Hổ tháng trước đi thứ vụ đường nhận lấy sinh hoạt vật phẩm. tọa đường chấp sự tự mình cùng hắn nói chuyện hai câu thái độ hòa ái nói do có bất luận cái gì phiền thoái cũng có thể tìm hắn cho nên bạch tử thần tin tưởng lấy hắn mặt mũi thứ vụ đường khẳng định sẽ mở rộng ra đèn xanh đa tạ bạch sư minh chiếu cố chúng ta mặc dù tu vi thấp kém chỉ mong vị sư minh hiến khuyển mã chi lao thái hành cùng tuân sảng đối mặt nhất nhãn đồng thời không người nói tạng dạng này một vị có thực lực có tương lai lại giảng đạo nghĩa xuất thủ xa xỉ nội môn đệ tử không sớm chút đầu nhập vào đi qua chờ thêm hai năm nhân ra thành chân truyền đệ tử nào còn có bọn hắn vị trí Bạch tử thần phất phất tay, thân hóa kiếm băng, thoáng qua liền thành một cái điểm đỏ, biến mất tại ánh mắt trong đó. Lư sư đệ, sau này mấy người chúng ta nhưng muốn thật tốt thân cận một chút. Thái hành kéo lư tùng cánh tay, nhiệt tình nói năm. Đại ly quốc, thiên lý tông, giống như cùng lương quốc trung gian đều cách mấy cái quốc gia, cách nhau không biết nhiều ít và dặm, Thiên lý tông càng là nghe đều không có nghe qua. Bạch tử thần một bên ngự kiếm phi hành, một bên suy nghĩ từ tên kia tu sĩ di hải trên thân lấy được cái kia khối ngọc giản bên trong nội dung. Thi hải chủ nhân mạnh chiêu đức, chúc cơ trung kỳ tu sĩ, xuất thân đại ly quốc thiên lý tông, không xa vạn dặm đi vào hắc sơn. trên thân lưng đeo một kiện tông môn bí ẩn nhiệm vụ cụ thể không có nói thêm chủ yếu nói hắn cuộc đời đại khái cùng vì cái gì sẽ tỏa hóa tại này theo mạnh chiêu đức theo như lời thiên lý tông là nguyên anh đại phái đời đời đều có nguyên anh chân quân và trấn hắn bản thân 50 mươi trúc cơ lại tu luyện một cái giáp mới có trúc cơ trùng kỳ tu vi đại đạo khó khăn vì câu một cái cơ hội đón lấy khen thưởng phong phú tông môn bí ẩn nhiệm vụ tiêu phí mấy năm mới vừa tới hát sơn Sơn mạch ai biết mới vào núi mấy tháng liền bắt gặp một đầu quý nhưu yêu vương gãy hai kiện linh khí mới kéo trọng thương thân thể đạo tàu miễn cưỡng trốn vào cái này vứt đi huy động liền phát hiện chính mình thương thế dược thạch không có hiệu quả vì như yêu vương một kích trực tiếp chấn đoạn mạnh chiêu đức tâm mạch tọa hoa phía trước chống đỡ cuối cùng một hơi đem những này tin tức lục nhập ngọc giản một chút vật ngoài thân tặng cho về sau đạo hữu chỉ cầu đạo hữu thay ta chạm sát yêu vương lấy báo thù này hận tiên địa tức han hận đại đạo khó cầu ta thật sự thật muốn vượt đi qua nhìn xem kết đan sau đó cảnh tượng a cách nhau trăm năm bạch tử thần như cũ có thể ở ngọc giản cuối cùng rõ ràng cảm nhận được vị này mạnh chiêu đức tiền bối nồng đậm không cam lòng cùng cường liệt hướng đạo tri tâm Tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, Mạnh Chiêu Đức cũng không có ân hận đến Hắc Sơn mới gặp kiếp nạn này. Thanh cốc Quỷ yêu vương, nếu như ta có kết đan ngày đó, liền thay ngươi kết tâm nguyện, chám sát này thú. Bạch Tử thần thở dài khẩu khí, dù là nguyên anh đại tông trúc cơ tu sĩ, đều muốn vì tranh cái kia điểm cơ duyên cầm tính mệnh đi đập. Trúc cơ mới là chân chính tu hành bắt đầu, những lời này cũng không có nói sai. Thanh cốc bên trong cái kia quần độc giác Quỷ như, Bạch Tử quyết lại đơn giản. Như là không phải, lại chờ trăm năm cũng tới kịp. Yêu thú sinh mệnh vốn là so nhân loại kéo dài, tam gia yêu vương ít nhất có ngàn năm vạn nguyên. Theo thanh phong môn bên trong tư liệu đi lại, đầu kia quý lưu yêu vương bất quá 500 tuổi trái phải, chính vào thịnh niên. Chương 73. tinh hà kiếm trận. Chương 73, tinh hà kiếm trận. Mạnh chiêu đức trong miệng vật ngoài thân số lượng không ít, nhưng phóng tại trung phẩm túi chứa vật không gian bên trong, liền lộ ra có chút nhỏ bé, chỉ có mấy bộ tắm rửa quần áo, cùng vụn vật tạp vật bên ngoài, bắt mắt nhất chính là ba cái dài mảnh hổ ngọc. Bạch tử thân nén không được hiếu kỳ tâm, tại không trung liền mở ra đến xem. Linh thạch, linh thạch, còn là linh thạch. suốt ba hộp linh thạch. điểm phóng chỉnh chỉnh tề tề mỗi hộp 600 khối tổng cộng 1.800 khối linh thạch thật sự có tiền không hổ là trúc cơ tiền bối lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch con ngựa phóng tại cùng một chỗ còn là có chút khiếp sợ những bảo vật khác khả năng giá trị muốn vượt qua những ngày linh thạch nhưng mang cho người thị giác trùng kích lực khẳng định không bằng linh thạch đến trực tiếp bên cạnh còn có hai cái bình ngọc mở ra vừa nhìn các chứa ba mai long nhãn lớn nhỏ linh đan hiện nhiên là đối trúc cơ tu sĩ đều có hiệu quả nhị giai đang dược đáng tiếp trên trăm năm thời gian dược lực trôi qua đan độc lắng động đã thành một đoàn dược tặn một kiện cổ ý trung đồng bên trên tuyên sông núi sông lớn ngựa xe như nước bạch tử thần đưa vào cú pháp lực ý đồ luyện hóa một hai lập tức cảm nhận được không đáng kể chính mình điểm này pháp lực rời luyện hóa trung đồng còn kém vô cùng xa cũng không phải là số lượng phía trên khoảng cách có thể dựa mài nước cơ vu hao phí rất nhiều thời gian chậm rãi luyện hóa mà là chất khác nhau pháp lực tầng thứ không đủ chúng sinh chung là hạ phẩm linh khí vốn là cho trúc cơ tu sĩ sử dụng luyện khí tu sĩ thử luyện hóa quá nghi đương nhiên mạnh chiêu đức bên trong ngọc giản bên trong có giới thiệu hắn nguyên bản có tam đại linh khí. Trong đó hai kiện vì chạy ra thanh lưu cốc bị yêu vương phá hủy hoặc lưu lạc tại trong cốc, chỉ lưu lại cái này chúng sinh chung. Chúng sinh trung tuy nhiên chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng công thủ nhất thể, hơn nữa khi đó luyện chế thời điểm còn lưu lại hậu thủ. Chỉ cần thỏa mãn mấy hạng điều kiện, có cơ hội thăng cấp làm thượng phẩm linh khí. Rốt cuộc là nguyên anh đại tông truyền thừa, luyện khí thủ đoạn không thể tầm thường so sánh, luyện chế tốt linh khí còn có thăng giai khả năng, Bạch Tử thần lúc trước đều không nghe nói. Ngọc Giản bên trong đem chúng sinh trung thăng giai phương pháp cùng tế luyện thủ đoạn ghi chép nhất thanh nhị sở, đáng tiếc chỉ có chờ chính mình chút cơ thành công phía sau mới có thể dùng tới. Trước mắt đi chỉ có thể nhét vào túi chữ vật bên trong chiếm không gian tốt xấu có kiện linh khí nơi tay rất nhiều tân tấn trúc cơ tu sĩ trong tay không dư dả mấy năm trước đều còn tại dùng pháp khí đâu dạng này nghĩ đến bạch tử thần thất vọng tình cảnh thối lui rất nhiều chờ mong lên còn thừa bảo vật thái bạch kiếm tông kiếm đạo chân giải còn có cái này là ngụm phi kiếm rơi vào bạch tử thần trên tay một cuốn dùng giống như kim như ngọc chất liệu chế tạo cổ thư làm thành cánh ve giống như màng phiến toàn văn tổng cộng có mấy chục trang một cái tay khác phía trên thì là thanh hơn một xích đoàn kiếm toàn thân và nóng mạch chiêu nước tại ngọc giản bên trong nói rõ Thiên lý tông công pháp hắn vô pháp chuyển ra bên ngoài, tuổi trẻ thời điểm lấy được cơ duyên cũng không hạn chế, có thể chuyển lưu hậu nhân. Theo Ngọc Giản nội dung, Thái Bạch kiếm tông tại vạn năm trước có to lớn danh tiếng, vì cả tòa đại lục tu tiên giới chấp nhu những người một trong. Tông nội kiếm tu hơn vạn, nguyên anh chân quân qua Mười, thậm chí truyền thuyết có hóa thần đại năng tồn tại. Nhưng vạn năm trước, thiên ma xâm nhập, lựa chọn địa điểm lại tại Thái Bạch kiếm tông tông môn trong đó, vô tận vực ngoại thiên ma tràn vào, càng có tương đối nhân loại hóa thần đại năng ma vương. Một hồi thiên băng địa liệt đại chiến sau đó, trực tiếp đánh chìm vài toàn sơn mạch, sông núi dịch hình, sông lớn thay đổi tuyến đường. vượt ngoại thiên ma vô hình vô thái cực thiện bị hoặc lòng người chiếm cứ tu sĩ thần hồn cho nên bị nhân loại tu sĩ coi là sinh tử đại địch thái bạch kiếm tông trực tiếp bày xuống cựu thiên thập địa tịch ma kiếm trận đem vương viên ngàn giảm hóa thành kiếm vực kiếm trận bị phá phía trước một cái thiên ma đều vô pháp đội tàu trận này đại chiến duy trì liên tục suốt mười năm vạn trượng thái bạch phong trực tiếp bị san thành bình địa tu tiên giới còn lại mấy nhà đỉnh cấp tông môn quỷ dị không có dối ra vị thủ ngồi nhìn thái bạch kiếm tông lấy nhất tông chi lực độc đấu vương ngoại thiên ma mười năm sau đó cựu thiên thập địa tịch ma kiếm trận đi mấy nhà đỉnh cấp tông môn viện quân cuối cùng tới chiếu vào tầm mắt chỉ có vô số chiến tử Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử cùng một phiến tĩnh mịch, không thấy một cái vực ngoại thiên ma, cũng không có nhìn thấy Hóa Thần Ma Vương. Tóm lại, Thái Bạch Kiếm Tông cùng trận này ma thai rất quỷ dị đồng thời biến mất, phản phất trận này mười năm đại chiến liền chưa từng tồn tại qua một dạng. Nhưng Thái Bạch Kiếm Tông lực ảnh hưởng vẫn như cũ lưu truyền ra, nhà này chuyển kỳ kiếm tu tông môn công pháp cũng một mực là tất cả kiếm tu trong động trí bảo. Hiện nay tu tiên giới mấy nhà hiện hách kiếm tu tông môn, đều cùng Thái Bạch Kiếm tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc là được Thái Bạch Kiếm Tông một chi truyền thừa. hoặc là dứt khoát chính là khi đó du lịch bên ngoài may mắn thoát khỏi tai nạn kiếm tông đệ tử xây dựng tông môn. Mạnh chiêu đức tại trúc cơ phía sau một lần thám hiểm bên trong, được cái này cuốn thái bạch kiếm tông chân giải, cho rằng chính mình đi vô thượng đại vận, còn chuyên môn mua sắm một thanh phi kiếm chuẩn bị chuyển công kiếm đạo. Mấy năm sau đó, mới phát hiện không vui một hồi. Thứ nhất mạnh chiêu đức kiếm đạo thiên phú kham ưu, thậm chí có thể dùng đần độn đến hình dung. Thứ hai cái này cuốn thái bạch kiếm tông kiếm đạo chân giải, cũng không liên quan đến kiếm tông căn bản công pháp, chỉ nói thuật kiếm đạo tu luyện cảnh giới và nguyên chủ nhân một ít cảm ngộ. Bởi như vậy, cái này cuốn chân giải giá trị trực tiếp hạ thấp mấy cái bậc thang. phóng tại kiếm tu trong tay còn có thể đưa đến thăng ngộ học tập loại suy tác dụng tại mạnh chiêu đức nơi đây liền thành thiên thư Về phần chân giải phía sau nhất ghi chép tuyệt thế sát chiêu tinh hà kiếm trận tại không có tu luyện thái bạch kiếm tông căn bản đại pháp phía dưới hoàn toàn thành nghị viễn vông căn bản bố trí không ra đến cái này tinh hà kiếm trận cần lấy 12 khẩu phi kiếm bậy trận lấy hạo hãn tinh không kiếm ý chỉ cần kiếm trận vừa thành liền có thể lưu chuyển liên tục vĩnh viễn không ngừng nghỉ thất ở kiếm trận trong đó sẽ cùng trực diện tinh thần thiên thể nơi nào là nhân lực có thể chống lại dù sao theo kiếm đạo chân giải đi lại chỉ cần nắm giữ tinh hà kiếm trận vượt cấp vô địch đó là bình thường. hơn nữa trận này am hiểu nhất quân chiến, nguyên chủ nhân liền lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi dùng tinh hà kiếm trận khốn trụ năm gã nguyên anh chân quân mấy chục vị kết đan chân nhân, xông ra tinh hà kiếm quân danh hảo. bạch tử thần xem cảm xúc bành trướng, đã là thái bạch kiếm tông mạnh mẽ thực lực và như lưu tinh giống như vẫn lạc quá trình, cũng bị tinh hà kiếm trận vô song uy lực ấn chân giải theo như lời, cũng không nhất định muốn cao giai phi kiếm mới có thể bại trận, chỉ cần hiểu thông tinh không kiếm ý, liền tính dùng nhất giai phi kiếm đều có thể đem tinh hà kiếm trận bố trí lên đến. nhưng có hai cái nan đề bày tại bạch tử thần trước mặt thứ nhất hắn không có 12 hai khẩu phi kiếm thứ hai đồng thời ngự sử 12 hai khẩu phi kiếm còn muốn bố thành kiếm trận hơi tính toán liền biết rõ cần nhiều khổng lồ pháp lực cái này nhưng không phải để thăng tu vi có thể làm đến mạnh chiêu đức mời thiên lý tông bên trong tinh thông kiếm đạo đồng môn suy tính qua dưới tình huống bình thường cần kết đan tu vi mới đủ bố xuống 12 khẩu nhất giai phi kiếm diễn biến tinh hà kiếm trận cần thiết pháp lực có thể lĩnh ngộ tinh không kiếm ý lại tập được kiếm trận tất nhiên là kiếm đạo phía trên ngút trời kỳ tài Như dạng này nhân vật bố thành nhất giai phi kiếm ngân hà trận pháp lại có ích lợi gì lại tinh diệu kiếm trận cũng không có cách nào nhượng nhất giai phi kiếm ngăn cản pháp bảo thậm chí linh bảo công kích dư ba chấn động nhất giai phi kiếm liền toàn bộ đều nát chỉ có thái bạch kiếm tông căn bản đại pháp có thể không bị hạn chế số lượng luyện làm bản mệnh phi kiếm ngự sử lên tới hao phí pháp lực nhưng không đáng kể mới có thể bố trí ra có thể chạm quỷ thần tinh hà kiếm trận bạch tử thần ngự kiếm đứng tại giữa không trung quân hỷ còn không có thối lui chính là thất vọng tâm tình vọt lên trong lòng tâm tình phức tạp khó trách mạnh chiêu đức hội nói không vui một hồi không có thái bạch kiếm tông tu luyện công pháp tinh hà kiếm trận cho dù tốt cũng chỉ là không trung lâu cát lợi tuy như thế bạch tử thần còn là cẩn thận tỉ mỉ đem cái này cuốn cổ thư cất kỹ. Dù là tinh hà kiếm trận chỉ có thể làm bài trí, cái này cuốn thái bạch kiếm tông kiếm đạo chân giải vẫn là toàn bộ túi chữa vật bên trong giá trị cao nhất vật phẩm đối với bạch tử thần mà nói, tối thiểu nhất đằng chức vài tờ kiếm đạo cảnh giới tường giải cùng tinh hà kiếm quân một ít cảm nộ có thể dùng tới. Cuối cùng không cần tại kiếm đạo phía trên vuốt tảng đá qua sông. Chương 74. mươi Phương Thị chấp sự. Chương 74. Phương Thị chấp sự. Kim tức kiếm, Tây phương chân kim chỗ luyện, ngự đến cực hạn sẽ nương theo lanh lành chim hót, lấy tốc độ sở trường. Mũ này vàng nóng đoạn kiếm, chính là mạnh chiêu đức khi đó vì chuyển tu kiếm đạo cho chính mình chuẩn bị phi kiếm. Tại nhất giai phi kiếm bên trong, kim tước kiếm thuộc về đỉnh tiêm cái kia sóng ăn ngay nói thật, phóng đại trong phường thị bán ra, ít nhất muốn so mặc trúc kiếm quý ra như vậy 200 300 khối linh thạch. Nhưng bỏ không trăm năm, không được linh khí tư luận, kim tước kiếm nội bộ đã trệ sát ẩm đạm, pháp lực vận chuyển mất linh. Loại này tình huống, phải tìm cái kiếm lô trọng luyện một lần, hấp nhiếp đầy đủ nhiều năm kim tinh khí mới có thể chữa trị. Bạch tử thần gậy nhẹ kim tức kiếm một chút, phát ra khô mục giống như ánh vang. Quay đầu lại cầm dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng chút, nhìn xem có hay không hiệu quả. Cái này miệng kim tước kiếm nếu như có thể chữa trị, rất nhiều trường hợp đều muốn so mặc trúc kiếm tới dùng. trong nội tâm hạ quyết tâm trở về phía sau liền thi triển dưỡng kiếm thuật như là không thành lại thông qua bành trùng trưởng lão tìm luyện khí điện hỗ trợ cái kia tinh hà kiếm trận cho bạch tử thần mang đến lực rung động quá lớn biết rõ chính mình căn bản không có cách nào bảy trận thành công nhưng trong nội tâm tổng nhớ kỹ muốn đi thử xem chính là muốn gom góp 12 khẩu phi kiếm cũng quá khoa trường phổ thông kiếm tu một thanh bản mệnh phi kiếm đều cung dưỡng cận lực thoáng một phát đến 12 hai thanh lại nhiều thân gia cũng nhịn không được như vậy tạo a mười khẩu nhất gia phi kiếm giá trị bạch tử thần hơi tính toán đều âm thầm tắc lung ấy không nói đến cao dài phi kiếm Vị kia tinh hà kiếm quân chiến lực vô song điều kiện tiên quyết là hắn thân ra gấp mười lần so với tự thân bình thường nguyên anh chân quân. Bất quá lương dự khi đó thái bạch kiếm tông có lẽ tập hợp đủ cái kia rất nhiều phi kiếm muốn dễ dàng rất nhiều. Ngoại trừ trở lên vật phẩm, trung phẩm túi chữ vật bên trong còn có hai chương nhị giai phụ lục, một chương hoàng cân lực sĩ phụ, một chương phá cấm phủ, đều giá trị xa xỉ. Mạnh tiên bối chỉ cần ta có kết đan ngày đó, chắc chắn hoàn thành di nguyện của ngươi. Trình lý một phen mạnh chiêu đức vật ngoài lần, bạch tử thần hướng vút đi hoạt động phương hướng xa xa cúi đầu, lần nữa nhắc lại năm. Thanh phong môn trong phường thị tâm đường đi, một gian trà lâu ba tầng u phòng bên trong Lãng Trung Bình nhanh chóng xử lý trên tay công việc vật, tự tên một quản sự tại môn phái xếp hàng chờ đợi tiếp kiến, gần tới kỳ cần hắn quyết đoán sự kiện hợp thành báo lên đến. Cùng mỗi danh quản sự nói chuyện thời gian sẽ không vượt qua một trận trà, vô luận như thế nào khó giải quyết sự tình, Lãng Trung Bình do dự một lát sau đều sẽ cho ra một cái giải quyết phương án. Nhất thời vô pháp kết luận, thì ghi xuống chính mình ý kiến, chuyển giao mặt khác chấp sự cùng bạn bạc, hoặc đưa ra tới hai vị phường thị trưởng lao châu ấy. Làm vì tại trong phường thị phụ trách cụ thể công việc vật bốn gã chấp sự một trong, Lãng Trung Bình trưởng quản cùng tu tiên gia tộc ở giữa tất cả giao dịch vắng lai, tính được là thực quyền nhân vật một trong. Hắn một cái quyết định, có thể ảnh hưởng rất nhiều tu tiên gia tộc mấy năm doanh thu, càng nhiều tán tu gia tộc đều ngưỡng vọng sinh tồn. Lãng trung bình tại Thanh Phong môn chấp sự bên trong hướng có tinh thông công việc vạn danh tiếng, hai năm trước bị điều nhiệm Vương thị phía sau, trưởng quản cái này khối mỗi năm nộp lên trên tông môn linh thạch đều liên tiếp kéo lên. Bất quá, 50 gia mặt hắn đối đại đạo còn ôm lấy một tia kỳ vọng, mỗi tháng vẫn có một nửa thời gian phóng tại tu luyện phía trên. Chấp sự đại nhân, nghe nói tông môn có ý đem Vương thị đơn độc vạch ra tới, thành lập một điện. Tên này quản sự báo cáo hoàn tất, cũng không rời khỏi bao gian, ngược lại tiến lên hai bước nhỏ giọng tìm hiểu lên tới. Cái nào nghe được tin tức mới thiết một điện ảnh hưởng trọng đại há lại chúng ta có thể xem bảo trường môn cùng hai vị lão tổ không có lên tiếng phía trước đều là vô nghĩa lãng trung bình vui buồn không hiện cái này quản sự là hắn tâm phúc một ít trọng yếu tư mật sự tình ngày thường đều giao phó hắn đi xử lý đổi cá nhân nào dám như vậy tra hỏi phương thị lúc đầu thành lập lúc vẹn vẹn là thứ vụ đường phía dưới đặt riêng cơ cấu theo quy mô mở rộng mỗi năm nộp lên trên tông môn linh thạch không ngừng tăng nhiều phương thị tầm quan trọng vì theo gia tăng vốn là từ thứ vụ đường bên trong tách rời đi ra lại từng bước hình thành xong trường lao bốn chấp sự trưởng sự kết cục tự thành một điện tiếng gió đã thổi mấy năm nhưng lãng trung bình rõ ràng nơi đây bên không có như vậy đơn giản thanh phong môn ngũ điện bảy đường cách cục đã truyền tiếp là năm mới tăng một điện muốn liên lụy đến nhiều ít lợi ích ảnh hưởng bao nhiêu người vị trí nhưng không phải mấy vị trưởng lão có ý một ít trung tầng chấp sự trên nhảy dưới tránh có thể được việc lãng trung bình cái này thực quyền chấp sự quấy vào bực này chuyện bên trong một cái sơ sẩy đều sẽ thịt nát xương tan dù sao căn cứ hắn trên tay tình báo chịu chính ma hai đạo đại chiến ảnh hưởng mấy tháng qua trong phường thị sinh ý bình quân tăng lên ba thành ngoại vi lại khuyết trương tăng rất nhiều sân phỏng đoán chừng mới tăng hơn ngàn dành tán tu định cư phường thị phụ cận vòng tiếp theo phường thị thương phô khế ước thuế mướn, lại có thể tăng lên một vòng hắn khảo bình luận thành tích là không cần lo lắng vâng vâng vâng ban đêm tử gia muốn mời ngài tại như mộng lâu tụ lại ngài lão nhưng có trống nếu có mặt khác cán bài ta trở về từ gia gia chủ từ gia là cái kia tưởng thuê đông phố ớt ba hảo cửa hàng 30 năm trường ước tử gia lang trung bình lập tức từ trong đầu lật ra từ gia tức một cái phổ phổ thông thông tán tu gia tộc tới cửa bái phòng vài quay về muốn thuê xuống một gian vị trí không sai đến vô chỉ cần tại phường thị hạch tâm khu có gian điếm phô mặc kệ buôn bán những thứ gì đều là phần đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lộ ổn định thu vào dù là bản thân không có ổn định sản xuất tốn nhiều chút công phu đi bên ngoài tán tu bên trong liên lạc mấy cái cung cấp hàng con đường bán chút nguyên vật liệu đều có thể kiếm chút vất vả tiền những năm gần đây theo phường thị trở nên hương thịnh còn lại số lượng không nhiều điếm phô không còn bán ra thậm chí còn cao giá thu về mấy gian bởi vì phát sinh biến ứng cố nhu cầu cấp bách linh thạch cửa hàng mà hướng ra phía ngoài thuê điếm phân thành mười năm hai năm ba mươi năm ba loại khế tiểu thuế ngươi Thu từ ra lão đầu nhiều ít chỗ tốt, thay hắn truyền lời. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài lão. Ta không phải nghĩ đến từ ra lão đầu nói muốn đem hắn tôn nữ đến đại nhân quý phủ làm cái thị thiếp, ngài lão tại trong phường thị độc thân một người, bên người cũng không có phục thị, mới đáp ứng đến. Nếu không Tử ra nhét lại nhiều linh thạch, tiểu nhân cũng không dám giúp hắn đệ lời nói nha. Ngươi nha ngươi. Thôi, đêm nay vô sự, liền đi nhìn xem từ Lão đầu tính toán điều gì. 30 năm trường ước, trong môn hiện tại nhưng không nhẹ cho phép. Lan Trung Bình thò tay hướng tuổi trẻ quản sự điểm điểm. hồi tưởng lại lần trước kiến hội đi theo từ gia gia chủ sau lưng cái kia nghiêng lệ thiếu nữ trong lòng nóng lên liền đáp ứng xuống tới Hắc hắc, có thể thuê vài năm còn không phải ngại lão một câu sự tình tuổi trẻ quản sự thấy sự tình hoàn thành thu từ gia gia chủ mười khối linh thạch môn bao cũng có giao đái vui tươi hớn hở chuẩn bị đi ra ngoài an bài như mộng lâu bằng tiệc chấp sự đại nhân có vị nội môn đệ tử bạch tử thần cầu kiến đã tại lầu hai khách quý sành đắn trở ngoài cửa nhẹ khấu hai tiếng có hỏa công đạo nhân ngăn cách bằng cánh cửa nói ra cái này thời gian đại nhân muốn không muộn chút gặp lại hắn cái này điểm gặp mặt hội khách tiệp tối liền tới đã không kịp Tuổi trẻ quản sự trong nội tâm đoán giận vị này, nội môn đệ tử tới cửa không chọn thời gian, quay đầu lại phát hiện Lang Trung Bình đã từ nằm trên giường nhảy lên đối. Mau đem Bạch Sư đệ mời lên đến. Không đúng, ta xuống dưới thấy hắn a, ngươi đi đem kho bên trong thu thượng hảo linh trà cầm ra tới ngâm. Lang Trung Bình sửa sang lại đã bảo, hai ba bước liền chạy lầu hai khách quý sảnh đi đem tuổi trẻ quản sự xem sừng sốt một chút, bản thân chấp sự lúc nào nhiệt tình như vậy. Nhớ rõ năm trước có vị chân truyền đệ tử đến trong phường thị bái phỏng, Lang chấp sự đều không có chủ động hàng giai đón chào a chương 75. Giá rẻ nhất phi kiếm. Chương 75, giá rẻ nhất phi kiếm. Ai nha ngọn gió nào đem bạch sư đệ thổi đến, sư minh ta đối với ngươi nhưng bạn tri kỷ đã lâu à? Người không tới, một cái trong chèo thanh âm truyền qua tới. Bạch tử thần ngẩng đầu liền nhìn đến vị long hành hổ bộ trung niên nhân đi đến, đôi má gầy gò, góc cạnh rõ ràng, giờ phút này lộ ra như tấm gió xuân tiếu dung. Muốn nhượng người bên ngoài nhìn thấy, khẳng định mở rộng tầm mắt. Từ trước đến nay không nói cười tùy tiện lang trung bình chất sự, đối đãi vị này trong môn hậu tiến đệ tử đều nhanh cười đã nứt ra miệng. Gặp qua lang sư minh, gần đây một mực tại bế quan tu luyện, thu được truyền thư phía sau mới không có trước tiên đến trong phường thị bái phòng. Thò tay không đánh mặt cười người. Huống chi vị này làm chấp sự chính là bản thân đại bá kết giao quen biết vị kia, nhập môn phía sau đặc biệt viết thư cầu làng trung bình chiếu cố bản thân điện tử chút. Bạch huynh đoạn trước thời gian gửi thư bên trong còn nâng lên bạch sư đệ, đối với ngươi có chút quan tâm à. Hai người ngồi xuống phía sau, Lang Trung Bình nhanh chóng lấy Bạch Cửu An gần hơn quan hệ. Nguyên bản mặc chúc Bạch thị một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên cùng hắn tương đàm thật vui, nhưng muốn nhiều coi trọng là không có khả năng. Nhưng nếu như đối phương còn có một vị đệ tử thành nội môn đệ tử, lại tiền đồ vô lượng, vậy coi là chuyện khác. Lang Trung Bình tin tức linh thông, đối Bạch tử thần sớm liền có nghe thấy. hôm nay gặp mặt quả nhiên là luyện khí hậu kỳ tu vi, trong lòng đã điều chỉnh hảo ứng đối thái độ. Lang trung bình làm năm đó cũng làm qua nội môn đệ tử, nhưng cách chân chuyển qua xa, chân chuyển thí luyện đều trực tiếp bung tha. từ một gã phổ thông quản sự, chậm rãi bỏ lên đến hôm nay vị trí. hắn rất rõ ràng, một gã chưa cập quan nội môn đệ tử liền có luyện khí hậu kỳ tu vi, đại biểu cái gì. không ra ngoài ý muốn, một cái chân chuyển đệ tử thân phận vững vàng tới tay. hơn nữa cái này cái nước kỷ, tại chân chuyển bên trong đều thuộc về trúc cơ hy vọng lớn nhất mấy người. đại ba dân ta nhập tu tiên đạo đồ, dạy bảo trưởng thành, này ân như núi. Bạch Tử Thần chân thành tha thiết nói, đại bá Bạch Cửu An tháng trước có thư tín gửi đến, đến nay năm đầu xuân rốt cục đột phá tới luyện khí tầng 9, đáng tiếc đã 51 tuổi. Mặc dù có Tử Tham hoàn tương trợ, Bạch Cửu An vẫn như cũ không thể tại khí huyết đỉnh phong nhất số tuổi tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Sau này mỗi qua một năm, chúc cơ hy vọng đều muốn hạ thấp một phần. Trên thư còn nói ra, tộc trưởng Bạch Hiển Trung đề danh nhượng Bạch Cửu An đảm nhiệm Bạch gia tứ trưởng lão, đoán chừng lúc này trong tộc cùng đề cử đã kết thúc, đại bá đã ngồi lên tứ trưởng lão vị trí. Lang sư minh, ngươi trưởng quản phương thị, quen thuộc giá thị trường. sư đệ trên tay có mấy thứ đồ vật muốn ra tay xin ngươi trưởng cái mắt bắt chuyện hàn huyên một lát bạch tử thần trở lại chính để phía trên bán ra pháp khí phẩm chất tông môn điếm phô so ra kém sắt vách vạn bảo các nhưng thu về vật phẩm mọi người sẽ không khác nhau lần trước trở về bạch tử thần liền ân hận nếu như không phải vội vã mua sắm cái kia hai kiện pháp khí chính mình nên tới trước bản thân tông môn điếm phô bên trong đem đồ vật ra tay đổi thành linh thạch lại đi vạn bảo các bên trong mua sắm lấy hắn thân phận thu về vật phẩm cho ra giá cả có lẽ còn có thể cao chút việc nhỏ một cọc sư minh ta nhất định cho ngươi đánh giá cái công đạo giá cả Lang Trung Bình đại thủ vung lên. hào sảng ôm đồm nhiều việc bạch tử thần đem từ quỷ kiểm ngọc chu trên thân gỡ xuống hai cái túi độc phóng tại trên bàn chỉ đi qua đơn giản xử lý cầm ra tới liền có một cổ tanh hôi khí tức phiêu tán mở độc này tính rất cường đó a bạch sư đệ từ chỗ nào con yêu thú trên thân có được nhìn xem túi độc lưu lại dịch nhận, đem ngọc thạch mặt bàn ăn mòn lồi lõm lang trung bình khỏe mắt run rẩy lấy ra một đôi da thú bao tay mang tốt mới đem túi độc lật qua lật lại lên tới nguyên lai là quỷ kiểm ngọc chu túi độc sư lệ vận khí tốt còn có một phần tốt bản sự lang trung bình quả nhiên kiến thức rộng rãi nhất nhãn liền nhìn ra túi độc lai lịch tại nhìn đến cái thứ hai càng lớn túi độc phía sau càng là mặt lộ vẻ kinh hãi phần này túi độc vô luận lớn nhỏ còn là độc tính đều càng hơn một bậc chỉ có tại nhất giai đình phong yêu thú trên thân mới có thể đạt được vị này bạch sư đệ tu luyện tốc độ kinh người không có nghĩ đến đấu pháp thực lực cũng như vậy cường cũng không phải là một mặt khổ tu tu sĩ nhỏ 50 khối linh thạch lớn 80 khối linh thạch như sư đệ nguyện ý bỏ những thư yêu thích hai cái cùng một chỗ ta có thể ra đến 150 khối linh thạch như thế nào bạch tử thần biết rõ cái này giá cả là lang trung bình có ý lấy lỏng dù sao tiêu phí tông môn linh thạch kết xuống nhà mình nhân tình không hưởng phí chi huệ Còn có cái này Mai Đan Dược, cũng mời Lang sư huynh hỗ trợ xem xuống. Một mai huyết hồng mang theo mùi tanh đan dược, năm đó tại Quỷ Linh môn tu sĩ trên thân có được, đại bá tìm người đều không thể phân biệt ra đan dược lai lịch. Hôm nay trùng hợp ở chỗ này, cũng nhau hỏi, cũng lý giải khi đó trong lòng nghi hoặc. Lang Trung Bình cẩn thận phân biệt cả buổi, mới chậm rãi nói ra, như không nhìn lầm, nên là Quỷ Linh môn phí huyết đan, có thể trong nháy mắt lớn mạnh khí huyết đạt tới nhất giai viên mãn luyện thể tu sĩ trạng thái, nhưng chỉ có thể duy trì liên tục mười hơi giống như muốn phối hợp với một chủng ma đạo công pháp đến sử dụng, đối với chúng ta chính đạo tu sĩ không có gì tác dụng. Bạch Tử Thần ghi nhớ danh tự, cất kỹ đan dược, đem hai cái túi độc đều bán ra cho Tông môn địa vô. Tự có bên dưới quản sự chạy chân, hoàn thành hàng hóa giao hàng, đem linh thạch đưa qua tới. Lang Trung Bình có ý kết giao, hai người nói chuyện bầu không khí có chút nhẹ nhõm, chọn trong phường thị chuyện Lý Thú nói chuyện phiếm, nhượng Bạch Tử Thần thêm kiến thức không ít. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Lang sư mình, không biết trong phường thị tại bán nhất giai phi kiếm bên trong, rẻ nhất chính là nào? Bạch Tử Thần còn là chưa từ bỏ ý định, lại nghe ngóng lên phi kiếm tin tức đến. Sư đệ ta gần nhất đối kiếm đạo sinh ra hứng thú, muốn mua sắm hai thanh tiện nghi phi kiếm luyện tập kiếm vật. muốn nói vật đẹp giá rẻ, tự nhiên đầu đẩy Bạch Sư đệ nhà các người mặc trúc kiếm. Mặc kệ giá thị trường tốt xấu, vĩnh viễn 500 khối linh thạch một thanh, mỗi lần treo lên 1-2 tháng có thể bán ra. Lang Trung bình mỉm cười một tiếng, biết rõ Bạch Tử thần muốn khẳng định không phải đáp án này, nhựa quản sự đưa lên dày đặt một quân sổ ghi chép, lật ra cả buổi. Trước mắt tông môn thương phô bên trong tổng cộng có 7 ngụm nhất giai phi kiếm tại bán, giá cả toàn bộ đều tại 500 khối linh thạch trở lên, rẻ nhất cũng muốn. Ồ, còn thật có hai phần giá rẻ phi kiếm. Có bao nhiêu tiền nghi? Bạch Tử thần nguyên bản liền tùy miệng hỏi xuống, không có nghĩ đến thật sự có kinh nghi. hắn là bị tinh hà kiếm trận đại thành vốn dọa đến, lại không bỏ được bung tha, chuẩn bị trước gom góp cái 12 thanh giá rẻ nhất phi kiếm lại nói, không nói đạo lý phi kiếm uy lực, chỉ là vì đếm thử có thể hay không đem tinh hà kiếm trận bố trí ra đến mà thôi. ta gọi người phía dưới đưa qua tới đánh giá, sư đệ liền minh bạch. lang trung bình tuy nhiên khó hiểu bạch tử thần muốn mua tiện nghi phi kiếm công dụng, nghe khẩu khí còn không chỉ muốn mua một thanh bộ dạng, nhưng hôm nay chủ yếu là vì cách xuống tiện duyên, tốt tương lai tại nội môn có một âu Dũ, tự nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu những này chỗ rất nhỏ. trong phường thị đệ tử làm việc hiệu suất cực nhanh. không đến một trả công phu liền từ một danh triệu phụng bưng lấy hai khẩu phi kiếm đưa qua tới. Trạm quỷ đào một kiếm, chấn ma đào một kiếm, ra từ cùng một vị luyện khí sư chi thủ. người nọ lần đầu luyện chế phi kiếm, cho nên tuyển thành phẩm thấp nhất một hệ phi kiếm, luyện la luyện thành, đang tiếp thuộc tính kém chút không quá hào bán. bạch tử thần đem hai khẩu phi kiếm sao tại trên tay, mới hiểu được vì sao bán không được. khác nhau đều lấy trăm năm đào một làm chủ tài, trong đó trạm quỷ đào một kiếm phía trên dung 24 cái chấn quỷ phù văn, đối quỷ vật có thật lớn khắc chế tác dụng. mà chấn ma đào một kiếm dùng hai cái luyện ma phù văn, chuyên chế ma tu. nhưng trừ này bên ngoài. Bất kể là ngự kiếm phi hành, còn là đánh bại địch giành chiến thắng, đều không có bất luận cái gì xông ra địa phương. Như cầm mặc trúc kiếm làm so sánh, cái này hai phần đảo một kiếm ngự kiếm tốc độ phi hành chậm hơn hai thành, lực sát thương yếu hơn ba thành, hơn nữa phi kiếm bản thể càng thêm gầy yếu. Dạng này đảo một kiếm, vẹn vẹn có cái phi kiếm tên tuổi, thật không như dùng linh thạch mua lên hai kiện mặt khác pháp khí Đích thật là gân gà chút, khó trách không tốt bán. Không biết hai phần đồng loạt mua xuống, muốn bao nhiêu linh thạch? Coi như Lang Trung Bình cho rằng hắn muốn đem đảo một kiếm bỏ qua, thay mặt khác phi kiếm thời điểm, Bạch Tử Thần lần nữa phát ra hỏi ý cái giá. Bạch Tử Thần còn thật rất cảm thấy hứng thú. Chương 76 Kiếm đạo cảnh giới. Chương 76 Kiếm đạo cảnh giới. Chạm quỷ chấn ma đôi này đào một kiếm, giá gốc bốn linh thạch một thanh, lấy ta quyền hạn thấp nhất 80% giảm giá. Lãng trung bình nhẹ nhàng một câu, lại đem giá cả đánh tới một đoạn. Bất quá treo ở điểm phô bên trong 3 tháng không người hỏi thăm, nguyên bản nghĩ đến ngày mai liền cùng trưởng lao thân thỉnh hạ giá bán ra. Đúng lúc bạch sư đệ đến, cái kia đương nhiên muốn bán cho người một nhà. Kế hoạch xuống đến ba khối linh thạch một thanh, lại đánh tám giảm giá, đôi này đào một kiếm cộng lại bốn trăm linh thạch. Một trận thao tác xuống tới. Hai phần đảo một phi kiếm còn không có một thanh mặc trúc kiếm cao. Bạch tử thần lòng dạ biết rõ, này là Lang Trung Bình đối chính mình phóng thích thiện ý chẳng quỷ, chấn ma đôi này trăm năm đảo một phi kiếm, tuy nhiên thuộc tính không chịu nổi, nhưng chỉ cần chịu thoáng ngược lợi, còn là rất tốt bán ra. Bất kể thế nào nói, đều là phi kiếm chi thuộc. Trước mắt cái này giá cả, chỉ sợ liền luyện khí thành phẩm đều chưa hẳn đến. Trong đó cũng có thể thấy, Lang Trung Bình cái này phường thị chấp sự quyền hành có bao nhiêu, qua tay như sơn linh thạch tùy tiện hời dính, chia lại đến chỗ tốt liền không nhỏ. Đa tạ Lang sư huynh chiếu cố, nhượng sư đệ ta nhặt được cái tiền nghi. Bạch Tử Thần điểm ra linh thạch, chính mình túi chữ vật bên trong lại tăng hai khẩu phi kiếm. Thoáng cái bốn ngụm phi kiếm nơi tay, tựa hồ cách tinh hà kiếm trận bảy trận cần thiết 12 khẩu phi kiếm đều không xa. Bạch sư đệ chuẩn bị sang năm còn là năm sau báo danh chân truyền thí luyện. Như đục lên khó khăn, chi bằng cùng đưa ra. Ta si trường ngươi mấy tuổi, năm đó đã từng mưu đồ qua, nước đến chân còn là có tự mình hiểu lấy bung tha. Lang Trung Bình thấy Bạch Tử Thần mua xuống đảo một phi kiếm, thái độ trở nên thân cận. trước hai quan lấy Bạch sư đệ thực lực nhẹ nhõm quá quan, chỉ cần cẩn thận cửa ải cuối cùng, nội môn đệ tử nhưng là có thể liên tục khiêu chiến ngươi. nếu không thể sớm dọn dẹp, thành xa luân chiến cục diện, dù là sư đệ thực lực mạnh mẽ, cũng có pháp lực bất lực mà lo lắng. Cũng may cái kia Hùng bách sơn năm nay liền muốn khiêu chiến chân truyền, bất luận thành hay không đều là hắn cuối cùng một năm, đến lúc đó sư đệ liền đi một đại địch. Hùng bách sơn ỉ vào bản thân linh thú, vốn là nội môn đệ tử bên trong thực lực tối cường mấy người, tấn thăng chân truyền đệ tử tiếng hô khá cao. năm trước trần vi báo danh chân truyền, hắn không dám cùng kết đan lão tổ nhìn chúng đệ tử tranh chấp, tận nhẫn một năm. nhưng năm nay đã là nội môn năm thứ năm, vô luận như thế nào Hùng bách sơn đều sẽ không phóng qua cuối cùng lần vật lộn đỏ sức chân truyền đệ tử tịch vị cơ hội. Lang sư minh liên quan tới chân truyền thí luyện quy tắc chi tiết, ta còn có chút không rõ địa phương, đang muốn tỉnh giáo. Nghe đến Hùng Bách Sơn năm nay liền muốn tranh đoạt chân truyền danh lệ, Bạch Tử Thần trong lòng khẽ động. Lang Trung Bình tận lực kết giao, tự nhiên đem biết rõ toàn bộ cáo tri. Nguyên lai chân truyền thí luyện kỳ thật có tư quan, tam quan thông qua nội môn đệ tử còn cần khiêu chiến một gã vốn có chân truyền đệ tử, thủ thắng sau đó mới có thể thay thế đối phương vị trí. Nhưng những năm gần đây, thanh phong môn liền mười danh chân truyền đệ tử danh lệ đều góp không đầy, đệ tứ quan tự nhiên như là không có tác dụng. còn có hại thứ nhất khảo hạch, phái phía dưới nhiệm vụ cũng có khó dễ phân chia, đồng dạng nhất giai đỉnh phong yêu thú, có hay không bị ngươi công pháp, pháp khí khắc chế, cùng với yêu thú thiên phú mạnh yếu, cái này trung gian nhưng thao tác không gian không nhỏ. chân truyền thí luyện hại thứ nhất, luôn luôn từ truyền công điện phụ trách. bạch sư đệ như có cái này phương diện quan hệ, có thể sớm an bài lên tới. đa tạ lang sư minh đề điểm, ta trong lòng hiểu rõ. bạch tử thần chắp tay một cái, những này môn đạo hắn trầm không xuống tâm đi tìm hiểu, bạch gia cũng cung cấp không được cái gì rút ích, đổ thật muốn nhận lang trung bình một cái nhân tình. bạch ngọc lâu, bạch tử thần đem tô liệt, bạch kim hổ gọi lên đường đến. có tất cả phân phó tự mình tự viết một phòng nhượng bành kim hổ chuyển giao bành trùng trưởng lão nhượng hắn hỏi tham gì đó thời gian thuận tiện chính mình muốn tới cửa bãi phòng lại nhượng tô liệt đem toàn bộ lực chú ý phóng đến hùng bách sơn trên thân nghiêm mật nhìn chăm chú vào hắn hướng đi cùng người nào chạm mặt mới sắm cái gì pháp khí các loại toàn bộ đều thu thập lên tới dù sao từ hùng bách sơn quyết định báo danh chân truyền thời khắc đó bắt đầu hắn liền thành tất cả nội môn đệ tử tiêu điểm liên quan tới hắn tình báo có vô số người để tâm tô liệt chỉ cần cùng mặt khắc tùy tùng tạp dịch nhiều hơn giao lưu có thể đạt được tương đối một bộ phận tin tức lại ném xuống hai bình bổ khí hoàn mỗi người các ban thưởng một bình. Những năm qua chân truyền thí luyện đều tại cuối mùa thu, còn có nửa năm thời gian. Nay vị trí trái phải là muốn tranh, hà tất lại chờ một năm. Trở về trên đường, Bạch Tử Thần liền tưởng minh bạch, năm nay liền báo danh chân truyền thí luyện. Vu Hoan chi thủ còn không có báo đâu, muốn trở thành chân truyền đệ tử, trước hỏi qua ta trong tay kiếm có đồng ý hay không. Hùng Bách Sơn muốn thành chân truyền, cửa ải cuối cùng so đấu pháp, Bạch Tử Thần sao có thể trơ mắt nhìn đối phương thuận lợi quá quan, khẳng định sẽ lên đài lấy kiếm thử một lần đã như vậy, trực tiếp tham gia chân truyền thí luyện càng thêm dứt khoát. Mạnh Chiêu Đức khi còn sống lưu lại ngọc giản, không cam lòng gào thét cho hắn rung động thật lớn. kết đan sau đó cảnh tượng, ai không tưởng xem đâu. Nguyên Anh thậm chí hóa thần, ta đều tưởng leo lên đi xem một cái a. Bạch Tử Thần chính là bởi vì mạnh chiêu nước tao ngộ, có một tia gấp gáp cảm giác. Một năm trinh lệch nhìn xem không trước mắt, nhưng rất nhiều thời điểm đại đạo cơ duyên, một ngày đều kém không được. Hạ định chủ ý, Bạch Tử Thần ngược lại tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Hùng Bách Sơn có bạn thân linh thú, chính mình có phi kiếm, cũng không sợ hắn. Hiện tại liền lấy ra cái tia phiến phiến mỏng như cánh ve kiếm đạo chân giải kỹ càng nghiên cứu lên tới. Theo tinh hà kiếm quân chỗ soạn, đem kiếm đạo cảnh giới phân thành năm cái tầng thứ. Thứ nhất là kiếm khí hóa hình, thân kiếm hợp nhất. Thiên hạ chính thành kiếm tu cuối cùng cả đời ngay tại tầng thứ nhất cảnh giới bên trong đảo quanh. So đơn giản là ai ngự kiếm càng thuần thục chút, ai đấu kiếm ứng biến càng nhanh, nghiên cứu sâu hơn cũng vẹn vẹn là kỹ tiến bộ, mà không phải là kiếm đạo. Chính thành kiếm tu đau khổ tinh nghiên cả đời, tại Thái Bạch kiếm tông nhìn tới đều chỉ là tại kiếm đạo tầng thứ nhất đảo quanh. Lấy ta hiện tại kiếm thuật, các kỹ nghệ viên mãn đều còn sớm a. Chân giải mỗi một tờ phía trên, đều có một đạo cầm kiếm nhân ảnh, chỉ cần rót vào pháp lực, bóng người liền sẽ diễn luyện nhất thức kiếm chiêu. Bạch tử thần hai người đối chiếu, lập tức sinh ra tự hành hộ thẹn chi tâm. Cung tồn tại tầng thứ nhất cảnh giới, cuốn lên cầm kiếm nhân ảnh sử dụng kiếm như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm đã không một tia khói lửa khí tức thực gọi người không thể tin được lại vẫn chỉ tính toán kiếm đạo nhập môn cảnh giới hướng bước tiếp theo cảnh giới thái bạch kiếm tông bên trong sưng là kiếm khí lôi âm mỗi kiếm bung ra nương theo quần cuộn lôi âm dẫn động phong lôi kiếm kiếm đều mang theo mười phần mười vì thế tầng này cảnh giới cũng không phải là đơn thuần phi kiếm đủ nhanh mới có lôi âm mà là dính đến mượn nhờ thiên địa linh lực nói ngắn gọn chỉ cần sử dụng ba thành lực có thể khiến cho phi kiếm đạt tới toàn lực thúc dụng hiệu quả Bạch tử thần rốt vào pháp lực, nhảy ra một cái buộc tóc kiếm đồng, trong tay một đạo xích luyện kiếm quang qua lại xuyên toa, đem đối diện hai tòa đỉnh núi gõ thấp mấy trượng. Ồ, oh, như thế nào cảm thấy tầng thứ hai cảnh giới kiếm đồng còn không bằng tầng thứ nhất kiếm khách mang đến cho ta dung độc lớn. Buộc tóc kiếm đồng xích luyện kiếm quang bụng dạ thẳng thắn, không thấy đinh điểm biến hóa, nhìn không ra trong đó ảo diệu ở nơi nào. Chẳng lẽ cái này là tinh hà kiếm quân theo như lời kỹ cùng đạo khác nhau? Bạch tử thần như có điều ngộ ra, cái này Thái bạch kiếm tông truyền thừa quả thật không tầm thường, không biết dùng thủ đoạn gì, kim thạch miếng bạc phía trên ảnh lưu niệm thủ đoạn so ngọc giản còn muốn hảo. Phản Phất thật sự có một vị kiếm tu, tại trước mặt mình phối hợp với văn tự, đem kiếm đạo cảnh giới từng cái bày ra. Bạch Tử thần thu liễm nỗi lòng, nhìn hướng tầng thứ ba cảnh giới. Chương 77, Luyện khí tầng 8. Chương 77, Luyện khí tầng 8. Kiếm đạo đệ tăng cảnh, là luyện kiếm thành đi. Một bước này, truy cầu cực hạn nhất lực sát thương, kiếm quang chi sắc bén, đã xưng được là đánh đâu thắng đó đồng giai phòng ngự bảo vận, căn bản ngăn không được. Chỉ thấy hình ảnh bên trong một gã già trên 80 tuổi lão giả, hai tay răng ra, hai đạo như tơ kiếm quang du long giống như xoay tròn, đối diện mấy chục vị tu sĩ trước ngực đồng thời nổ tung một đoàn huyết vụ. quản nó cái gì hộ thân pháp thuật, phong ngự trí bảo, thậm chí đồng dai phi kiếm, toàn bộ đều một kiếm phá vỡ. Tầng này cảnh giới, tu đến cực hạ, chính là kiếm tu trong miệng tôn sùng nhất nhất kiếm phá và pháp. Bạch tử thân hâm mộ đến cực điểm, hôm nay mới biết, cái gọi là quản nguyên muôn vàn pháp thuật ta tự một kiếm phá chi, muốn tới kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới chỗ sâu mới có thể chạm đến. Kiếm đạo tầng thứ tư, tinh hà kiếm quân gọi là kiếm quang phân hóa. Chỉ thấy một danh kiếm khách đứng ở bờ biển, trong tay trường kiếm hảo quang phun ra nuốt vào, nở rộ ra chói mắt quang huy, hóa thành vô số kiếm quang bổ về phía mặt biển. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, bị vạn kiếm quang bổ bành trướng như là chịu một hồi hủy thiên diện địa gió lốc nhấc lên trong trượng hải lãng mắt thấy liền muốn sông hủy hết thảy quang ảnh im bặt mà rừng, không có tiếp theo màn cảnh tượng kiếm quang phân hóa cái này chính là kiếm quang phân hóa bạch tử thần xem lây dại cái này ngàn vạn kiếm quang cũng không phải là hư ảnh mà là thực thực tại tại kiếm quang mỗi đạo đều có bản thể một phần mười vi lực một khi chờ kiếm tu đến cái này một cảnh giới đấu pháp thực lực lại trước một cái bậc thang tinh hà kiếm quân chính ở vào cái này kiếm đạo cảnh giới phía trên phối hợp với tinh hà kiếm trận đánh ra nguyên anh kỷ vô địch tên thổi kiếm đạo tầng thứ tư tu tới chắc cảnh lại diễn biến thành nhất kiếm sinh và pháp sau cùng một tầng, thì là đem đại đạo chân ý dung nhập kiếm đạo, Cựu liên tinh hà kiếm quân bản thân đều không làm đến. nguyên anh chân quân vừa mới bắt đầu đụng chạm đại đạo chân ý, tại kia trước mặt cùng tần sinh anh nhi không hai, muốn cùng kiếm đạo dung hợp giống như thiên phương giả đảm. cái này tầng thứ năm cảnh giới có hay không có người đã tới, đều chưa từng có biết. tinh hà kiếm quân giới ngoại bút đều mang theo phỏng đoán chi ý bởi vì nó là tầng năm cảnh giới bên trong, duy nhất không có hình ảnh truyền thừa một tờ. bạch tử thần đem thái bạch kiếm tông kiếm đạo chân giải nhìn xong, trong thoáng chốc mới phát hiện mấy cái canh giờ đều đi qua. nguyên lai like kiếm đạo ngũ cảnh là như vậy phân chia, rốt cục có khái niệm. không giống trước kia, muốn tiến bộ đều không biết nên đi nơi nào dùng lực. hắn trong nội tâm mơ hồ có cảm giác, dù là tinh hà kiếm trận cuối cùng đều không thể bố trí ra đến. bằng vào đằng trước tinh hà kiếm quân đối kiếm đạo giải thích cùng hư ảnh truyền thừa, vật ấy giá trị đều không thể đánh giá. vị tiêu mạnh chiêu đức tiền bối nhìn tới kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác kém chút, cầm lấy kiếm đạo chí bảo nơi tay, mấy chục năm đều không thể sờ đến con đường đồng thời. bạch tử thần cũng minh bạch vì sao kiếm tu có thể hô lên đồng giai vô địch lời nói đến. nếu như nói trước hai tầng kiếm đạo cảnh giới, còn vẹn vẹn là ỉ vào phi kiếm sắc bén. tại phổ thông tu sĩ trước mặt quát tháo đến đệ tam cảnh đệ tứ cảnh kiếm tu đã cùng tu sĩ khác có lớn lao phân chia nhất kiếm sinh và pháp nhất kiếm phá và pháp rõ ràng dính đến diễn sinh cùng hủy diệt hai hạng đại đạo chân ý như một ga kết đan kiếm tu có tầm thứ ba kiếm đạo cảnh giới tương đương sớm có được nguyên anh chân nhân đại đạo linh ngộ đồng giai tu sĩ nơi nào là hắn đối thủ bất quá cái này mấy cảnh cách bạch tử thần quá xa lúc này mục tiêu là tại đề thăng kiếm kỹ đồng thời nếu thử hướng đệ nhị cảnh kiếm khí lôi âm phát triển Bạch tử thần trở lại hiện thực lấy ra kim tức kiếm khoanh chân để ngang tại trước người biển chỉ điểm một cái có ớt một linh khí hội tụ dựa theo đặc thù đi về hướng hòa nhập vào thân kiếm. bất quá cái này ớt một linh khí tại trong thân kiếm du động thật chậm, không giống mặc trúc kiếm, khoảnh khắc công phu có thể vận chuyển một vòng đại khái một nén nhang phía sau, ớt một linh khí tiêu hao hầu như không còn, tại kim tức kiếm bên trong chỉ tiến lên ngon cái như vậy một đoạn. bạch tử thần lại rất là hưng phấn, này đại biểu dưỡng kiếm thuật đối kim tức kiếm đồng dạng phát huy tác dụng, chỉ cần đến lên như vậy ba bốn chục lần, kim tước kiếm có thể quán thông như thường, khôi phục thành một ngụm bình thường phi kiếm. kỳ quái, tổng cảm giác dưỡng kiếm thuật cùng ất một thanh thần thuật ở giữa có cái gì liên quan? tuy nhiên một cái là tu sửa phi kiếm. một cái linh thực chuyên dụng, không liên quan nhau. Bạch tử thần dưỡng kiếm thuật sử dụng số lần càng nhiều, loại này cảm giác lại càng cường liệt. Hiện tại nghĩ đến, bạch gia tiên tổ ly khai ngư long tông lúc mang lên đồ tốt thật không tính toán. Ngoại trừ các loại truyền thừa bên ngoài, ngấm lại quỷ linh môn vây công hàm tú phong lúc bạch gia cầm ra tới từng kiện bí bảo, nhưng không giống một cái phổ thông nội môn đệ tử có thể có được. Tiếp xuống tới mấy tháng, bạch tử thần ngoại trừ mỗi ngày kiên cố vận chuyển một lần dưỡng kiếm thuật bên ngoài, còn lại thời gian bình quân phân phối cho tu luyện trưởng xuân công cùng tham ngộ kiếm đạo chân giải. Kiếm đạo bên trên, mặc dù cách kiếm khí lôi âm còn có xa tít tắp, nhưng kiếm kỹ có trên diện rộng để thăng. quả nhiên còn là muốn đi ra ngoài thực chiến hắn đem tại vứt đi huy động bên trong một trận chiến tiêu hóa lĩnh nộ phía sau kiếm thuật đâu chỉ để thăng một đường bạch tử thần lại xem ngày đó một trận chiến nếu như đổi lại hiện tại chính mình đối phó lên cái tiêu biến dị quỷ mặt ngọc chu đến sẽ nhẹ nhóm rất nhiều nhưng cùng kiếm thuật so sánh với tiến bộ càng lớn còn là tu vi bế quan 4 tháng dù là chỉ dùng một nửa thời gian vốn là luyện khí tầng 7 định phong bạch tử thần thuận lợi đột phá tới trường xuân công tầng thứ 8. thậm chí còn có dư lực đem vừa mới đột phá pháp lực củng cố cô động. Nguyên bản còn muốn lại bế quan một đoạn thời gian bạch tử thần, bởi vì tô liệt một tin tức, rốt cuộc không thể không xuất quan. Ngay tại ngày hôm qua, Hùng Bách Sơn chính thức giao ra nội môn đệ tử thẻ bài, hướng truyền công điện chỉnh chân truyền thí luyện thân thịnh. Cái này ý vị, năm này chân truyền thí luyện sắp bắt đầu. Bạch Tử Thần lấy ra bên cạnh bản một khối ngọc độc, bên trên là đã sớm viết xong chân truyền thí luyện thân thịnh, hướng túi chữ vật bên trong một phóng, đi ra ngoài trước hướng luyện khí điện bên trong đi. Tại nhìn thấy Bành Trùng trưởng lão, lần nữa nói chuyện xác nhận mấy sau đó, mới bước nhanh đi vòng truyền công điện. Bạch sư đệ hôm nay tới đây, lại muốn mượn cái nào bán địa tịch? vị này giữ lại dâu dài mặt ngựa chấp sự đương nhiên nhận ra lúc này nội môn bên trong hồng nhân cười ha hà nói lần này ngược lại không phải mượn đọc địa tịch là muốn báo danh bạch tử thần gỡ xuống bên hông nội môn đệ tử thể bài cùng ngọc độc phóng tại cùng nơi đưa đi lên nội môn đệ tử bạch tử thần đã tới luyện khí hậu kỳ đặc biệt đến thân thỉnh chân truyền thí luyện Hạ hoa ta cái này cho bạch sư đệ đăng ký cái gì chân truyền thí luyện mặt ngựa chấp sự sững sờ trên tay linh bút dừng lại tuyển mở đoàn lớn mực nước động bạch sư đệ ngươi mới trở thành nội môn đệ tử năm thứ hai a hà tất dạng này gấp đáp. năm nay nhưng là có hùng sư đệ bảo danh ngươi không bằng các loại sang năm lại đến đa tạ sư minh nhắc nhở ta ý đã quyết ngay tại năm nay bạch tử thần muốn chính là cùng hùng bách sơn cùng giới chính diện từ hắn trên tay đem chân truyền đệ tử tịch vị giành được cái này một khi đưa ra nhưng không có cách nào đổi ý mỗi danh đệ tử chỉ có một lần cơ hội bại tiểu liền nội môn đệ tử đều bảo đảm không được thôi thiếu niên khí thịnh thiếu niên khí thịnh a mặt ngựa chấp sự khuyên can vài câu thấy bạch tử thần thái độ kiên định chỉ có thể tiếp nhận nội môn đệ tử thẻ bài cùng mặc độc đem danh tự đăng ký đi lên thẻ bài vừa giao liền triệt để không có đường rút lui nghiêm khắc mà nói. bạch tử thân hiện tại cái gì thân phận đều không, hết thảy phải đợi chân truyền thí luyện kết quả. Thông qua, tất nhiên là trực tiếp tấn thăng chân truyền. Thất bại, liền muốn cùng mặt khác 5 năm năm đến điểm nội môn đệ tử giống như, đi ngoại môn làm cái phổ thông quản sự, trầm luân với công việc vật chi gian. Chương 78. Hắc sơn thai hỏa ngầm. Chương 78. Hắc sơn thai hỏa ngầm đỉnh viện thật sâu, hồng liêu trồng chất khói. Một cái mặt mày thanh lãnh, mặt như quan ngọc thanh niên biển chỉ hư hoa, tại một phiến lá liêu phía trên kéo lê đạo đạo huyền văn. Từ đầu đến cuối, hành văn liền mạch lưu loát. Chỉ lực lưu tại lá liêu mặt ngoài, theo phiến lá hoa văn phăng hoa. không có đinh điểm hẳn ra, xuyên thấu đến phiến lá mặt sau, bảo chỉ lá liêu hoàn chỉnh. Linh quang nói lên, lá liêu phía trên mấy cái phủ văn chấp động hô ứng, nhượng này phiến lá cây nhìn xem nặng trịch, không giống phàm vật. Thanh niên đem lá liêu bán ra, tại không trung chuyển hai vòng, hóa thành mấy căn đẳng mạ đem đỉnh bên trong một chương bản đá trói cực kỳ chặt chẽ. Nhất giai trung phẩm phụ lục, chiến nhưu phủ. Tô sư minh, ngươi hư không sinh phủ thủ đoạn càng ngày càng diệu, đoán chừng rất nhanh có thể tấn thăng nhị giai phủ sư A Trần Vi khâm phục không thôi, còn kém mấy chỗ quan khiếu không thể nghĩ thông suốt, thần thức không sinh. vẽ nhị giai phủ lục độ khó quá lớn chút, chỉ có thể bằng trực giác đến thử. tô lê tự đắc ngũ nhạc quan thạch bi bên trong tứ giai phủ sư chuyển thừa phía sau, phù đạo trình độ có nhảy vọt tiến bộ, càng học được chuyển thừa bên trong hư không sinh phủ chế phủ thủ pháp, không cần phù bút đan xa, không cần đặc biệt lá bửa, liền mà lấy tài liệu, có thể trực tiếp vẽ phủ lục. tô lê loại này chuẩn nhị giai phủ sư, hư không sinh phủ chỉ có thể vẽ ra nhất giai trung phẩm phủ lục, nhưng học được cái này thủ đoạn có thể thật to để thằng phủ sư tại bất đồng hoàn cảnh phía dưới ứng đối năng lực. lại mỗi lần hư không sinh phủ đều là phụ sư một vốn một lời người phụ đạo một loại trình bày tổng kết đối với thăm dò bước tiếp theo phụ đạo có cực chỗ cực tốt nếu không cái này chế phủ thủ pháp tô lê cũng sẽ không nhanh như vậy liền đến nhị giai phụ sư môn hạm phía trên long sư huynh thang trước bế quan trùng kích trúc cơ ba ngày trước chuyển đến tin tức không thể công thành tuy nhiên bảo vệ tính mệnh nhưng thức hải chịu đến trọng thương chỉ ít muốn năm sáu năm mới có thể khôi phục qua tới tô lê thần sắc nghiêm trọng nói ra vừa lấy được tin tức long sư huynh hắn mới ba a vì sao như thế nôn nóng nhiều chờ vài năm đem pháp lực đánh bóng tinh phần chút không phải nắm chắc càng lớn trần vi sắc mặt tái đi trúc cơ cửa khẩu đối chân truyền đệ tử mà nói đồng dạng là một đại khảo nghiệm thực tế nàng chân thật tư chất cũng không xuống ra mặc dù kết đan lão tổ chiếu cố có trúc cơ đang tương trợ nắm chắc vẫn cứ không lớn trần sư muội ngươi nhưng biết hát sơn quẩn trước mắt tổng cộng có tu sĩ mấy người phản tục nhân khẩu bao nhiêu tô lê không có trực tiếp trả lời ngược lại vứt ra một cái không chút nào tương quan vấn đề đi ra cái này chưa từng hiểu rõ qua nên có rất nhiều a Hắc sơn sơn mạch bên trong trừ ta thanh phong môn bên ngoài tu tiên gia tộc Các lộ tán tu gia tăng lên tới chừng hơn 8000 người. Bởi vì Hắc Sơn phàm tục sinh hoạt không tiện, rất nhiều tán tu hậu duệ đều rời ra ngoài, nhưng phàm tục nhân khẩu vẫn có gần trăm vạn nhiều. Hắc Sơn bên ngoài, linh mạch không hiện, tu sĩ đoán nhiều nhất ngàn người. Nhưng không có yêu thú quái nhiều, mưa thuận gió hòa, phàm tục nhân khẩu sinh sôi nảy nở cực nhanh, đã vượt qua 2000 vạn. Như vậy nhiều? Trần Vi Tử Tô Lê nghiêm túc trong giọng nói tỉnh táo lại, biết rõ cái đề tài này rất trọng yếu. Tô Lê gật đầu, có chút tiêu ngạo lại mang bất đắc dĩ, ta Thanh Phong môn cùng bị Linh môn loại kia ma đạo tông môn bất đồng, chỉ hạ thanh mình nghiêm cấm các tu tiên gia tộc trên mặt nội lẫn nhau công phạt lại nghiêm khắc đả kích cấp tu sinh tồn hoàn cảnh hơn xa xung quanh mấy quận cho nên dù là linh mạch thiếu thốn mỗi năm đều có tán tu đi vào hắc sân quận chỉ cầu một cái an ổn hoàn cảnh nhưng tu tiên tài nguyên tổng số lượng bảy ở chỗ này tu sĩ số lượng càng nhiều liền không đủ phân ra theo chấp pháp điện công tác thống kê gần 20 năm qua cấp tu xuất hiện tần suất mỗi năm đều tại tăng lên Phạm tục nhân khẩu không ngừng bành trướng sinh ra tiên mẩm cùng tỷ lệ tăng nhiều này là một chuyện tốt nhưng lấy tông môn chi lực đều vô pháp cung dưỡng nhiều như vậy đệ tử chỉ có thể một mặt đề cao tuyển nhận đệ tử yêu cầu, một mặt tận lực áp xúc chân truyền, nội môn số lượng. Trăm năm trước, chân truyền đệ tử yêu cầu còn chỉ là 30 tuổi phía trước luyện khí hậu kỳ, bây giờ đều sửa đến 25 tuổi, đem không ít có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài đệ tử ngăn ở ngoài cửa. Cấp tu nhiều lần hiện là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, nói rõ tầng dưới chốt tán tu thời gian đã tương đối khó khăn, dù là không có lúc này chính ma hai đạo đại chiến lan đến, hắc sơn quận tu sĩ đều đã quá nhiều. Tô Lê thở phào khẩu khí, điều chỉnh chút có chút kích động tâm tình. làm vì phù điện điện chủ quan môn đệ tử hắn tin tức nơi phát ra muốn so bình thường chân truyền đệ tử tỉ mỉ xác thực rất nhiều mặc dù không có từ còn lại mấy quận rời vào hơn 3.000 danh tu sĩ tôn môn đều muốn tại 20 năm bên trong ban phát khai hoang lệnh khởi động khai hoang chiến tranh nhóm này từ bên ngoài đến tu sĩ vẹn vẹn là đem chuyện này sớm 10 năm mà thôi tô lê chuyển hướng trần vi trịnh trọng nói ra trần sư muội ta biết ngươi không giỏi đấu pháp tại trên tu vi muốn dụng tâm hơn chút ít sư tôn đã cùng ta thấu tiếng gió, khai hoang chiến tranh khả năng sẽ sớm thoáng một phát tràn vào mấy ngàn tu sĩ thành phần phức tạp nếu như không thông qua khai hoang chiến tranh đem bọn hắn vận thành một cổ dây thừng tiêu hao mất một đám lại đặt mấy chỗ linh mạch xuống tới cung cấp tu sĩ tu hành cả tòa hát sơn đều ổn không xuống tới hiện tại ngươi biết long sư huynh vì sao như thế vội vàng sao lần trước khai hoang chiến tranh tông môn trúc cơ trưởng lão đều vẫn lạc năm người đệ tử vô số kể dù là chúng ta chân truyền đệ tử có ưu đãi sẽ không phải đến nguy hiểm địa phương nhưng ngươi dám đem tính mệnh phó thác cho vận khí ư ta tâm ý đã định tạm thời phóng xuống phủ đạo chuyên tâm tu luyện chỉ chờ luyện khí viên mãn liền nhất cổ tác khí trùng kích trúc cơ tô lê có phủ điện điện chủ chiều ứng. một đám tu luyện tài nguyên không thiếu đã là luyện khí tầng chín tu vi cách luyện khí đại viên mãn chỉ kém cuối cùng một bước minh bạch chỉ là ta tư chất thua xa sư mình ngắn ngủi mấy năm chỉ sợ cũng khó có thành tựu không bằng đi học mấy môn pháp thuật tại ngũ nhạc quan truyền thừa thạch bia một chuyến phía trước trần vi chỉ là một cái nội môn có hy vọng phổ thông đệ tử thằng đến hôm nay đều ông biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc tâm tính không cảm thấy chính mình có thể cùng mặt khác chân truyền so sánh với hồ đồ tu cái gì pháp thuật có thể nhượng ngươi tại nhị gia yêu thu thậm chí tam gia yêu vương trước mặt sống sót ngươi muốn làm chính là tận khả năng để thăng tu vi nhượng trưởng môn nhìn đến ngươi có không nhỏ trúc cơ hy vọng chỉ cần nhượng trưởng môn cùng hai vị lao tổ cảm thấy ngươi có thể trúc cơ xem đại hậu thiên lạc lôi thần châu phân thượng ngươi có thể an ổn vượt qua khai hoang chiến tranh tô lê tức giận đều bảo chỉ không được thanh lãnh hình tượng thò tay chỉ ở về phía nàng gào thét nói ra đa tạ sư huynh điệp tính trần vi bừng tỉnh đại ngộ nhu thuận liên tục gật đầu nàng đối chính mình vị này sư huynh luôn luôn tin phục còn có một chuyện ta trước khi đến nghe nói năm nay nội môn bên trong có hai người báo danh chân truyền thí luyện một vị là hùng bách sơn sư đệ một vị là bạch tử thần sư đệ Sư minh ngươi còn nhớ rõ Bạch sư đệ ư? Năm đó tại Ngũ Nhạc quan bên trong, hắn cùng ngươi cùng một đám tham nộ thạch bi, cũng dẫn phát truyền thừa thạch bi dị tượng. Nguyên lai là người này. Năm đó Ngũ Nhạc quan một chuyến, có thể nói cải biến ba người vận mệnh, Tô Lê mặc dù sau đó bên rất nhanh lâm vào hôn mê, nhưng đối với đồng dạng dẫn phát dị tượng thiếu niên khẳng định khắc sâu ấn tượng. Không có nghĩ đến lúc này mới vài năm, Bạch sư đệ đều có khiêu chiến chân truyền tu vi. Bất quá Hùng Bách Sơn người này ta mặc dù không thích, nhưng hắn đầu kia bạn thân hùng thú cực kỳ chẳng nội môn bên trong chỉ sợ không ai là hắn đối thủ. Đáng tiếc. Chương 79. Chân truyền thí luyện hải thứ nhất. chương bảy chân truyền thí luyện hải thứ nhất chuyến công điện hậu đỉnh. bóng rừng đường nhỏ vốn lượn quân co hướng về trên núi kéo lên đi đến nơi tận cùng kẹo vào lại thấy một phiến thiên địa rất có khúc kính tính mịt chỗ cảm giác mấy gian đình này hành lang gấp khúc phía sau túng tùng thương tùng ở giữa tọa lạc trùng trùng lầu nhỏ đó là chấp pháp điện đệ tử chỗ ở ngươi nhập môn thủ tục còn là lao phu xử lý không có nghĩ đến mới vài năm công phu đều có luyện khí tầng 8 tu vi hậu sinh khả A. bùi đông trưởng lao trúc cơ trung kỳ tu vi pháp nhãn phía dưới luyện khí tu sĩ liền tính tu hành liễm tức pháp thuật đều không có khả năng tu vi Bóc chỉ tính toán, nhập tông bất quá 2 năm, tự liền phá hai cảnh, trong đó còn có luyện khí hậu kỳ đại quan tạng, phần này tiến cảnh tốc độ có thể nói thần tốc. Bùi Đông lĩnh lại nghĩ tới vệ trưởng môn mấy ngày trước xuất quan phía sau giao đái, trong ánh mắt lại nhiều vài phần dò xét. Toàn bộ lại tông môn cung cấp, đệ tử toàn tâm tu luyện mới có thể dũng manh tinh tiến. Bạch tử thần tại mấy ngày trước cùng với bành trùng trưởng lao gặp mặt, tỏ vẻ chính mình nếu có thể tấn thăng chân truyền, như cũng sẽ nhượng bành kim hổ làm tùy tùng tạp dịch, cũng sẽ phân ra bộ phận tu hành tài nguyên cho bành kim hổ, bảo đảm hắn trong vài năm đột phá tới luyện khí trung kỳ. này là tông môn giao phó chân truyền đệ tử bình thường quyền lực. cũng là bành trùng năm đó đem bành kim hổ nhét vào tới làm tạm dịch đệ tử lớn nhất mục đích Bành trùng lập tức liền tỏ vẻ sẽ tìm cơ hội cùng bùi đông lĩnh trưởng lão nói lên một chút tại chân truyền thí luyện chiếu cố mười hai điện chủ bế quan thí luyện nhiệm vụ từ lao phu tạm thay truyền đạt ngươi nếu như đứng ở chỗ này liền cho thấy đôi chân truyền thí luyện đã hiểu rõ chỉ nhắc nhở ngươi một điểm cửa ải này ngươi có thể mượn nhờ pháp lý phụ lục các loại ngoại lực lại không thể tìm người hỗ trợ chỉ có thể chính mình một người hoàn thành bùi đông đinh trong tóc tia tia trắng bạc nhỏ gây thân thể cùng với hương gian lão tẩu giống như nhưng chỉ cần vừa nhìn cái kia đôi mắt liền sẽ không cho người lão hủ hoặc nhỏ yếu đảo giác chỉ hội cảm thấy trước mặt nhỏ gầy thân thể bên trong cất giấu vô tận năng lượng thí luyện quá trình sẽ có truyền công điện cùng chấp pháp điện liên thủ duy lại một khi vi phạm trực tiếp phán thí luyện kết quả là thua một đạo hồng mang rơi vào bạch tử thần trong tay là một chương xích sắc quyển chủ bạch tử thần túi người hành lễ tất kỹ xích sắc quyền trục cũng không mở ra trực tiếp ly khai truyền công điện bùi sư minh lấy ngươi ánh mắt nhìn tốt cái nào có thể thành chân truyền một gã thành thuộc mỹ phụ từ phía sau lầu nhỏ bên trong đi ra thoải mái ngồi ở bùi đông vĩnh bên người hai cái đều không sai Lão phu hẹn đảm sư mình, cùng bàn một môn công pháp tu luyện bí quyết, liền không cùng Lâm sư muội nhiều đàm. Bùi đông linh thỏ tay một chiều, một cái bạch hạt nhẹ nhảy đi vào bên cạnh hắn, hướng bạch hạt trên thân ngồi xuống, giá hạt ly khai. Thử, lão già chết tiệt khẩu phong như vậy nghiêm. Thành thục mỹ phụ lo nghĩ, tế ra một đoạn lụa đỏ, chân đạp lên không. Trường môn có hay không thu đồ đệ không có kết luận, còn là đi trước luyện khí đường nhìn một cái ta linh khí luyện chế như thế nào. Nhiều kiện trung phẩm linh khí, sau này phỉ nguyệt hồ phía trên liền nhiều mấy phần tự bảo vệ thủ đoạn. 4. Một đạo màu vàng kiếm quang hóa cầu vồng xuyên toa, đem tọa tòa sơn phong rơi tại phía sau. Bạch Tử thân sớm tại tháng trước, liền thông qua dưỡng kiếm thuật khiến cho kim tức kiếm triệt để phục hồi như cũ, lại tại vườn luyện công bên trong đem nghe linh khôi lỗi không biết chém vỡ nhiều ít hồi, đã triệt để quen thuộc ngụm này phi kiếm. Chỉ đáng tiếc, kim tức kiếm phía trên bản thân vài đạo rất nhỏ lỗ hồng, lại không có cách nào thông qua dưỡng kiếm thuật chữa trị. Bất quá dưỡng kiếm thuật đối bị long đong quá lâu, mất linh tính phi kiếm có cái này hiệu quả đã là niềm vui ngoài ý muốn, không thể yêu cầu xa vời càng nhiều, tốt xấu giảm đi bút đi luyện khí điện tỉnh lại phi kiếm phí tổn. Khách quan mặc kiếm, kim tốc kiếm loại này chính thống ngũ kim phi kiếm các phương diện thuộc tính xuất sắc hơn chút. tại ngự kiếm phi hành đấu pháp giết bị lúc sử dụng đều sẽ có thật nhỏ khác biệt bạch tử thần trọn vẹn dùng một tháng thời gian mới đem kim tức kiếm triệt để nắm giữ cam đoan thực chiến bên trong sẽ không ra chỗ sơ xuất mới đem kim tức kiếm thay đổi mặc trúc kiếm xuống dưới xích xác quyển trục phía trên vẽ chân truyền thí luyện hải thứ nhất địa điểm cùng cần chạm sát yêu thú đối tượng mở ra ngắn ngủi mấy tức phía sau quyển trục phía trên nội dung liền dần dần biến mất thành một phiến trống rỗng dĩ nhiên là mười đầu huyết lang trùng hợp như vậy cái này nhiệm vụ xem như chiếu cố ta còn là không có chiếu cố bạch tử thần tại nhìn thấy chính mình nhiệm vụ mục tiêu phía sau lang một chút cùng lư tùng cùng chính mình nói chiếm cứ bí cảnh cửa vào chính là cùng loại yếu thú nhất giai thượng phẩm huyết lang nhưng có phải hay không cùng một đám liền không có cách nào kết luận hắc sơn trong đó không ai có thể công tác thống kê đến cùng sinh tồn nhiều ít yếu thú quang huyết lang một cái phẩm loại khả năng đều có trên trăm tập quần. chân truyền thí luyện mục tiêu cùng bí cảnh cửa vào yếu thú đục lên tránh không được nhượng bạch tử thần có chút kinh nghi bất định nhưng dù là lư tùng nói lộ ra miệng Hoặc không tưởng lại tiếp tục chờ đợi hướng người khác thẳng thắn bí cảnh tồn tại. Đối phương thứ nhất sự việc cần giải quyết khẳng định là đem bí cảnh cửa vào vây quanh, nếm thử tiến vào đoản bảo. Nào có công phu, tại chân truyền thí luyện bên trong cùng chính mình chơi loại này thăm dò trò hề. Chỉ là cơ duyên xào hợp, vừa vặn đụng lên cùng loại yêu thú thôi. Chân truyền thí luyện hải thứ nhất cơ bản đều yêu cầu chạm sát một đầu nhất giai đình phong yêu thú trở về. Ngoại trừ khảo nghiệm đệ tử chiến lược bên ngoài, còn muốn thông qua cửa này đánh giá ứng biến, phối hợp mọi lực thủ đoạn các loại năng lực. Bạch tử thân yêu cầu bị hàng thành nhất giai thượng phẩm yêu thú, nhưng số lượng biến thành gấp 10 lần độ khó tăng giảm, còn muốn tùy từng người mà khác nhau. Lưu Tùng đề cập qua bí cảnh cái này sau đó, ta liền đi thu thập qua liên quan tới Huyết Lang tin tức, ngược lại khiến ta sớm có chuẩn bị. Mặc kệ có phải hay không Lưu Tùng theo như lời bí cảnh cửa vào cái kia quần Huyết Lang, coi như giao thủ một hồi, lại nhiều chút ít lý giải. Huyết Lang có thể giải đến phổ thông châu nước lớn nhỏ, thân thể thực lực tại Đồng Gia yêu thú bên trong không tính xuất sắc, thắng tại quần cư một đám, tụ chúng đi săn, phối hợp ăn ý về phần lượng điểm, còn thật có một cái. Bạch Tử Thần ngự kiếm phi hành mấy cái cách giờ, cuối cùng đến xích sắc quyền trục phía trên theo như lời vô danh gốc, thu liệm quang, nhẹ giọng đi vào xuất gốc, lung lay một vòng liền trượt đi ra. không phải lưu tùng nói địa phương địa hình đều không khớp. nhưng ở đây huyết lang cũng quá nhiều à truyền công điện đến cùng có hay không tại hảo hảo chọn lựa thí luyện địa điểm bạch tử thần chỉ là xa xa nhìn ra xa một chút có thể xác định trong sơn cốc ít nhất có trên trăm đầu thành niên huyết lang hoặc ngồi hoặc nằm từng quần tán lạc tại sơn cốc các nơi nhưng lấy huyết lang tốc độ chỉ cần kích sát một đầu liền sẽ bị mặt khác huyết lang đoàn đoàn bao vây nghĩ đến bị trên trăm đầu huyết lang người trước hy sinh người sau tiếp bước cắn xé tràn diện bạch tử thần không khỏi đánh cái dùng mình hai cái biện pháp ổn thỏa chút đúng là lợi dụng phi kiếm trí lợi từng cái điểm danh huyết lang chạm sát một đầu phía sau lập tức đột đầu Chờ huyết lang tàn ra, lại một lần nữa giết về, lấy này lập lại gom đủ thí luyện cần mười cái huyết lang đầu lâu. Cái thứ hai phương pháp chính là chọn xong địa hình, điểm cháy phủ du tùng hương, dẫn tới huyết lang phát cuồng đến công. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, trong thời gian ngắn có thể hoàn thành thí luyện. Người trước ủng thỏa, nhưng tốn thời gian quá lâu, thí luyện hài thứ nhất chỉ cấp 7 ngày thời gian. Người sau lợi dụng huyết lang gửi đến phủ du tùng hương liền sẽ lông tóc nhỏ máu, không sợ đau đớn, lâm vào cuồng bạo đặc điểm. Tuy nhiên này sẽ nhượng huyết lang thân thể thực lực tăng lên, lại không có cách nào lại hình thành đàn sói phối hợp. Chỉ cần lấy xích cái bảo châu tán bảo vệ nhất thời một lát. Phi kiếm thu hoạch, nhiều nhất tới lên hai hồi, có thể gom đủ 10 cái huyết lang đầu lâu. Ngày đó tại nghe lưu Tùng nhắc tới huyết lang phía sau, Bạch Tử Thần vô ý thức liền nhượng Bảnh Kim Hổ cùng Thứ Vũ Đường muốn mấy phần phụ du tùng hương, chuẩn bị tại túi chữ vật bên trong. Chương 80: Thiếp thân chết giết. Chương 80: Thiếp thân chết giết. Bạch Tử Thần đã tọa điều tức một lát, đem một thân pháp lực khôi phục đến no đủ đỉnh phong. Trong tay kim tức kiếm linh quang nội liễm, tựa như một ngụm tầm thường nhất phản tục kiếm. Chính là giờ phút này, thân thức bắt đến một đầu lạc đàn huyết lang, cả nhắc chân sau, liếm lắc miệng vết thương. Và nóng kiếm quang sáng chói như cầu Nhanh như bồ lôi, đầu kia huyết lang vừa nâng lên đầu, kiếm quang đã đến trước người. Mạnh mẽ yêu thú nhục thần, cứng gọi ra lông, tại vàng nóng kiếm quang trước mặt như tuyết dung giống như yếu ớt, không thể đưa đến đỉnh điểm ngăn trở. Huyết lang một tiếng rên rỉ, trên bụng nhiều cái to bằng miệng chén lỗ thủng, nội tạng huyết dịch rầm rầm chảy đầy đất. Yêu thú hưng thịnh sinh mệnh lực lượng huyết lang còn có thể đứng thẳng trụ, thậm chí nhe miệng gào rú, làm bộ môn phốc. Kim Tước kiếm trở về nhất chuyển, huyết lang đầu tại trên mặt đất lăn hai vòng. Bạch tử thần đánh ra một đạo mặt thủy kiếm quang, đem trên mặt đất huyết lang đầu lâu có lên, quay người bỏ chạy. Từ phía từng tiếng thê lương sói hết đợt này đến đợt khác ít nhất có ba 40 đầu huyết lang quay quanh đi lên Thật muốn bị huyết lang vây quanh một vòng đón lấy một vòng khởi sướng công kích hắn nhưng không có cách nào làm đến giống vừa rồi như vậy xuất kiếm đó là xúc thế thật lâu lầm tưởng thời cơ hội tụ tinh khí thần một kiếm mới có thể làm đến gần như một kiếm miểu sát hiệu quả con sói vân quanh đi đã chậm tự liền ngự kiếm bay đi đều khó bạch tử thần một hơi bay ra hơn mười dặm mới tìm cái linh khí mỏng manh khe núi trốn lên tới cái này vị trí còn tại hắc sơn thuộc địa bên trong nhị ra yêu thú có không thấp linh trí biết do phụ cận có không chọc nổi hai chân thú cơ bản đều sẽ không xâm nhập nhưng phía trên quy mô nhất gia yêu thú đối với hắn uy hiếp còn là không nhỏ Vừa ngự kiếm thoát đi thần thức liền mơ hồ cảm ứng đến mấy chỗ cảm thấy nguy hiểm địa phương nay điểm danh chiến thuật tựa hồ có thể thực hiện ra tay đủ nhanh không dây dưa dài dòng, huyết lang căn bản đối với ta hình không thành vòng đây một cái huyết lang đầu lâu tới tay bạch tử thần tổng kết lên kinh nghiệm đến kim tước kiếm sắc bén thắng qua mặc chút kiếm không ít nếu không chạm sát huyết lang không có như vậy nhẹ nhõm còn có cái này song kiếm tề xuất thủ đoạn thần thức phương diện đổ miễn cưỡng có thể đánh vác đáng tiếc pháp lực chống đỡ không nổi đồng thời ngự sử hai khẩu phi kiếm hoặc công hoặc thủ đều có thể bằng thêm vài phần lý lực. chỉ là đối luyện khí tu sĩ mà nói, song kiếm tề xuất độ khó một cái ở chỗ không có cường đại tinh thần lực đồng thời điều khiển hai khẩu phi kiếm, ngược lại hiệu quả không bằng một thanh phi kiếm. cái khác, thúc giục phi kiếm vốn là pháp lực tiêu hao nhanh chóng, song kiếm tề xuất đối pháp lực yêu cầu nhưng không phải gấp bội như vậy đơn giản, mà là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. tại chú thần thuật rèn luyện phía dưới, bạch tử thần thần thức cường độ miễn cưỡng tiếp cận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thao túng song kiếm tinh thần lực không thiếu, nhưng song kiếm tề xuất pháp lực tiêu hao tốc độ lấy hán luyện khí tầng tám tu vi đều chống đỡ không nổi, chỉ có thể đem hai khẩu phi kiếm ra. một trước một sau bay ra ngược lại có chút ít còn hơn không giảm đi một kiếm thời gian nếu như có thể làm đến xong kiếm tế xuất vậy có thể chân chính Tuấn sát huyết lang bạch tử thần nghỉ ngơi hai canh giờ trở lại vô danh sơn cốc vừa nhìn đám này huyết lang học thông minh vậy mà lẫn nhau chi gian áp sát rất nhiều nửa ngày lại đến một ngày sau bốn bạch tử thần liền lẹn vào sơn cốc mấy lần huyết lang quần đều không có một tia phân tán dấu hiệu hơn nữa cảnh giác dị thường có cái gió thổi cọ lay liền nhanh chóng dựa sát vào vài đầu huyết lang trước sau chiều ứng đàn sói vượt xa phổ thông yêu thu tính cảnh giác cùng phối hợp trình độ nhựa bạch tử thần nỗi lòng có chút bực bội chiếu vào cái này hiệu suất dùng ổn thỏa phương thức trong 7 ngày như thế nào đều thấu không đủ 10 cái huyết lang đầu lâu chỉ có thể hành hiểm dùng loại thứ hai biện pháp bạch tử thần tại vô danh sơn cốc biên giới chuyển mấy vòng rốt cục tìm một cái thích hợp vị trí một đạo lõm xuống đi vào bóng loáng vách núi hai ba người đồng thời đứng thẳng liền có chút thi triển không ra tuyển tại nơi này đối mặt lại nhiều huyết lang chân chính có thể công kích đến hắn nhiều nhất ba bốn đầu áp lực không đến mức như vậy lớn chính là lưng không có đường lui huyết lang đầu lâu gom góp đủ phía sau như thế nào trốn ra ngoài cần muốn thật tốt cân nhắc xuống huyết lang toàn lực này lên ít nhất có ba bốn trượng độ cao. chỉ sợ hắn vừa ngự kiếm lên không liền muốn bị phát xuống, chốc cơ trở xuống, còn làm không được ngự kiếm tức đi, xuất nhập thanh minh phát động tốc độ. Bạch tử thần nhìn chằm chằm vết núi, trầm ngưng hồi lâu, thẳng đến trong lòng có tính toán trước, mới lấy ra một đoạn phù du tùng hương hướng bùn bên trong cắm xuống. Ngón tay vừa chà sát, một đoàn ngọn lửa đem phù du tùng hương đốt, theo khói trắng tán phát ra một cổ quái dị nồng hậu dày đặc mùi thơm. Mùi thơm bên trong lẫn vào huyết tinh khí cùng cực nhạt vị thuốc, theo khói trắng phiêu tán, mơ hồ có thể nghe đến vài tiếng sói tru tại dự gần. Loại này phù du tùng hương là lấy một loại nhị giai thủy mãng yêu thú rầu mỡ hết dịch, thôn bảo hương phấn bên trong luyện thành. Dùng tại nhất giai linh thú tiến giai thời điểm, có thể trợ chúng nó sinh động huyết mạch. Thời gian lâu, mới bị người phát hiện nó còn có một hạng tác dụng, có thể dẫn động nhiều loại đặc biệt yêu thú lâm vào cuồng bạo. Huyết lang chính là trong đó một trong. Bất quá tiến vào cuồng bạo trạng thái linh thú, hoàn toàn không chịu khống chế, liền chủ nhân mệnh lệnh đều không nghe theo. Thanh Phong môn đệ tử đem cái này coi như tác dụng phụ ghi chép xuống tới. Không có chờ bao lâu, Bạch Tử thần trong tầm mắt đã xuất hiện hơn 10 đầu huyết lang, số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Hơn nữa mỗi đầu huyết lang mắt thường có thể thấy phát triển lớn một vòng, da lông đỏ tươi như muốn nhỏ ra huyết trong miệng tiên dịch theo răng nhanh chạy xuôi tại trên mặt đất. hô, một hồi áp phong, hai đầu huyết lang chụp một cái đi lên, giống như là nhấn chốt mở, còn lại huyết lang từ bốn phương tám hướng vây quanh, thậm chí có một đầu nhảy lên thật cao, lợi chảo hướng về bạch tử thần đỉnh đầu trộm tới. bảo sơn tăng ra, đem phía trên huyết lang đình phi, vàng nóng kiếm quang trái phải cả lại, đem bên trái huyết lang ngăn trở, bên phải đầu kia căn bản không để ý kiếm quang hàn ý, sói trên đuổi một đạo huyết tiến bao tố ra, như cũng đem dạng mây đỏ bị đâm cho nhoáng một cái. tốc độ thật nhanh, bạch tử thần trong lòng thất kinh, của bạo sau đó huyết lang chỉ có không có linh trí, mất đi đàn sói phối hợp ưu điểm. các phương diện đều có thật lớn tăng cường hơn nữa đối mặt kiếm quang không trốn không né ngãy ăn một kiếm cũng muốn xông lên đến cắn hắn một cái mặc kệ lo trước lo sau ngược lại mất điểm mạnh đem phòng ngự toàn bộ ném cho bảo tán tận khả năng chạm sát huyết lang trước bạch tử thần đem quyết định chắc chắn kiếm quang thu hồi đem hai đầu huyết lang phóng vào trước người người đến phủ du tùng hương mất linh trí huyết lang chỉ hội hướng hương vị nơi phát ra chủ sát bỗng nhiên chụp một cái đi lên dán dạng mây đỏ răng nanh lợi chảo dồn sức đánh phát ra làm cho người hê răng tiếng ma sát huyết lang chặt chẽ dán tại dạng mây đỏ phía trên Cùng Bạch Tử Thần chỉ cách một thước khoảng cách, hung ác miệng sói, thô như cương châm tiên huyết lông tóc, rõ ràng rành mạch, thậm chí liền đại trong miệng phụt lên ra canh tưởi như khí, đều hô đến trên mặt. Một thôn đắn, một tối hiểm. Bạch Tử Thần đem kim tức kiếm giữ trong tay, đều không cần phải xen vào cái gì tinh diệu kiếm pháp, dù sao huyết lang đều sẽ không trốn. Nương thần một kiếm, liền đem một đầu huyết lang huyết hầu trô đối xuyên, nó lại vẫn không biết đau đớn túi đầu đem thân kiếm cắn đem kim tức kiếm nhét chuyển băng quái một ngụm răng nanh, đem cái này đầu huyết lang miệng quấy cái nắp bét Cho đến chết không thể lại chết, huyết lang hai móng như cũng dùng sức treo ở trên thân kiếm, lãng phí không ít thời gian. hiệu suất còn là quá chậm, không cần sức tưởng tượng kiếm chiêu, nhưng phải tránh đi mặt khác bộ vị, thẳng đến chỗ hiểm, nếu không bảo tán trèo chống không được quá lâu. Bạch Tử Thần liếc mắt xích cái bảo châu tán, đồng thời có năm đầu huyết lang chen ở cùng một chỗ, thậm chí còn có từng đầu huyết lang điên quần nhảy lên cầm thân thể va chạm lại bị đạn ra ngoài thật xa. Những ngày yêu thú, dùng hết trên thân mỗi một cái bộ vị điên cuồng công kích, đối với ngã xuống đồng tộc liền nhìn đều không có nhìn nhát nhãn. Bạch Tử Thần trong tay kiếm quang nhất chuyển, ra kiếm tốc độ phóng chậm rất nhiều, nhưng mỗi lần kiếm quang phi thiểm, chắc chắn tại huyết lang đầu lâu hoặc ngực các loại chỗ hiểm vị trí lưu lại một cái lỗ máu. Chương 81. Hải thứ nhất. qua chương tám mươi thứ nhất qua bực này gián mặt chém giết càng giống phàm tục võ giả chi gian so đấu phương thức ước nhỏ tại tu sĩ chi gian xuất hiện bạch tử thần kiềm chế lại trong lòng thần trương cưỡng chế chính mình không ngẩng đầu lên đi nhìn xích cái bảo châu tán phía trên lại diệt mấy quả bảo châu trở tay lại rút ra mặc trúc kiếm ba đầu huyết lang tay miệng cùng sử dụng bị kiếm quang trực thấu cốt đáy tiên huyết loạn tung tóe, đem kim tức kiếm một mực ngăn chặn mặc trúc kiếm hướng gần nhất một đầu huyết lang chạy tới một cái đầu lâu bay lên thân sói như cũ quấn ở kim tức kiếm phía trên không phóng song kiếm nơi tay. nhưng cũng không biến nào kiếm quang viễn trình giết địch, chỉ cùng phàm tục võ giả giống như sát người vật lộn, thể nội pháp lực bay nhanh hạ thấp nhưng còn tại có thể thừa nhận trong phạm vi. 20 kiếm, nhiều nhất lại ra 20 kiếm phải rút lui khỏi, nếu không ta sẽ tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Bạch Tử thần đã thu bốn cái huyết lang đầu lâu, tăng thêm phía trước một cái, đã đạt thành thí luyện một nửa yêu cầu đáng tiếc có vài đầu huyết lang đã bị hắn chạm sát, nhưng vây quanh yêu thú thật sự quá nhiều, còn chưa kịp thu hoạch liền bị phía sau huyết lang té đi, một thân thịt nhão bị dẫm ở dưới chân, đầu lâu đều không biết đã chạy đi đâu. Một đầu huyết lang ngã xuống, lập tức có sinh lực quân vào vào, bổ lên vị trí xong kiếm cùng nhau trực tiếp đem cái này đầu huyết lang từ trên xuống dưới chém thành hai nửa, lang huyết toàn bộ phun tại dạng mây đỏ phía trên, nhiễm lên một tầng yêu dị huyết hồng sắc. Mặc trúc kiếm linh hoạt hướng phía dưới vỗ, đem hai nửa huyết lang đầu lâu đập đến chính mình bên chân. Sau một khắc, kim tước kiếm hướng phía trước một đường, vừa đúng né tránh huyết lang hai móng, từ hốc mắt chỗ tinh chuẩn đâm vào, thậm chí kiếm quang vừa phun, đem phía sau huyết lang con mắt cũng trôi đi lên. Mặc trúc kiếm đem nhẹ nhàng linh động ưu điểm phát huy đến cực hạn, ba thước mặt thủy kiếm quang như linh hoạt con rắn nhỏ, tại bị yêu thú nhồi đầy không gian bên trong xoay quanh, quanh hướng hai đầu bị chuỗi lên huyết lang chỗ cổ nhất chuyển. hai cái huyết lang đầu lâu liền bị mang trở về, con thương mười kiếm, bạch tử thần cường chống đỡ một hơi, thở hồn hện, hai đạo kiếm quang lại co lại, hầu như đã hơi không thể tra, càng nhiều là bằng vào phi kiếm bản thân sắc bén chất liệu tại trầm giết, lông ngực giống như cái pha ống bể, hô xích hô xích mà, trên tay lực đạo lại yếu một phần, lúc này dùng bốn kiếm mới đem một đầu huyết lang chăm sát, phúc, phúc, phúc, đều không cần đầu, bạch tử thần biết là xích cái bảo châu tán tán diện phía trên lại có ba quả bảo châu cống hiến linh khí, duy trì được dạng mây đỏ, từ thế ra bảo tán đến hiện tại, hắn một điểm pháp lực đều không có dút vào. Toàn bộ bằng pháp khí tự thân bảo châu duy trì liên tục, ngắn ngủi thời gian đã đem mười hai khỏa lít thủy châu, mười hai khỏa tịch hỏa châu, mười hai khỏa huyễn minh châu toàn bộ dùng, cả bộ vầng sáng ngàn vạn, lộng lấy đường hoàng tán diện có hơn một nửa đều ảm đạm vô quang, bảo tán chuyển động đều chậm chút. Chúng bạch tử thần trong lồng ngực khó chịu phun ra, kim tước kiếm nhanh hơn tiểu điện năm kiếm, trực tiếp đem tiếp thân một đầu huyết lang đâm thành mặt chữ ý tứ phía trên huyết lang, thành công đem cái thứ mười đầu lâu thu vào túi trữ vật. Làm xong này hết thệ bạch tử thần dường như kiệt lực ngu ngơ tại nguyên chỗ, không núp đích, một lát sau đó dạng mây đỏ nghiền nát, giao ra gần hai đầu huyết lang sinh mệnh. rốt cục phá vỡ cái này kiên không thể tuổi phòng hộ, nóng này huyết lang không làm dừng lại, liền hướng trước mặt người nọ đánh tới, muốn đem hắn cắn xé thành vai phiến đứng tại nguyên chỗ bạch tử thần không tránh không né, bị xé thành vô số vai phiến, nhưng không thấy một giọt tiên huyết, chỉ có từng khối thân thể tán thành ánh trăng dung nhập không trung, cuối cùng cả người bao quát trên tay phi kiếm, đỉnh đầu bảo tán, toàn bộ đã thành bọ nước, tiêu tán không còn ánh trăng lóe lên, bạch tử thần đã xuất hiện tại bên ngoài hơn mười trượng không trung, kiếm quang rong cũng không bay đầu lại đi, lưu lại đầy đất huyết lang thi thể, cùng với một đám tại vách núi bên trong điên cuồng va chạm nhang thạch, dù là đầu rơi máu chảy bạo huyết lang. thẳng đến cái tia căn phủ du tùng hương dập tắt huyết lang cuối cùng bình tĩnh xuống tới vách núi bên trong thi thể đã trồng chất lên cao cao một tầng huyết nguyệt linh bội đối phó đầu chứa nước không có linh trí yếu thú còn là rất tốt dùng và nóng kiếm quang bay con mèo chỉ có ngày thường một nửa tốc độ bạch tử thần sờ sờ trước ngực huyết nguyệt linh bội cái này nội môn đệ tử xứng phát chế thức pháp khí cuối cùng bước ngoặt phát huy đại tác dụng nó không riêng có thể phục chế tu sĩ huyết tượng liền trên tay dùng đến pháp khí đều đầu đuôi gốc ngọn biến ảo đi ra đương nhiên chỉ là giấy trắng một trường không cụ bị bất luận cái gì uy năng mà bản thể thì tự động được ra chỉ một đạo khả năng tàng hình vừa vận cho bạch tử thần tranh thủ thời gian trốn ra vô danh sân gốc trở lại tông môn bạch tử thần tới trước bản thân động phủ bên trong tu chỉnh một phen đổi lên một bộ sạch sẽ đạo bảo mới đi chuyển công điện đưa ra thí luyện bằng chứng khi mười cái máu chảy đầm địa trong đó còn có bộ phận muốn thông qua liều tổ mới có thể nhìn ra nguyên trạng huyết lang đầu lâu bảy tại bùi đông lĩnh trước mặt vị này cơ bắp lão nhân đều rõ ràng có chút ngoài ý muốn ba ngày liền hoàn thành thí luyện hiệu suất rất nhanh nhìn tới ta còn là coi thường ngươi trừ tu luyện tư chất bên ngoài đấu pháp thiên phú đồng dạng xuất sắc bùi đông Đính tay áo vung lên một cái linh khí cự thủ đem tất cả huyết lang đầu lâu vào trong lòng bàn tay. máu chảy đầm địa ở bớt cộc cộc yêu thú đầu lâu trong nháy mắt hao khô chính là bùi đông lĩnh dựa vào thành danh tiên thiên ngũ hành đại cầm đã đi phi kiếm một đạo khó trách chiến lược không tầm thường chờ ngươi thành chân truyền như có kiếm đạo vấn đề có thể tìm la quang vũ trưởng lão tông môn trong đó chỉ có la sư đệ tính toán đi kiếm tu đường đi chúng ta những người khác liền tính tưởng dậy tại kiếm đạo phía trên cũng vô năng ra sức bùi đông lĩnh hạng gì lịch duyệt ánh mắt lập tức nhìn ra huyết lang đầu lâu phía trên miệng vết thương là do phi kiếm tạo thành trong ngôn ngữ để lộ ra giọng điệu đã cam chịu bạch tử thần chân truyền đệ tử vị trí giới thiệu với hắn nổi lên kiếm đạo tiền bối đa tạ buổi trưởng lão bạch tử thần còn thật không rõ ràng thanh phong môn bên trong có vị kiếm tu trưởng lão hắn quen thuộc chỉ có mấy vị tiếp xúc qua cùng với quyền cao chức trọng đại lão năm ngày sau đó chấp phát điện tiến hành đệ nhị quan thí luyện bùi đông Ninh ống tay háo hất lên thuần sắc cự thủ đem bạch tử thần bao lấy một ném người đã đến chuyển công điện bên ngoài năm có cảm giác tại cùng huyết lang tranh đấu bên trong pháp lực bất lực hiện tượng bạch tử thần chạy chuyến luyện đan điện mua hai bình hồi khí tán bản thân luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng một mai có thể lượng chính mình tại trong vòng một canh giờ pháp lực hồi phục tốc độ để thăng cấp ba tiếp xuống tới vài ngày ở tại động phủ bên trong ký cảng thể ngộ tại Vô Danh Sơn trong cốc trận này huyết chiến thu hoạch đồng thời, có quan hệ chân truyền thí luyện tin tức, Tô Liệt mỗi ngày đều sẽ tập hợp mấy cái hướng hắn báo cáo. Nếu như nói tông môn tiểu bị, là ngoại môn bên trong hấp người nhãn cầu nhất đại sự. Như vậy chân truyền thí luyện, chính là cho tới tạp dịch đệ tử, hỏa công đạo nhân, từ tông môn chấp sự thậm chí trưởng lão một cấp, đều tại mật thiết chú ý liên quan tới Bạch Tử thần sự tích, đều bị nhiều chuyện người tổng kết ra thật dài vài tờ, đương nhiên trong đó có không ít phỏng đoán nội dung. Chủ yếu là hắn luôn luôn đê điều, ít cùng người lui tới. nguyên bản đại đa số người đều đem hắn xem vì bồi chạy không tự lượng sức phát ra khiêu chiến nhưng chờ chuyển công điện chuyển ra hắn đã thông qua thí luyện ải thứ nhất tin tức phía sau hướng gió lại lập tức biến đổi bạch tử thần đã bị kiến tạo ra một cái dốc lòng tu luyện chỉ chờ chân chuyển thí luyện một tiếng hót lên làm kinh người hình tượng bên kia hùng bách sơn tại thí luyện ngày thứ năm từ cái kia chỉ bạn thân hùng thú khiêng đầu nhất giai đỉnh phong hắc hủy một người một thú đi vào tông môn con rắn này loại yêu thú thân thể đã có bình thường nam tử hắn thân eo phẩm chất trọn vẹn năm trượng dài ngắn chỉ cần tiến thêm một bước kích phát long huyết có thể thành công hóa giao chương tám mươi vẫn tâm thiên giai, chấp pháp điện, cùng còn lại mấy điện phong cách bất đồng, nơi này toàn thân màu đen, trang nghiêm túc mục trong điện lành lạnh kiểm nén, như là một cái phục cực lớn quái thú, đem mỗi một cái đi vào người thôn vệ. chấp pháp điện đối nội trưởng tông môn đệ tử hết thể không hợp phát chuyện, đối ngoại cấm hắc sơn tu sĩ vượt khuôn hành vi. trong điện thiết sáu đội tuần tra, đều từ trúc cơ trưởng lão linh đội, chọn lựa thành viên đều là chiến lược xuất chúng hạng người. thanh phong môn năm điện bên trong, chấp pháp điện quyền hành nặng nhất, cũng bị người kính sợ nhất. tông môn trưởng môn chi vị, cơ bản đều là chấp pháp điện xuất thân. Trang đến cái này giới, mới có vệ đạo hành không xuất thế, đánh vỡ cái này lại cũ, tại trưởng môn chi tranh bên trong thắng được, ngồi lên thanh phong môn trưởng môn vị trí. Bên điện trên đài cao, ba gã trúc cơ tu sĩ nhìn qua trước người thủy kính, bên trong hiện ra trăm cấp bậc thang, hai gã tông môn đệ tử đang bó tay dựng ở phía dưới cùng. "Điện chủ, như thế việc nhỏ không cần ngươi tự mình đi một chuyến, giao cho chúng ta liền có thể." Vẫn tâm lộ cực nhỏ chút rơi đệ tử, liền đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mã Minh đi theo một gã lão nhân sau lưng, thơi hơi không người. Lão nhân dáng người cao lớn, mày rậm phát mục, tướng mạo thập phần nghiêm khắc. Dù là mang theo đủ cười đều có cho người nhàn nhạt vui áp. Chân truyền đệ tử quan hệ tông môn tương lai, ta đã sớm tại trưởng lão sẽ phía trên đề cập qua đề nghị. căn cứ vấn tâm lộ phía trên đi ra bước mấy phân chia sau này tài nguyên phân phối, đáng tiếc bị trưởng môn phủ định. Chấp pháp điện điện chủ lương vũ, trúc cơ hậu kỳ tu vi, kết đan lão tổ dương chân nhân đích truyền đệ tử. Năm đó thanh phong môn trưởng môn tranh cử lúc, lương vũ là hấp dẫn nhất người chọn lựa, tiếng hô cực cao. Nhưng cuối cùng bước mặt rất ít lên tiếng quan tâm công việc vặt cắt lão tổ đột nhiên hướng vào vệ đạo, dương lão tổ lại từ chối cho ý kiến. Nguyên bản tại trưởng lão hội bên trong chiếm hết ưu thế lương vũ. liên dạng này thua bởi so chính mình tư lịch lít hơn rất nhiều vệ đạo nhưng luận quyền thế hắn như cũng là tông môn bên trong đỉnh tiêm nhất mấy người chỉ là năm gần đây theo dương lão tổ thọ nguyên không nhiều trưởng môn vệ đạo uy nghiêm ngày tăng nguyệt thịnh bọn hắn cái này một hệ đội ngũ đều có mưa gió phiêu linh cảm giác mã minh mặt lộ vẻ cuốn sắc hắn khi đó tại vấn tâm lộ đi ra hơn 20 bước cửa này biểu hiện không coi là xuất sắc khác một vị lao giả lập tức đón lời nói sư Minh tầm nhìn xa há lại người khác có thể so sánh như ngồi tại vị trí kia phía trên chính là sư minh, tông môn phát triển định càng thêm thịnh vượng thôi phải lại sách lời này Vệ đạo lo liệu tông môn, những năm này thành tích rõ như ban ngày, điểm này phía trên ta không bằng hắn. Lương Vũ trưởng quản chấp pháp hơn 10 năm, lúc này như mặt, không nộ tự uy. Trương sư đệ, ta khuyên qua ngươi hảo nhiều lần, đem cách cục mở ra chút. Cố chấp với một chút quyền thế, tranh tới tranh lui, đối với ngươi tu vi lại có ích lợi gì? Chỉ là nhìn đến Trương sư đệ một đầu tóc trắng, trên thân già yếu khí tức rõ ràng, so chính mình nhỏ không có mấy tuổi mới trúc cơ sơ kỳ tu vi, Lương Vũ không đành lòng nhiều lời, hướng thủy kính bên trong một điểm. Thí luyện đệ nhị quan, bắt đầu đi. Thủy kính bên trong trăm cấp bậc thang đồng thời chiếu sáng, trên đỉnh có tinh thần chao xuống. hình thành một phiến phong bế không gian. Trung phẩm pháp bảo, vẫn tâm thiên thế. Bạch sư đệ, ta đi trước một bước, ngươi chậm rãi nghiên cứu. Hung Bách Sơn hướng Bạch Tử Thần nháy mắt ra hiệu, Trương cùng Nợ Nụ cười hai tiếng, mở ra bắp đùi liền leo lên cấp thứ nhất bậc thang. Bạch Tử Thần nghe ngóng qua, vẫn tâm thiên thế là chấp pháp điện các thời kỳ chuyển thừa xuống tới một kiện pháp bảo, có thể chiếu thấy tâm linh thân ở trong bắt linh này Thông qua tu sĩ tại thiên thế phía trên phóng ra bậc thang đến phán định tâm tính. Chỉ cần đi ra một bước, cái này đệ nhị quan liền tính qua. Từ có chân truyền thí luyện đến nay, bị vẫn tâm thiên thế đảo thải đệ tử giải dắt không có mấy. Bạch Tử Thần tự nhận hướng đạo chi tâm không kém ai, thấy Hùng Bách Sơn đã từng bước một đi ra bảy tám bậc bộ dạng, kiên định nhảy ra bước thứ nhất. Một cổ trọng lực đặt ở đầu vai, hai chân tựa như rót chỉ một dạng trầm trọng, mỗi nhảy ra một bước thân thể trong đó liền chuyển ra một loại mệt mỏi không còn chút sức lực nào cảm giác, đi ra mấy giai sau đó thậm chí có cơ bắp xé rách đau đớn, chỉ có ngừng tại nguyên chỗ mới có thể giảm bớt đau đớn. Nhảy ra nhất giai, xuống không bằng chết. Bạch Tử Thần cắn chặt hàm răng, cái chán mồ hôi chảy xuôi. Nguyên Lai vừa lên tới đục thân khảo nghiệm, liền bậc này tầng ngoài đau đớn đều vô pháp chịu đựng, cũng liền không có tại vấn tâm thiên phía trên tiếp tục leo lên cần phải. lại hướng lên nhảy ra nhất gia, các loại ngọc đẹp mỹ thực, hào trạch vườn ngự viện, mỹ cơ nô bột đèn kéo quân tựa như tại trong đầu hiện ra, hắn thành một quốc gia vương tử, sinh ra liền địa vị tôn sùng, trải qua tươi sống y nộ mã, tiểu trì nục lâm xa hoa lãng phí sinh hoạt, muốn cái gì kỳ chân dị bảo, dị vực mỹ nhân, ngày thứ hai liền sẽ có người đưa tới tầm cung, một chút ngoại vật, sao có thể cùng trường sinh tranh chấp, quá coi thường người thôi. Bạch tử thần mắt lạnh đứng ngoài quan sát, sẽ cùng khách qua đường giống như, xung quanh cảnh tượng giống như thủy tinh nhẫn nát, tiêu tán thành vài phiến, lại đi phía trên nhảy ra mấy bước, tình cảnh biến đổi, lại có phàm tục thân quyến, trong tổng hào hữu. nhau nhau đi lên lôi kéo hai tay mời hắn về nhà tụ lại cái kia bạch linh gặp nửa thấu quần lùa mỏng đôi má như minh châu sinh chóng mặt một hoàng thanh tuyển tượng như đôi mắt ở giữa xuân ý nhộn nhạo tăng thêm vài phần tươi đẹp sắc, trong miệng nỉ non thần đệ thường hắn vây tay bạch tử thần nhìn như không thấy chỉ ở đi qua đại bá bạch Cửu an bên cạnh lúc bước chân dừng lại thở dài một tiếng lại mở mắt chính mình đã đến 30 cấp phía trên nguyên bản trước một bước xuất phát hùng bách sơn giờ phút này ngược lại lạc hậu một bước tại hai cấp thiên giai phía trên thần sắc biến nào chủ trừ không tiến bạch tử thần ngẩng đầu ngắm nhìn Rồi Vấn Tâm Thiên giai đỉnh còn có 70 cấp, cuối cùng mấy cấp giống như đã dung nhập ánh sao trong đó, xa không thể thành. Thí luyện đã trải qua, nhìn xem chính mình có thể đi đến mấy cấp a. Nghe nói gần trăm năm cao nhất ghi chép là trưởng môn vệ đạo đi ra 55 cấp thiên giai. Thu thập tâm tỉnh, đứng ở 31 cấp phía trên. Trời đất quay cuồng, mấy chục năm qua, Bạch Tử Thần đã 60 có thừa. Bởi vì tại tông môn khai hoang chiến tranh bên trong bị trọng thương, hắn trọn vẹn dùng hơn mười năm điều dưỡng tương thế, căn cơ bị hao tổn, lại tiêu phí gấp mấy lần thời gian mới luyện khí đại viên mãn 40 tuổi lúc, gom đủ cống hiến đội trúc cơ đang trùng kích trúc cơ. tại nhục thân nhất quan liền thua trận, nguyên lai thể nội còn cất giấu một đạo nội thương, thời khắc mấu chốt bạo phát ra đến trực tiếp tại hải thứ nhất liền dừng lại, Tu vi liền lùi lại hai cảnh, biến trở về luyện khí tầng 8. nhưng hắn cũng không được trí, khổ tu mười năm, lần nữa luyện khí viên mãn, lúc này chỉ có một dạng trúc cơ linh vật phụ trợ, nhưng bởi vì pháp lực chưa đủ, đan độc không thanh, lần nữa thất bại trong căn thức, lúc này trúc cơ thất bại cắn trả quá nặng, thiếu chút nữa muốn hắn tính mệnh, từ mật thất đi ra phía sau, một đầu tóc bạc, làn da nếp vốn trong nháy mắt già rồi hai tuổi bộ dạng, thu vi chỉ thừa lại luyện khí tầng sáu, lần này chúng tu chọn dùng 15 năm. tại sáu tuổi niên kỷ bạch tử thần lần thứ ba đứng ở luyện khí đại viên mãn cảnh giới bạch sư minh quên đi thôi ngươi cái này cái niên kỷ còn như thế nào khả năng trúc cơ một khi thất bại liền trực tiếp thân tử đạo tiêu a đúng vậy a bạch sư minh không bằng hướng tông môn trào từ giã quay về gia tộc bên trong lấy lên mấy phòng thê tiếp sinh sôi nảy nở hậu nhân a lấy ngươi luyện khí viên mãn tu vi còn có vài chục năm ngày tốt lành có thể qua 65 tuổi tuổi tác hai lần trúc cơ thất bại khí huyết thiếu hụt pháp lực suy yếu bốn toàn bộ hết thảy đều biểu thị lần nữa cưỡng ép trúc cơ chỉ có đường chết một đầu đại đạo trên đường làm sao có thể tẫn như nhân ý nhưng cậu không thẹn với lương tâm bạch tử thần cự tuyệt hảo ý khuyên bảo sư huynh đệ tại không có trúc cơ đang cùng trúc cơ linh vật dưới tình huống đi vào mất thất vế tử quan một tháng sau ngút trời linh khí vòng xoáy hình thành một gã trúc cơ tu sĩ từ mật thất bên trong chậm rãi đi ra bạch tử thần mở hai mắt ra có tinh mang tại trong đó lưu chuyển tại độ qua giả thuyết mấy chục năm sau hắn đã bất chi bất giác đi đến thứ 50 cấp thiên dài phía trên chương 83. tâm tính thứ nhất chương tám tâm tính thứ nhất như thật như nguyễn cũng giống như mộng cái này chính là pháp bảo bí ư. may mắn vẹn vẹn là dùng làm tông môn đệ tử tâm tính thí luyện, nếu không luyện khí tu sĩ lâm vào trong đó sẽ bị tươi sống đây à? Bạch tử thần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, khó mà phân biệt hiện thực cùng hư ảo. hắn giống như thật sự kinh lịch cái kia hết thảy, bị thương ngã vào đáy cốc, lại đỉnh lấy đã từng thiên tài danh hảo, tại mắt lạnh niệm mai bên trong lần nữa trùng tu, cuối cùng đánh bạc lên tính mệnh, hướng lên trời đi cầu cái kia một tia mở ảo cơ duyên, tại không có khả năng bên trong hướng chết mà sinh, chúc cơ thành công. Tuy nhiên nào cảnh bên trong toàn bộ tu luyện quá trình chúc cơ thể nghiệm đều là hư vọng, hồi ức lên đến một phiến hồ đồ. nhưng mơ hồ có thể phát giác được. lần này hảo cảnh hành trình cuối cùng phá cảnh mà ra, đối với hắn sau này tu luyện có nhiều chỗ tốt. như thế nào khả năng? hung bách sơn cuối cùng đứng tại 32 cấp thiên giai phía trên, trên để trầm luân trong đó, bị vấn tâm thiên giai tự động chuyển ra. hắn đứng ở thiên giai phía dưới, nhìn xem bạch tử thần thỉnh thoảng mê mang, thỉnh thoảng sợ hãi, nhưng cuối cùng thần sắc kiên nghị, một bước lại một bước thập giai mà lên, vững vàng mà đứng bước thứ 50 cấp. không có việc gì. vấn tâm lộ bình luận chỉ là người chắc thí tâm tính, đại biểu không được mặc khác. tâm tính xuất chúng nửa đường chết hiểu đệ từ nơi nơi đều là, cùng đấu pháp thực lực càng không có trực tiếp liên quan. Tự tin mười phần hùng bách sơn sắc mặt đều thay đổi, chỉ có thể nói thầm cho chính mình động viên, hắn bản thân hùng thú là hắn lực lượng sở tại. Như thế nào khả năng? Thủy Kính phía trước Mã Minh phun ra đồng dạng một câu đi ra. Hắn đương nhiên nhận ra Bạch Tử Thần, cái này chiếm được nguyên bản chính mình lưu cho tộc nội đạo phủ, lại lượng hắn thật to ném đi mặt mũi nội môn đệ tử. Năm đó Mã Minh tại Vấn Tâm Lộ phía trên, mới đi đến hơn 20 bước liền lâm vào ngạo cảnh, bởi vì hắn hành sự xúc động hại chết một vị sư lệ, chính mình lên cửa trả thù khoảnh khắc tu sĩ toàn tộc, lại đưa tới tu sĩ hảo hữu trả thù. Từ này ân đoán giao thoa, tại không ngừng mà báo thù trong đó, đi lên sát đạo. Cuối cùng vô ích trăm năm thời gian, tại giết chóc bên trong kiệt lực mà chết, thí luyện kết thúc. Lấy mình bao người, hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi Bạch Tử Thần có thể đi đến 50 cấp vấn tâm lộ, sẽ không vượt qua vệ trưởng môn a. Phá cũng tốt, tỉnh mới nhập môn đệ tử mỗi lần thí luyện vừa nhìn, gần trăm năm cao nhất ghi chép đều là hắn. Trương trưởng lao vốn là cả kinh, về sau tưởng đến chỗ này đoạn, lại mơ hồ chờ mong lên tới. Quay đầu lại đem tên này gọi Bạch Tử Thần đệ tử toàn bộ tư liệu cho ta đưa đến. Bất luận hắn có thể còn có thể lại đi ra vài bước, ở tâm tính phương diện đều đầy đủ quá quan. nếu như mặt khác phương diện cũng có thể, cái kia nhân tuyệt ngược lại có thể đem hắn liệt đến đằng trước. Lương Vũ giao đãi một câu, tiếp tục chặt chẽ nhìn chằm chằm thủy vĩnh bên trong bóng người. Bạch Tử Thần lúc này tại năm mươi cấp thiên giai phía trên dừng lại thật lâu, trên mặt xuất hiện nghi hoặc khó hiểu thần sắc, thậm chí tại vô ý thức nhìn quanh bốn phía ba mươi tuổi trúc cơ, trăm năm kết đan trở thành thành phong môn trong lịch sử trẻ tuổi nhất kết đan chân nhân. Sa năm, ta muốn nhượng thành phong môn cờ sĩ cắm tại quỷ linh môn tông môn phía trước. Năm tới, Bạch Tử Thần lĩnh tông môn đại quân xuất phát, một đường vượt mọi chông gai, tại quỷ linh môn tông môn đại trận phía trước bày xuống tinh hà kiếm trận, một người độc chiến ba gã kết đan chân nhân. đại thắng chi, phá môn phản núi, nhọp bị linh môn trở thành lịch sử, bạch tử thần uy vọng cũng đến đỉnh cao nhất. Trật, hắn ly khai lương quốc, du lịch thiên hạ. nhưng vừa ra lương quốc, liền đụng đến một cái trăng trắng ngập mập heo ngập, đuổi một cái đem hắn đánh bay. nguyên anh kỳ chưa yêu, nơi nào đến hai chân thú, như vậy nhỏ yếu, đem hắn giam trở về, lại nuôi dưỡng hai năm lại làm gì ta? một cái tản ra đồng dạng uy thế thọ ngọc sôi nổi, chân nhỏ một đạm, liền đem bạch tử thần đá ra mấy chục dặm. tại giữa không trung, hắn thậm chí trông thấy dạng này nguyên anh kỳ đại yêu, dâm dạn trầm trị, chừng mấy chục trên trăm đầu. lương quốc bên ngoài, khắp nơi nguyên anh. liên một đầu yêu mập, đều có tiện tay nghiền ép ta thực lực ta đây trăm năm khổ tu lại có ý gì nghĩa bạch tử thần ý nghĩ hỗn loạn trước mắt hết thảy vượt qua hắn nhận chi phạm chủ tựa hồ đem hắn từ nhỏ tu hành ý nghĩa đánh mỡ tùy tiện một đầu yêu thú vừa ra đời liền có bao trùm tại ta thực lực khổ tu không có chút nào ý nghĩa tại nguyên anh đại yêu trong mắt kết đang cùng phạm nhân lại có mấy phần khác nhau đều là chúng nó nuôi dưỡng hai trần thú còn không bằng làm cái kia phạm nhân chỉ lo bản thân một mẫu ba phần đất càng thêm hạnh phúc bạch tử thần thân thể càng ngày càng đạm bạc mơ hồ ảo tùy thời đều muốn tiêu tán liền tại lúc này thiếu niên lúc trải lấy tóc. ấu trưởng xuân công đau khổ đọc thuộc lòng một màn trợt hiện về trước mắt như là bắt lấy cái gì hiểu ra ta cả đời tu luyện là đại đạo cầu trường sinh người bên ngoài tu vi lại cùng ta có quan hệ gì đâu dù là nó ngu dốt như heo lại thiên sinh hóa thần cũng ảnh hưởng không được ta hướng đạo tri tâm cái kia trên trăm đầu nguyên anh đại yêu bỗng nhiên nổ tung hóa thành từng đạo lưu quang tràn vào bạch tử thần thể nội đem hắn thân thể biến thành lương thực thuần túy xa hơn lương quốc biên giới một vừa qua toàn bộ thế giới rút đi người khác đã đứng ở thứ sáu mươi cấp thiên giai phía trên Bạch tử thần sâu hít vào một hơi, liên tục mấy cái hư ảo thế giới, mỗi đoạn trải qua đều giống một cái vạn lần mau vào một cảnh, nhượng đầu hắn có chút kim châm giống như đau từng cơn. Hướng 61 cấp vấn Tâm Lộ sai bước, vừa nhìn thấy chính mình hóa thành một khối vẫn thạch từ không trung phóng tới mặt đất, đốt thành một cái cực lớn hỏa cầu, liền bị cổ nhu hòa lực đạo đẩy từ hư ảo thế giới thoát ly, trở lại vấn Tâm Thiên giai phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Ta thí luyện còn không có thất bại a, như thế nào trực tiếp đem ta truyền tống ra tới? Bạch tử thần không hiểu ra sao, trong cấp vấn Tâm Lộ thần dị hắn đã cảm nhận đến. Tuy nhiên không nói rõ được cũng không tả rõ được. nhưng hắn khẳng định là từ vấn tâm lộ bên trong được đến chỗ tốt trong lòng chỗ sâu như bị lao đi bụi bặm một phiến thanh minh tâm tính của ngươi khả năng còn chưa tới cực hạ, nhưng vấn tâm tiên giai kiểm chắc đến ngươi thức hải đã vô lực lại thừa nhận một cái thế giới giả tưởng rèn luyện vì để tránh cho đối tông môn đệ tử tạo thành không thể nghịch tổn thương khi đó liền thiết lập hảo một khi xuất hiện cùng loại tình huống sẽ tự động đem bọn ngươi truyền tống ly khai một ga tuổi già tu sĩ đột ngột xuất hiện tại sau lưng ánh mắt chỉ rơi vào bạch tử thần một người trên thân tràn đầy thưởng thức hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc như ngươi có luyện khí viên mãn tu vi khả năng thật có thể đi lên 70 cấp. bất quá đối với luyện khí tu sĩ mà nói giữa hai người thể nội đến chỗ tốt trên lệch không lớn ngươi không cần quá mức để ý gặp qua lương sư thúc bạch tử thần vội vàng hành lễ chấp pháp điện chủ tướng mạo hắn nhập tông phía trước liền nhớ kỹ xuống tới nơi nào sẽ không nhận ra ngươi hai người đều đã thông qua trần truyền thí luyện đệ nhị quan trở về chờ thông tri à đệ tam quan đấu pháp an bài thỏa đáng phía sau tự có người thông chi các ngươi lương vũ lại đơn giản cổ vũ vài câu đơn giản siêng năng tu luyện sớm ngày trở thành tông môn trụ cột các loại ra chấp pháp điện hung bách sơn một câu chưa nói gấp đội vàng chạy đi bạch tử thần vô hỉ vô ưu đối với cuối cùng nội môn đấu pháp Hắn là cực kỳ có tí tưởng. Lúc này mới từ Vấn Tâm Lộ bên trong đi ra, trong đầu tựa hồ nhiều vài đoạn không thuộc về chính mình nhân sinh, trở lại hiện thực phía sau ngược lại có mấy phần ngăn cách. Nhìn tới tác dụng vài ngày thời gian, mới có thể hóa giải Vấn Tâm Lộ tác dụng phụ. Thanh Phong môn trăm năm dĩ hẳng, chân truyền đệ tử tâm tính người thứ nhất. Bạch Tử thần yên lặng cười cười, cái này tên tuổi nghe đi lên hoàn toàn chính xác không sai. Chương 84, Tam Bảo Linh Lung Tháp. Chương 84, Tam Bảo Linh Lung Tháp. Thanh Phong môn lôi đài, nguồn gốc chạy dài, trừ chủ lôi bên ngoài còn có tám tòa diễn võ trường. Chủ lôi đài toàn thân dùng nhị giai ngọc thạch chế tạo. Bố trí cấm bay cấm chế, phòng hộ trận pháp. Dưới đài còn có mấy trăm cái quan chiến thị vị. Lưu trí làm vì lôi đài quản sự, trong ngày thường nhẹ nhõm vô cùng. Có mấy cái hỏa công đạo nhân trông coi diễn võ trường, Nếu có người tưởng thuê bình thường giao nộp phí tức có thể, hắn chỉ cần mỗi tháng tuần kiểm một lần lôi đài, kiểm tra trận pháp có hay không hư hao. Nhưng nay cái sáng sớm, hắn liền vội vàng chân không chạm đất, chủ yếu là đến quá nhiều trong ngày thường không thấy được đại nhân vật. Quản sự lại tới vị chân truyền đệ tử cùng hai gã nội môn đệ tử, hàng đầu ngồi không xuống, là dẫn tới hàng thứ hai tư. mưu trí vừa mới tự mình đem một vị trưởng lao dẫn tới bao phòng thủ hạ hỏa công đạo nhân một dây chạy chậm qua tới rồi dập hỏi nói nhảm hàng đầu còn lại cái kia mấy cái vị trí cho ta lưu lại không có ta phân phó đều cho ta hướng phía sau an bài Lưu Chí nhanh chóng khỏe miệng đều dài một chuỗi mụn nước buổi sáng không có dự liệu đến sẽ đến như thế bao lớn người vật vị trí an bài lên ra sai lầm hiện tại chỉ có thể trông cậy vào đường đến nhiều như vậy lại lao cũng không thể nhượng trưởng lão ngồi ở chấp sự phía sau a đến lúc đó một trận đổi vị khó tránh khỏi liền có tâm nhãn hẹp chấp sự đem hắn ghi hận lên Lão ngưu ngốc đứng ở đây làm cái gì Nhanh cho Kim trưởng lão an bài cái ánh mắt thoải mái vị trí, chúng ta từ trong phường thị đổi trở về một chuyến không dễ dàng. Sợ cái gì, liền tới cái gì. Một cái quen thuộc thanh âm từ sau lưng chuyển đến, chính là Ngưu Chi đã từng trực thuộc cấp trên Lãng Trung Bình. Gặp qua Kim trưởng lão, gặp qua Lãng chấp sự. Ngưu Chi xoay người, đáy lòng âm thầm tiêu khổ, lại là hai vị đắc tội không nổi ra. Cấp trên còn có gian bao phòng, trên cao nhìn xuống, còn sẽ không bị người nhao nhao. Muốn chẳng phải đi nơi ấy, cũng có thể, chúng ta nhìn xong liền đi, trong phường thị không thể lì khai quá lâu. Kim trưởng lão là cái thấp béo, tướng mạo tầm thường không có gì lạ chung nhân nhân. một thân rộng thùng tình đã bảo bên hông treo bảy tám cái cái túi mưu trí đằng trước dẫn đường dâng trà ân cần thăm hỏi hàn huyên hai câu phía sau tự giác rời khỏi báo phòng lãng chấp sự ngài lao biết do chuyện gì xảy ra ư, đột nhiên đến như vậy lớn đại nhân vật trong ngày thường chân truyền thí luyện đấu pháp quan nhưng không có nhiều người như vậy lãng trung bình cùng mưu trí một khối đi ra đưa đưa chính mình tại thứ vụ đường lao thuộc hạng mưu trí nhịn không được oán giận hai câu ta cho ngài điểm đến, đến nội môn đệ tử toàn bộ trình diện không nói chân truyền đệ tử đến hai cái chấp sự một cấp đến phải có hơn mười vị liền các điện trưởng lão đều có năm người ta nhớ kỹ năm trước trần vi chân truyền liền truyền công điện chấp pháp điện các đến một vị trưởng lao giám thị a Người à thật sự là tại này địa phương ngưu si khi đó cái kia cổ cơ linh kinh đâu rốt cuộc là lao thuộc hạ lãng trung bình chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng một câu lại chỉ điểm lên tới năm trước rõ ràng trần vi một người tấn thăng chân truyền ai sẽ đến xem vốn năm nay cũng sẽ không gây ra như vậy thanh thế ai ngờ tới bạch sư đệ lại không đợi sang năm trực tiếp báo danh mà lại tại đệ nhị quan vấn tâm lộ bên trong phá vỡ trưởng môn ghi chép những năm nay chân truyền đệ tử cạnh tranh co huyền niệm trưởng lao nhóm đương nhiên đều sinh ra hứng thú thì ra là thế. bất quá vị kia bạch nội môn nếu như có thể phá trưởng môn ghi chép chân truyền đệ tử vị trí không nên là dễ như trở bàn tay Ngưu trí liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình tụ giáo tâm tính cùng chiến lược lại không có trực tiếp liên quan hung bách sơn đầu kia bản thân hùng thú không phải dễ đối phó kim trưởng lão đều nói bạch sư đệ nóng lòng chờ đến sang năm chân truyền đệ tử là vươn vàng lãm trung bình thở dài hắn đương nhiên hy vọng bạch tử thần có thể thắng được mới không hưởng phí chính mình đằng trước đầu tư ngươi chính mình chú ý chút khả năng sẽ có điện chủ một cấp trưởng lao trình diện sau này đừng chỉ nhìn chằm chằm chính mình một mẫu ba phần đất nhiều đi bên ngoài đi dạo ngài lao trước đi bao phòng ngồi, ta lập tức nhượng người đưa hai đĩa linh quả đi lên. Lưu Chí nhẹ nhàng thở ra, tính toán chờ chút nên đi cùng vị nào chấp sự chào hỏi. Trường lão một cấp, hắn khoảng cách quá xa, tùy tiện tiến lên váy dày liền không thích hợp. Nơi cửa đột nhiên một hồi huyên áo, nhiều người đều dừng lại bước chân ngừng chân vân an, thậm chí quay đầu trở về trở phía sau người. Chấp pháp điện điện chủ lương vũ, truyền công điện trưởng lão Bùi Lâm vĩnh, hai vị đại nhân vật giặt tay trình diện, nhấc lên một hồi hiên nhiên. Chí vô bắt đuổi, vội vàng đón đi lên. Không ít nội môn đệ tử đều tại trâu đầu ghé thai, không nghĩ ra một hồi chân truyền luyện có thể đưa tới nhiều như vậy trưởng lão. chỉ có bê quan, trấn thủ nơi trọng yếu không thể ly khai, thanh phong môn bên trong gần một nửa trưởng lão đều đến lôi đài chàng. canh giờ vừa đến, chấp pháp điện trương trưởng lão bay đến lôi đài trên không, theo thường lệ tuyên truyền giảng giải một lần chân truyền thí luyện đấu pháp quy tắc cùng mục đích, đem hai gã đi đến thí luyện đệ tam quan đệ tử tính danh vừa báo. thản nhiên hạ đài. với anh. một cái hắc hùng từ trên trời giáng xuống, thân hình trên khai, có một trượng xuất đầu, đầu vai nằm sấp một người, chính là hùng bách sơn. hùng bách sơn, luyện khí tầng tám, bản thân linh thú ngân văn hapi nhất giai đỉnh phong. một người một gấu tại lôi đài xóa xỉn đứng vững, nương theo vài tiếng gấu giống. túc sát chi khí lan tràn toàn trường lôi đài bên kia bạch tử thần chậm rãi lên này trong tay ngược lại xách một ngụm màu vàng đoàn kiếm thần sát thong rong trần sư tỷ ngươi nói bọn hắn cái nào có thể thắng vài tên nữ đệ tử ngồi tại cùng một chỗ lấy trần vi cầm đầu quan sát trong chàng tình thế Thực không có nghĩ đến bạch sư huynh mới mấy năm thời gian liền có cái này thân tu vi gia tổ đều nói bằng kẻ này tâm tính dù là không thành được chân truyền, sau này chỉ cần không giữa đường vẫn lạc một cái trúc cơ là trốn không thoát đang cân nhìn xem trong chàng hai người mang theo diễm mộ nóng lòng muốn thử nói Bạch Tử Thần có đặc thù công pháp hộ thần, ta thanh linh đồng thuận nhìn hắn nhất nhát liền sẽ bị cắn trại đau đớn, bằng không thì còn có thể thật tốt quan sát một phen. Triệu Nhã thanh nhịn xuống vận dụng đồng thuận dục vọng, lần trước bị đâm hai mắt đỏ bừng, nhanh nửa tháng mới khôi phục qua tới, đã lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ta cũng không biết, chủ yếu tại luyện khí giai đoạn, có đầu nhất giai đình phong linh thú quá chiếm tiện nghi, còn là tại lôi đài loại này nhận hạn chế trường hợp, hùng bách sơn ưu thế càng lớn một phần. Trần Vi trầm tư thật lâu, còn là lắc đầu, nhưng ngựa khí trong đó còn là càng thiên hướng hùng bách sơn một ít. Dù sao, cửu liên tô lê sư huynh đều nói ngân văn HB tương đối khó đối phó. ngay tại quan chiến chỗ ngồi phía trên mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, chủ lôi đài phía trên cấm chế rơi xuống tiêu chí thí luyện đấu pháp chính thức bắt đầu bạch sư đệ ta biết do ngươi tiền đồ rộng lớn nhưng lúc này so tại ta thắng định hung bách sơn nuốt ở hùng thú sau lưng tế ra một tòa tháp sắt hướng không trung ném đi một tòa bảo tháp quang ảnh vừa vặn đem hắn bao phủ đi vào đồng thời giơ tay mấy trường phụ lục vùng ra thần hành cự lực thiết bích các loại tăng thêm pháp thuật đều rơi vào hùng thú trên thân vừa làm xong những này liền có một đạo vàng long kiếm quang quét ngang mà đến ngân văn hắc bi song trưởng vùng ra muốn ngăn cản kiếm quang linh động nhảy dựng từ hùng trưởng ở giữa xuyên qua. hung hăng quanh tại ba tầng bão tháp phía trên phát ra một tiếng nổ mạnh hậu thổ cho tuấn lên hung bách sơn trong lòng chấn động mãn liệt chỉ này một kiếm cư nhiên nhượng hắn tam bảo linh lung tháp điên cuồng lắc lư bão tháp quang ảnh đều xuất hiện hai đầu khe hở cái này nhưng là hắn hơn phân nửa thân gia đổi lấy cực phẩm phòng ngự pháp khí tam bảo linh lung tháp hắn trầm tư suy nghĩ quyết định tại lôi đài đấu pháp phía trên sử dụng đơn giản nhất vô lại nhất chiến thuật bạn thân linh thú tiến công chính mình toàn lực phòng thủ gia tăng giúp ích pháp thuật cũng lấy viễn chỉnh thủ đoạn quấy rối bạch tử thần vì này hắn chuẩn bị trên trăm cái phụ lục nhưng mới vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phòng. Nhượng chuyện phía trước mưu đổ thành chê cười. Tại linh hoạt kiếm quang trước mặt, Ngân Văn Hắc Bi lộ ra chậm chạp cổng kềnh, liền thiên thị tác dụng đều không thể phát huy, mà chính mình ký thác chúng vọng phòng ngự pháp khí cư nhiên tại bạch tử thần liên miên kiếm quang phía dưới đã tràn đầy nguy cơ. Đại hắc, cho ta đi xé nát hắn. Hung Bách Sơn nhìn đến trong bảo tháp dâng lên vài mặt hậu thổ trọng thuận, bị vang nóng kiếm quang liên tiếp vài cái điểm tại cùng chỗ, chỉ treo chống mấy tức liền băng tán. Trong lòng nảy sinh ác độc. Nhượng Ngân Văn Hắc Bi xuất kích đồng thời, hai tay đè lại tam bảo linh lung tháp, pháp lực vỡ đê giống như nghiền nhập, sớm dùng lên ẩn dấu thủ đoạn. Chương song kiếm hung bi. chương tám mươi lăm song kiếm chạm hùng bi cái này đầu đại hùng hung mãnh là hung mãnh chính là lớn lên xấu chút hơn nữa như vậy cổng kểnh đơn thuần nhục thân chèn giết lâu dài đến xem tác dụng không lớn bạch tử thần thần sắc nhẹ nhõm thậm chí có công phu đến lời bình hướng chính mình vọt tới ngân văn hắc bi cái này đầu hùng thú công kích lên tới như là một toàn núi nhỏ nếu không phải lôi đài lấy nhị giai ngọc thạch lát thành lại gia tăng tầng tầng tâm chế khẳng định sẽ dẫn tới đất sụt băng phái tốc chiến tốc thắng a đổi lại chống trả trường hợp bạch tử thần không chế kiếm quang xê dịch ngân văn hắc bi có thể sờ đến một chút đều tính toán hắn thua nhưng ở lôi đài có hạn trong không gian, né tránh độ khó thật to gia tăng, mà lại tại nhiều loại thần hành pháp thuật ra chỉ phía dưới, cái này đầu hùng thú chạy trốn tốc độ cũng không tính chậm. dứt khoát đứng thẳng bất động, xích cái bảo châu tán căng ra, hùng thú một đầu đục lên, khủng bố trùng kích lực nhượng hắn liên tục lùi về sau, liên tiếp nghiền nát ba tầng dạng mây đỏ. nhưng ngân văn hắc bi không có thừa thắng xông lên, ngược lại che mặt gen dỉ một tiếng, trên mặt nhiều hai cái đối xuyên lộ kiếm, đem toàn bộ bộ mặt màu đen lông tóc thấm hồng, bạch tử thần cơ cơ trên tay mặc trúc kiếm, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. nếu không phải hùng thú ra trì tường sắt pháp thuật vốn là mạnh mẽ nhục thân lại như là mặc một tầng thiết giáp. Chính mình khắc một ngụm kim tức kiếm đang hóa màu vàng kiếm cầu vồng đối với bảo tháp trên dưới tung bay, khiến cho mặc trúc kiếm chỉ có thể lấy phi kiếm bản thân sắc bén nhanh chóng đâm ra hai kiếm, vừa rồi tương giao một cái chớp mắt, có thể trực tiếp một kiếm gọt mất hùng thú bán vị địa lỗ. Bên kia, thung bách Sơn đã đem Tam Bảo Linh Lung Tháp phát huy đến cực hạn. Bảo tháp trùng trùng điệp điệp đặt ở trên mặt đất, như là sinh ra vô số rễ cây, cùng cả tòa lôi đài liền thành một phiến đồng thời, còn có tầng tầng bảo trạng từ trong bảo tháp tạo ra, nhắm ngay màu vàng kiếm cầu vồng chính là mánh liên nệ mặc kệ có thể hay không bên trong, tối thiểu thật to giảm xuống Tam Bảo Linh Lung Tháp bị công kích tần suất. nhìn đi lên hai bên là đánh chính là có qua có lại chỉ có hùng bách sơn trong nội tâm biết do khổ sở hắn hoàn toàn bị động phòng ngự căn bản đằng không ra tay đi tương trợ chính mình bản thân linh thú rõ ràng chuẩn bị đóng lớn uy lực không tầm thường phụ lục lại không có cơ hội thi triển trong lòng biệt khuất có thể nghĩ lúc này chỉ có mong đợi chính mình linh thú không chịu thua kém có thể chọn thương bạch tử thần thực phẩm phòng ngự pháp khí nhưng thực đáng ghét cùng cái ố quy sắc giống như cái này tam bảo linh lung tháp tuy nhiên cùng xích cái bảo châu tán so sẽ mới phải kém sắc vài phần nhưng rốt cuộc là sở trường phòng ngự cực phẩm pháp khí tăng thêm hùng bách sơn quyết tâm phòng thủ co đầu rút cổ không ra bạch tử thần trong lúc nhất thời còn thật không có gì biện pháp thực tế tam bảo linh lung tháp cắm dê mặt đất tựa hồ có thể đem chịu đến công kích chuyển di bộ phận nó dưới chân mấy khối ngọc thạch liên tiếp chấn động bố trí xuống cấm chế đều tại mánh liệt chợt hiện chớp đoạn ngươi một tay mắt thấy hùng thú bị thương sau đó hung tính càng đủ hai cái bồ phiến bàn chân gấu đem dạng mây đỏ đập thành loạn sợi thô bạch tử thần tay trái một chiều vàng nóng kiếm quang lại chém ra một kiếm phía sau đảo chuyển nhã uy tay trái kim thước tay phải mặc chúc trong chớp nhoáng song kiếm nơi tay hai đạo mục kiếm quang bắn ra Hướng về trước người chém đi đầu kia ngân văn hắc bi đang tụ lực xung tới, lại như là chủ động hướng kiếm quang đánh tới giống như. Từ lần trước săn giết huyết lang vô danh sơn cốc một chuyến, Bạch Tử thần khiến cái cắt giảm bản song kiếm tề xuất. Mấy ngày trước đây từ vấn tâm lộ phía trên xuống tới, hắn trở về điều dưỡng tốt phía sau liền phát hiện, chính mình thần thức cường độ trong lúc vô tình liền tiến bộ một màn lớn. Nguyên bản thần thức phạm vi cực hạn tại 15 triệu trái phải, lúc này đã bạo tăng tới ngoài 20 triệu Cho nên này, gần khoảng cách tiếp thân chém liết, chân chính song kiếm tề xuất hắn còn không có diễn luyện qua một hồi, đều dám trực tiếp vào tay tử một lần. Bá. Một cái hắc hùng cự trưởng bay ra ngoài. hai đạo kiếm quang quấn lấy ngân văn hắc bi mà bà bay cái này đầu nhất giai đỉnh phong yêu thú gào thét liên tục một con khác bản chân gấu điên cuồng vỗ vào kiếm quang nhưng kiếm quang tầng tầng tăng gọn, ngạnh sinh sinh đem kiên hơn thiết tinh hùng thủ tận gốc chặt đứt miệng vết thương tiên huyết suối phun giống như phun ra ngân văn hắc bi một bên treo giêng một bên co quắp đảo tại lôi đài biên giới đại hắc hung bách sơn bi phẫn hô to một là sớm chiều trung độc linh thú hai là chính mình chân truyền đệ tử chi vị liền dựa vào nhất bản thân linh thú đều bị trọng thương. trận này so tài còn có gì cơ hội, chẳng lẽ hắn còn có thể thắng qua song kiếm nơi tay bạch tử thần nữ giáp tự bao phòng bên trong? lương vũ cùng đùi đông vĩnh nhìn nhau vừa nhìn, nhao nhao nở nụ cười. Bùi sư đệ, ngươi cùng ta nói tiểu tử này chuyên dùng phi kiếm, nhưng chưa nói hắn luyện khí kỳ có thể song kiếm tề xuất. ngươi sẽ không là cố ý ẩn giấu tin tức này, tưởng thắng ta cái kia khối xích hỏa nguyên đồng A. lương vũ dương nộ, đem trước mặt bàn trà vỗ. ha ha, sư minh, ta đây nhưng thật không có ngờ tới. bất quá cái này thông đổ ước nên ta thắng, quay đầu lại đem xích hỏa nguyên đồng dùng, đoán chừng có thể đem cái kia đồng giản thăng làm cực phẩm linh khí. bùi đông vĩnh cùng lương vũ quen biết tại bé nhỏ khi đó một cái là ngoại môn quản sự khác một cái là chân truyền đệ tử thiên tri kiêu tử hai người lại không có gì giấu nhau cực kỳ hợp ý kết xuống thâm hậu tình nghĩa tu luyện nhanh đấu pháp cường tâm tính lại như này xuất chúng sư minh cái này bạch tiểu tử nên có thể thỏa mãn lao tổ yêu cầu a ồ cái kia họ hùng tiểu tử còn không có gương tha lương vũ đang muốn đáp lời đột nhiên khẽ di một tiếng lấy hắn ánh mắt lịch duyệt đều xuất hiện kinh ngạc nguyên bản hấp hối ngân văn hắc bị cư nhiên lần nữa đứng lên tới ngựa mặt lên trời gào thét đứt gãy chỗ thịt lồi sinh trưởng, đem máu cho ngừng lại vốn là khổng lồ thân thể lại bành trướng một vòng, ngực cái kia vòng ngân văn đột nhiên sâu thêm, nâng thành một căn kim ti, uy áp như cuồng phong giống như hướng bốn phía tản ra. Ngân văn hắc bi khí thế còn tại không ngừng để thắng, trên mặt gấu con mắt, miệng mũi đều có tiên huyết chảy xuống, rõ ràng liền cực độ suy yếu lại giống khí cầu một dạng bị bành ra, tản ra nguy hiểm khí tức. Thang giai, cái này chỉ hùng thú tại thang giai. Triệu nhã thanh còn là vận dụng thanh linh đồng thuật đối với ngân văn hắc bi quét qua, liền dòm được hư thật. Hung bách sơn điên à, hắn không biết dùng cái gì bí pháp đem hùng thú một thân tinh huyết tiêu đốt, cưỡng ép nhượng chính mình linh thú hướng nhị giai kéo lên. vô luận thành hay không. cái này chỉ linh thú nhiều nhất trèo chống nửa nén hương thời gian liền sẽ bạo thể mà chết lấy hùng thú hương thịnh sinh mệnh lực đoạn một cái hùng thủ cũng không phải đại sự đều có cơ hội đói bể cái này nhưng là có tấn thăng nhị giai khả năng linh thú a hắn như thế nào bỏ được tấn thăng nhị giai ít nhất đều tại 45 năm sau a hắn như thế nào chờ được kịp không có chân truyền đệ tử tài nguyên hùng sư đệ cơ bản liền vô duyên trúc cơ cho nên hắn vứt bỏ bản thân linh thú đều muốn đánh cược một lần trần vi ngược lại rất có thể hiểu rõ hùng bách sơn cách làm như chính mình dần dần già đi đều muốn tỏa hóa chờ đến linh thú tấn thăng nhị giai thì có ích lợi gì không thể đợi Dù là Bạch Tử Thần Sở không rõ ngân văn hắc bi trong lúc nhất thời phát sinh biến hóa, nhưng rất rõ ràng không thể nhượng nó tiếp tục xuống dưới đem hùng thú cùng hùng Bách sơn bản thân làm một phen tương đối, trong nháy mắt làm ra quyết định. Lấy thân hợp kiếm, vàng nóng kiếm quang sông thẳng hùng thú mà đi. Duy nhất hùng trưởng vung lên, đâu chỉ thiên quân chi lực, xích cái bảo châu tán phía trên chuyển đến một hồi đùng đùng rơi châu âm thanh, tất cả bảo châu tại trong nháy mắt nổ tung, dạng mây đỏ sáng tắt mấy lần, lại trực tiếp đem bảo tán công phá. Bạch Tử Thần chỉ cảm thấy chịu đến một cổ tràn trề chớ khi sức lực lớn rơi vào trên thân, toàn thân xương cốt đều giống như muốn nát, cả người phi ra ngoài. đâm vào lôi đài giữa không trùng tâm chế phía trên tay rớt. Vị một ngụm bọt máu phun ra trong miệng đồng đẫm dị sắc vị trước ngực xương cốt giống như đoạn hai căn nhưng hắn không kịp kiểm tra thẳng tắp nhìn chằm chằm khủng lùn như khâu hùng thú. Vang nóng kiếm quang đâm vào hùng thú bả vai một nửa liền không được tiến thêm bị bàn chân gấu nắm quăng ra ngoài sắc bén kiếm quang mang đi bàn chân gấu phía trên ba căn máu bớt. Nhưng điểm này vết thương nhỏ đối gần sát nhị dai ngân văn hấp bì hoặc là nên xưng là kìm ti hấp bì mà nói vẻn vẻn là thương gia thịt đang muốn đạp lên trước một bước huy trưởng chụp chết trước mắt chán ghét tiểu nhân hùng thú khí lực nhanh chóng trôi qua. khổng lồ thân thể tựa như phá động khí cầu, bay hơi khô quắt xuống tới. tại Kim Ti Hắc Bì trước ngực, một ngụm mặt thúy phi kiếm thấu thể xuyên ra, thiếu đốt tinh huyết tiêu hao đến chuẩn nhị giai thực lực theo tinh huyết trôi qua, sẽ cùng bọn nước giống như vỡ ra. anh, Kim Ti Hắc Bì đảo tại lôi đài, thân thể co lại đến chỉ còn một phần ba, lúc này là chết không thể lại chết. chương 86, chân ai là định. chương 86, chân ai là định. bạch tử thần, tính ngươi lợi hại, liền tiến giai đến một nửa Kim Ti Hắc Bì đều có thể thắng qua. bất quá ngươi hiện tại núp ních không được, cuối cùng kẻ thắng còn là ta. hung bách sơn vẻ mặt vật mèo, nghiến răng nghiến lợi nói. xem vừa rồi xu thế ngân văn hắc bi tinh huyết tích lũy hùng hậu nếu như còn có mấy chục năm thời gian tấn thăng thành kim ti hắc bi có cực lớn khả năng nhị giai linh thú tuổi thọ kéo dài đã có thể lấy coi như tu tiên gia tộc chấn tộc linh thú hộ trăm năm phong quang bạch tử thần kéo xuống trên thân rách dưới đạo bảo lộ ra bên trong khinh bạc nội giáp bên trên mấy cái rõ ràng gấu chảo ấn tử nhượng ngươi thất vọng thừa nửa cái mạng thắng ngươi không khó bạch tử thần lòng còn sợ hãi bước bách luyện tiên tam y thời khắc mấu chốt cái này nội giáp ngăn cản chặt lại chia sẻ non nửa tổn thương bằng không thì hắn nên đã làm mở một bụng hung sơn đào ra một đống phụ lục hợp với vài chương xám xịt chỉ rộng dài nhỏ phụ lục đánh ra hướng kim tức kiếm cùng mặc trúc kiếm rơi xuống Này là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phong linh phủ không có phi kiếm ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào thằng ta hùng bách sơn khỏe mắt rưng rưng phong linh phủ có phong cấm pháp khí linh lực giam cầm bảo vật công dụng bất quá sử dụng điều kiện hà khác lúc này hai khẩu phi kiếm một thanh còn cắm tại chết đi kim ti hp trên thần, một thanh bị ném bay đến lôi đài một góc khác đều cách chủ nhân xa xa vừa lúc bị phong linh phủ tìm được cơ hội mỗi ngụm phi kiếm phía trên đều có năm sáu cái phụ lục che lại Bạch tử thần thò tay một chiêu, quả nhiên hai khẩu phi kiếm cùng chính mình liên quan đều biến thành như có như không, thập phân ít ỏi. Nếu như tiêu phí nhất định thời gian hoặc là gần hơn phi kiếm khoảng cách, có thể nhẹ nhõm bài trừ phong linh phủ. Nhưng xem hùng bách sơn đã đem bảo tháp chống lên, mỗi nhảy ra một bước liền mặt đất chấn động, chậm chạp lại kiên định dự gần, khẳng định là sẽ không cho cái này cơ hội. Bạch tử thần tại túi chữ vật phía trên quẹt một cái, trên tay lại thêm một ngụm một kiếm, chống đỡ mặt đất đứng lên tới. Tại hùng bách sơn không thể tin trong ánh mắt, đưa tay một đạo kiếm quang đem hắn bảo tháp đánh ra một đạo khe hở. Hùng Bách Sơn vội vàng muốn một lần nữa đem Tam Bảo Linh Lung tháp lần nữa cùng lôi đài tương liên, nhưng đạo này mang theo hiện hách chính khí trắng sữa kiếm quang hồi hồi từ xảo quyệt góc độ đánh lũ lại, công kia tất nhiên cứu, nhượng bảo tháp dừng lại liền phải một lần nữa tới qua. Như thế mấy cái hiệp, bảo tháp quang ảnh phía trên đã che kín đạo đạo khe hở. Phúc. Bảo tháp vỡ vụt, chấn ma đào một kiếm đứng tại Hùng Bách Sơn đỉnh đầu, một luồng tiên huyết từ cái chán chảy xuống. Tại hạ, nhân thua. Hùng Bách Sơn sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tối nghĩa nói. hắn như thế nào đều không nghĩ ra nào có luyện khí tu sĩ mua sắm ba ngụm phi kiếm mang tại trên thân chính là kiếm tu cũng liền một thanh thường dùng phi kiếm một thanh dự phòng phi kiếm a trường trưởng lao trong nháy mắt xuất hiện tại lôi đài trên không hắn một mực tại bên cạnh đốc chiến còn phụ trách tại thời khắc mấu chốt ra tay tránh cho hai người tại chịu đến vết thương trí mạng phía trước xuất thủ cứu người nhưng trận này so tài động tác mau lẹ trung gian tình thế liên tục biến hóa có hai cái thời gian điểm hắn đều một lần ý đổ ra tay lại không tới kịp người thắng bạch từ thần trương trưởng lao xác định hai người đều không có trở ngại lấy quyết đại âm thanh pháp thuật hướng toàn trường tuyên bố kết quả. Như có nội môn đệ tử không phục, mong muốn khiêu chiến hiện tại liền có thể lên lại, một cái canh giờ sau lại đi so tài. Người khiêu chiến không thể vượt qua ba người, như vượt mức lấy thành nội môn trước sau trình tự trúng cử. Bạch Tử Thần không có đi để ý tới những này, trực tiếp ăn vào một mai hồi khí tán, Trường Xuân công chậm rãi vận chuyển gấp rút khôi phục pháp lực. Còn lại nội môn đệ tử, hắn đều có danh sách nơi tay. Chỉ có hai vị luyện khí tầng 7, còn lại đều là luyện khí tầng 6 tu vi. Chỉ cần không có đặc thù bí bảo, có cảnh giới ưu thế hắn phân không chút nào sợ, bất quá mấy kiếm chuyện thôi. Đàm sư muội, không nên hồi não trần vi một thanh kéo dục dịch đáng cần biết rõ nha đầu kia từ nhỏ bị người trong nhà sủng ái làm việc toàn bộ bằng tâm ý không cân nhắc hậu quả Người cùng nhân gia tu vi kém nhiều như vậy chẳng lẽ còn muốn trèo lên trên đài diễn vừa ra lấy yếu thắng mạnh không thành đừng nhìn mạnh tử thần hiện tại sức cùng lực kiện bộ dạng muốn thắng ngươi không cần mời kiếm đừng đi tự dước lấy đủ. húng chi thắng cũng không có chỗ tốt ngăn người thành đạo không duyên cơ thêm một đại thủ nếu như là chỉ có một người báo danh niên phân cũng liền tính đấu pháp quan bại bởi đồng môn tài nghệ không bằng người cũng không lời nói nhưng giống loại này nhị hổ tương tranh cục diện Trừ phi thật sự có thâm cựu đại hận, có rất ít người sẽ tại cái này thời điểm vào sân. Ngươi làm lần đầu tiên, liền có người làm 15. Sư muội nếu như ngươi phá nội môn đệ tử ở giữa tiềm quy tắc, qua mấy năm đến phiên chính mình chân truyền thí luyện lúc, dù là bị người liền chọn ba trận, Đàm trưởng lão đều không có lý do vì ngươi xuất đầu. Đàm Cân bốn phía nhìn quanh phía dưới, quả nhiên cái kia hai vị luyện khí tầng 7 nội môn sư huynh đều vững vào ngồi, không có hạ chẳng khiêu chiến ý tứ, chỉ có thể bệnh lên miệng nhỏ, ủy khuất ngồi xuống. Khiêu chiến báo danh thời gian đã qua, lần này Tân Tấn chân truyền, Bạch Tử Thần, liền hô ba lần, không người khiêu chiến. Trương trưởng lão chính thức tuyên bố chân truyền thí luyện kết quả. Bạch tử thần kinh ngạc mở hai mắt ra, không có nghĩ đến một cái khiêu chiến chính mình nội môn đệ tử đều không, nhượng hắn bạch lo lắng một hồi. Bạch sư điệt tiền đồ vô lượng à, cái này niên kỷ chân truyền, tương lai nhất định là đồng đạo người trong. Thu thập một chút đi gặp lương sư minh a, hắn tại bên trên chờ ngươi. Trương trưởng lao đi lên phía trước, ra vẻ thân mật vỗ vỗ bả vai. Hoàn toàn chính xác, 18 tuổi chân truyền đệ tử, dù là trúc cơ trưởng lao lấy lê tương dao cũng không mất mặt. Lương sư thúc tương chiêu, không dám không tới, trở thay quần áo phía sau lập tức tiến đến bái phòng. Bạch tử thần hướng tính phòng tứ phía hành lễ. xem như tạ ơn mọi người đến đây xem lễ lôi đại tính phòng phía trên bộ phận người đã tại lui tràng ly khai rất ít người chờ bạch tử thần hạ đài muốn bắt chuyện kết giao càng nhiều còn tại vị trí phía trên thảo luận vừa kết thúc trận này so đấu thấy vậy nhao nhao đáp lễ bạch tử thần dư quang cắt liếc đến hùng bách sơn người này lão đạo từng bước một đi đến bạn thân hùng thú bên cạnh quỳ tại đằng trước lên đài phía trước vẻ mặt hư phấn khí phép hiên ngang so sánh với khi đó bóng lưng lộ ra còn xuống chán trường rất nhiều bạch sư đệ lại thực thành cho tới giờ khắc này lãng trung bình còn si ngốc mà nhìn qua trong tràng trên tay tách trả nước sôi tràn ra đều không có phản ứng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi hắn tại lôi đài phía trên dù là đã luyện khí đại viên mãn đều chưa hẳn có thể thắng qua hùng bách sơn không nói đến cuối cùng làm cho muốn hùng thú cương ép tiến giai đánh cược một lần mọi người cùng là nội môn đệ tử trên lệch lớn như vậy có ít người sinh ra chính là vai chính năng trùy tự hiện a trung bình ngươi phía trước nói cùng cái kia bạch sư đệ có biết kim trưởng lão viện tròn vào bụng nhìn xem đi xuống lôi đài bạch tử thần đột nhiên hỏi vâng bạch sư đệ cùng ta tương đàm thật vui vừa trên lôi đài phía sau dùng ngụm tiêu phi kiếm chính là ta giúp hắn làm đáng lang trung bình vội vàng cho chính mình trên mặt thiết vàng tuy nhiên hai người chỉ gặp qua một lần ừ có rảnh nhiều đi lại một chút vị này bạch sư điệt đoán chừng vào vị tiếng mắt kim trưởng lão thọ tay hướng thượng thủ bao phòng hư điểm phía dưới bộ dáng cười mị mị mắt nhỏ co lại thành điều tuyến lần tới bạch sư điệt lại đến phương thị nhớ dọ dẫn hắn tới gặp ta một chút minh bạch ta gặp bạch sư đệ liền hướng hắn chuyển đạt kim sư thúc ý của ngài lang trung bình cung kính gật đầu trong nội tâm thầm than một hồi thí luyện phía sau bạch tử thần tại tông môn bên trong địa vị đã hồn nhiên bất đồng may mắn chính mình xem thời cơ sớm, sớm kết xuống thiện duyên. nếu không hiện tại bạch tử thần chạm tay có thể bỏng, tự liền trưởng lao nhóm đều tranh nhau kết giao. hắn một cái chấp sự còn thật không nhất định tới phiên. chương 87. như thế nào chân truyền. chương 87. như thế nào chân truyền. gặp qua lương sư thúc, gặp qua bùi sư thúc. bao phòng bên trong hai vị người quen, bạch tử thần tiến lên hành qua vạn mối lễ, ngoan ngoãn đứng tại dưới tay. không cần giữ lễ tiết, đều là chân truyền đệ tử, chẳng lẽ không tin tưởng sau này cùng chúng ta mấy cái lao gia hỏa cùng thế hệ tương xứng? bùi long minh hí ngược vỗ tay mỉm cười, trong ánh mắt thân cận rất nhiều. cho ngươi một cái tiểu khảo, 15 năm bên trong thành tựu trúc cơ, lão phu đến lúc đó giúp ngươi tìm một kiện hạ phẩm linh khí tới làm hạ lễ. Cái tiêu đệ tử trước hết tạ ơn bùi sư thúc. Bạch tử thần cũng không kiềm lượng, cười đáp ứng. Tân Tân trúc cơ, thường thường toàn bộ tích xúc đều dùng tại mua xăm trúc cơ cần thiết tất cả sự vật phía trên, cơ bản mỗi cái đều không túi chúng trơn. Cho nên mới có thể xuất hiện, rất nhiều trúc cơ tu sĩ muốn dùng pháp khí quá độ một đoạn thời gian, mới có thân gia thay thế linh khí. Một kiện hạ phẩm linh khí đã là không nhỏ thủ bút. Hảo, bảo ngươi qua tới chủ yếu cùng ngươi giảng chút chân truyền đệ tử nên có lãnh ngộ. vốn qua mấy ngày sẽ có chuyên gia đi tìm ngươi. vừa vặn ta hai người có dành trước hết cùng ngươi trò chuyện lên một chút. lương vũ hơi không thể tra nhẹ nhàng gật đầu. đối bạch tử thần cam chịu mười năm năm dự định thành trúc cơ tin tưởng tỏ vẻ tán thành. mỗi một gã chân truyền đều là tông môn chân chính tu tiên hẳn giống, có thể truyền thừa đạo thống hy vọng, thanh phong môn tương lai đều tại bọn ngươi trên thân. đương nhiên tông môn đầu nhập tại các ngươi trên thân tài nguyên gấp mười lần so với tự thân nội môn đệ tử, hơn nữa có mấy hạng trưởng kỳ hữu hiệu, dù là ngươi sau này không có chân truyền thân phận, theo lương vũ nghiêm nghị thanh âm, chân truyền đệ tử rốt cục mở ra nó thần bí mạng che mặt, hiện ra tại bạch tử thần trước mặt. Thành phong môn cho chân truyền đệ tử định ra hạn mức cao nhất là 40 tuổi, liền là nói tuổi tròn 40 hoặc thành tựu trúc cơ, hai loại phương thức đều sẽ tự động mất đi chân truyền thân phận. Tông môn bên trong tuyệt đại đa số trưởng lão đều chân truyền xuất thân, nhưng chân chính lấy chân truyền đệ tử thân phận lên thẳng trưởng lão không đến một nửa, còn lại đều là đem pháp lực khám mài đến tiến không thể tiến, các loại chuẩn bị công tác thập toàn thập mỹ, mới tại khí huyết suy bại trước tiến hành trùng kích trúc cơ. Nhóm người này, trở thành trưởng lão lúc đều đã vượt qua 40 tuổi, chỉ có thể bị xưng là phía trước chân truyền đệ tử. tông môn định ra đủ loại đầu khung tất nhiên là bởi vì chân truyền đệ tử đãi ngộ tại có chút địa phương còn muốn thắng qua chút cơ trưởng lão phóng rộng môn hạm số lượng càng nhiều thanh phong môn đều thừa nhận không nổi chỉ một đầu mỗi vị chân truyền đệ tử có thể hưởng dụng một khối tam giai hạ phẩm linh địa liền đem những cái kia cái tu tiên thế ra kéo ra chất khác biệt cái này nhưng là có thể cung cấp kết đan chân nhân tu luyện tam giai linh địa từ giá trị tối đại hóa góc độ phong cho luyện khí tu sĩ khẳng định là đại tài tiểu dụng rất nhiều lãng phí nhưng cũng chính bởi vậy có thể nhìn ra thanh phong môn đối chân truyền đệ tử coi trọng đầu thứ hai Mỗi vị chân truyền đệ tử có được miễn phí hối đoái một lần trúc cơ linh vật cơ hội, hơn nữa sẽ không quá thời hạn. Chỉ cần ngươi từng là chân truyền đệ tử, lúc này lập tức hối đoái, hoặc 20 năm sau lại sử dụng, thậm chí lưu cho hậu nhân thân tộc, tông môn đều tán thành. Như vô ý trúc cơ linh vật, muốn càng cao nhất giai trúc cơ đan, chỉ cần bổ túc thiếu hụt tông môn cống hiến, đồng dạng có thể xếp hạng thứ nhất danh sách, thời gian ngắn nhất bên trong hối đoái đến một mai trúc cơ đan. Cái này một điểm, lại đem chân truyền đệ tử cùng còn lại đệ tử phân biệt rõ ràng phân chia ra, còn có chút phổ thông phúc lợi. tỉ như nhất giai phổ thông linh tài chỉ cần số lượng không phải quá lớn chân truyền đệ tử một phong thủ lệnh thứ vụ đường liền sẽ phối hợp không giảng buộc điều phối đầy đủ mặt khác ngươi sau đó lưu một giọt tinh huyết tại chấp pháp điện bên trong tất cả chân truyền và trưởng lão đều hội luyện chế một tràn hồn đăng phát sinh ngoài ý muốn tốt gọi tông môn kịp thời biết được nếu thật thân vẫn bên ngoài sẽ ở giết chết người tu sĩ trên thân lưu lại một đạo đặc thù ân ký chỉ cần người này xuất hiện tại hồn đăng trăm dặm trong phạm vi liền có phản ứng cái này thủ đoạn các nhà tông môn cơ bản đều có chỗ rất nhỏ hơi có sai biệt chủ yếu mục đích cũng là vì chấn nhất ngoại nhân Nhượng đối phương biết được chúng ta có ngược dòng cựu gia trả thù trở về thủ đoạn, hy vọng các ngươi những này tông môn căn cơ bên ngoài du lịch lúc nhiều phần bảo đảm. Nói xong dài đem chân truyền đệ tử đãi ngộ giảng giải hoàn tất, trung gian bạch tử thần còn xen và hỏi vài câu, Lương Vũ đều kiên nhẫn giải đáp. Lúc này hắn từ trên ghế đứng lên tới, cái kia cổ chấp pháp điện điện chủ uy nghiêm trở lại trên thân, một cổ lạnh lùng lại nghiêm nghị khí tức nhượng nhìn thẳng hắn người, không tự giác cúi đầu muốn giấu trụ nội tâm ý tưởng. Thân là chân truyền, truyền công điện tầng thứ ba liền đối với ngươi mở ra, những này sự tình ngươi sau này đều sẽ từ từ biết được. Ta Thanh Phong môn truyền thừa từ thượng dương chân quân, đạo gia chính thống. cùng nơi đây ngoại đạo, ma đạo tông môn khác nhau rất lớn. tuy nhiên rời tới hắc sơn của ngàn năm, không khỏi nhiễm phải nơi đây tập tính, bằng không thì cũng sẽ bị xung quanh tông môn cô lập xa lánh. tông môn cũng không câu thúc môn hạ đệ tử cử chỉ, hành sự chỉ bằng vào bản tâm. nhưng có một điểm nhớ kỹ, cấm nhập ma đạo, tàn sát sinh linh, nhân tế huyết thực các loại ma tu thủ đoạn là bản môn tối kỵ. một khi phạm vào chấp pháp điện tất nhiên sẽ thanh lý môn hộ. lương vũ nói đến cuối cùng, âm thanh như hoàng trung đại lữ, làm cho người nghe đó lo ngại. đệ tử ghi nhớ, tuyệt sẽ không rơi vào ma đạo. ma đạo tu sĩ tiền kỳ tiến cảnh mặc dù nhanh. Nhưng phía sau hai họa ngầm quá nhiều, đại đạo khó cầu. Bạch Tử thần linh thể bản thân, tối thiểu hiện tại nhìn tới tương lai khả kỳ, đối loại này nham hiểm độc các ma đạo công pháp tự nhiên không có chút nào hứng thú, đáp lời chân tâm thật ý, "Như thế tốt lắm, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay chi ngôn." Lương Vũ tựa hồ có chút mệt mỏi, phất phất tay, nói ra, "Qua mấy ngày Trương sư đệ sẽ đi tìm ngươi, an bài linh địa cùng trở thành chân truyền đệ tử hết thể việc vặt, có cái gì không hiểu đến lúc đó hỏi hắn chính là." Bạch Tử thần hôm nay ác chiến một hồi, đã sớm tâm thần đều mệt, nhìn thấy hai vị đại lao phát biểu kết thúc, lập tức cáo từ lui ra. Bao phòng bên trong, một lặng. chỉ có bùi đông định uống linh trà động tĩnh, vô cùng rõ ràng. sư minh, ngồi xuống a, nếm thử cái này vũ trà mới. lao tổ thân thể, ra mới tình uống. bùi đông định thần sắc xiết chặt, không tự giác đem thanh âm đè thấp, đồng thời phất tay đem chọn cái gian phòng bố trí tại cách đâm pháp thuật bên trong. lao tổ năm đó chịu quỷ linh môn kết đan ma tu tập kích, cái kia cổ ma khí như giỏi trong xương, như thế nào đều khu trừ không hết, ngày ngày hấp nhiếp tinh nguyên. cái kia mai linh đan vẹn vẹn là đem ma khí áp chế xuống dưới, tổn thất năm mươi tái thọ nguyên là không về được, hơn nữa nhiều nhất lại áp chế mấy năm. lương vũ lông mày níu chặt. chỉ có tại vị này thân cận sư lệ trước mặt mới có thể đem trong lòng ưu sầu phóng tại trên mặt cũng may mặc sư điệt dâng lên bản kia hoang thần đạo nhật thuật nhượng lao tổ lại tăng nửa cái giáp tuổi thọ theo lão tổ chính mình theo như lời chờ ma khí một lần nữa bạo phát định tình thế mạnh hơn đoạn chừng chỉ còn 20 năm võ nguyên cái gì chẳng lẽ liền không có biện pháp khác bùi đông đinh trong lòng lật lên động trời sóng biển tin tức này muốn chuyển ra ngoài thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mật châu thế cục quỷ linh môn tất nhiên lại dục dịch lao tổ nói là khó khăn hắn hiện tại chỉ cầu hai chuyện muốn tại tọa hóa phía trước hoàn thành lương vũ thu hồi lõe lên tức thì mềm yếu lại thành cái kia bất cận nhân tình uy nghiêm sâu nặng chấp pháp địa địa chủ một là khai hoang chiến tranh tiêu diệt tam giai yêu vương vì ta thanh phong môn lại mở một chỗ tam giai linh mạch hai là tìm ba năm chân chính anh tài dạy bảo vũ chồng hy vọng nhượng tông môn trăm năm sau nhiều ra mấy vị kết đan chân nhân chương 88, linh tuyển chi nhãn chương 88, linh tuyển chi nhãn tam giai linh địa không tầm thường bạch tử thần sáng sớm theo trương trưởng lão liền chạy bốn cái địa phương giữa lẫn nhau cách cực xa lúc này tông môn không tam gia linh địa chỉ có bốn chỗ này ngươi xem xuống chọn cái nào nếu như đều không hài lòng cũng chỉ có thể xếp hàng lại chờ. Trương trưởng lão vô cùng có tính nhân lại, rất hiền phức đem mỗi cái linh địa ưu khuyết điểm kỹ càng giới thiệu qua tới. Cái này mấy chỗ là chuyên cung cấp chân truyền đệ tử sử dụng, cho nên tùy thời chống không. Còn lại tam giai linh địa dù là chống không, cũng phải xếp hàng, nhưng có vài vị trúc cơ trưởng lão tại ngươi đằng trước chờ đâu. Tính cả bạch tử thần, thanh phong môn bên trong trước mắt tổng cộng có 7 tên chân truyền, khuyên ngạch ba vị. Mấy khối chuyên trúc linh địa, một khối ở vào ngũ chỉ quần phong phía tây, âm ngũ địa động bên trong, trung nham bộ phát trung tâm. Bạch tử thần tại bên trong chuyển một vòng, âm mà bước, còn thỉnh có âm phong chảy ngược mấu chốt những cái kia trung nhũ nham tùng là hội tụ linh khí mấu chốt sửa động không được tuyển ở chỗ này thực cùng ngồi tù giống như hai nơi tại kết đan lão tổ động phủ trung quanh, từ tam giai thượng phẩm linh địa bên trong phân lưu đi ra một khối thuộc địa trung quy trung cụ cuối cùng một chỗ chính là trước mắt tỏa nguyệt trì đáy lao sinh ra một vũng linh tuyển chi nhãn lúc ban đầu thanh phong môn phát hiện lúc ở đây còn tại tông môn đại trận bên ngoài mấy trăm năm đến tông môn đệ tử số lượng quyết tăng đại trận bên ngoài rời mới đem tỏa nguyệt trì ông đồn đi vào trương trưởng lão lấy thân phận lệnh bài đánh ra một đạo pháp thuật tỏa nguyệt trì trên không tràn ngập bạch vụ nhanh chóng tản ra lộ ra linh địa chân thật Tòa nguyện trì không lớn, tổng cộng ba bốn mô bộ dạng, lập hơn 10 căn cột đá có thể một đường đi đến trí tâm. Trí tâm lấy ngọc thạch lũy một tòa đài cao, dùng thanh trúc đắp hai gian đơn giản phòng trúc, còn tu đầu đường hành lang có thể một đường phía dưới đi. Càng đi ao dưới đáy đi đến, không khí trong đó linh khí lại càng vì rồi rào đi đến phần cuối, trước mắt sáng lợi, là một gian hơi có vẻ chật hẹp tinh thất, miễn cưỡng có thể cung cấp một người đả tọa tu luyện. Nhưng đập vào mặt bừng bừng linh khí, đủ để nhượng người xem nhẹ ngoại bộ hoàn cảnh, khi sâu một hơi, thể nội pháp lực lại vui sướng nảy lên. Tam giai linh địa, cách nhau một đường, khác biệt lớn như vậy ư? Mạch tử thần say mê thỏ tay vuốt ve bên người ngọc thạch, bên trên còn treo tầng hơi mỏng thủy vụ, thưởng thụ lấy sinh cơ bừng bừng tam giai linh khí. Hắn phía trước cư trụ ngũ chỉ quần phong phía trên nội môn đệ tử đạo phụ, là hai giai thượng phẩm linh mạch, đã cảm thấy linh khí nồng đậm, thật to để thằng tu luyện tốc độ. Mà lúc này chỗ này, tuy nhiên chỉ có tính thất trong phạm vi mới đạt đến tam giai hạ phẩm linh địa, nhưng tu luyện hiệu quả chí ít có thể lại nhanh mấy thành đối phổ thông đệ tử trùng kích bình cảnh, đột phá hạ tầng quan hải, cũng có không nhỏ ích. Tính thất trung tâm, bộ đoàn bên cạnh có một vũng như một cái thông thủy mắt to hạt châu. nơi đây linh khí chính là từ này mà quần quần không dứt tán phát ra đến linh tuyển chi nhãn bạch tử thần đến gần hai bước hiếu kỳ tường tận xem xét lên tới không sai chính là một chỗ linh tuyển chi nhãn nói lên tới ở đây còn là dương lão tổ khai quật tông môn về sau bố trí tỏa linh trận pháp câu lại linh khí mới dần dần hình thành tỏa ngợp chỉ dù là đã tới qua nhiều lần chương trưởng lao vẫn đối cái này thiên sinh thiên hóa linh tuyển chi nhãn nhìn mà thán thở cùng mặt khác ba chỗ địa phương bất đồng linh tuyển chi nhãn cũng không phải là từ tam gia linh mạch phía trên diễn sinh ra đến chi mạch mà là độc lập tồn tại cho nó đầy đủ thời gian diễn biến sinh biến thậm chí có cơ hội trở thành chân chính tam giai linh mạch. Bạch Tử Thần không cho là đúng, cái gì tam giai linh mạch các loại, thật sự quá mức mơ ảo. Lấy cái này linh tuyển chi nhãn quy mô, giữa đường hết thảy thuận lợi, diễn biến thành tam giai linh mạch đều phải lấy ngàn năm làm đơn vị. Ngàn năm về sau, như hắn còn tồn thế, đâu còn sẽ để ý chính là tam giai linh mạch. Vậy nơi này a, phiền Thoái Trương sư thúc giúp ta tiến hành chút thủ tục. Khách quan mặt khác ba chỗ linh địa, tỏa nguyện chỉ bởi vì linh tuyển chi nhãn tồn tại, linh khí tinh thuần nhất. Thiếu sót thì là hoàn cảnh đơn sơ, trung tâm chỗ không có cách nào sáng lập ra nguyên bộ kiến trúc, chỉ có thể đơn thuần làm vì bế quan tiềm tu sử dụng. dù sao bạch tử thần ngoại trừ một tay nửa điệu chiếu cố linh thực pháp thuật tại tu tiên bách nghệ phía trên nhất khiếu không thông không có nhiều như vậy không gian nhu cầu hơn nữa tỏa nguyệt chỉ ở vào tông môn đại trận biên giới vị trí mịt mù không vết chân người mừng rỡ thanh tịnh tự tại tốt ta trước khi đi liền đem vân vụ cấm chế cởi bỏ sau đó lại chạy chuyến chấp pháp điện truyền công điện cùng thứ vụ đường đem tỏa nguyệt chỉ câu đến ngươi danh nghĩa đại sự gõ định chương trưởng lão chuyện tốt làm đến cùng từ lý lịch phía trên xem bạch sư Điệt năm nay còn chưa đầy mười cái này khối linh địa ngươi có thể dùng tới hơn hai năm nếu có đơn giản cải tạo nhu cầu tăng thêm một cái trận pháp các loại, tìm ta tức có thể, lão đạo sống nhiều năm, điểm này phương pháp còn là có, khẳng định cho ngươi làm thỏa đáng. đa tạ trương sư thúc, bạch tử thần nghĩ nghĩ, tỏa nguyệt chỉ cùng nội môn đệ tử động phụ so lên tới hoàn toàn chính xác hoang vũ chút, có cái trận pháp đưa đến báo động trước chỉ rõ tác dụng cũng rất tốt. bất quá bực này sự tình, liền không cần lo liệu tại người, còn là chính mình tự mình an bài càng hảo. nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, chân truyền bằng chứng chờ hồn đăng chế thành phía sau liền sẽ cho ngươi đưa đến. mấy vị sư huynh đều rất xem trọng ngươi, chớ muốn nhượng chúng ta thất vọng. chương trưởng lão lời nói thâm tía rao đái hai câu, lái mây trắng nhẹ nhàng rời đi. Bạch tử thần mơ hồ có thể nghe ra trương trưởng lão lời nói bên trong dấu diếm hàng nghĩa. Thanh phong môn trưởng lão hội bên trong phân thành mấy phái, trái phải rõ ràng vấn đề phía trên đương nhiên nhất trí đối ngoại, nhưng dính đến lợi ích phân phối, quyền hành nắm giữ, mọi người đều sẽ không dễ dàng ngừng nhịn. Dù sao, không có một vị trúc cơ tu sĩ sẽ cảm thấy bản thân tu luyện tài nguyên quá nhiều. trưởng lão bên trong chủ yếu hai cổ lực lượng, một phương lấy trưởng môn vệ đạo vi tôn, bên kia lấy chấp pháp điện điện chủ lương vũ cầm đầu. Bạch tử thần trước mắt là chân truyền đệ tử, địa vị siêu nhiên, hưởng thụ lấy cùng cấp trúc cơ trưởng lão đái ngộ địa vị, lại không cần giao ra, chuyên tâm tu luyện tức có thể. đương nhiên sẽ không tham dự đi vào hai bên tranh chấp Trương trưởng lão hàm ẩn ý tứ hắn chỉ có thể giả câm vợ biết này phiến tiên địa sau này rất dài một đoạn thời gian bên trong liền độc thuộc về ta bạch tử thần trở lại giữa hồ phong trúc nơi đây liền cái bản giường cụ đều lấy cây trúc bệnh thành xem hàm lượng có nhất định năm tháng trong lòng dũng hiện ra một cổ cảm giác thỏa mãn có ổn định xuống tới cảm giác mà không phải giống chuyển vào nội môn hệ tự động phụ bên trong lúc một dạng rất rõ ràng chính mình nán lại không được vài năm quay đầu lại đem tô liệt cùng bành kim hồ gọi đến nhựa bọn hắn tại bên cạnh ao xây nhà mà cư tức có thể bên ngoài linh khí đều tương đương với nhị giai thượng phẩm linh mạch trình độ, lại mời mấy vị thiện với kiến tạo tu sĩ, đem tòa nguyện trì thoáng cải tạo một phen, không cần cỡ nào xa hoa, tối thiểu đem ao nước thanh lý một chút, tái tạo chút độc đáo cảnh nhỏ. tòa nguyện trì bên trong, bởi vì nhiều năm không ai quản lý, đống giày đặc khô nát hoa sen cảnh lá, hảo hảo tam giai linh địa giữ lại rách nát cảnh tượng đêm đó, bạch tử thần ngay tại tam giai linh địa bên trong tiến hành lần đầu nhập định tu luyện. hôm sau, bạch tử thần mở ra hai mắt, nhẹ tới phòng trúc trên đỉnh kêu nhỏ một tiếng, trên thân nhẹ nhàng rất nhiều. Chân truyền thí luyện tại Lôi Đài phía trên sở thụ gia thị thương thế, đã khôi phục hầu hết, cả người chưa bao giờ từng có sảng khoái tinh thần. Chương 89. Linh địa kiến thiết, 2 năm tu luyện. Chương 89. Linh địa kiến thiết, 2 năm tu luyện. Từ phía trước một vị chân truyền đệ tử Ly Khai, thanh lãnh hai ba chục năm tỏa nguyện trì những ngày này triệt để náo nhiệt lên tới. Bạch Tử thân hướng thứ vụ đường truyền đạt hắn muốn cải biến tỏa nguyện trì ý tưởng, ngắn ngủi ba ngày thời gian, liền điều hơn ba mươi vị tạp dịch đệ tử hoặc hỏa công đạo nhân, và hai vị có phong phú kiến tạo kinh nghiệm, tham dự qua tông môn cung điện kiến tạo quản sự qua tới đồng thời, các loại kiến tạo tài liệu như nước giống như đến. chỉ trong năm thủy nam một liền bận đến hai mươi căn nhất giai ngọc thạch hai nghìn khối nhất giai trung phẩm vũ phi liên mười hai gốc lập tức đem tòa nguyệt chỉ biến thành một cái loại nhỏ công trường bạch tử thần đem tất cả việc vật giao cho tô liệt phụ trách bản thân trốn ở tinh thất bên trong an tâm tu luyện chiếu vào thứ vụ đường bản kế hoạch toàn bộ cải tạo kế hoạch cần một tháng bộ dáng mới có thể triệt để hoàn tất lư sư đệ ngươi nói bạch sư huynh sẽ đồng ý chúng ta tại tòa nguyệt chỉ phụ cận cư trụ xuống tới ư tại biết được bạch tử thần thành tựu chân truyền đệ tử thái hành đám người trước tiên liền tới cửa chúc mừng chỉ là bọn hắn mấy cái tạp dịch đệ tử tin tức không đủ linh thông, chuyển chuyển mấy ngày chờ thứ vụ đường bên trong đại lượng tài liệu hướng tỏa nguyệt trì vật đến, mới tìm đến chính xác địa phương. Bãi phòng qua Bạch Tử Thần phía sau, mấy người chủ động lưu lại, nói muốn phụ một tay ra chút khổ lực. Tạp dịch đệ tử cư trụ địa phương, chỉ có nhị giai hạ phẩm linh khí, thái hành mấy người đương nhiên tưởng chuyển nhà qua tới. Nhiều nhất chính là xuất hành đi đi lại lại không thuận tiện chút, nhưng cùng tu luyện hoàn cảnh cải thiện so sánh lên tới, đều là có thể vượt qua. Nhưng Bạch Tử Thần sẽ hay không đồng ý bọn hắn lưu lại, thái hành trong nội tâm còn không nắm chắc. Dù sao đến trước mắt mới thôi, là Bạch Tử Thần đối bọn hắn có chính mình một đoàn người cũng không có biểu hiện ra đối chân truyền đệ tử hữu dụng địa phương. Có thể làm, chỉ có mỗi ngày dốc sức liệu mạng làm việc, cái gì vận chuyển một tài, xuống nước thanh lý cảnh khô nước bùn những ngày khổ việc cực đều cứ làm, so chức trách trong người hỏa công đạo nhân còn muốn làm tròn bổn phận. Chúng ta tận lực tức là lưu lại tốt nhất, không thể cũng không muốn trong lòng sinh ra phản khí. Muốn biết rõ, mấy người chúng ta tạp dịch đệ tử có thể ở chân truyền đệ tử ấn tượng bên trong treo lên danh tự, treo cái quan hệ có bao nhiêu khó được. Nhìn một cái mấy ngày nay hai vị thứ vụ đường quản sự nhiều tận tâm, mỗi ngày sớm chiều định tỉnh. liền vì có thể ở bạch sư minh trước mặt hôn cái khuôn mặt liền biết rõ chúng ta đã chiếm phần lớn tiện nghi bạch tử thần tấn thăng chân truyền lư tùng đồng dạng vui mừng vô cùng cái này ý vị cách mở ra bí cảnh lại tới gần một bước dài lư tùng chính mình lưu lại bởi vì lén lút hợp tác quan hệ đoán chừng không có gì vấn đề nhưng thái hành đám người tu vi phổ thông lại không có đặc biệt điểm mạnh phần này chỗ tốt có thể hay không rơi xuống bọn hắn trên đầu thật muốn xem vật khí lư sư đệ nói không sai ta nghe người ta giảng trưởng lao nhóm đã đem bạch sư minh liệt vì cái này giới chân truyền bên trong cực kỳ có hy vọng chúc cơ thành công đệ tử chúng ta tư chất phàm phàm, ngoại trừ tuân sư đệ niên kỷ còn có trùng kích ngoại môn đệ tử cơ hội, ta lại qua vài năm đoán trường liền muốn chuyển hóa công đạo nhân. Lần này cơ hội, nhất định phải bắt được. Thái hành chấn phấn một phen xa suốt tâm tình, bốn người kết bạn đi tìm tô liệt. Lĩnh hôm nay công tác nhiệm vụ. Một đám tu sĩ làm kiến trúc công nhân, tòa nguyệt trì công trình nhanh chóng, có thể nói một ngày một cái tiến độ. So kế hoạch bên trong sớm năm ngày hoàn thành đầu tiên là trì tâm phòng trúc, tất cả sinh hoạt dụng cụ toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên, như cũ dùng linh trúc bệnh. Sau đó cả tòa tòa nguyệt trì đều bị thanh lý một lần, mười hai gốc vũ phi liên bị gieo xuống. thứ vụ đường chuyên môn an bài một vị linh thực sư qua tới lưu lại chiếu cố một đoạn thời gian bảo đảm vũ phi liên cũng có thể bình thường sống sót bên cạnh ao lấy giản lược phong cách xây xong vài tòa lầu các hợp thành một phiến hoành tại tòa nguyệt chỉ nghiêng bên cạnh ngoài ra phu cận cổ thụ có hoang hết thể phát tận đổi lên đẹp mắt dễ dàng chiều dài linh thực đồng thời vận đến mấy ngàn khối kỳ thạch thế điệp giả sơn kỳ phong động khen nguy ngay một tháng thời gian đem nơi đây đổi gián dấp các người muốn lưu ở tòa nguyệt chỉ nghiệm thu thông qua bạch tử thần đưa đi thứ vụ đường đám người nhìn qua đứng ở đường hạ bốn người vớt vớt cái chán không sai chúng ta ngày đó liền quyết định đầu nhập bạch sư huynh muôn hạng mặc cho khu xử sư huynh ngút trời anh tài tiền đồ vô lượng một ít vụn vặt việc vật vén không đáng ngại tự mình ra tay hy vọng bạch sư huynh có thể cho huynh đệ chúng ta mấy cái làm việc cơ hội thái hành thật sâu cùng eo chân thành nói bọn ngươi không phải ta tùy tùng chiếu vào tông môn quy củ là không tư cách lường dụng linh địa bất quá cũng coi như lưu duyên cho các ngươi cái cơ hội a một chút việc nhỏ bạch tử thần không tưởng tốn nhiều công phu hướng tô liệt chỉ một cái ba năm thời gian các ngươi trước giúp đỡ tô liệt ba năm bất kể là tìm hiểu tin tức còn là chạy chân lấy kiện Ba năm sau đó, nếu không sai lầm, liền có thể đem đến tòa nguyện trì đến. Nhưng ai hưởng thụ tòa nguyện trì tràn ra ngoài linh khí, đều là bạch tử thần một câu sự tình. Chẳng lẽ chấp pháp điện còn sẽ có người đến tra hắn cái này chân truyền đệ từ sao? Thái hành cái này mấy người xem như hắn xem trọng. Lần kia vứt đi luyện động hành trình nếu không phải bọn hắn mời, chính mình còn vô pháp đạt được Thái bạch kiếm tông truyền thừa cơ duyên. Đồng ý bọn hắn thỉnh cầu cũng có thể. Chỉ bất quá, hắn từ trước đến nay nhận đồng thuận chi lấy ân, ân kiệt thì chậm đạo lý, tiện tay liền thiết chí cái môn hạng. Tạ bạch sư minh, chúng ta sau này định tận tâm tận lực. thái hành trên mặt không có mảy may bất mãn mừng rỡ lôi kéo những người khác hành lễ nói tạng đi theo tôi liệt lui ra năm ánh sao thấm thoát tỏa nguyệt chỉ phía trên vũ phi liên lại kết thúc xuyến xuyến đài sen đem lá sen trùng trùng điệp điệp ép vào trong nước tính thất trong đó bạch tử thần đem trường xuân công tầng thứ chín vận chuyển một cái chu tiên chậm rãi thu công rời đi tỏa nguyệt chỉ đều nhanh hai năm đều nói tu luyện không thuế nguyện cũng trách không được vô vọng đại đạo tu sĩ bên trong sẽ có nhiều người như vậy tận tình ngưỡng lạc bạch tử thần dọc theo đường hành lang chậm rãi đi lên đài cao đổ chén mỗi ngày đều ngâm tốt linh trà thưởng thức trong ao vũ phi liên. Thò tay giật căn đài sen. Lột mấy khỏa hạ sen đi ra, mỗi khối đều mang theo trong veo hồi cam. Phía sau nửa đoạn không có tử tham hoàn, tu luyện tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá ta cách luyện khí đại viên mãn không xa, cần cân nhắc đến tối luyện nục thân khu trừ đàn độc vấn đề, đem tử tham hoàn phục dụng tần suất giảm xuống ngược lại chưa hẳn là chuyện xấu. Này hai năm thời gian, Bạch Tử thần tâm vô bằng vụ, say mê tu hành, nghiên cứu kiếm pháp. Vừa bắt đầu, tới cửa tới bái phòng người núi liền không dứt, bất quá ngoại trừ trưởng lao hắn sẽ gặp mặt một lần, mà khác không quen đệ tử hết thảy lấy bế quan lý do cự tuyệt. Thời gian một lúc lâu, khách tới tham thiểu ít đi rất nhiều. ngoại trừ tại phía trước vài ngày thành công phá cảnh luyện khí tầng 9, hắn còn lấy chấn quỷ, chấn ma đôi này đảo một kiếm luyện một bộ song kiếm hợp kích kế chi thuật. Ngày đó tại lôi đài phía trên, Bạch Tử thần liền phát giác được đôi này đảo một kiếm tuy nhiên uy lực kém hơn mặt khác phi kiếm, nhưng tương ứng pháp lực tiêu hao cũng giảm xuống. Lấy hắn hiện tại tu vi, đồng thời ngự sử chấn quỷ, chấn ma hai phần đảo một kiếm lấy chân chính phi kiếm thủ đoạn đối địch, đã có thể lấy nỗ lực trèo chống hơn 10 cái hiệp. Nếu như không có đan dược tương trợ, mặc dù thân ở tam giai linh địa, tu luyện đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong đều muốn dùng rơi ta 3 bốn thời gian. Có thể thích hợp bổ sung chút đan dược. Luyện ký viên mãn cái kia quan khó không được ta vượt qua sau đó liền muốn bắt đầu chuẩn bị trúc cơ phía trước truyền công điện bên trong sao chép chú ý sự hạng muốn bắt đầu chuẩn bị lên tới bạch tử thần thần sắc một chút luyện ký bình cảnh hắn cũng có thể lãnh đạm bỏ qua nhưng cái này trúc cơ cửa khẩu nhưng cần coi trọng đạp lên trúc cơ mới có thể xưng một tiếng chân chính đi lên cầu đạo chi lộ chương 90 mươi trúc cơ chuẩn bị chương 90, mươi trúc cơ chuẩn bị năm nay có vị sư huynh đến nghiên kỷ dỡ xuống chân truyền thân phận lại bổ đảm sư mọi tiền đến trong môn chân truyền còn là bảy vị a bạch tử thần ném xuống hồ sơ hắn hiện tại ngoại trừ nhượng tô liệt thu thập tình báo bên ngoài. Thái hành đồng dạng sẽ làm phần này công tác, miễn cho chỉ từ một cái con đường hiểu rõ, nô lộ bế tắc. Nguyên lai đàm sư muội là luyện đan điện đàm điện chủ hậu bối, nàng kia cái sau vượt cái trước thắng qua mặt khác hai vị cũng nói được thông. Bạch tử thần tưởng đến năm đó tại tổ sư đường, nhìn thấy vị tiên một thân tử khí đều đã áp chế không nổi khô gầy lão giả đàm trường không hơn 200 năm tuổi, tự thân là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, các loại thường thấy tăng thọ đan dược toàn bộ đều phục mấy lần. Nếu như không phải có hoang thần đạo nhật thuật, đàm trường không rất có khả năng đã tọa hóa đàm gia hậu bối đệ tử bên trong, lấy đàm cần xuất sắc nhất, làm vì tư lịch thâm nhất trúc cơ lão. Đàm Điện chủ muốn đẩy một vị có thể chống lên cạnh cửa hậu nhân, còn lại trưởng lão đều sẽ cho cái mặt mũi đại đem linh đan rượu dược chống chất xuống dưới. Đàm cần đồng dạng đột phá đến luyện khí hậu kỳ, trên thân đại uy lực pháp khí càng là không thiếu. Cung Bạch Tử thần một dạng, hoàn thành đường rẽ vượt qua, đoạt tại hai vị luyện khí hậu kỳ nội môn sư minh phía trước tấn thăng chân truyền. Tháng trước, Minh sư Thúc phát hiện một đầu linh thạch khoáng mạch, sơ bộ khảo sát linh thạch số lượng dự trữ vượt qua 30 vạn khối. Bên dưới, một đầu to thêm bắt mắt tình báo. Vị này Minh Loan sư Thúc bên ngoài du lịch, truy kích một đám cấp tu, tại đối phương hang ổ bên trong phát hiện rất nhiều linh thạch. Phát giác được linh thạch số lượng cùng cấp tu thực lực phối hợp không lên, Minh Loan tìm kiếm đến cùng, vậy mà phát hiện cấp tu đào móc đến một đầu linh thạch khoáng mạch. Hơn nữa mạch khoáng vị trí cũng không tại rừng sâu núi thảm, cách phàm tục thành trấn không xa. Mạch khoáng tiền tầng là phàm thiết khoáng, đã bị người khai thác không còn đục lỗ tầng dưới chốt nhất lại hướng xuống hơn 10 trượng, mới đổi thiên địa, xuất hiện linh thạch khoáng mạch tung tích đám Tiêu cấp tu nguyên bản đem, cái này vứt đi quảng sát coi như ẩn thân hào hộ, vốn định thọ không có ba hàng, đào mấy cái chạy trốn thông đạo, chưa từng nghĩ trực tiếp đào ra một cái linh thạch khoáng mạch. Từ khi đào móc đến mạch khoáng, liền vào nhà cấp của sự tình đều không làm, chuyên tâm đào khoáng. Dù sao, làm cấp tu nào có trực tiếp đào linh thạch khoáng đến tiền nhanh đáng tiếc bị Minh Loan bởi vì mấy năm trước một tông tán tu diệt môn án, theo manh mối tìm tới cửa, thành cho bụi. Duy nhất có thể lo, liền là linh thạch mạch khoáng vị trí tới gần Hắc Sơn quận cùng Hà Gian quận biên giới, khai thác lên tới khẳng định sẽ để lộ tiếng gió. Minh Loan trở về đem chuyện này hướng tông môn một bẩm, Thanh Phong môn lập tức phái ra mấy vị trưởng lão tạo thành tinh nhuệ đội ngũ, đi trước bố trí trận pháp chiếm đóng mạch khoáng. Nhưng còn không có chờ chính thức khai thác, linh thạch khoáng mạch phụ cận liền xuất hiện quỷ linh môn tu sĩ lén lút thân hình đã có lẽ té xung đột, bầu không khí dương kiếm. Chấp pháp điện tuần trước lại phái ra một chi tuần tra đội ngũ, đồng thời đang tại tổ chức dự bị tu sĩ tùy thời tiếp viện chính là bởi vì dạng này linh thạch khoáng mạch tin tức mới có thể chuyển xôn xao liền tầng dưới chốt đệ tử đều tại nghị luận nhau nhau 30 vạn khối linh thạch quy mô mạch khoáng mặc cho ai đều sẽ không vứt bỏ húng chi quỷ linh môn từ trước đến nay cùng bản môn có cửu toán trận này tranh đấu đoán chừng là tránh không được mạch tử thần sách xách ca ngợi 30 mươi vạn khối linh thạch à nếu như nghện ở một cái tu sĩ trên thân đều có thể cho kết đan chân nhân mua lên nguyên bộ cường lực pháp bảo mặc dù phóng tại kết đan tông môn cấp độ đều là một bút không thể bỏ qua linh thạch đấu lại kịch liệt cũng cùng ta không quan hệ, tông môn không có khả năng điều khiển chân truyền tham dự loại sự tình này kiện. bất quá có thể cầm xuống linh thạch khoáng mạch lời nói, sang năm phân phối cho chân truyền đệ tử tài nguyên đoán chừng còn có thể tăng lên một đoạn. gần nửa năm tông môn bên trong đại sự toàn bộ đều xẹt qua một lần, bạch tử thần đứng dậy hướng bên cạnh ao đi đến, gặp qua bạch sư huynh, bành kim hổ cùng la kỳ hai cái, đang tại xử lý vũ phi liên, vội vàng phóng xuống trong tay công cụ kiến lễ, thông chi thái hành một tiếng, ngày mai bắt đầu các ngươi liền đem đến tòa nguyện chỉ a. bạch tử thần quét nhất nhãn, đi theo chính mình bên người đều vài năm, bành kim hổ mới luyện khí tầng 3 tu vi. cái này tư chất cũng không có người nào về phấn la kỳ khi đó tại vứt đi huyệt động bên trong bị không thể nghịch chuyển trọng thương tu vi vẫn tại dậm chân tại chỗ thái hành mấy người trong hai năm qua cần cụ chăm chỉ bàn giao sự tình đều cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành sớm một năm cho phép di chuyển tính toán cho bọn hắn cái ngon ngọt đa tạ bạch sư minh đa tạ bạch sư minh la kỳ cảm động đến rơi nước mắt dù là hắn đã đạo đồ đoạn tuyệt nhưng mấy người đồng bạn có thể có càng hào tu luyện hoàn cảnh còn là cảm động lây vui vẻ bạch tử thần ngự kiếm đi đến chuyển công điện trên đường tưởng nhưng là một chuyện khác chính mình thành tựu chân chuyển phía sau lưu tùng lại tới nói ra một lần bí cảnh chuyện nói gần nói xa ý tứ liền tưởng biết rõ lúc nào có thể đem bí cảnh nâng lên hành trình. Cũng may có lần kia kích sát bị kiểm ngọc chu đổi lấy tông môn công hiến, lư tùng trong tay không thiếu tu luyện tài nguyên, còn trầm được xuống tâm. Lại qua vài năm, hắn số tuổi đi lên đối cảnh giới trở nên nội vàng lúc, khẳng định kéo không đi xuống. Lần trước, bạch tử thần lấy cần củng cố cảnh giới làm lý do qua loa đi qua, chủ yếu hắn trong nội tâm đối đại danh đỉnh đỉnh không biết bí cảnh có lo lắng. Như chính mình có thể lấy trúc cơ cảnh giới đi đến, càng ổn thỏa chút. Hắn cũng nghĩ qua đem bí cảnh một chuyện cáo chi tông môn. từ trước mắt đến xem thanh phong môn tự giữ chính đạo tác phong không giống như là sẽ ngầm chiếm môn hạ đệ tử cơ duyên nhưng cái này không khỏi mạo hiểm quá lớn chỉ có thể là cuối cùng một bước thứ nhất bí cảnh quan hệ trọng đại nếu như bên trong thực gần dấu trọng bảo ai cũng không dám cam đoan đồng hành trưởng lão có thể hay không nổi lên dị tâm thứ hai tông môn tham gia lớn nhất khối chỗ tốt tự nhiên quy trúc tông môn rơi xuống chính mình trên tay chỉ còn canh thừa cơm cặn đến truyền công điện đem chân truyền đệ tử ngọc đội vừa hiện tại một đám phổ thông đệ tử hâm mộ trong ánh mắt bạch tử thần trực tiếp lên tầng thứ ba ba tầng bên trong nơi cất dấu điện tịch truyền hàng. số lượng bạch lên đầu ngón tay đều có thể đến được qua tới bạch tử thần trực tiếp đi đến luyện thể công pháp giá sách hai phần luyện thể chuyển thừa bày tại trái phải phân biệt là kiểu chuyển ngưng sắc kinh cùng ngũ tinh lưu ly thân người trước chuyển thừa ngọc giản phía dưới chỉ có hơi mỏng hai quân chú thích tâm đắc người sau bất đồng cái gì chân giải thông hiểu tiểu chuyện một đồng lớn giấy chất chú thích liền lưu lại mấy chục cuốn còn có mấy khối ngọc giản đều là vô số tông môn tiền bối tích lũy xuống đến kinh nghiệm chỉ đảm chúc cơ con hải tinh khí thần tam quan thiếu một không thể Chuyển công điện bên trong liên quan tới trúc cơ tâm đắc chú ý sự hạng loại thư sách nhiều vô số mấy trăm vốn bạch tử thần chọn trọn trọng yếu nhìn hơn mười vốn thông tục mà nói chính là cần luyện khí tu sĩ nhục thân, pháp lực thần thức đều đạt tiêu chuẩn tam quan hợp nhất khiến cho sinh mệnh bản chất thăng hoa thành tựu trúc cơ tu sĩ khác sợ như sợ cọng sợ hại nhất thần thức quan ngược lại là bạch tử thần không cần lo lắng nhất bởi vì chú thần thuật sớm sinh ra thần thức một mực tại chậm chạp tăng trưởng chân truyền thí luyện thời điểm chính mình tại vẫn tâm lộ phía trên đi đến thứ sáu cấp thiên giai, thần thức lại trên diện rộng để thăng một hồi. dù sao xem mới trúc cơ tu sĩ tâm đắc cơ bản thần thức phạm vi đều tại 20 mươi triệu trong vòng còn không bằng hiện tại hắn đâu pháp lực nhất quan trường xuân công so sánh những cái kia đỉnh cấp công pháp có lẽ có chút khiếm quyết, nhưng bạch tử thần đã hạ quyết tâm muốn nhu cầu một mai trúc cơ đang đến lấy trúc cơ đang ẩn chứa khổng lồ dự lực pháp lực quan cũng không sợ lo lắng như vậy một bản tính toán ngược lại lục thân thành bạch tử thần trúc cơ tam quan bên trong ngắn nhất cái kia khối đoàn bản cho nên mới có thể nghĩ đến dịch cân tẩy thủy thối luyện lục thân đem trúc cơ chuẩn bị công tác làm đến thập toàn thẩm mỹ vừa tới truyền công điện liền thẳng đến luyện thể công pháp đến Chương 91. Luyện thể công pháp lựa chọn. Chương 91, luyện thể công pháp lựa chọn. Thành Phong môn đệ tử, từ trước đến nay đối luyện thể nhất đạo tương đối khinh thường, đem xem vì tiền tư không chịu nổi người lui mà cầu này tiếp theo lựa chọn, có rất ít người truyền công đạo này. Chủ yếu toàn bộ lương quốc tu tiên giới, đều không có chân chính luyện thể tông môn, cũng không lấy cường đại thể phách xông ra trò đại tu sĩ, hình thành loại này cái nhìn hướng gió cũng không bị kỳ. Nếu như quyết định muốn tìm một luyện thể công pháp đền bù đoạn bản, truyền công điện một hai tầng bên trong những cái kia đối với luyện khí tu sĩ có giúp ích cơ sở luyện thể công pháp bạch tử thần đương nhiên không xem chúng. Mà tại toàn bộ trúc cơ kỳ thậm chí đối kết đan chân nhân đều có thể đều có trợ giúp luyện thể công pháp thanh phong môn bên trong chỉ lấy ẩn dấu hai môn thì ra là thế là ngũ nhạc quan bên trong có được cái kia môn luyện thể công pháp a bạch tử thần đầu tiên lấy ra cựu chuyển ngưng sát kinh truyền thường ngọc giản làm bộ đem ngọc giản đặt cái chán kỳ thật thần thức rót vào sớm đem bên trong nội dung đọc đến không còn tầng 3 bên trong truyền thường ngọc giản nội dung chỉ có công pháp khúc dạo đầu cùng kỹ càng giới thiệu cũng không có hoàn chỉnh toàn thiên chỉ có tâm đắc chú thích là đầy đủ phải đợi ngươi tuyển chúng sau đó hướng truyền công điện đưa ra thân thỉnh, lại đem hoàn chỉnh công pháp truyền thụ dù là chân truyền đệ tử Tu tập truyền công điện tầng 3 bên trong công pháp đều có trên số lượng hạn chế đương nhiên càng lớn nguyên nhân là vì phòng ngửa chân truyền đệ tử ham nhiều không lạ phân tán tinh lực. Cựu truyền ngưng sắt kinh sở dĩ chỉ có lẽ loi chơi chọi hai quyển tâm đắc là bởi vì cái này luyện thể công pháp đến từ ngũ nhạc quan bên trong truyền thừa thạch bi, bị thanh phong môn thu vào trong môn đều mới mấy năm thời gian chỉ có một vị nê trưởng lão có hứng thú tu luyện lưu lại chính mình kinh nghiệm. Toàn thiên tổng cộng phân chín tầng, tu luyện viên mãn đồng đẳng với trúc cơ hậu kỳ cảnh giới mà chỉ cần tu luyện đến tầng thứ ba có thể ngưng kết sát thể biên độ nhỏ để thăng cơ sát suất. Lấy nê trưởng lão phòng đoán. sắt thể tác dụng nên cùng loại thanh phong môn sản xuất trúc cơ linh vật thuần dương cương sát đều đưa đến dịch cân tẩy tùy tác dụng có thể nhượng luyện khí tu sĩ thuận lợi thông qua nhục thân nhất quan nhưng bởi vì cùng thuần dương cương sát cái này trúc cơ linh vật tương tự hiệu quả là không có biện pháp trở lên nhưng cùng trúc cơ đan lại không xung đột lại sau này cựu chuyển ngưng sát kinh đối với tu luyện phía trên liền khởi không đến cái gì tác dụng chỉ có thể tăng cường đấu pháp phía trên thực lực cái này cựu chuyển sát thể không ngừng đề thăng có thể trên diện rộng đề thăng tu luyện giải nhục thân cường độ hơn nữa có thể đem tu luyện đi ra sát khí ly thể kèm ở linh khí phía trên tăng thêm không nhỏ uy lực đối với ý chí giòn mỏng. Thần thức gây yếu đối thủ, có thể đưa đến ngoài ý liệu kỳ hiệu. Tu luyện đến cùng cấp trúc cơ hậu kỳ tầng thứ 9 phía sau, cái này luyện thể công pháp cũng liền đến phần cuối, không có đến tiếp sau. Về phần tu luyện độ khó, cần tại tu luyện quá trình bên trong dẫn các loại sát khí nhập thể, đồng thời sẽ nương theo cường liệt đau đớn, ý chí bạc được người khó mà kiên trì. Bạch Tử Thần đem cựu chuyển ngưng sát kinh ngọc giản bót tại trên tay, do dự hồi lâu, lại cầm lên khắc một khối ngọc giản Ngũ tinh lưu ly thân truyền thừa. Cựu chuyển ngưng sát kinh các phương diện đều rất thích hợp ta, chỉ cần tu luyện đến tầng thứ ba, trúc cơ thời điểm lục thân đoạn bản cũng liền bộ lên. Nhìn một chút bộ tiếp theo, lại làm quyết định a. dưới so sánh ngũ tinh lưu ly thân chuyển từ thanh phong môn khai phái lao tổ đời đời chuyển thừa xuống tới tông môn bên trong đối luyện thể có hứng thú trúc cơ trưởng lao cũng nếm thử tu luyện qua như thế mới lưu lại nhiều như vậy kinh nghiệm tâm đắc vẫn tam hoàng ngũ khí chi tinh tẩy cốt phản bao tham ngũ tinh thần thiết lưu ly li hoảng ngọc chi huyền liền diệu luyện thể như thế vĩnh không bạo luận tới đại thành có thể kiêm cả hai dài hạng thành cựu ngũ tinh lưu ly thân sắp xỉ phật môn kim cương bất phôi chi thể trong lúc nâng tay nhấc chân có thể dung chuyển trời đất vạn pháp không dính thân ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc đều là trong truyền thuyết ngũ giai linh tài trong đó ngũ tinh thần thiết được xưng kiên ngạnh thứ nhất là luyện chế sát phạt bảo vật lựa chọn tốt nhất lưu ly hoàng ngọc thì là một loại đặc thù nhuế ngọc không có cố định hình thái có thể hấp thu pháp lực nghe nói kết đan chân nhân toàn thân pháp lực đều điển không đầy hạt gạo lớn nhỏ lưu ly hoàng ngọc thường thường bị dùng tại luyện chế phòng ngự pháp bảo cùng thông linh khôi lỗi phía trên cái này bộ phận luyện thể công pháp lấy hai loại ngũ giai linh tài làm đồng tham đem tu luyện giải đục thân từ hai phương diện không ngừng để thăng, cuối cùng dùng cả hai ưu điểm xem miêu tả Ngũ Tinh Lưu Ly thân đại thành trạng thái khẳng định muốn xa xa tháng qua cựu chuyển ngưng sát kinh, nhưng là tu luyện độ khó cũng bất đồng Các thời kỳ thanh phong môn tu sĩ đều chỉ ở hai ba tầng bên trong đào quanh, tiêu liền khai phái lao tổ đều chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, không thể đem tổng cộng năm tầng luyện thể công pháp tu luyện viên mãn. Lớn nhất chướng ngại chính là Ngũ Tinh Lưu Ly thể tầng thứ năm tu luyện cần dùng đến Ngũ Tinh thần thiết cùng Lưu Ly hoàng ngọc cái này hai loại linh tài luyện vào bản thân. Tuy nhiên chỉ cần hạt gạo một khối, nhưng ngũ giai linh tài chỉ tồn tại ở trong địa tịch, hiện thực bên trong căn bản không ai gặp qua. Có lẽ những cái kia truyền thừa vài vạn năm nguyên anh đại tông bảo khố bên trong. sẽ có như vậy một hai dạng làm vì chấn tông truyền thừa chi bảo lưu truyền xuống đến cái kia cũng không phải thanh phong môn thực lực có thể ngấp ngẽ. chỉ có gần như không có khả năng thực hiện tầng thứ năm dựa theo tu luyện cái này luyện thể công pháp tiền bối chỗ thuật ngũ tinh lưu ly thể tu luyện khó khăn chủ yếu ở chỗ mỗi một tầng nhập môn nói là luyện thể công pháp nhưng đi cũng không phải là bình thường đánh sát pháp lực thối luyện nhục thân đường đi mà là huyền diệu khó giải thích đồng tham chi lộ còn muốn mệnh mỗi một tầng chi gian không có liên hợp liên quan tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành tầng thứ hai tựa như đổi một bộ công pháp lại phải bắt đầu lại từ đầu liên nhìn một vài chú thích Tiền bối nhóm tầng thứ nhất nhập môn thời gian cơ bản đều tại tám năm đến 15 năm chi gian, nhưng chỉ cần nhập môn, đồng tham không sai, cái này bộ phận luyện thể công pháp tu luyện lên tới cực nhanh, cho nên kinh nghiệm tâm đắc bên trong, toàn bộ đều tại giảng như thế nào nhập môn. Về phần cụ thể tu luyện, ngược lại một bút mang qua, bạch tử thần thậm chí tại trong đó tìm đến các Thương Láo Tổ một đoạn phê bình chú giải, các chân nhân dùng 6 năm thời gian nhập môn tầng thứ nhất, nửa năm tu xong, lại tiêu phí 12 năm thông suốt tầng thứ hai, một năm công thành. Luyện ký đệ tử chớ chấm mê, nhớ lấy. Cát Thương Láo Tổ lời bình luận. Hiển nhiên là cảm thấy Ngũ tinh lưu ly thân tu luyện lên tới quá hao tổn thời gian, nếu thật có đệ tử tuyển bộ công pháp kia, đem luyện khí kỳ quý giá thời gian dùng ở bên trên rất có khả năng sẽ thương tiết suốt đời. cựu truyền ngưng sát kinh nhập môn đơn giản, tu luyện quá trình thống khổ, hậu kỳ trưởng thành có hạn. Ngũ tinh lưu ly thân nhập môn rất khó, tu luyện trôi chảy, uy năng thật lớn, nhưng công pháp sau cùng một tầng có thể không đáng kể. Thanh Phong môn vị kia khai phái tổ sư, bằng vào tầng thứ tư Ngũ tinh lưu ly thể cùng kết đan viên mãn cảnh giới tung hoành lương quốc, được xưng nguyên anh phía dưới chưa từng thua trận, thậm chí liền nguyên anh chân quân đều có thể rằng co một hai. Từ đó có thể nhìn ra ngũ tinh lưu ly thể cường đại nếu có thể tu tới tầng thứ 5, triệt để đại thành càng không cần nói đó là nguyên anh cảnh giới đều có thể dựa làm trường thành vô cùng lợi hại thủ đoạn bạch tử thần phải mái nở nụ cười nguyên bản như thế nào lựa chọn còn có khó khăn đem ngũ tinh lưu ly thể ưu khuyết một hàng này không phải toàn bộ vì hạn chế tạo sao nếu như phán đoán không sai linh thể của ta cùng công đức kim thân linh thể lớn nhất khác biệt chính là ngoại trừ tu vi đột phá bình cảnh phía trên thật lớn trợ lực bên ngoài không câu nghệ tu luyện loại nào công pháp pháp thuật đều có thể giảm xuống nhập môn độ khó không có đỉnh trệ khốn đốn tình hình. từ đất một thanh thần thuật đến chú thần thuật bạch tử thần có thể nâng ra nhiều cái ví dụ đến bằng chứng điểm này thực tế tại chú thần thuật phía trên liên lại hà tông dạng này nguyên ánh tông môn luyện khí đệ tử đều cực nhỏ người có thể nắm giữ rèn luyện thần thức bí pháp hãn tại không ai dạy bảo bí quyết dưới tình huống chính là tự hành tham ngộ nắm giữ muốn biết rõ truyền thừa thạch bi đánh giá đi ra hắn ngộ tính nhưng chỉ có trung phẩm có thể hóa không có khả năng thành khả năng đều là thần bí linh thể tác dụng chương chín mươi hai tầng thứ nhất quan tưởng ngũ tinh thần tiết chương chín mươi hai tầng thứ nhất quan tưởng ngũ tinh thần tiết chỉ cần có thể đem ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất tu thành liền đủ để ứng phó chạy nước giúp chúc cơ thời điểm lục thân yêu cầu liền nó nói không chừng sau này còn thật có cơ duyên tìm được ngũ giai linh tài đâu Bạch tử thần thật không dễ dàng lại lấy ra mấy cuốn, giảng thuật ngũ tinh lưu ly thể tu luyện quá trình bên trong sẽ đụng phải các loại vấn đề thể hội tâm đắc so sánh với công pháp nhập môn phương diện dài dòng chân chính giới thiệu tu luyện bí quyết tâm đắc trong trăm không có một lấy bình thường tu sĩ góc độ xem chỉ cần có thể thành công nhập môn phía sau tu luyện chính là nước chạy thành sông sự tình như các chân nhân loại này nhanh đến nửa năm tu thành chấm hai ba năm đều không cần từng bước một đánh bóng nhục thân, công pháp này quả nhiên thần kỳ. Bạch tử thần nâng năm cuốn chú thích, tìm đến trị thủ truyền công điện trưởng lão, đưa ra công pháp truyền thừa và mượn đọc yêu cầu. Ngũ tinh lưu ly thể, bạch sư điện, ngươi xác định muốn lựa chọn cái này bộ phận luyện thể công pháp? Truyền công điện tầng 3 bên trong công pháp, chân truyền đệ tử 3 năm bên trong chỉ có thể tuyển một môn, nhưng chớ lãng phí cơ hội. Hôm nay trị thủ trưởng lão chu tố khanh là vị đầu đầy tơ bạc lao tại thanh phong môn trưởng lão bên trong cũng tiếng tâm lẫy. Chu tố khanh là dành tu luyện kỳ tài, lưu dân xuất thân, thẳng đến hơn hai tuổi mới bị đo ra linh căn, dẫn vào tông môn. không đến 40 mươi liền thuận lợi trúc cơ thích đọc sách, sở trường các loại pháp thuật, thậm chí tự chế một bộ luyện khí công pháp, bị thu vào chuyển công điện tầng một đáng tiếc không giỏi đấu pháp, thậm chí có thể dùng đấu pháp ngu ngốc đến hình dung, liền cảnh giới áp người đều làm không được. từng tại trúc cơ sơ kỳ tu vi lúc bị một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ bất bình, nhưng đạo đồ lưu loát hơn 20 năm trước liền đột phá tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới, chỉ vì tăng cường thể phách, dịch cân tẩy tùy lời nói, lão thân cho ngươi tìm bản tầng hai bên trong luyện thể công pháp, luyện khí giai đoạn đầy đủ dùng, xác định, chu sư thuốc yên tâm, ta sẽ không tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên phí quá nhiều thời gian. tự có trường mực, bạch tử thần biết rõ, này là đối chính mình quan tâm, bất quá hắn hoàn toàn chính xác sẽ không tiêu phí quá dài thời gian tại này bộ phận luyện thể công pháp phía trên. ngươi đã cố ý muốn chọn, liền theo ngươi. nhiều lời nói không nói, ngươi là thông minh đệ tử, tin tưởng sẽ không lầm chính mình đại đạo. chu tố khanh thở dài, biết rõ thiên tài đệ tử thường thường cảm thấy chính mình không giống người thường, tin tưởng mọi phần, liền không lại nhiều khuyên. khối ngọc này giản bên trong khắc lục hoàn chỉnh ngũ tinh lưu ly thể, ngươi ở chỗ này đem nó hò bạch tử thần theo lời làm theo, một cổ khổng lồ tin tức tràn vào thức hải, trong gai ngọc giản thành trống rỗng. hiển nhiên. này là cố ý luyện chế duy nhất một lần truyền thường ngọc giản. Về phần những cái kia công pháp chú thích, lấy chân truyền đệ tử thân phận có thể trực tiếp mượn đọc mang đi, nhớ rõ trong một năm trả lại tức có thể. Bài phóng đi ra vẹn vẹn là tháp bản, nguyên bản đều thu tại truyền công điện dưới đất một chỗ khổng lồ địa cung bên trong, có trận pháp ngăn cách không khí hơi nước, lớn nhất hạn độ đem quyển sách bảo tồn xuống đi. Trở lại tòa Nguyệt trì, cùng tô liệt phân phó một tiếng, thiên đại sự hạng đều không cho phép đến quấy giày chính mình, liền đi trở về bản thân tinh thất. dù là đã chuyển đến tòa ngự trì hai năm, nhưng mỗi lần trở lại tinh thất, nhưng muốn vì tinh thuần tam giai linh khí chỗ tán cảm giác chính mình luyện hóa pháp lực đều tràn ngập sinh cơ, cho nên, này hai năm như không phải có đại sự, Bạch tử thần tại tính thất bên trong đợi thời gian là càng ngày càng nhiều. Ngũ tinh lưu ly thể to lớn tên tuổi, nói như vậy mơ hồ, liền tu tới đại thành bằng vào nhục thân có thể di sơn đạo hải đều ra đến. Ta cũng muốn nhìn xem, huyền diệu tại nơi nào. Cái này bộ phận làm khó thanh phong môn nhiều đời tu sĩ, lại như cũ có đại đem người người trước ngã xuống, người sau tiến lên lựa chọn nó tu luyện, chứng minh ngũ tinh lưu ly thể khẳng định có kia chỗ bất phàm. Bạch tử thần cũng rất muốn biết, cái này huyền diệu khó giải thích đồng tham chi pháp, cùng bình thường luyện thể công pháp khác nhau. muốn biết rõ, nhiều như vậy tu sĩ bên trong nhưng không thiếu chân chính kinh tài tuyệt diễm hạng người, không phải hắn cái này ngụy thiên tài có thể so sánh. bây giờ tông môn trên dưới đều đem hắn coi là thành phong môn cái này đợi bên trong tư chất xuất sắc nhất đệ tử một trong, nhưng trong nội tâm rõ ràng, nếu như không có linh thể giá trị, chỉ có thể coi là cái tại kiếm đạo phía trên có chút thiên phú trung nhân chi tư. gần nhất ví dụ, tự nhiên là các thương lão tổ lấy một hệ thiên linh căn tư chất từ tiến vào tông môn bên trong ngày đó bắt đầu, liền không có chút nào huyền niệm phá vỡ hàng loạt trẻ tuổi nhất ghi chép, không đến hai tuổi kết đan trung kỳ chân nhân, phóng đến lương quốc tùy ý một chỗ. đều muốn bị coi trọng mấy phần. Liên bạn thú môn thái thượng trưởng lão đều tán thưởng kia có nguyên anh chi tư. Nhưng như thế kinh tài tuyệt diễm cắt thương lão tổ, đều dùng 6 năm thời gian mới đem Ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất nhập môn, còn lưu lại luyện khí đệ tử thận tu lợi bình luận. Tầng thứ nhất là muốn lấy Ngũ tinh thần thiết làm hình, phòng theo xác minh, thẳng đến trong thức hải có thể ngưng ra một khối lâu dài không tiêu tan Ngũ tinh thần thiết, liền tính nhập môn. Sau đó dù là không tận lực tu luyện, lục thân đều sẽ từng bước tăng cường, cụ bị Ngũ tinh thần thiết tí tí tính. Bạch tử thần đem tầng thứ nhất công pháp nhìn xong, quả nhiên là không hiểu ra sao. vì cái gì trong thức hải ngưng ra ngũ tinh thần thiết có thể thối luyện nhục thân ấn lý mà nói một thiệp thần thức một là nhục thân không liên quan nhau bất quá như thế nào cảm thấy cùng chú thần thuật có chút tương tự cái kia môn rèn luyện thần thức công pháp là cần tại trong thức hải xây dựng một bức thiên địa hừng lô không ngừng đập tự thân bạch tử thần không hiểu liên tưởng đến chính mình một cái khác bộ phận công pháp bây giờ hắn đã có thể trong nháy mắt phát họa thiên địa hừng lô duy trì liên tục nửa nén hương bộ dạng từ ngọc giản bên trong truyền thừa đến tầng thứ nhất công pháp bên trong đang có một khối như ngọn núi ngũ tinh thần thiết hình vẽ năm loại linh quang luân chuyển chất động hình thành một loại yêu dị màu sắc nhìn kỹ lại. cái này khối ngũ tinh thần thiết nội bộ lại như là từ từng hạt cắt sỏi tạo thành, chỉ bất qua cực kỳ ngưng tụ, chỉ có vận đủ thị lực mới có thể miễn cưỡng thấy rõ một hai. nhưng mệt mệt nhìn chằm chằm mấy tức, liền truyền đến một tia tâm thần mệt mỏi, ngũ tinh thần thiết hình vẽ biến thành hư ảo lùi về sau. thần thức tiêu hao cư nhiên như vậy nhanh, bạch tử thần sợ hãi nói ra. hắn thần thức cường độ đều đã thắng qua không ít chút cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng chỉ là quan sát đánh giá ngũ tinh thần thiết hình vẽ một lát, liền có kiệt lực cảm giác, khó trách không đề nghị luyện khí đệ tử tu luyện, không có thần thức chi lực, chỉ bằng vào một đôi mắt hưởng sao có thể dòm được ngũ tinh thần thiết tạo diệu? ở ngoài cửa buổi hồi tháng 10 năm hai năm đây không phải là lại bình thường bất quá. hắn có tu luyện chú thần thuật kinh nghiệm, đối với cái này thích tướng độ cực cao, không còn miễn cưỡng quan sát đánh giá, mà làm đếm thử lần thứ nhất ngưng tụ ngũ tinh thần thiết. một hạt nhỏ bé nhất ngũ tinh thần thiết mơ hồ tại trong thức hải tạo ra, đồng dạng có ngũ sắc linh quang lưu chuyển, tuy nhiên chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng từ ngoại hình đến xem còn là giả dáng nhưng vẹn vẹn tồn tại một hơi, ngũ tinh thần thiết tựa như báo cắt giống như, phốc vỡ ra, hóa thành quang mảnh phiêu tán. có cửa. lần thứ nhất ngưng tụ thất bại, bạch tử thần không thấy nỗ chí. mà là nghỉ ngơi một hồi lần nữa gọi ra nguyên bản ngũ tinh thần thiết hình vẽ quan tượng phỏng theo lên tới hắn rất nhanh phát hiện đồng tham ngũ tinh thần thiết tại trong thức hải phát họa đi ra sau khi đó phát họa thiên địa hồng lô đối tâm thần hao tổn còn muốn lớn hơn rất nhiều lấy hắn thần thức cường độ ba bốn lần sau đó liền có nơi cực sâu ủ rũ vào tới bạch tử thần biết rõ này là thần thức khô kiệt nhắc nhở tận lực cường trống có khả năng sẽ thương đến chính mình vì vậy ngồi ngay ngắn tại trên bồ đoàn lặng lặng chìm vào giấc ngủ chương chín mươi ba nhập môn bạch tử thần dựa vào một chương quy giáp chúc chế thành ghế dài phía trên cả người ham tại bốn lượn quy giáp đường vòng cung bên trong bưng một ly linh trà trên mặt khẽ nhìn tiểu tụy trước người chúc bàn phía trên bày biện một chản hương lô khói xanh lượn lờ nghe đó tâm thần lỏng nhị giai thượng phẩm ngân trong trà hiệu quả xác thực không sai đáng tiếc thứ vụ đường bên trong hàng tồn cũng không nhiều cái này ba tháng qua bạch tử thần trầm tâm tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên cơ bản cũng là quan tưởng ngũ tinh thần thiết tại tự thân trong thức hải ngưng tụ thành hình hai cái này chỉnh tự qua lại thân thức kết quệ liền tiến vào ngủ say chậm khôi phục Căng cứ tu luyện chú thần thuật kinh nghiệm linh trà đối khôi phục thần thức có nhất định trợ giúp cố ý đi thứ vụ đường bên trong điều tốt nhất nhị giai linh trà cùng mấy khối bung lỏng tâm thần trầm hương hoàng diệp phương thị lấy linh trà đổi danh hoàng diệp cốc bên trong trồng ba gốc ngân châm trà thụ đều là nhị giai thượng phẩm mỗi năm có thể sinh ra hai mươi cân ngân châm trà bộ dạng chỉ có bản thân lưu lại tiểu bộ phận tuyệt đại đa số ngân châm trà đều đưa vào thanh phong môn đổi lấy tu hành tài nguyên thanh phong môn bên trong từng lấy ngân châm trà thụ cảnh cùng mắc khắc linh cây trà chết cây, nhưng phí hết không nhỏ công phu chỉ trưởng thành nhị giai hạ phẩm bạch tử thần hai loại ngân trâm trà đều uống qua khẩu vị trên lại không lớn nhưng tại khôi phục thần thức hiệu quả chí ít kém ba thành. Hồng Diệp Phương Thị đưa đến ngân trầm trà tổng số bảy ở chỗ này, tăng thêm thứ vụ đường còn phải cho mấy vị thích trà trưởng lao đưa lên một phần, có thể lưu lại số lượng không nhiều lắm. Bạch Tử Thần có thể từ thứ vụ đường lấy được hai cân ngân trầm trà, đã là tọa đường chấp sự nhìn hắn mặt mũi, nhiều hơn chiếu cố. thật sự không được, chỉ có thể đổi nhị giai hạ phẩm ngân trầm trà, hiệu quả kém chút tổng tốt hơn không có. 3 tháng ngày đêm điên đảo khổ tu, Bạch Tử Thần hiện tại nhắm mắt ngũ tinh thần thiết, mở mắt nhìn cái gì cũng giống ngũ tinh thần thiết, cuối cùng có một điểm thành quả. Quan tưởng nguyên bản ngũ tinh thần thiết hình vẽ thời điểm. sẽ không ngắn ngủi mấy tức liền thần thức hao hết hình vẽ tiêu tán thậm chí có thể đem hình vẽ phóng lớn gấp trăm lần đem cái kia hạt gạo giống như cực bé nhỏ ngũ tinh thần thiết biến thành nồi đất lớn nhỏ xác minh lên tới tự nhiên càng thêm rõ ràng đồng thời nương tụ ngũ tinh thần thiết duy trì liên tục thời gian vẫn như cũ không dài nhưng đã có thuộc về ngũ giai linh tài chân chính thần vận mà không phải là đơn giản tựa như khi hắn tại trong thức hải cụ tượng ra một hạt ngũ tinh thần thiết phía sau cũng cảm giác liền rất nặng vật thể đặt ở bên trên cả người chấn động dựa theo trên tay cái này cuốn chú thích có vị tiền bối mò đến cùng loại tình trạng bỏ ra suốt ba năm thời gian một đạo truyền âm phi thư phóng tới. tại tòa nguyệt trì trên không đánh cái chuyện, chuẩn sắt rơi vào phòng trúc bên trong. loại này truyền âm vi thư thủ đoạn, cần phải có trúc cơ kỳ tu vi mới có thể thi triển, hơn nữa chỉ có thể đối với cố định địa điểm phát ra, rất cự ly xa không thể vượt qua trăm giảm, còn có giữa đường bị người chặn đường khả năng, hạn chế rất nhiều. bất quá dùng tại bản thân tông môn bên trong người quen ở giữa trò chuyện truyền tin, hoàn toàn chính xác thuận tiện không ít, mấy câu có thể giao đái rõ ràng sự tình liền không cần chuyên môn đi một chuyến. bạch sư điện, có dành đến luyện khí điện tìm ta một chuyến. sang năm lại là mười năm một lần truyền thừa thạch bi mở ra thời điểm, lão tổ lên tiếng. lần này đội ngũ bên trong cho mới rời hắc sơn tu tiên thế gia danh lạch, cho nên dẫn đội nhân thủ muốn gia tăng trưởng lão phương diện từ ta lĩnh đội lại phái một gã chân truyền làm phó sứ ta đã hướng trưởng lão sẽ đề cử ngươi rồi danh tự mọi người đều không có không đồng ý với ý kiến đảm nhiệm phó sứ xuất hành có 200 điểm tông môn công hiến bạch sư liệt như có ý nhớ rõ tại tháng sau phía trước tìm đến đến gõ định bạch tử thần đem truyền âm phi thư mở ra chính là bảnh trùng trưởng lão thanh âm nhanh như vậy liền lại muốn đến truyền thừa thạch bi mở ra nhận từ ư. Bạch Tử Thần hơi hơi thất thần, năm đó chính mình tại Ngũ Nhạc Quan bên trong dẫn phát dị tượng, bị một sáng một tối khác nhau chuyển thừa tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, không có nghĩ đến đều lập tức muốn hồi hai. Khi đó hắn lấy bạch ra đệ tử thân phận tranh đến một cái danh ngạch, 10 năm không đến, hắn đã thành thành phong môn chân truyền đệ tử, còn muốn đảm nhiệm lần này đội ngũ phó xứ. Cái này là tuế nguyện ma lực. Bạch Tử Thần đem Bành Kim hồ gọi đến, nhượng hắn chạy chuyến luyện khí điện cùng Bành trùng ước hảo tới cửa bãi phòng thời gian. Loại này nhiệm vụ, kỳ thật chính là nhượng chân truyền đệ tử lộ diện đi cái chàng cho mới rời tu tiên thế gia nhìn một cái. Thanh phong môn định tiêm đệ tử thực lực 200 điểm tông môn công hiến, cho không giống như, dù sao không dùng được vài ngày, đến lúc đó đi một chuyến chính là, trong nội tâm cũng hiếu kỳ lần này chuyển thừa thạch bi có thể hay không có tuổi trẻ đệ tử có thể đạt được chút ít không được chuyển thừa năm. Trăm ngày sau đó, bạch tử thần trong thức hải hạt gạo lớn nhỏ ngũ tinh thần thiết trên dưới trôi nổi, thẳng đến hắn vông ra lực chú ý, như cũ tơ vân không tiêu tan, tựa như thật sự có phần này phần ngũ giai linh tài tồn tại. Ta này là thành, bạch tử thần có chút không dám tin, tại một lần lại một lần nếm thử bên trong. tổng hội bởi vì dạng này như vậy nguyên nhân dẫn đến thần thức bên trong lương tụ ngũ tinh thần thiết tự động băng tán số lần càng nhiều nhượng hắn đối những cái kia không ngừng thất bại tiền bối có chút cảm động lây không thể nhập môn chính là không thể nhập môn không có nguyên nhân cũng tìm không thấy bí quyết những cái này nhập môn thành công tu sĩ bọn hắn hồi ức tổng kết cũng đều là hợp với mặt ngoài một ít nói xuông, bởi vì căn bản chỉnh lý không ra thiết thực có thể thực hiện được đi hiện nay này ngũ tinh thần thiết đồng tham vừa thành bạch tử thần không hiểu cảm nhận được chính mình là thành công cũng may mắn là thành lại không thành hắn đều muốn đối chính mình linh thể sinh ra hoài nghi. có hay không tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên mất đi tác dụng, toàn bộ thức hải biến thành nặng trịch, hơn nữa loại này cảm giác tại nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn. Chỉ cần ngũ tinh thần thiết ngưng ở thức hải, đồng tham vừa thành, tương đương tu luyện giả vô thời vô khắc đều tại thối luyện lục thân. đương nhiên, nếu như có thể dùng tới bình thường luyện thể tu sĩ phụ trợ thủ đoạn, đem tầng thứ nhất chân chính tu thành thời gian còn có thể rút ngắn. Bạch tử thân nhất nằm đấm, mới như vậy một lát công phu, cảm giác chính mình vừa nặng mấy chục cân bộ dáng, mà hai tay bên trong tràn ngập to lớn lực đạo, chí ít mới thêm hơn ngàn cân nhục thân lực đạo, chính mình làn ra cũng truyền đến một hồi căng cứng. tí tí như ẩn như hiện ngũ sắc linh quang, biến thành càng thêm rắn chắc có có giãn. Bạch tử thần thật không dễ dàng từ túi chữa vật bên trong lật ra hai bình hỏa huyết đan, cái này còn là năm đó tại gia tộc bên trong hối đoái, một mực tại trên thân không có dùng tới. Giờ phút này ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất nhập môn, vừa vặn dùng luyện thể đan dược đến rút ngắn chính mình tu luyện thời gian đường đầu giống như hoạt huyết đan nuốt vào, bạch tử thần lập tức liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu dâng lên, táo bạo lại mang lên một tia cuồng ra khí tức, hướng về tất cả xương cốt tứ chi tàn đi, sau đó chính là toàn thân nóng lên, phát nhiệt. Bình thường luyện thể tu sĩ. giai đoạn này liền nên mượn luyện thể đan dược dược lực, khí huyết lao nhanh, dùng tương ứng xứng đôi thủ đoạn kích thích tối luyện lục thân, từng điểm biến cường. nhưng đội ngũ tinh lưu ly thể, hắn liền không biết rõ nên làm cái gì. dù sao là có thể phát giác, tại hoạt huyết đan kích thích phía dưới, lục thân biến cường tốc độ lại nhanh như vậy một chút nào. thấy hoạt huyết đan hữu hiệu, bạch tử thần khỏa thứ nhất dược lực vừa tiêu, khỏa thứ hai liền theo sát phục dụng, cho chính mình lục thân sắp xếp đầy công tác. thằng đến mấy ngày sau, bạch tử thần cuối cùng thích đứng qua tới, ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất tu luyện bên trong trạng thái. hơn nữa rốt cục có thời gian, đem tinh lực chuyển trở lại công pháp tu luyện phía trên. Pháp lực bành trướng, chậm rãi đề thăng. Chương 94. Trưởng môn chi vị. Chương 94, trưởng môn chi vị đôn bản đường. Vệ đạo đưa tới một cổ linh tuyển, xoay tròn rơi vào trà lô, trong khoảnh khắc nước trà sôi trào, từ lỗ nhỏ bên trong tự hành lăn vào ba tràn trong chén trà. Linh trà giống như vào nước cá sống, trên dưới cuộn, đầu đôi truy kích, mùi thơm nộn nạo tại trong phòng. Hai vị sư minh mời ẩm trà này. Đường đường thanh phong môn trưởng môn, cho người ngâm nước trong trà, ngồi ở hai bên chính là luyện đan điện, điện chủ Đàm Trường Không, phụ điện điện chủ Lạc Cầu Chân. Vệ sư đệ ngươi thực hạ quyết tâm, muốn ném xuống cái này trọng trách. Đàm trường không so sánh với trước đây ít năm, thân hình càng thêm tiểu tụy, tựa như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Nhưng trên mặt tử khí ngược lại ấn xuống, hiển nhiên cùng hoang thần đạo nhật thuật thành công, nhiều một đoạn thọ nguyên có quan hệ. Vệ đạo mới vừa ở vào tông một lúc, đàm trường không liền đã là trúc cơ trưởng lão, bối phận tư lịch phóng tại nơi đây, nói chuyện thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Đàm sư minh đừng nội, vệ sư đệ luôn luôn mưu định phía sau động, hành sự chu đáo chặt chẽ. Chúng ta yên lặng nghe tức có thể. Lặc cầu chân mặc từ bảo, trước ngực sau lưng cùng với hai tay háo phía trên đều văn đầy từng cái phù văn, nhìn như tháp loạn bộ trường, thực ra hận chứa kia cả đời phù đạo tinh hoa. hai người này đại biểu luyện đan điện cùng phụ điện cũng là trưởng môn vệ đạo cực kỳ có lực người ủng hộ ta lần trước bế quan đi ra hơi có được được đã kiếm thấy trúc cơ viên mãn một tia cơ duyên chuẩn bị này hai năm đem bổ nhiệm đầu đuôi thu thập sạch sẽ liền bế quan trùng kích vệ đạo phóng xuống trong tay tách trà, cân nhắc ngữ khí chậm rãi nói ra quả thật trưởng môn sư đệ không hổ là dị linh căn tư chất xa xa đi ở chúng ta mấy cái lao ra hỏa phía trước cả. lạc cầu chân ánh mắt phức tạp trúc cơ kỳ mỗi tiến lên một bước đều là chất đột phá lấy vệ đạo niên kỷ tấn cấp trúc cơ viên mãn kết đan đại môn đều đã hướng hắn mở ra lửa so sánh với kết đan đại đạo một cái trưởng môn chức vị đương nhiên là ném bỏ không chút nào đáng tiếc. Hảo, nếu như vệ sư đệ muốn trùng kích trúc cơ viên mãn, tiếp tục chịu trách nhiệm trưởng môn vị trí công việc và quấn thân là không thích hợp. Nhưng muốn cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này chống ra tới vị trí như thế nào xử lý? Đàm Trường không cái này số tuổi, sớm mất đại đạo nhập tưởng, sống lâu một năm đều là kiếm. Thầm nghĩ tại tọa hóa phía trước, đem thân tộc hậu nhân cùng chính mình một hệ người an bài thỏa đáng. Chúng ta trong túi không có thích hợp nhân tuyển a, Chấp pháp điện bên kia bị lương vũ kinh doanh nước rồi không tiến. Đáng tiếc chú bách, như một lần nữa cho hắn ba năm, số tuổi cùng tu vi đều vừa vặn. thanh phong môn trưởng môn quyền lực to nhỏ chủ yếu còn là xem đảm nhiệm người cá nhân uy vọng thủ đoạn dù sao phía trên có kết đan lão tổ phía dưới có năm điện phân trưởng chức tư càng nhiều là cung thương cân đối chủ trì trưởng lão hội nghị và đối ngoại bề ngoài vệ đạo có thể có như thế quyền hành ở chỗ hắn có thể đoàn kết nhiều nhất trung lập trưởng lão dù là chấp pháp điện một hệ trưởng lão đều phải thừa nhận kia nhậm chức trong lúc tông môn từ trên xuống dưới phúc lợi đãi ngộ đều có trên diện rộng tăng trưởng lặc cầu chân trong miệng chu bách chính là vệ đạo nhị đệ tử từ nhỏ theo bên người nuôi lớn bây giờ là chúc cơ sơ kỳ cảnh giới ngày thường giúp đỡ vệ đạo xử lý chút không quá quan trọng công việc vật thủ đoạn lão luyện bị tông môn không ít đệ tử bí mật xưng là tiểu trưởng môn nhưng cũng bị xếp vào thanh phong môn trưởng môn hậu tuyển cơ bản muốn thỏa mãn phía dưới ba điểm trúc cơ trung kỳ tu vi tu vi quá thấp đã mất tông môn thể diện lại ép không được còn lại trưởng lão tuổi khỏe lực cường tuổi tác quá lớn thời gian dùng tại tu luyện phía trên đều không đủ miễn cưỡng nhậm chức hơi một tí bê quan 3 năm mặc cho chuyện một tháng trưởng môn chức cũng thành bệ biện tinh thông công việc vặt, nếu không một cái chỉ biết thanh tu không giỏi kinh doanh trưởng môn mặc cho thời gian có thể nhượng thanh phong môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ rút lui trăm năm. Như là bị chấp pháp điện người đem trưởng môn vị trí chiếm đi, hoàn toàn chính xác khiến người đau đầu. Chấp pháp điện vốn là nắm giữ thanh phong môn tối cường chiến lực, ngoại trừ năm chi tuần tra đội bên ngoài, chiến trận, cỡ lớn phi thuyền các loại đại chiến lợi khí đều tại nó dưới trướng, lại có giám sát tông môn đệ tử không hợp pháp chuyện quyền lực. Nếu như còn có một cái xuất thân chấp pháp điện trưởng môn, chấp pháp điện liền sẽ triệt để áp qua mặt khác bốn điện, đem bọn hắn chen ép cùng bảy đường không sai biệt lắm thế lực đảm trường không là từ chấp pháp điện một hệ độc chiếm trưởng môn vị trí năm tháng đi qua tới, đương nhiên không tưởng trở lại phía trước. Luyện đan sư tuy nhiên thân phận tôn quý, tại tu tiên giới bên trong cực chịu truy phủ. nhưng không có tông môn làm hậu đái thu thập đan phương cùng luyện đan tài liệu chỉ dựa vào một người luyện đan hiệu suất quá chậm cũng không có nhiều như vậy luyện đan cơ hội đến bồi dưỡng kinh nghiệm chấp pháp điện chỗ ấy hoàn toàn chính xác có hai vị sư đệ nhìn đi lên càng có tư cách nhưng chúng ta đổi lại mạch suy nghĩ hai vị sư minh cảm thấy cổ sư đệ như thế nào vệ đạo bất động thanh sắc ngón tay dính nước trà tại trên bàn viết một cái tên cổ hi thanh này làm sao có thể thực hiện hơn 100 tuổi còn là trúc cơ sơ kỳ tu vi lại không phải chúng ta người một nhà đẩy hắn thượng vị làm chi lạc cầu chân nhũ mày cái này cổ hi thanh thuộc về trung lập trưởng lão sau lưng cũng không phe phái. tại thanh phong môn hơn 30 vị trưởng lão bên trong thuộc về rất không chấp mắt một người đẩy cổ hi thanh làm trưởng môn có chút ý tứ vệ sư đệ ngươi tiếp tục nói đảng trường không nghĩ nghĩ nói ra hai vị sư minh cổ sư đệ phân công quản lý thứ vụ đường những năm này kia năng lực ta khảo nghiệm quá nhiều lần tại thứ vụ đường loại này bị khinh bị địa phương bất luận tài nguyên phân công điều giải mâu thuẫn còn là ứng đối các điện yêu cầu đều làm phi thường tốt khó được công việc vặt nhân tài này là thứ nhất vệ đạo dựng thẳng lên thứ hai căn ngón tay tiếp tục nói ra thứ hai chính là bởi vì cổ sư đệ cũng không phải là chúng ta người cho nên hắn mới có thể có thể đạt được chấp phát điện số phiếu bách nhi cùng cổ sư đệ đồng thời tham tuyển trưởng môn người nói lương sư minh bọn hắn không có lựa chọn dưới tình huống sẽ đem phiếu quăng cho ai cuối cùng tu vi yếu chút không có phe phái trèo trống cũng không phải là chuyện xấu nam điện các ti kỳ trước trưởng môn chỉ cần ở giữa điều tiết tức có thể đàm trường không cùng lạc cầu chân đối mặt nhất nhãn tựa hồ rất có thao tác không gian đối với luyện đan điện cùng phụ điện mà nói một cái yếu thế trưởng môn giống như càng phù hợp bọn hắn lợi ích đôn bản đường một phiến yên tĩnh chỉ còn trà lô đốt lên nước sôi tiếng vang năm một phần thật dài danh sách bên trên liệt bốn năm chục cái danh tự còn có bôi lên tăng thêm ẩn ký. Bạch sư Điệt, phần này là sơ nghĩ danh sách ngươi muốn có xem trọng người chọn lựa cũng có thể bảo đến ta thay ngươi tăng thêm đi lên liền thành vanh trung tùy tiện vung tay lên đoán chừng vừa luyện khí kết thúc toàn thân tản ra nóng bỏng nhiệt khí mười năm một lần truyền thừa thạch bi hành trình tổng cộng năm mươi cái danh lệch lần thứ nhất là thanh phong môn hai mươi cái danh lệch mười lăm cái tu tiên gia tộc gánh vắc còn lại ba mươi cái danh lệch lúc ấy liền nói định truyền thừa kết quả kém nhất năm cái gia tộc bị tước đoạt tham dự lần tới truyền thừa thạch bi hành trình tư cách bất quá phía sau lại có năm cái tu tiên thế gia bị cho phép rời vào hắc sơn có lẽ là xuất phát từ ổn định lòng người dương lão tổ tự mình lên tiếng một dạng đưa cho mỗi nhà hai cái danh ngạch. cho nên chuyển một vòng cái này trở về tông môn danh lệ như cũ nguyên si không thay đổi toàn bộ nội môn đệ tử chỉ cần tại niên kỷ tại 20 tuổi trở xuống tự động đạt được danh ngạch, còn lại liền muốn tại ngoại môn đệ tử bên trong tuyển chọn đi qua lần trước một nhóm 20 danh đệ tử hầu như mỗi người đều mang theo truyền thừa thu hoạch trở về như tô lê trần vi dạng này dẫn động dị tượng càng là trở thành tiêu điểm theo bạch tử thần bái nhập tông môn hãng tại truyền thừa thạch bi phía dưới thu hoạch đồng dạng bị lật ra tới tất cả mọi người đều biết do ngũ nhạc quan truyền thừa thạch bi là cái đồ tốt cái này tham dự danh lạch liền biến thành đoạt tay lên tới lại cũng không sẽ xuất hiện lần trước như vậy có người chủ động rời khỏi sự tình ấn mảnh trùng theo như lời mười năm trước cái kia chuyến trở về phía sau liền có người bắt đầu âm thầm mưu đồ lần này truyền thừa thạch bi danh lạch chỉ có phù hợp tuổi tác yêu cầu chín vị nội môn đệ tử ván đã đóng tuyển còn thừa người chọn lựa liền có rất lớn thao tác không gian chương chín trung phẩm linh thạch chương chín trung phẩm linh thạch lúc này ngũ nhạc quan hành trình có vài vị trưởng lão đều biểu lộ ra nguyện ý dẫn đội ý tứ còn là vệ đạo trưởng môn giải quyết dứt khoát nói bành trùng lần trước dẫn đội ổn thỏa nhựa tông môn mới được nhiều bộ đỉnh cấp truyền thừa giữa đường đội người không phải thủ công trí cử bành trùng tiếp tục đảm nhiệm lĩnh đội trưởng lão đôi cái này chúng cử danh sách quyền lên tiếng liền lớn lên tới cái này mấy tháng không ít người đều nhờ giúp đỡ đến hắn nơi đây phần này trên danh sách xóa xóa sửa sửa chính là có bất hảo cự tuyệt nhân tình xuất hiện phát sinh thay đổi không có bạch tử thân lắc đầu đều không đi nhìn kỹ danh sách hắn người quen biết bên trong còn thật không có một cái phù hợp yêu cầu Nếu không hắn đưa ra cái nắm nhân tuyển, lấy hiện nay địa vị, Bành trùng cơ bản sẽ không bắt bỏ, khẳng định sẽ nghĩ cách đem người nhét vào danh sách. Những cái kia tu tiên gia tộc danh sách còn muốn qua đoạn thời gian mới đưa đến, 3 tháng sau ta sẽ nhượng người thông chi Bạch Sư đệ, chúng ta một đạo xuất phát ngũ nhạc quan. Bành chúng đem thật dài danh sách thu lên tới, hắn trên tay ít nhất nắm ba cái danh lục, là dùng làm nhân tình giao dịch còn là trực tiếp thu nhờ giúp đỡ người tạ lễ, quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu. Cũng có thể, đến lúc đó ta chống đi thời gian đến là được. Bạch tử thần tưởng đến lần này gia tộc bên trong, không biết sẽ phái ai đi ra. Tam thứ đại bá mấy năm này gửi đến tư tín, từ hắn cùng bạch linh, bạch tuy cái kia sóng sau đó, bạch gia cũng không có siêu quần bạt tụy hậu bối đệ tử bổ lên, cái này mới là tu tiên gia tộc trạng thái bình thường. tổng cộng liền mấy vạn đinh miệng, mỗi năm chắc gia tiên mầm số lượng cứ như vậy để mà có thể liên tiếp ra mấy vị thiên tài đệ tử đã là tổ tông phụ hộ. chỉ trách ác sơn nguy hiểm, tài nguyên cằn cỗi, thích hợp điển canh địa phương cơ bản đều có linh mạch chạy xuôi chi địa, tự nhiên phải trước cố lấy tu sĩ sử dụng. ngoại trừ hỏa phượng Mạc thị cái này dị số, mặt khác gia tộc phạm tục nhân khẩu đều tăng trưởng quá chậm. ta nghe nói biên giới phía trên cái kia linh thạch khoáng mạch huyên náo rất lớn, bây giờ ra sao? trường lão cấp độ. tin tức nguồn gốc tự nhiên cùng đệ tử bất động. Dù là chân truyền đệ tử rất nhiều đại ngộ đều phòng theo trưởng lão một cấp, nhưng loại này tông môn đại sự nhưng sẽ không hướng bạch tử thần thông truyền, cũng vào không được trưởng lão hội hợp nghị dự tính. Có chút khó giải quyết. Trước sau đã đi năm vị sư huynh đệ, mấy trăm đệ tử. Đoạn trước thời gian lại tổ chức một lần thăm dò, Minh Loan sư muội đối mạch khoáng linh thạch quy mô không có đánh giá sai, nhưng không có ngờ tới kia chỗ sâu có khắc tàn khôn. Banh chung liếm liếm bờ môi, ngăm đen trên mặt hiện lên một tia tham lam. Này đầu linh thạch khoáng mạch bên trong bao hàm một đoàn trung phẩm linh thạch. Dựa theo mới nhất khảo sát kết quả, ít nhất có gần ngàn khối trung phẩm linh thạch. Cứ nhiên có trung phẩm linh thạch sinh ra, cái kia quỷ linh môn càng sẽ không buông tay a." Bạch Tử thần vốn thuận miệng với hỏi, không có nghĩ đến còn thật có tình huống mới, ngồi thẳng thân thể. Tu tiên giới phổ biến tu sĩ trong miệng nâng lên linh thạch, đều là hạ phẩm linh thạch, lại hướng lên phẩm giai linh thạch chín thành tu sĩ cả đời đều tiếp xúc không đến, tự nhiên không cần đặc biệt nói rõ. Nhưng đến cao giai tu sĩ, thực tế kết đan chân nhân cái này cấp độ, hạ phẩm linh thạch kỳ thật đã có chút chưa đủ nhìn. Bất luận phụ trợ tu hành, khôi phục pháp lực, còn là vận chuyển chất pháp, đều cần dùng đến trung phẩm linh thạch mới được. Cái này cũng không phải là số lượng liền có thể để bù, mà là chất cao thấp phân chia. giống mạch ra khi đó hộ tộc đại trận tứ tượng tiên nguyên trận tại loạt vào quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ công kích lúc liền dựa trung phẩm linh thạch chống hồi lâu mà đổi thành tam giai trận pháp lời nói nhất định phải lấy trung phẩm linh thạch mới có thể thúc giục cho nên này đơn thuần từ linh khí vận hàm lượng mà nói trung phẩm linh thạch cung cấp một trăm khối hạ phẩm linh thạch nhưng thực tế hối đoái ít nhất phải một trăm mười khối bộ dạng nếu như này đầu linh thạch khoáng mạch bên trong thật sự có một nghìn khối trung phẩm linh thạch cái kia giá trị hầu như lại để thăng nó nữa quỷ linh môn nên còn không biết được tin tức này chỉ sợ giấu không được. mạch khoáng phía trên đã bảy nhị giai cực phẩm vạn lý hoàng sa trận trừ phi quỷ linh môn thật sự đại quân đánh nút lại nếu không như thế nào đều có thể ngăn cản một hai banh trung cũng không giàu diếm, đem trưởng lão hội hợp nghị nội dung từng cái nói tới trưởng môn có ý tăng thêm nhân thủ nhanh chóng đào móc bên trong mạch khoáng bên trong linh thạch tranh thủ tại quỷ linh môn phản ứng kịp phía trước có thể đào nhiều ít là bao nhiêu nếu không chiến sự nổ ra chỉ mỗi ngày trèo chống vạn lý hoàng sa trận đều không biết muốn bao nhiêu linh thạch bất quá bởi như vậy tông môn nhân thủ liền có điểm giật gấu và vai thoáng một phát điều quá nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến mặt khác địa phương an bài có trưởng lão đề nghị. có thể điều động tu tiên gia tộc cùng tá tu thuận tiện diễn luyện chiến trận vì sau này khai hoang chiến tranh làm chút chuẩn bị chính ma hai đạo đại chiến kết thúc không mấy năm sẽ không tại hắc sơn lại sinh ra một hồi đại chiến đến a bạch tử thần hơi có sầu lo hắn trước mắt chính ở vào trùng kích trúc cơ phía trước chuẩn bị giai đoạn thật sự là một khắc đều không tưởng chỉ hoãn nếu thật phát lên hai tông đại chiến khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn sớm định ra trúc cơ kế hoạch tiên tâm a quỷ linh môn cùng chúng ta chi gian cựu nhân đã lâu thật muốn đánh năm đó dương lão tổ cùng quỷ linh môn kết đan chân nhân một hồi đại chiến trọng thương trở về liền đánh nhiều năm như vậy không có chân chính đánh lên tới chúng ta kiên kỵ đối phương ủy linh môn làm sao không phải chỉ có thể bí mật làm chút không lên mặt đài thủ đoạn banh trung không đệ bụng dù sao hắn tại luyện khí điện bên trong chịu trách nhiệm trước tư đại chiến vừa khởi đối pháp khí số lượng yêu cầu tăng nhiều ngược lại sẽ không bị phái đi tiềm tín bạch sư nhiệt an tâm hết thể có hai vị lao tổ tại ra không được đường rẽ bạch tử thần chỉ có thể yên lặng ở đầu chân truyền đệ tử lại chịu coi trọng tại loại này sự kiện bên trong cũng chỉ có thể gặp sao hay vậy từ luyện khí điện đi ra bạch tử thần nguyên bản ý định hướng thứ vụ đường đi một chuyến chính mình cái kia hai bình hoạ huyết đan sớm liền dùng xong tháng trước lại nhượng tô liệt lĩnh hai bình dược lực cường long lực đan. tuy nhiên mang cái long chữ kỳ thật cùng long thuộc yêu thú đinh điểm quan hệ đều không có là dùng hỏa linh huyết chi trăm năm long tu thảo các loại linh thảo luyện chế thuộc về luyện khí giai đoạn hiệu quả tốt nhất luyện thể đan dược bạch tử thần phục dụng sau đó hoàn toàn chính xác cảm nhận được so luyện hóa hoạt huyết đan phản hồi cường gấp mấy lần chính là cái này ngũ tinh lưu ly thể một khi nhập môn tu luyện tốc độ là nhanh nhưng hấp thu dược lực hiệu suất đồng dạng không tầm thường hai bình long lực đan bất quá hơn một tháng liền nhượng bạch tử thần dùng hết thôi còn là đi chuyến phường thị a nhảy ra hai bước bạch tử thần ý nghĩ nhất chuyện lại điều chuyển phương hướng tô liệt lần trước trở về. liên đề cập hắn hướng thứ vũ đường thân lĩnh long lực đan thời điểm vị tiêu tỏa đường chấp sự mặt như chỉ nước nói đống lớn thứ vũ đường không dễ tài nguyên có hạn lại hướng cổ trưởng lao đánh thân thỉnh chờ đường này, mới nhượng hắn lĩnh đi hai mình tính một chút chính mình gần nhất đoạn này thời gian cùng thứ vũ đường yêu cầu linh vật hoàn toàn chính xác nhiều chút chỉ nhị giai thượng phẩm ngân châm trà liền có vài cân nhị giai hạ phẩm phổ thông ngân châm trà trước trước sau sau càng là sắp có 20 cân còn có một cái sọn nhị giai trầm hương mặc dù bọn hắn không tốt cùng ta cái này chân truyền trở mặt nhưng tấm đệm lông dê cũng phải có chừng có mực bạch tử thần ngự kiếm hướng thị mà đi còn có một cái lý do. Cái kia liền là không tưởng đem chính mình trong thời gian ngắn phục dụng nhiều như vậy long lực đan sự tỉnh lộ ra ánh sáng đi ra. Bình thường luyện thể tu sĩ, triệt để tiêu hóa hấp thu long lực đan bên trong dược lực, tối thiểu phải 3 tháng. Hắn cái tốc độ này, quá mức nghe rợn cả người, rất dễ dàng gọi người liên tưởng đến ngũ tinh lưu ly thể phía trên. Bạch tử thần chuẩn bị đem luyện thể thực lực coi như một chương át chủ bài dấu diếm lên tới, tự nhiên đổi lại địa phương đạt được long lực đan càng hảo một ít. Chương 96, Bích Diễm băng hoa Chương 96, Bích Diễm băng hoa Yểu. Lang Trung Bình đang nằm tại sập ghế dựa phía trên. vẻ mặt ôn hòa mà cùng từ gia nữ tu nói chuyện, nắm đối phương mềm mại không xương trắng nón bàn tay nhỏ bé, chuyển thụ tu luyện tâm đắc, ngũ hành đều đủ phế linh căn, nhưng không có hắn lang đại chấp sự quan tâm, chẳng phải là cả đời khốn đốn tại luyện khí sơ kỳ đáng tiếc cái này mảnh mai mỹ nhân. chấp sự đại nhân, bạch chân chuyển đến, có gã quản sự bước nhanh đi tới, ở ngoài cửa bẩm báo. Úc, mong mời, lang trung bình liền trắng nón bàn tay nhỏ bé đều buông tha, không để ý từ gia nữ tu vẻ mặt tu hoán, đem nàng một thanh ra, đứng dậy thu thập chút đảm bảo. bạch sư đệ, khách quý ít gặp a, sư minh ta đợi trái đợi phải cuối cùng đem người trông mong đến. Lãng Trung Bình tiến lên hai bước, nhiệt tình đón khách. May mắn thành chân truyền, không dám có chút thư giãn, chỉ có thể cần có thể bổ kém cỏi. Bạch Tử Thần đánh giá nhất nhãn lấy tay áo che mặt, đầy mặt đỏ bừng chạy ra ngoài nghiên lệ tuổi trẻ nữ tử, nhìn tới vị này lang đại chấp sự yêu thích rất rộng rãi. Bạch sư đệ hẳn là đã đến luyện khí tầm 9. Lãng Trung Bình cảm thụ được Bạch Tử Thần mang cho chính mình từng trận áp bách, hơi suy đoán hỏi một câu. Vừa mới đột phá, cái này không liền tới bãi phòng Lãng sư mình. Luyện khí giai đoạn cảnh giới, Bạch Tử Thần cũng không có tưởng giấu giếm người, dù là đi tu tập một môn liễm khí pháp thuật, nhiều nhất liền giấu giếm được luyện khí tu sĩ. Thanh phong môn bên trong dạng này, nhiều chút cơ tu sĩ, tùy tiện đụng phải một cái có thể nhìn ra hắn chân thật tu vi. Dù sao hắn ngút trời kỳ tài hình tượng đã lập xuống, tu luyện nhanh chút mọi người khiếp sợ ngoài đều có thể tiếp nhận. Bạch sư đệ tu luyện tốc độ thực bảo chúng ta xấu hổ, đoán chừng không dùng được bao lâu liền phải sửa xương sư thúc. Lãng Trung Bình âm thầm vui mừng, chính mình sớm giao hảo quyết định thật sự là sáng suốt đến cực điểm. Lãng sư minh, lần này qua tới ngoại trừ bãi phòng ngươi bên ngoài, còn chuẩn bị mua sắm một ít luyện thể đan dược. Không biết Phượng thị thương phố bên trong nhưng có Long lực đan. Long lực đan. Ta nhượng người đi điểm phố bên trong điều tra thêm. Loại này cao cấp luyện thể đan dược mua người không nhiều lắm, chúng ta chuẩn bị hàng hơi ít. Lãng Trung Bình lộ ra một tia giới sắc, vội vàng lay động bên cạnh bản trung đồng, gọi đến một gã quản sự dặn dò một phen. Bạch sư đệ đều bắt đầu mua sắm luyện thể đan dược, nhìn tới đã tại chuẩn bị trúc cơ a ta nghe nói tông môn đã tập hợp đủ một lô trúc cơ đan tài liệu, đàm điện chủ năm sau liền sẽ khai lò luyện chế. Bạch sư đệ trở về phía sau có thể nghe nóng lên tới, lấy ngươi chân truyền thân phận vị thứ khẳng định là xếp hạng cực phía trước. Lãng Trung Bình bản thân luyện khí đại viên mãn tu vi, từ niên kỷ đi lên nói cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt trúc cơ hy vọng, đối với cái này sự tỉnh tự nhiên cực kỳ chú ý. Chúc Cơ Đan, Bạch Tử Thần bỗng Dương cả kinh, uy tín lâu năm chấp sự tin tức nguyên còn là linh thông. Tin tức này hắn tại tông môn bên trong đều không có nghe người ta nhắc tới, không người mật báo. Cũng trách không được tô liệt cùng Thái Hành lấy tạp dịch đệ tử thân phận muốn thăm dò được luyện đan điện điện chủ động làm hoàn toàn chính xác quá khó xử bọn hắn. Nhưng mấy cái đối chính mình phong thích thiện ý trưởng lão cũng không người lộ ra một hai, cái này trung gian ý tứ liền đáng giá phẩm bị. Là có người không hy vọng hắn quá nhanh đạt được Chúc Cơ Đan, còn là cái này lô Chúc Cơ Đan có dự định người cho lựa, cho nên muốn nhượng chính mình tận khả năng chậm chút biết rõ. Chúc Cơ Đan tại thanh phong môn nội bộ. hối bái quá trình có bất thành văn ví cũ chân truyền ưu tiên chỉ có bọn hắn có thể tại thỏa mãn tông môn cống hiến dưới tình huống luyện đan điện có cái trúc cơ đan ra lò có thể hối bái những người khác các loại mặc dù có đầy đủ tông môn cống hiến như cũng được bài thứ loạn toạn không phải tưởng đổi có thể đổi năm đó vệ đạo trưởng môn đồng ý cho bạch ra cái kia mai trúc cơ đan mua sắm tư cách tộc trưởng bạch hiền trung nói qua sẽ bỏ trống hai năm chờ hắn gom đủ linh thạch nhưng theo bạch tử thân nguyên bản ý tưởng tận lực thay con đường lấy chân truyền đệ tử thân phận lại hối bái một mai trúc cơ đan lúc đầu cái kia mai liền lưu cho gia tộc chờ có thích hợp nhân tuyển bằng này trúc cơ thành công, cũng có thể lại tục bạch ra trăm năm bình an. Đa Tạ Lang sư minh nhắc nhở, hồi tông sau đó ta liền đi hỏi một chút. Bạch Tử Thần chân tâm thật ý nói lời cảm tạ. Nếu như có nhiều danh chân truyền đệ tử đưa ra hối đoái yêu cầu, cơ bản đều là lấy thành tựu chân truyền niên hạn tư lịch tới định trước sau trình tự. Hắn phải đợi sang năm chúc cơ đang khai lò mới biết được tin tức này, còn muốn mưu đồ khẳng định không còn kịp rồi. Lang chấp sự, Bạch chân truyền, chúng ta bản thân điếm phô bên trong một bình long lực đang chuẩn bị hàng đều không có. Còn có, Kim trưởng lão bên cạnh đạo đồng qua tới truyền lời. Nói kim trưởng lao biết rõ Bạch Chân chuyển đến chỗ này, mời ngài tại Lang Huyền các tầng cao nhất gặp mặt. Quản sự nơm nớp lo sợ dựng ở phía dưới, sợ chính mình sai sự không có làm tốt cho Bạch Tử thần lưu lại không tốt ấn tượng. Bạch sư đệ, từ chân truyền thí luyện phía trên chứng kiến ngươi phong thái, Kim sư thúc đã hướng ta nhắc tới ngươi nhiều lần. Ta cùng sư đệ cùng đi à, thuận tiện nhìn xem Kim sư thúc nơi đó có hay không luyện thể lại dược. Lang Huyền Các, chính là thanh phong môn thiết lập tại trong phường thị lớn nhất một gian điểm vô, chiếm hạch tâm nhất vị trí. Một tầng khách vắng lai, hai tầng bao xương, ba tầng đệ điểm, bốn tầng lá sắp đặt trận pháp thất, tầng 5, cơ bản không đối ngoại mở ra. hai vị tọa chấn phường thị trưởng lão ngày thường nghỉ ngơi tại này vừa mới vào cửa kim trưởng lão liền nâng cao tròn vo bụng đón đi lên cuối cùng nhìn thấy bạch sư Điệt, dù là ta ở lâu phường thị cũng có thể nghe nói đại danh của ngươi đều luyện khí tầm chín lại chờ hai năm luyện khí viên mãn trùng kích trúc cơ phía sau ngươi ta liền muốn ngang hàng tương giao kim trưởng lão mảy may không có trúc cơ tiền bối cái giá thái độ bình dị gần gũi. ta tại bên này sớm chúc mừng bạch sư Điệt, nói không chừng sư điện còn có thể sáng tạo từ cắt lão tổ phía sau trẻ tuổi nhất trúc cơ ghi chết đâu kim sư thúc khinh nhẩm đệ tử sao dám cùng cắt lão tổ so sánh với. chân truyền trong đó mấy vị sư minh tu vi nội tình đều thắng qua ta muốn chúc cơ cũng là bọn hắn xếp hạng đằng trước hai người khách khí một phen ngồi xuống sau đó tương đàm thật vui ta nghe đạo đồng nói bạch sư điệt đến phường thị chuẩn bị mua xăm chút long lực đan chính là bạch tử thần gật đầu đón lấy nói ra mặc dù cách chúc cơ còn sớm nhưng nghĩ đến sớm tối luyện thể phách tăng cường nội thân cho nên muốn chuẩn bị lên mấy bình long lực đan bản thân điếm vô bên trong nói không có hàng tồn chuẩn bị chờ đi xuống vạn bảo đi dạo không cần đi nó vạn bảo cát ta ở đây tuy nhiên không có long lực đan nhưng có một phần năm đó chính mình chúc cơ thời điểm nhiều ra đến bích diễm Hiệu lực so với Long lực đan đến chắc chắn mạnh hơn, liền tặng cho Bạch sư điện. Kim trưởng lão đại thủ vung lên, một bình kim tràn xuất hiện tại trước mặt, hũ bình mở ra, lộ ra bên trong như hỏa diễm giống như sôi trào màu xanh linh diệu, càng có tia tia hàn khí tán phát ra đến. Cái này quá quý trọng, đệ tử như thế nào nhận được nổi? Bạch tử thần nhìn thoáng qua, xác định cái này hũ linh diệu là thật, là hắn tu thành ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất phía sau ý đồ vơ vét vài loại luyện thể linh dược một trong đáng tiếc, tại thứ vụ đường bên trong đều không có hàn tồn. Bích diễm băng hoa tiểu đâu chỉ là không kém gì Long lực đan, chỉ từ luyện thể hiệu quả mà nói chỉ là hơn một chút. nhưng linh tiểu cùng đan dược bất đồng, uống sau đó chỉ cần luyện hóa triệt đề, sẽ không di lưu bất luận cái gì đan độc cái này một bình bích diễm băng hoa tiểu số lượng đủ để bù đắp được năm sáu bình long lực đan phóng tại phường thị bên trong bán ra nhưng là một bút không nhỏ linh thạch bạch tử thần không cảm thấy chính mình có như vậy lớn mặt mũi có thể nhượng một gã trúc cơ trưởng lão hạ mình hàng quanh cũng có đến ngược đưa lễ chương 97, huyết diễm đại chương 97, huyết diễm đại Nâng đỡ tông môn hậu bối đệ tử nơi nào có chịu không chịu được thuyết pháp bất quá ta còn thật có một chuyện muốn cầu cạnh bạch sư điện kim trưởng lao mắt nhỏ nhéo lại quét qua Lang Trung Bình lập tức tâm linh thân hội. Kim sư thúc, Bạch sư đệ, ta đột nhiên nhớ tới có hai nhà tán tu gia tộc hẹn ta thương lượng cung cấp hàng phụ lục sự tình. Trong lúc nhất thời quên, lúc này được lập tức đuổi đi qua. Bạch sư điện, việc này đối với ngươi tới nói dễ dàng, đối với ta lại quan hệ trọng đại. Trong chàng chỉ còn hai người, Kim trưởng lao nói thẳng nói ra, ta chỉ hướng ngươi cầu một cái hứa hẹn, chờ ngươi trúc cơ thành công thời điểm, tại tổ sư đường bên trong vì ta chọn một kiện chỉ định linh khí, ta ấn hành giới nổi lên ba thành chi phó linh thạch. Kim sư thúc có thể hay không đem ngọn nguồn nói một chút rõ ràng, ta mới tốt cân nhắc là có hay không đồng ý. Bạch Tử Thần đã hạ quyết tâm, nếu như liên lụy đến cực kỳ phức tạp sự tình, liền trực tiếp từ tuyệt. Bích Diễm băng hoa tiểu hoàn toàn chính xác không sai, nhưng hắn trước mắt có long lực đan kỳ thật liền đầy đủ, cũng không phải là không thể thay thế. Sư liệt đoán chừng không rõ ràng, ta tu luyện tri đạo cùng trong môn sư huynh đệ khác lạng, đi là ngự trùng lộ tuyến. Kim trưởng lao trúc cơ phía sau tại phụ cận châu quận du đến lúc, đặt được qua một khối ngự trùng truyền thương ngọc giản, xem qua sau đó liền đối với cái này sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú. ngự thú tu sĩ còn có cái vạn thú môn, ngự trùng liền quá ít lưu ý, lương quốc cảnh nội đều không có nhà ai tông môn coi đây là chủ. nhưng kim trưởng lão một mực không có buông tha, mấy chục năm qua một mực tại khắp nơi vơ vét dị trùng, căn cứ ngọc giản phía trên truyền thừa nội dung tiến hành sinh sôi nảy nở biến dị, còn thật lượng hắn đào tạo ra vài loại lợi hại dị trùng. Lúc này đụng phải vấn đề là nuôi dưỡng linh trùng số lượng đi lên, thành trăm vương ngàn, lấy kim trưởng lão vị này trúc cơ trưởng lão thân ra đều có chút cật lực. Càng nghĩ, đem chủ ý đánh đến tông môn bên trong cất giấu một kiện linh khí trên thân, trung phẩm linh khí, huyết diễm đại. Cái này linh khí nguyên bản là quỷ linh môn một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tất cả. lấy tử màu âm hồn cùng địa để ô huyết luyện chế đem người thu vào trong đó một thời ba khắc có thể hóa thành một đoàn huyết thủy càng thêm linh khí uy lực âm độc vô cùng bất quá vị kia quỷ linh môn tu sĩ không may mắn đục lên cắt lao tổ một kích thần lôi hóa thành cho bụi trên thân pháp khí liền rơi vào thành phong môn bên trong thành chiến lợi phẩm loại này ma đạo linh khí nguyên bản muốn tiêu hủy trọng luyện chỉ là huyết diễm đại một khi một lần nữa luyện chế liền căn bản không có giá trị cuối cùng từ luyện khí điện điện chủ ra tay tiến hành cải tạo bảo lưu phẩm dai nhưng cụ thể tác dụng hoàn toàn bất đồng bây giờ huyết diễm đại chỉ cần ném vào đại lượng xúc và vượt qua mấy cái canh giờ liền sẽ phun ra một đoàn lẫn vào linh khí thịt nát huyết thủy tuy nhiên tu sĩ ngại nó dơ bẩn dùng không được chế thành linh thú viên thuốc lại linh khí chưa đủ nhưng cho ta linh trùng bảo bối nhưng vừa vặn a ta tính toán qua chỉ cần mỗi tháng chuẩn bị 10 đầu dây bỏ liền đầy đủ linh trùng cần thiết liền tính sau này linh trùng quy mô lại mở rộng gấp mấy lần cũng rất dễ giải quyết kim trưởng lão thần sắc cục nhiệt nhìn ra hắn đối ngự trùng một đạo là đầu nhập thật lớn như tình thì ra là thế nhưng sư thúc vì sao đem việc này cầu đến ta ở đây ngài không nên hướng trưởng môn hoặc mặt khác mấy vị điện chủ phân trần ư bạch tử thần nghe đến ở đây minh tới. Huyết Diễm Đại đối Kim trưởng lão cực kỳ trọng yếu, thậm chí cả Thanh Phong môn bên trong cũng chỉ có nuôi dưỡng nhiều như vậy linh trùng hắn mới có thể chân chính phát huy ra cái này linh khí lúc này công hiệu. Ta tại trưởng lão hội phía trên đề cập qua mấy lần, chỉ là linh khí vào tổ sư đường, cũng không tại hối đoái liệt biểu phía trên. Nguyên lai Bạch sư điệt còn không rõ ràng tông môn Tân Tân trúc cơ quy củ, bọn ngươi tân nhiệm trưởng lão đem có cơ hội nhập tổ sư đường bên trong chọn một kiện linh khí, lấy hạ phẩm linh khí làm chủ, chút ít có rất nhiều hạn chế trung phẩm linh khí, Huyết Diễm Đại chính tại trong đó. Chờ Bạch sư điệt đến ngày đó, thay ta đem Huyết Diễm Đại tuyển đến, ta lại chuyển trả cho ngươi 4000 khối linh thạch, như thế nào? kim trưởng lão thần sắc vội vàng nói ra đến chính mình chân thật ý đồ kim sư thúc liền dạng này xem trọng ta nếu ta chậm chạp không thể trúc cơ thành công chẳng phải là nhờ và sai người bạch tử thần không có trực tiếp trả lời hỏi ngược lại không sai ta xem trọng bạch sư điệt ngươi tại bảy tên chân truyền bên trong trúc cơ thời gian định tại trước ba chỉ cần ngươi đáp ứng việc này bất luận ngươi sau này có hay không tấn thăng trúc cơ cái này hũ bích diễm băng hoa tiểu hôm nay đều sẽ dâng lên nhận được kim sư thúc nhìn chúng hy vọng sẽ không phụ lòng trưởng bối kỳ vọng bạch tử thần cân nhắc một lát thản nhiên cười, cười đem trên bàn bích diễm băng hoa tiểu thu lên tới chờ hắn trúc cơ thời điểm, cùng mặt Khắc Tân tấn trưởng lão bất động, trên thân đã chuẩn bị hạ phẩm linh khí chúng sinh chung, còn có Bùi Đông lĩnh nói sẽ tài trợ một kiện linh khí, cũng không dựa tông môn ban thưởng mới có thể có linh khí bản thân đáp ứng cái này trao đổi, nhìn xem có lợi mà vô hại. Tốt, liền biết rõ Bạch sư điệt là cái người sảng khoái. Kim trưởng lão rũ ra mập mạc bàn tay, đứng ở không trung, hai người lẫn nhau vỗ tay lấy làm hứa hẹn. Gọi đến một đội xa mỏng vũ cơ, tại trong đỗ tiệc hiến vũ mua vui, còn có mấy tên nhạc sư đụng trung góp hữu, một phiến xa hoa lãng phí cảnh tượng. Bạch Tử thần phát hiện, những này rời xa tông môn bên ngoài tu sĩ, chơi đều rất sức tưởng tượng năm. Phong hành toa. Bạch Tử Thần đứng ở trên bong tàu, cảm thụ được từ từ thanh phong thổi tới trên mặt, đối thanh phong môn nội tỉnh lại thêm phân gia lý giải. Lần này xuất hành ngũ nhạc quan, bởi vì có mới tới Hắc Sơn tu tiên thế gia, trưởng môn vệ đạo đặc biệt phê một chiếc phong hành toa thay đi bộ, lấy cường tráng thành thế. Làm vị cực phẩm phi hành linh khí, phong hành toa lấy tam giai hạ phẩm linh mục làm cốt, phụ lấy vô số linh tài, trên đỉnh cái kia mặt cánh buồm đồng dạng là từ tam giai phong hệ yêu vương trên thân lộ xuống đến ra thú luân chế, lúc phi hành đợi lặng lặng tại không trung trượt ra một đạo dây nhỏ, cực kỳ bình ổn, không, có một điểm tiếng vang. Như thế xa xỉ dùng nhiều như vậy tam giai tài liệu khiến cho phong hành toa cụ bị hai đại đặc thù một cũng đủ lớn chiếc này phi toa chí ít có thể dung nạp trên trăm tu sĩ tầng dưới chốt nhà kho còn có thể chuyên trở lượng lớn vật tư hai vẽ mấy cái loại nhỏ trật pháp có thể ứng đối nhiều loại phức tạp tình huống còn trang bị nhiều kiện chiến tranh pháp khí cũng không phải là phổ thông chỉ có thể chịu đòn không thể đánh trả phi hành linh khí đủ loại đặc thù đều nói rõ chiếc này phong hành phong toa cũng không phải là vì cá nhân tu sĩ lợi chế mà là dùng tại tông môn cấp bậc chiến tranh bên trong bạch tử thần tính toán một chút cùng hắn toàn lực ngự kiếm phi hành tốc độ không sai biệt lắm lấy cực phẩm phi hành linh khí đến luận khẳng định là chậm, nhưng cân nhắc đến phong hành toa cực lớn hình thể cùng bình ổn phi hành hình thức, lại vô cùng ta minh. Cái này 3 tháng thời gian, hắn tại luyện thể một đường phía trên khổ tu không ngừng. Có Bích Diễm Băng Hoa tiểu Tương trợ, Bạch Tử thần tại Ngũ Tinh Lưu Ly thể tầng thứ nhất phía trên tu luyện, có thể nói vô cùng thuận liền. Nhưng thẳng đến leo lên phong hành toa phía trước, hắn còn là không thể đem tầng thứ nhất tu tới viên mãn. Đều nhanh 10 tháng a. Một năm nhập môn, các loại luyện thể đan dược đều không ngừng qua, nhưng luyện thể tốc độ chỉ có thể coi là tại chu du. bạch tử thần thở dài một tiếng âm thầm dùng sức cánh tay trái chậm giá hiện lên ngũ tinh chi sát chuyển biến như là che một tầng tinh thể tại mặt ngoài không cần bất luận cái gì pháp lực chỉ bằng nhục thân lực lượng dùng sức nắm một khối hàn thiết mấy tức sau đó bước ra bên trên lưu lại một cái nhẹ nhàng dấu ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất tu thành có thể khiến cho nhục thân kiên ngạnh trình độ có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp khí lại thêm ngàn cân sức lực lớn cắt lao tổ tầng thứ nhất phía trên dùng 6 năm thời gian nhập môn nửa năm tu xong chính mình nhập môn là nhanh nghe rợn cả người nhưng tu luyện tốc độ phía trên liền so ra kém cắt lao tổ vị này thiên linh căn tu sĩ. Chương 98 lại tham ngũ nhạc quan chương chín mươi tám lại tham ngũ nhạc quan bạch sư liệt còn tại phiền lòng trúc cơ đan chuyện này banh trùng dàn xếp hảo một đám đệ tử đồng dạng đi lên bong tàu phong hành toa tự có chấp sự nhóm điều khiển năm đó trưởng môn đều hứa các ngươi bạch ra một mai trúc cơ đan ngươi lại hà tất lo lắng trong tay linh thạch thiếu lời nói ta trước cho ngươi mượn mấy ngàn khối hảo trong tộc về trong tộc ta chính mình còn muốn tranh một chút trúc cơ phía trước một tiền là hàn môn xuất thân chân truyền đệ tử lệ cũ cho mượn người đã là đầu tư cũng tin tưởng chân truyền đệ tử sau này trả nổi khoản này linh thạch Bạch Tử Thần thông qua Bành Trùng chứng thực luyện đan điện sắp khai lò luyện chế trúc cơ đan tin tức tính chân thực, cũng biết được Tô Lê đã dự định một phần danh lệnh. Dù là cái này lô không đến lượn, chờ lô tiếp theo cũng liền 35 năm sự tình. Chủ yếu ngàn năm kim quan linh chi khó được, Tông môn lại không có dược viên bí cảnh, có thể ổn định sản xuất loại này ngàn năm linh dược. Bành Trùng trong miệng ngàn năm kim quan linh chi vị thuộc tam giai hạ phẩm linh dược, là trúc cơ đan trọng yếu nhất tài liệu chính. Còn lại phụ liệu, giá trị xa xỉ, nhưng đều tại trên thị trường có dấu vết mà lần theo. Mà ngàn năm kim quan linh chi chỉ có giải rác mấy nhà có được dược viên bí cảnh nguyên anh đại tông. có thể nhanh hơn linh dược thành thục tốc độ có thể từng đám ổn định thu hoạch còn lại thế lực luyện chế trúc cơ đan cũng chỉ có thể dựa vào lẻ tẻ phát hiện ngàn năm kim quan linh chi hoặc đi một loại khác luyện đan lộ tuyến đem tài liệu chính đổi thành càng thêm xa xỉ yêu thú nội đan thanh phong môn ngàn năm kim quan linh chi nơi phát ra ngoại trừ hát sơn chỗ sâu ngẫu nhiên phát hiện càng nhiều còn là dựa vào tăng rộng rãi tiên thành đấu giá hội lần sau khai lò luyện chế chỉ là ta không tưởng lại chờ a bạch tử thần tại phong hành toa trên bong tàu nhìn xuống phía dưới sông núi trong lòng yên lặng nói ra mười năm không tới ngoại trừ bốn phía rậm gì vài phần ngũ nhạc quan không khác nhiều phong hành toa rơi xuống lúc biệt viện bên trong đang chờ tông môn đệ tử và rất nhiều tu tiên gia tộc thành viên trên mặt toát ra tự hào khiếp sợ hướng tới các loại tâm tình tùy từng người mà khác nhau dạng này khổng lồ phi hành pháp khí ngoại trừ tông môn tu tiên thế gia căn bản không có khả năng sẽ đi mua sắm từng cái gia tộc tu sĩ đi lên vân an bạch tử thần chẳng muốn hàn huyên trực tiếp đi về hướng bạch gia đại bá bạch gia lúc này dẫn đội trưởng lão chính là đại bá bạch cửu an thần ca nhi ngươi trưởng cao bạch cửu an nhìn xem đã so chính mình còn cao đệ tử tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng hai cái này tiểu bối là trong tộc lúc này thực ra hy vọng có thể ở truyền thừa thạch bi bên trong có chút thu hoạch Bạch tử thần phát hiện đại bá như cũng là luyện khí tầng 9 tu vi trong lòng đau xót ngụy linh căn tu sĩ không có thiên đại cơ duyên dưới tình huống phá cảnh thật sự quá khó mà câu nghệ hướng chính mình vẫn ăn hai cái thanh trí thiếu niên nếu bất quá luyện khí tầng 3 tu vi bất quá truyền thừa thạch bi tu vi cái này khối trọng yếu trình độ không cao hắn chính mình cũng chỉ bằng một hạng linh thể còn lại đều trung hạ đánh giá dẫn đến dị tượng truyền thừa hôm sau mạch tử thần lại một lần nữa nhìn thấy truyền thừa thạch bi nhưng bị kia phong cách cổ xưa trầm trọng chi ý rung động đứng ở thạch bi phía dưới mới có thể thể hội đến chính mình nhỏ bé bành chúng đứng ở trên đài cao tuyên truyền giảng giải vẫn là kiểu cũ dắt tay đồng tiến cộng tiến hát sơn các loại truyền thừa thu hoạch cho điểm thấp nhất năm nhà đồng dạng sẽ bị di trừ ra 10 năm sau ngũ nhạc quan hành trình danh sách bạch tử thần lần này tâm tính cùng năm đó chính mình lên trận hoàn toàn bất đồng bình thản rất nhiều ngoại trừ đến phiên bạch ra đệ tử cùng thanh phong môn đệ tử nhiều nhìn lên một cái lúc khác gió nhẹ mây bay là một cái bảng quang hân giả giống như đạt được truyền thừa tỷ lệ so lần thứ nhất hạ thấp rất nhiều nhìn hai vòng Bạch Tử Thần phát hiện đằng trước chừng 20 người bên trong, có gần một nửa đều không thể đạt được Thạch bi truyền thừa, mặt mày xám xịt đi xuống đài đến. Rất nhanh bạch ra hai vị thiếu niên đều lên đài hoàn thành truyền thừa, một người tại Thạch bi tính toán thật lâu trong đầu trống rỗng, một người khác thì là được phần nhị giai luyện khí truyền thừa. Tông môn đệ tử truyền thừa tình huống cũng phản hồi đến bành trùng cùng bạch tử thần bên này, trước mắt vào sân 12 vị đệ tử, chỉ có 7 người đạt được truyền thừa. Truyền thừa nội dung, đừng nói cùng lần trước tứ giai phụ sư truyền thừa những cái kia so sánh mới, phóng tại truyền công điện truyền đều chỉ có thể thu vào tầng thứ 2 bộ số lượng. Như thế nào như thế. Trưởng môn bọn hắn còn chờ mong lần này truyền thừa thạch bi hành trình có thể thu lấy được mấy bộ đỉnh cấp truyền thừa, tăng thêm tông môn nội tình đâu. Bành trung sắc mặt năng kham, đen như mực than. Không biết là người tham dự tố chất không bằng quá trước, còn là truyền thừa thạch bi quan hệ, mỗi mở ra một lần hiệu quả liền sẽ biến yếu một phần. Mạch Tử thần đột nhiên nhìn đến vị có chút quen mắt tú lệ thiếu nữ, mặc thanh phong môn ngoại môn đệ tử đã bảo đi đến truyền thừa thạch bi phía dưới đối với danh sách, mới phát hiện là chính mình nhận thức người. Nguyên lai là nàng. Cũng luyện khí tầng 4, ký ức bên trong còn là tiểu cô nương đâu. Tên này tú lệ thiếu nữ chính là bạch tử thần khi đó dẫn linh nghi thức phía trên chắc ra song linh căn nữ hài hoắc phi yến về sau bị đưa vào thành phong môn bên trong cẩn thận vừa nhìn giữa lông mày còn có thể nhìn thấy năm đó phấn điêu ngọc chắc đáng yêu bộ dáng bạch sư thúc bạch sư minh ta được một cuốn đằng lòng nhập pháp tựa hồ là thần thức vận dụng công pháp hạ đài phía sau hoắc phi yến thanh em nui nui hành lễ thời điểm còn cố ý tại bạch tử thần nơi này nhiều nhìn quanh nhất nhãn Hiển nhiên còn nhớ do hắn tốt chờ trở về tông môn sau đó nộp lên trên truyền công điện tự sẽ đánh giá cấp bậc cho tông môn công hiến bạch trung sắc mặt hơi hào chút liên quan đến thần thức công pháp của nhỏ Đoán chừng lần này chuyển thừa Thạch Bi hành trình cũng liền cái này cuốn Đằng Long Niệm Pháp có cơ hội bị thu vào chuyển công điện ba tầng. Phần này thành tích, tuy nhiên cùng hắn không trực tiếp liên quan, nhưng kế tiếp 10 năm ngũ nhạc quan lĩnh đội giải khẳng định là không làm được. Chờ đến 50 người toàn bộ chuyển thừa hoàn tất, đều không có xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, nhược không ít ôm chờ mong đến đây tu sĩ mất hết hy vọng. Thực tế mới rời hát Sơn năm nhà tu tiên thế gia, nguyên bản thăm dò được chuyển thừa Thạch Bi bên trong sẽ có đỉnh cấp công pháp, mỗi cái danh ngạch đều là ở vừa độ tuổi tộc nhân bên trong ngàn chọn và chọn Kết quả đạt được truyền thừa, không thể nói kém, nhưng cùng trong dự đoán có rất lớn khoảng cách năm. Tiếc tối phía trên, chúng tu sĩ ăn uống linh đình, giao lưu cảm tình, cũng có cũ mới tu tiên thế ra ở giữa châm chọc khiêu khích. bạch tử thần ngồi một lát, liền đứng dậy đi ra, cảm thấy trong bữa tiệc quá huyên nào chút, bất chi bất giác, hắn lại từ từ đi trở lại ngũ nhạc quan tầng thứ ba. hắn có chân truyền đệ tử ngọc bội, biệt viện bên trong trận pháp cấm chế đối với hắn toàn bộ mở ra, không có bất luận cái gì không thể đặt chân địa phương. lại qua mấy tháng, ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất nên có thể viên mãn, đồng thời cách luyện khí tầng chín đỉnh phong cũng không xa. chỉ cần tiến giai luyện khí đại viên mãn, tiêu tú lúc có trùng kích trúc cơ tư cách, cái gọi là đánh bóng cảnh giới. tinh luyện pháp lực đều là hư, bất quá đối với trúc cơ lòng tin không đủ thôi. luyện khí đại viên mãn, danh như ý nghĩa đã đến luyện khí kỳ đỉnh điểm. mặc kệ dù thế nào tu luyện pháp lực đều không có khả năng tăng trưởng đến một bước này tu sĩ, có thể làm đúng là thối luyện lục thân, lấy pháp lực luyện hóa thể nội đan độc, góp nhặt tài nguyên mua xăm trúc cơ linh vật hoặc trúc cơ đan. mười năm trước tại truyền thừa thạch bi phía dưới, khẳng định nghị không ra chính mình vẹn vẹn mười năm công phu, đã đứng ở trúc cơ cửa ra vào, chuẩn bị dậm chân phóng ra. bạch tử thần có chút cảm khái mà lờ bẩm, thò tay hướng truyền thừa thạch bi phía trên văn tự vứt đi. loại này tranh hoa điệu lục tại thượng cổ thời điểm cụ bị lớn lao uy lực. khi đó còn không có phụ lục thuyết pháp, tu sĩ lấy tranh hoa điệu lục vì tổ hợp, có thể hình thành từng đạo rời núi tích biển, chém vỡ hư không cường đại pháp thuật. chỉ là theo tuế nguyện trôi qua, tranh hoa điệu lục tựa hồ mất đi từng có được cường đại thần thông, biến thành phổ thông văn tự. chương 99. lần thứ hai truyền thừa. chương 99. lần thứ hai truyền thừa. bạch tử thần vừa đưa tay phóng đến một cái tranh hoa điệu lục phía trên, đông dương cùng với truyền thừa thạch bi có một loại không hiểu liên hệ, chính mình giống lâm vào một đầu nhìn không đến cuối sông dài, bị loại này cổ xưa trầm trọng cảm giác bao bọc, giống như trở lại mười năm trước tiếp nhận thạch bi truyền thừa vào cái ngày đó. Cốt Linh 22 tuổi tròn, không phù hợp truyền thừa yêu cầu. Kiểm tra đến kho bên trong không tồn tại đặc thù linh thể, nhưng tiến hành lần thứ hai truyền thừa. Đạo kia không có cảm tình linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, mạch Tử thần trong lòng chấn động mấy liệt, chính mình cư nhiên đột phá tuổi tác hạn chế, lấy vượt qua 20 tuổi lần nữa dẫn động truyền thừa thạch bi. Thủ Hỏa một tam linh căn, hạ phẩm. Thu vi luyện khí tầng 9, thượng phẩm. Pháp thuật thiên phu phán đoán, hạ phẩm. Nộ tính phán đoán, trung phẩm. Cùng kho bên trong hai loại huyết mạch so với bên trong. Không đặc thù huyết mạch, kém phẩm. cùng kho bên trong 53 loại linh thể so sánh bên trong hư hư thực thực biến dị công đức kim thân linh thể thiên phẩm quen thuộc truyền thừa thạch bi là bình thời gian qua đi 10 năm lần nữa đối bạch tử thần khởi sướng cho điểm còn lại biến hóa đều là cành nhỏ đốt với, trọng yếu nhất là linh thể bị phán định là biến dị công đức kim thân linh thể cung cấp ra trước đó chưa từng có thiên phẩm đánh giá bạch tử thần phía trước tìm cơ hội hỏi qua trần Vi, nàng cùng tô lê lúc ấy tại truyền thừa thạch bi đạt được linh thể đánh giá đều là thượng phẩm cùng chính mình ngụy công đức kim thân linh thể bằng nhau hai lần đều là bản thân kiểm chắc vì sao sẽ xuất hiện bất đồng hẳn là theo tu vi đề thăng ra trên thân chân thật linh thể triển lộ ra đến đặc chất càng nhiều, bị truyền thừa thạch bi chố kiểm tra đến, cho nên làm ra bất đồng đánh giá. Bạch tử thần trong Thức Hải chỉ cảm thấy thời gian bị phóng chậm, suy đoán đủ loại khả năng đồng thời, một đoàn bạch quang hướng hắn mà tới. Từng có kinh nghiệm hắn biết rõ này là thu hoạch truyền thừa, chủ động tiếp nhận, mãnh liệt tin tức rốt đầy Thức Hải. Mà tại ngoại giới truyền thừa thạch bi, một đạo thông minh kiếm quang hiện lên, thạch bi đỉnh lại thêm một đạo khe hở, một mực hướng phía dưới vỡ ra hơn ba trượng mới dừng lại. Cũng may, giờ phút này tất cả mọi người đều tại tầng một tiền viện bên trong, không người chú ý tới ngũ nhạc quan tầng 3 bên trong truyền thừa thạch bi dị tượng. ban ngày tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong truyền thừa dị tượng lại tại ban đêm xuất hiện còn phát sinh tại một cái đã tiếp nhận qua truyền thừa lại tuổi tác vượt qua hạn chân truyền đệ tử trên thân không biết qua bao lâu bạch tử thân mở ra hai mắt mở mịt đi ra vài bước ngã ngồi trên mặt đất lần này truyền thừa trong thức hải nhiều ra nội dung so lần trước thu hai đạo truyền thừa còn muốn đến nhiều rất nhiều thiếu chút nữa liền bị no bạo cùng phía trước tô lên một dạng đã hôn mê thật nhiều ngày cũng may hắn thần thức cường độ hơn xa đồng giai tu sĩ mới tại này từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích phía dưới nỗ lực chống xuống tới ngắn ngủi một nén nhang công phu, đã là sắc mặt trắng bệnh sau lưng bị mồ hôi lướt sũng. nội chân kiếm quyết nhìn tới liền truyền thừa thạch bi đều đang giúp ta biết rõ ta có ý hướng kiếm tu lộ tuyến phát triển bạch tử thần không có chút nào hình tượng dán tại truyền thừa thạch bi phía trên nhượng chính mình có thể không có ngã xuống thiên phẩm cấp bậc linh thể đánh giá nghĩ đến định muốn so lần trước truyền thừa thu hoạch càng hơn rất nhiều mới đúng chứ nội chân kiếm quyết kiếm tùy tâm sinh kiếm chiêu chất phát tu thành sau đó có thể có được kiếm tâm thông minh thiên phú tâm như gương sáng phá giải thiên hạ hết thể kiếm lộ trong thứ hải một bộ khổng lồ kiếm điện bên trong có chừng trăm bản kiếm quyết tầng tầng lớp lớp sỏ xuyên qua giao thoa tại cùng một chỗ cả bộ phận kiếm quyết nội dung quá mức to lớn bạch tử thần vẹn vẹn là đọc đến mở đầu một đoạn nội dung kiếm tâm thông minh cũng không phải là kiếm đạo cảnh giới mà là một loại thiên phú có được loại này thiên phú kiếm tu thiên sinh có thể nhìn thấu các loại huyền diệu kiếm chiêu không vì ngoại vật mỹ hoặc tại kiếm tu đấu pháp bên trong có thể chiếm cứ đại tiện nghi nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói kiếm tâm thông minh thiên phú còn có thể hậu thiên thông qua tu luyện kiếm quyết tới tạo ra mà cái này bộ phận nội chân kiếm quyết kỳ thật bao hàm gần trăm bộ kiếm pháp hạo như biển khói có thể nói một bộ kiếm pháp bách khoa thật muốn đem nội chân kiếm quyết tu thành hắn quả thực không dám tưởng tượng cần dùng đi nhiều ít thời gian nhưng mặc dù ném đi kiếm tâm thông minh này một thiên phú nội chân kiếm quyết bên trong bao gồm nội dung như cũ giá trị cực lớn tuy tiện hủy đi ra một môn kiếm pháp đoán chừng đều có thể xếp vào đỉnh cấp kiếm pháp chỉ sợ bộ này kiếm quyết tại truyền thừa thạch bi bên trong đều thuộc chân phẩm bạch tử thần có loại hảo giác chính mình một lần truyền thừa đối truyền thừa thạch bi hao tổn còn muốn vượt qua ba ngày năm mươi người nghỉ ngơi thật lâu hắn mới một lần nữa đang đứng người dậy trong thức hải chướng đau cảm giác tiêu tán một nửa trên mặt khôi phục bình tĩnh. trong nội tâm đã hạ quyết tâm chờ chút cơ sau đó liền chọn một bộ phận thích hợp kiếm pháp đi ra chậm rãi tu luyện tiến thêm một bước tăng cường chính mình đấu pháp thực lực về phần đem chọn bộ phận nội chân kiếm quyết tu thành tại tấn cấp kết đan chân nhân có được dài dẳng giặc thọ nguyên phía trước nên sẽ không nổi lên cái này tâm tư còn có một chút cần chú ý tiêu liền truyền thừa thạch bi đều phán định ta thân cụ linh thể cùng công đức kim thân linh thể có khác bây giờ lấy được thiên phẩm đánh giá khẳng định là bởi vì nó thể hiện ra đến có chút công hiệu còn muốn vượt qua công đức kim thân linh thể đáng tiếc, tông môn bên trong đối với linh thể đi lại đã toàn bộ xem qua công đức kim thân linh thể đã là phù hợp nhất được rồi. có thể hóa bình cảnh với không dạng này lịch tiên tác dụng chỉ cần có linh thể xuất hiện qua khẳng định sẽ bị thu nhận trong danh sách tối thiểu nhất có thể chứng minh tại lương quốc thậm chí càng lớn phạm vi tu hành giới bên trong đều không có xuất hiện qua một dạng linh thể mới có thể không có đinh điểm ghi lại không có ghi chép đã là chuyện tốt lại là chuyện xấu cái này bên cạnh xác minh chính mình linh thể vô cùng có khả năng quy cách còn tại công đức kim thân linh thể phía trên cụ bị càng lớn thần dị chỗ xấu liền ở chỗ trong nội tâm không chắc không rõ ràng cái này linh thể cực hạn ở đâu cùng với có hay không mặt trái tác dụng Tối thiểu, đến trước mắt mới thôi linh thể đem đến cho ta đều là chỗ tốt, không cần quá mức buồn lo vô cớ. Bạch tử thần đi trở về tiền viện, tiệc tối còn chưa kết thúc, bóng người đông đảo, còn tại mời rượu khâu. Cũng tốt, đều không ai biết rõ ta đi tầng 3 bên trong chuyển một vòng, dẫn động thạch bi dị tượng lại được một quân kiếm quyết. Bạch tử thần tuy nhiên không thích cái này hoàn cảnh, nhưng rất có thể hiểu được, bành trùng làm ra chính là vì thành phong môn lợi ích. Tự giữ đạo gia chính tông tác phong. có lẽ sẽ bị ngoại giới tu sĩ trào phúng ngụy quân tử, biện hộ sĩ các loại. nhưng bình tĩnh mà xem xét, nếu như có thể lựa chọn, hắn khẳng định nguyện ý lưu tại thanh phong môn bên trong mà không phải quỷ linh môn hoàn cảnh như vậy bên trong. tối thiểu thanh phong môn bên trong có nghiêm khắc tông môn pháp lệnh, đệ tử ở giữa tuy có rồi nhặng ngu quanh chi cử, tuyệt đại đa số đều còn có điểm mấu chốt tại. không cần giống quỷ linh môn tu sĩ như vậy, mặc dù tại bản thân tông môn bên trong, cũng muốn thời khắc lo lắng sẽ bị trưởng lão bắt đi luyện thành bách quỷ phiên chủ hồn, hoặc là chết tại đồng môn sư huynh đệ đâm lưng, thành huyết nhục khôi lỗi. trong tông mỗi một chỗ phủ đều muốn bố trí phía trên nghiêm mật pháp. Tiêu liên đạo lữ sư đồ chi gian cũng không có mảy may tín nhiệm có thể nói nhưng bất lợi địa phương chính là rõ ràng đối năm nhà tu tiên thế gia có đề phòng chi ý thực tế là tộc nhân sinh sôi nảy nở tốc độ khoa trương hòa phượng mã thị lại không có cách nào tại trên mặt nổi vận dụng bất luận cái gì quá phận thủ đoạn chỉ có thể bí mật lôi kéo chút thế lực yếu chút tu tiên gia tộc cung cấp tiện lợi nhựa bọn hắn liên lụy phía dưới tu tiên thế gia bước chân dương chân nhân đồng ý năm nhà từ bên ngoài đến gia tộc tiến bảo rất lớn trình độ cũng xuất phát từ cái này phương diện cân nhắc nhựa bọn hắn lẫn nhau chế hành kỳ thật chỉ cần tại cách đan cấp độ bảo trì ưu thế ác đạo Bên dưới tu tiên thế gia căn bản sinh không được loạn. Như tông môn ra một cái nguyên anh chân quân, những ngày vấn đề càng là liền tiện giới chi tật đều tính toán không được, nên suốt ngày lo lắng chính là hỏa vượng mạc thị mấy nhà. Vĩ Lực Quy về tự thân thế giới, hết thảy còn là muốn xem cái kia tối cường thân thể, chương 100. Đan thành. Chương 100, đan thành. Luyện đan điện chỗ xấu nhất. Tam giai địa hỏa phòng luyện đan bên trong, chính giữa là một tòa tử kim lò đan, thế ba chân vạc, bên trên tuyên 32 chỉ hỏa nhà, bốn gã luyện đan đồng tử đứng ở cùng chính mình các loại cao lò đan bên, đầu đầy mồ hôi, lấy thống hỏa quyết duy trì lấy ổn định hỏa lực. Chỗ này địa hỏa tuy nhiên hỏa lực bình ổn, nhưng một lô đan dược từ khai lò đến thành đan thường thường duy trì liên tục mấy chục ngày, chắc chắn sẽ có chút ngoại ý muốn phát sinh 27 ngày sau, tử kim lò đan kịch liệt chấn động lên tới, lục đạo mở mịt đan, khí vọt lên, địa hỏa bị điên cuồng hấp thu, có chút hỏa lực bất lực bộ dáng. Chính là luyện đan sắp thành, linh đan tại thành hình trong đó. Sắc. trường trường không rối ra cảnh khô giống như cánh tay, hướng tử kim lò đan một điểm, cái mươi 32 chỉ hỏa nha lại miệng phun liệt diễm, đem hỏa lực ổn định đồng thời từng đạo phức tạp pháp quyết đánh vào tử kim lò đan, mở mịt đan khí trở nên hung thực, theo một tiếng nhẹ kêu, lò đan minh mở ra, Chiu, Chiu, Chiu. từng mặt màu vàng bay ra, Đàm Trường không lấy đặc lưu thu đan quyết nhanh chóng đem luyện thành đan dược thu vào trong tay ôn ngọc hộp dài. Giữa hương tràn ra, cả gian phòng luyện đan bên trong đều tràn đầy đan hương. Hộp ngọc bên trong, lặng lặng nằm sáu mai long nhãn lớn nhỏ màu vàng đang dược, ôn nhuận như ngọc, nhìn kỹ có thể phát hiện đan trên thân cũng có thật nhỏ hoa văn, thậm chí tại du ly biến hóa. Giống như là sáu kiện hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật, Đàm Trường không hài lòng đem ôn ngọc hộp dài khép lại, trong nháy mắt đem dược hương phong liễm tại bên trong. "Chúc mừng lão sư, một lô đan 6 mai, không một phế đan." tại chúc cơ đan phía trên nắm giữ đã xuất thần nhập hóa tùy thời đều có thể đặt chân tam giai luyện đan sư một gã dung mạo không sâu sắc thanh niên nhân, nhân tại phòng luyện đan bên trong toàn bộ hành trình mắt thấy chúc cơ đan luyện chế quá trình cùng chính mình luyện chế thủ pháp phòng theo so sánh có không ít lĩnh ngộ mới ra rồi lại cho ta 10 năm thời gian đi tinh nhiên một phần tam giai đan phương ngược lại đi ta đi sau đó luyện đan điện liền muốn giao cho người trên tay đàng trường không mang theo một tia phiền muộn cùng không bỏ không thể trở thành tam giai luyện đan sư là hắn cả đợi tiết mới người muốn nhớ kỹ mặt khác đan dược đều không sao cả chúc cơ đan nhất định muốn đầu nhập lớn nhất tâm tư đem mỗi một phần linh tài phát huy đến cực hạn. Ngươi hiện tại có thể làm đến một lô thành đan bốn mai, cùng sáu mai trên lệch cực lớn, thời gian lâu thậm chí sẽ ảnh hưởng tông môn truyền thừa, không thể khinh thường. Còn có cái này chỉ phản tiên hỏa nha lô, chờ ta tọa hóa phía sau liền chuyển cho Hàn Thanh ngươi, cũng có thể tăng vài phần khống hỏa bản sự. Lão sư, ta đã có chính mình lò đan. Phản tiên hỏa nha lô là ngươi tư nhân linh khí, lưu tại trong tộc, vạn nhất thân tộc hậu bối bên trong gia có luyện đan tiên phú không phải vừa vặn chung. Hàn Thanh không chút cơ phía trước, tương tại đàm trường không tọa hạ tu tập luyện đan thuật. Dù chưa chính thức bái sư, nhưng một mực chấp đệ tử lễ. Dù là hắn trúc cơ thành công phía sau đều không sửa đổi, như cũ thái độ cung kính. Phàng tiên hỏa nha luôn là đàm trường không 30 năm trước vì trùng kích tam giai luyện đan sư, chạy tới tăng quang tiên thành tiêu phí cực lớn tâm huyết mời người luyện chế thượng phẩm linh khí. Bằng này đan lô, nhộn đàm trường không luyện đan tài nghệ như hồ thêm cánh. Lưu cho cái kia quần phế vật, nhộn lò đan ăn cho hư. Duy nhất không chịu thua kém điểm cần nhi, tại luyện đan phía trên cũng không có gì thiên phú, không thích hợp đi đường này. Địa hỏa đã ngừng nghỉ lại đến, đàm trường không vứt tay được mấy cái luyện đan đồng tử ra. Ngươi không cần nhiều lời. Việc này ta đã tưởng định, thân tộc trong đó tự sẽ có mặt khác đồ vật truyền xuống. Lão sư, vậy lần này trúc cơ đan bên trong nhưng có cho tiểu cần lưu lại một mai. Việc này ta quay đầu lại đi cùng trưởng môn sách, tin tưởng hắn sẽ cho ta cái này mặt mũi. Đàm trường không tỏ ý Hàn Thanh an tâm một chút chứ nội, việc này đã có an bài. Sau đó đưa ra mấy khối ngọc giản, bên trong ghi chép hắn cả đời luyện đan tâm đắc Đàm trường không cùng Hàn Thanh chi gian, không sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực năm. Từ ngũ nhạc quan trở về đã mấy tháng, Bạch Tử Thần rốt cục cảm nhận được ngũ tinh lưu ly thể tầm thứ nhất đạt đến viên mãn. bất luận đối với trong thức hải cái kia hạt ngũ tinh thần thiết quan tưởng đồng tham bao lâu nhục thân đều vô pháp lại tăng cường một phần lấy lực sát thương yếu nhất chạm quỷ đào một kiếm làm thí nghiệm không gia tăng pháp lực thuật ý lấy phi kiếm tự thân sắc bén chọc lấy cánh tay một chút ngũ tinh lưu ly thể toàn lực vận chuyển dưới tình huống phi kiếm xúc thể một khắc này lại phát ra kim loại tiếng va chạm ngũ sắc linh quang nổ tung một hồi đau đớn làn ra phía trên lưu lại một cái ít thiện bạch đớn không thấy máu dấu vết sẽ cùng ta trên thân nhiều một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí lại là toàn phương vị không góc chết phòng hộ chờ tầng thứ hai tu thành đoán chừng liền có thể bằng được trúc cơ kỳ thể tu. Mạch tử thần có thể cảm nhận được, chẳng quỷ đạo một kiếm lại thêm một phần lực, liền muốn mạch phá bên ngoài thân tạo thành tổn thương. Ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai tu luyện công pháp, hắn đương nhiên nhịn không được đã sớm xem qua. Cung tầng thứ nhất đồng dạng, cần tại trong thức hải ngưng tụ ra ngũ giai linh tài lưu ly hoàng ngọc, sau đó bằng này đồng tham, cường hóa nhục thân. Tu luyện tầng thứ hai phía sau, có thể có được lưu ly hoàng ngọc bộ phận vật chất, thu nạp pháp lực, toàn bộ thiên hạ chín thành chín trở lên pháp thuật đều bọc trong đó. Tác dụng có chút cùng loại hắn hiện tại mặc ở trên thân bách luyện tiên y có thể chia sẻ tổn thương. Tầng thứ hai ngũ tinh lưu ly thể tại bị không vượt qua thừa nhận lực hạn mức cao nhất tổn thương lúc có thể hấp thu hóa giải gần nửa tổn thương chỉ có số ít không tại ngũ hành bên trong cực kỳ đặc thù thần thông mới có thể phá lưu ly hoàng ngọc đặc tính bất quá chiếu vào trừ bạch tử thần bên ngoài tu luyện tốc độ nhanh nhất cắt lao tổ kinh nghiệm tầng thứ hai đều dùng 12 năm nhập môn một năm tu thành còn lại tiền bối cơ bản đều thời gian sử dụng tăng dài. như vậy một suy tính hắn nhưng không có thời gian tại trúc cơ phía trước tại một môn luyện thể công pháp phía trên đầu nhập nhiều như vậy tinh lực chỉ có thể lướt qua liền thôi tạm thời gác lại ở một bên ngoại trừ đả tọa tu luyện tăng tiến pháp lực ngoài chọn trước hai bộ kiếm pháp nhàn hạ thời điểm nghiên cứu lên đến hắn tham dự ngũ nhạc quan truyền thừa thạch bi hành trình bao quát thanh phong môn ở bên trong tất cả tham dự nhân viên thu hoạch đều giống như bạch tử thần cố ý đi truyền công điện bên trong truyền một vòng ngoại trừ hoắc phi yến truyền thừa đẳng long niệm pháp bị thu vào tầm thứ ba còn lại truyền thừa đều lưu tại một hai tầng bên trong những cái kia cái tu tiên gia tộc nộp lên truyền thừa đồng dạng không chịu đổi, thậm chí tông môn đều không có hứng thú cầm ra đồ vật đến trao đổi cuối cùng cho gia điểm công hiến rất nhiều gia tộc liền một kiện bảo vật đều hối nói không thành tay không mà về tất cả tu tiên gia tộc bên trong chỉ còn hỏa phượng mạc thị không có động tĩnh. không sai người đến nộp lên truyền thừa. Đang Long niệm pháp cùng chú thần thuật hoàn toàn bất đồng, Người sau là thần thức tu luyện chi pháp, người trước là thần thức vận dụng chi thuật. Lấy bạch tử thần chân truyền đệ tử thân phận, tầng 3 bên trong công pháp điện tịch đều có thể xem cái mở đầu khái quát. Thần thức vận dụng chi thuật ít về ít, truyền công điện có thể bên trong còn có thể tìm ra mấy bộ. Nhưng thần thức tu luyện chi pháp, chí ít tại tầng thứ ba còn không có xuất hiện. Đang Long niệm pháp tu luyện sau đó, có thể hệ thống tính nắm giữ thần thức phòng hộ và thần thức đả thương người thủ đoạn, mà không phải là giống hiện tại dạng này toàn bộ dựa vượt qua người ta một bậc thần thức cường độ đến vận chuyển. Phóng tại truyền công điện tầng 3 bên trong, nhãn hiệu 200 trăm điểm tông môn cống hiến học tập điều kiện. Bạch tử thần bởi vì lựa chọn ngũ tinh lưu ly thể duyên cớ, tạm thời không có miễn phí hối đoái tư cách, chỉ có thể phóng xuống các loại sau này lại nói. Chúc cơ đang cần một vạn điểm tông môn cống hiến, lấy bình thường nhiệm vụ quá trình khẳng định không kịp tấu đủ. Nhìn tới chỉ có thể cùng người mượn tiền. Mỗi danh chân truyền đệ tử đều có được miễn phí sử dụng một đạo thuần dương cương sát tư cách. Bạch tử thần đều tu thành ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất, nhục thân cường độ có thể so với chuyên tu luyện thể tu sĩ, tự nhiên không có khả năng đi hối đoái thuần dương cương sát. cái này chúc cơ linh vật tại môn nội hối đoái giá cả là 1.500 tông môn cống hiến tăng thêm lúc này ngũ nhạc quan hành trình ban thượng hắn chân truyền lệnh bài bên trong tổng cộng có 1.700 điểm tông môn cống hiến chương 101, Kinh biến chương 101, Kinh biến thanh phong môn đối tông môn cống hiến quản lý có phần nghiêm luôn luôn cấm đệ tử ở giữa riêng mình trao nhận lẫn nhau chuyển tăng chỉ có tại chân truyền đệ tử hối đoái trúc cơ đang việc này phía trên có thể ngoại lệ tông môn cống hiến thiết lập là vì đánh giá đệ tử giao ra nhiều ích, cũng lấy tông môn làm vật dẫn đem mọi người trong tay tu hành tài nguyên lưu thông lợi dụng lên tới càng thâm tốc độ là tông môn cao tầng tu sĩ nằm sấp tại này một chế độ phía trên hút máu từ quản sự bắt đầu mỗi năm có ít thỏi chức tư bầm lộc đến chấp sự một cấp liền vô cùng khả quan mà trúc cơ trưởng lão không cần làm bất cứ chuyện gì mỗi năm đều có một nghìn tông môn cống hiến nhập trướng như đảm nhiệm mặt khác chức tư còn sẽ có gấp bội trợ cấp Này hết thảy chính là bởi vì chỉ có cao giai tu sĩ mới có thể bảo vệ thích hợp tu luyện linh địa sinh ra phong phú mạch khoáng sinh trưởng kỳ chân linh thảo dược viên muốn chân truyền đệ tử làm vì ngàn chọn vạn chọn đi ra dự bị trúc cơ tu sĩ Tông môn lại như thế nào khả năng tại trùng kích trúc cơ thời khắc mấu chốt thiết lập môn hạng, nhuộm bọn hắn tiêu phí quý giá thời gian đi chậm rãi góp nhặt tông môn công hiến, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi. Mặc dù Hàn môn đi ra ngoài chân truyền đệ tử, sau lưng một dạng sẽ có bó lớn nguyện ý giúp đỡ giao hảo đồng môn. Mặc dù trúc cơ thất bại, lấy luyện khí đại viên mãn tu vi thiếu khoản này tông môn công hiến cũng có thể chậm rãi hoàn lại. Banh trưởng lão lần trước đều chủ động đưa ra cùng nhau mượn linh thạch, đoán chừng điều tạm cái ba bốn ngàn tông môn công hiến sẽ không tự tuyệt. Bui trưởng lão chỗ ấy đều nói cấp cho đưa ta một kiện hạ phẩm linh khí, lôi kéo chi ý như vậy rõ ràng. như tới cửa mở miệng một hai ngàn tông môn cống hiến luôn có a lương điện chủ liền không hảo nói chỉ gặp qua một lần bạch tử thần bắt đầu tính toán chính mình tám nghìn ba trăm điểm tông môn cống hiến lỗ hồng có thể từ chỗ nào mấy vị trưởng lão chỗ mượn tới đi trước quen biết nhất bành trưởng lão nơi đó tìm kiếm ý lại nói từ tinh thất bên trong đi ra phát hiện vạn nguyệt chỉ bên cạnh tô liệt đám người làm thành một đoàn la kỳ đảo tại trên mặt đất sinh tử không biết phát sinh chuyện gì bạch tử thần nhìn xem con rồi không đầu giống như thái hành quát hỏi nói ra bạch sư minh ngay tại vừa rồi mạc trường phi mang theo hai người xông qua tới La sư đệ thấy bọn hắn hoảng hốt chạy vừa chỗ sung yếu đụng chúng, ta gieo xuống hai mẫu ruộng linh điền liền tiến lên ngăn trở, ai có thể nghĩ bị Mạc Trường Phi tế ra pháp khí trực tiếp hạ sát thủ. Sau đó liền điên cuồng chạy trốn, mấy người chúng ta đuổi theo ra đến chỉ gặp được bọn hắn bóng lưng. Thái Hành hốc mắt đỏ bừng, bọn hắn mấy người tình cảm thâm hậu, tình cùng Kim Lan. Ngươi xác định là Mạc Trường Phi. Bạch Tử thần tiến lên đáp trụ La Kỳ cổ tay, một tia pháp lực dốc vào, phát hiện kia ngũ tạm lục phủ đều bị vật nặng kích nát ấy chỉ bất quá bởi vì tu sĩ thể nội pháp lực còn treo ngược sinh cơ. Kỳ thật đã dược thạch không có hiệu quả, cùng người chết không khác. Tô Liệt tiến lên một bước, nói ra chính là nội môn đệ tử mạc trường phi hắn từ trước đến nay liệt diễm hường bảo dễ làm người khác chú ý vô cùng hơn nữa đồng hành hai người cũng là mạc gia đệ tử một mực lấy hắn làm chủ như hình với bóng người đi chấp phát điện lấy ta danh nghĩa cầu kiến trương trường lão đem nơi đây chuyện tình báo cho hắn thái hành người đi thứ vụ đường mời một vị tinh thông ý đạo đệ tử đến bạch tử thần làm tốt phân phó ngự kiếm lên không đem thần thức tư tán đến lớn nhất phạm vi tìm tòi mạc trường phi mấy vết chân người dấu vết mạc trường phi điên không thành tại tông môn bên trong tay tập sát đồng môn liền tính la kỳ chỉ là tạp dịch đệ tử chuyện này ác liệt trình độ cũng cùng phản môn giống như nhẹ nhất nhẹ nhất đều muốn hủy bỏ thu vi giam giữ tới chết bạch tử thần như thế nào đều không nghĩ ra mặc trường phi dạng này là nguyên nhân dù là chịu huyết mạch ảnh hưởng xúc động dễ giận nhưng không đến mức váng đầu đến phạm phải sai lầm ngất trời trình độ một đường truy tung thẳng đến gia tông môn đại trận phạm vi mới phát hiện ngoài trăm trượng một cái hồng điểm tại trong rừng trên dưới tháo chạy nhẹ. mặc trường phi sát hại đồng môn còn muốn đi thẳng một mạch sao bạch tử thần kiếm quang một vòng mặc thúy kiếm quang tịch quyển mà đi tán đến cực điểm rộng rãi phạm vi đem trước sau tầm hơn mười trượng đều bao quát đi vào hồng bào tu sĩ đánh ra một mặt cương đồng Hộ tại trước ngực đem kiếm quang ngăn trở, bên người thụ một cây bùi gạt hại, bị gọn đoạn vô số. Yêu nhân kia dị xích đồng, trên mặt hốt hoảng khủng hoảng. Vạn bèo ngũ quan phía dưới vẫn có thể nhìn ra tuấn giật dung mạo, chính là Mạc Trường Phi. Kiếm quang bị ngăn cản, bạch tử thần không cho rằng kỳ, sát thương phạm vi lớn như thế, uy lực tự nhiên phân tán, chỉ là vì đem ba người bước dừng lại. Mặc Trường Phi căn bản không làm giải thích, đào ra một trương phủ lục không hỏa giấy lên, hóa thành một cái màu đỏ đại điểu, toàn thân linh vũ vây tán, vầng sáng chói mắt. Trên cánh hỏa văn tạo thành nghĩa chữ tranh hoa điểu lục, phần lưng hỏa văn ghép thành lễ chữ tranh hoa điểu lục. hai cánh chấn động, liền có bành trướng nhiệt lãng tăng ra, lờ mờ có thể nhìn ra cái này chỉ màu đỏ đại điệu có mấy phần trong truyền thuyết hỏa phượng bộ dáng. bạch tử thần rút lui hai bước, xích cái bảo trâu tán trống lên, hai khẩu phi kiếm rơi vào trong tay, thần sắc nghiêm trọng. cái này chỉ màu đỏ đại điệu thình lình tản ra nhị ra yêu thú khí tức, mang cho hắn lớn lao uy hiếp. bạch tử thần, người cho ta chờ. chúng ta mặc ra sớm muộn sẽ giết về đến. mặc trường phi chờ mình ngồi lên màu đỏ đại điệu, ánh độc ánh mắt rót xương lóc thịt qua tới, trực tiếp đem hai gã tộc nhân ném tại chỗ. một đạo hồng quang sẽ qua, màu đỏ đại điệu vỗ một lần cánh, ngay tại trăm trượng bên ngoài. Khoảnh khắc công phu biến mất tại tầm mắt trong đó, so với hắn toàn lực ngự kiếm tốc độ còn muốn nhanh ra gấp mấy lần. Lấy nhị giai phù lục triệu hoán đi ra hư ảnh, chỉ có bay lượn bản lĩnh, cũng không có mặt khác nhị giai thủ đoạn. Bạch tử thần kiếm quang khóa lại hai gã mạc gia tu sĩ, hướng Mạc Trường Phi ly khai phương hướng thật lâu ngưng mắt nhìn. Chuyên môn dùng để hộ thân chạy trốn nhị giai phù lục, hoàn toàn chính xác dùng tốt, phóng tại trên thân giống như nhiều một hạng bảo mệnh ác chủ bài. Nhưng là liền Mạc Trường Phi thân là hỏa phượng Mạc thị xuất sắc nhất dòng chính truyền nhân, mới có tư cách mang theo trong tộc bảo mệnh phù lục, mỗi một chương đều giá trị xa xỉ. mẫu chốt phải hao phí mặc ra trúc cơ tu sĩ tinh huyết mới có thể chế thành. người này hành vi rất nhiều cái gì, tại tông môn bên trong giết hại đồng môn, gặp mặt không nói một lời liền vận dụng át chủ bài chạy trốn, liền tính trốn về mạc Thị có thể trốn qua tông môn truy trách. Bạch Tử Thần lấy chân truyền lệnh bài phát ra tín hiệu, hướng tông môn trưởng lao truyền chính mình sở tại vị trí. hơn nữa hắn trong miệng ý tứ, là mạc Thị muốn ly khai Hắc Sơn. cái này trong lúc bất chợt phát sinh cái gì biến cố, sẽ nhượng bọn hắn ném xuống sinh hoạt mấy trăm năm cố thổ. một nén nhang phía sau, mấy chiếc phi thuyền đáp xuống trên mặt đất, đi ra một nhóm chấp pháp điện tu sĩ đến năm hắc sơn quận cùng hà giang quận chỗ Giao giới một đạo ma quang như gió bay điện chớp bay tới một gã già trên tám mươi tuổi lao hầu rơi vào linh thạch khoáng mạch bên ngoài Lao hầu liếc mắt linh thạch khoáng mạch bên ngoài trận pháp ưu ám nợ nụ cười hai tiếng đem trong tay màu đen cái bình khai đảo liền có tản ra mùi túi ô huế hát thủy chạy nước ra dường như vô cùng vô tận ngắn ngủi thời gian liền hình thành một phiến thủy trạch đem cả phiến linh thạch khoáng mạch bao hết lên tới trên mặt đất thực vật chạy nhanh vật phàm là vật sống vừa đụng đến ô huế thủy liền bị hòa tan sạch sẽ cọ rửa đinh điểm không dư thừa Linh thạch khoáng mạch phía trước trầm trọng hoàng quang dâng lên, có biển cắt tại trong đó sôi trào không ngớt, cuối cùng đem mực nước càng ngày càng cao ô bế hát thủy ngăn cản xuống tới. Suốt bảy vị thanh phong môn trúc cơ tu sĩ điều khiển nhị giai cực phẩm vạn lý hoàng xa trận, vẫn cứ như lâm đại địch, không dám có mảy may buông lỏng. Quỷ ba bà, bà, quỷ linh môn cư nhiên dám phái kết đan chân nhân xâm nhập hắc sư quận, không sợ chúng ta học theo, lao tổ đồng dạng giết vào bọn hắn nội địa. Minh Loan cực kỳ hoảng sợ, cũng may xuất phát phía trước làm qua xấu nhất ý định, bảy tên trúc cơ trưởng lao phối hợp trận pháp miễn cưỡng có thể ngăn cản một hai. ủy linh môn chân nhân một chồng kết đan sơ kỳ quỷ bà bà chân danh không người nào biết dù sao tu hành giới trung lưu truyền đều là cái này cái danh hảo chư vị sư đệ chớ hoảng sợ ta đã truyền thư tông môn chỉ cần chúng ta kiên trì mấy ngày tông môn viện quân nhất định tới quỷ kêu bà bà không dám tại này dừng lại bao lâu đầu linh trung hậu nam tử trầm giọng nói ra hoàn toàn chính xác hơn trăm gã luyện khí không nói như bảy tên trúc cơ trưởng lão sụp xuống bên ngoài tương đương thanh phong môn thoáng một phát gãy hai thành trưởng lão có thể nói thương cân độ cốt không có khả năng không cứu chương một lục dục ma âm chương một lục dục ma âm phương thị Vạn bảo các tầng ba mật thất bên trong hai cái hắc ý nhân đem một khối trận bản tạo thành tốt ba khối trung phẩm linh thạch dựa theo phương vị dùng sức mà khảm vào thao tác trung tâm doan sư huynh cái này trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề a chi lang đột nhiên có chút tâm thần không chừng lấy bạn bảo các triều phụng thân phận sinh hoạt hơn mười năm tự mình động thủ chém giết thời gian đã đi qua quá lâu yên tâm ta cũng không phải lần thứ nhất bố trí tại trận pháp nội bộ phát động đảm bảo tại trong vòng 6 canh giờ phường thị đại trận trở thành bài trí Doãn sư huynh thanh em thẳng hẳn mượt yếu ớt ánh sáng có thể trông thấy một khuôn mặt phía trên tất cả đều là con giết loạn bọ tựa như vết sẹo dữ tợn đáng sợ tăng thêm chúng ta lấy tông môn mật pháp gọi ra lục dù cơ ma đủ để quấn lấy thanh phong môn hai vị trúc cơ tu sĩ một đoạn thời gian chi lang mang lên trận bản đi ra mật thất tham lang mà đem vạn bảo các tầng ba nhìn một vòng hôm nay sau đó lại cũng không có cái loại này an ổn nhật tử như thế nào không nỡ đi muốn ta nói dứt khoát trước khi đi đem vạn bảo các kiếp phía trên một vòng coi như ta tại này phá địa phương làm vài năm hộ vệ thù lao sư minh không nên làm ẩu vạn bảo các thế lớn trêu chọc chúng nó chúng ta trở lại hà giang quận đều không được ăn mình Chi Lang vội vàng khuyên trụ Doãn sư Minh, sợ vị này tính tình bạo ngược tu sĩ làm xuống chuyện sai. Không phải không có cấp tu đánh qua vạn bảo các chủ ý, nhưng hạ chàng đều thê thảm vô cùng. Doãn sư Minh ngươi lôi kéo đến cái kia mấy nhóm cấp tu, nhưng sẽ đúng hạn phát động. Không cần lo lắng, đều là mấy năm này vừa tới hát sơn tán tu, bên ngoài biên giả thói quen, đến nơi đây bị thanh phong môn quản cắt cao. Chỉ cần phường Thị vừa loạn, bọn hắn chắc chắn ra tay lược cấp điêu vô. Doãn sư Minh trên mặt vết sẹo theo nói chuyện, qua lại có rủi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trở về tông môn phía sau ngươi ta hai người đều có thể được ban thưởng một mai thiên ma huyết sát đan. Chúc cơ có hy vọng. nghe đến thiên ma huyết sắt đan chữ chi lang lộ ra ngon sắc ta trong lòng hiểu rõ sẽ không lầm tông môn đại sự bất quá những cái kia tán tu đều là đáng mô hợp có thể được việc hay không thiên ma huyết sắt đan là huyết thần chân nhân tại trúc cơ đan đan phương trên cơ sở cải tiến đi ra độc môn đan dược đã rất tiếp cận nguyên bản trúc cơ đan chỉ thiếu trúc cơ thất bại có thể bảo trụ tính mệnh công hiệu nhưng lấy thiên ma huyết sắt đan trúc cơ thành công tu sĩ hậu kỳ cảnh giới đột phá đều vô cùng khó khăn cơ bản đều khốn đốn tại trúc cơ sơ kỳ không thể tiến thêm không sao chỉ cần có thể loạn lên tới hấp dẫn thanh phong môn chú ý tức có thể chúng ta ở đây thậm chí mặc ra đều chỉ là Hai người ly khai vạn bảo các phía sau, hô tại dòng người bên trong rất nhanh đến Lang Huyền các phụ cận đem trận bàn phong trí tại vắng vẻ xóa hình, hai đạo sớm chuẩn bị hảo huyền âm sát khí đánh vào thao tác đầu mũi then chốt, ba mươi khối trung phẩm linh thạch đồng thời hóa thành một diện, khổng lồ linh lực quấy thành một đoạn. Ngoeng, Ngút trời ma khí tụ lại, hình thành một thanh đen kịt ma nhận hướng về trên không chém tới, răng rác một tiếng giòn vang, phường thị đại trận biến mất tại hư ảo bên trong đồng thời, trận pháp bên trong chui ra một cái vô diện ma vật, hai tay mọc ra sắc bén quốc chảo. Vừa hiện thân, liền hướng đám người dậy đặt chỗ chui vào, truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết âm phong tiêu tán, lục dục ma thân thể lộ ra huyết quang. chung quanh luồn ngang lộn xộn đổ hơn mười cụ tử thi, Hốt tu sĩ tinh huyết, lục dụ ma hung diễm tăng gấp đôi, quay đầu hướng về khác một đám tu sĩ đánh tới. Li mau cái này ma vật lại qua một hồi liền địch bạn chẳng phân biệt được, đừng ham ở chỗ này. Doãn sư huynh kéo một phát chi lang, hai người theo đã sớm thiết kế tốt lộ tuyến, làm yên ly khai phường thị. trong phường thị các nơi, rất nhanh rối loạn lên tới, có tán tu bạo khởi giết người, pháp khí phi kiếm hào quang khắp nơi sáng lên, đấu pháp hô quát âm thanh càng ngày càng vang. Tật tử sao dám? một vị dáng người nóng bỏng thanh phong môn nữ tu tử lang huyền các bay ra, trong tay một luân loan nguyện bay ra. kết quả mấy cái vây công phụ cận thương phô cấp tu thân thể trên dưới tách rời thành hai đoạn lãng trung bình tổ chức tông môn đệ tử tiêu diệt toàn bộ cấp tu thà giang rất nhầm không thể phóng qua kim trưởng lão tràn ngập kiên kỵ nhìn phía xa lục dục ơ ma tại bên hông mấy cái trùng thú túi phía trên gỗ bay ra hơn mười đầu phi thiên nô công cùng trên trăm chỉ hỏa nghĩ hướng lang nguyên cắt chỉ một cái phi thiên nô công rơi vào tầng cao nhất hỏa nghĩ tư tán bỏ mở đèm thanh phong môn mấy gian điếm phô đều vây quanh lên tới Long sư muội có ta tiểu bảo bối tại không cần lo lắng cấp tu để mắt tới tông môn sản nghiệp người ta liên thủ nhìn xem có thể hay không đem cái kia lục cơ cầm xuống. tối thiểu nhất muốn đem lục dù cơm ma vây khốn tại nguyên chỗ nếu không bị nó vọt tới bên ngoài trên quảng trường tối thiểu sẽ có hơn ngàn người bỏ mạng ta đã hướng tông môn cầu viện không dùng được bao lâu liền sẽ có chấp pháp điện viện quân đến ta cũng muốn nhìn xem người nào gan to bằng trời cùng quỷ linh môn hôn cùng một chỗ đánh phường thị chủ ý trong phường thị biến cố rõ ràng quỷ linh môn thủ đoạn nhưng quỷ linh môn tu sĩ hôn vào phường thị nhiều nhất mấy người sấn loạn dựng lên tại trong phường thị giết người ăn cấp tu sĩ khẳng định là muốn nhân cơ hội phát tài cướp tu long sư mọi sắc mặt như xương trầm mặc mà gật đầu trong tay loan nguyệt linh khí tế ra một vòng huyễn nguyệt tại giữa không trung dâng lên Kim trưởng lão cao mày khổ mắt, hắn hơn phân nửa bản sự đều tại linh trùng phía trên, nhưng đối phó với lục dụ cơ ma phía trên một điểm tác dụng đều không có. Lục dụ cơ ma có thao túng tâm tình biến hóa chi năng, linh trùng trí tuệ thấp, vừa chạm mặt nói không chừng ngược lại mất đi trường không quyền. Kim trưởng lão khẽ cắn răng, rút ra một căn trường tiên linh khí, nâng cao tròn vo bụng sông đi lên, trước hết ôm lấy lục dụ cơ ma năm. Bạch tử thần lần đầu kiến thức đến thanh phong môn huy động năng lực, ba chiếc phong hành toa đã chỉnh trang xong. Từng nhóm đệ tử đi lên phong hành toa, thành dương phủ lục, chiến tranh pháp khí bị chuyển phía trên bong tàu, một phiến tốc sát chi khí. Trương sư thúc, này là phải xuất trình Bạch Tử Thần Tại nhìn thấy Trương Trường lão, vẫn báo Mạc Trường Phi sát hại tạm dịch đệ tử cũng lấy phụ lục đảo tẩu tình hướng phía sau, liền cùng nhau phía trên phong hành tòa. Hừ, đã sớm phát giác mạc ra gần nhất có dị động, hạch tâm tộc nhân đều bị gọi trở về. Cái kia tạp dịch đệ tử cũng là bất hạnh, đoán chừng Mạc Trường Phi vừa vận tại thoát đi tông môn, đi lên cản đường bị hắn giết. Tòa nguyệt chỉ vị trí vắng vẻ, đã tại tông môn đại trận biên giới, vừa vận tại Mạc Trường Phi đường chạy trốn phía trên. Bạch Tử Thần thở dài một tiếng, cái kia La Kỳ cũng là vận thế không tốt, ta xem tông môn giống như sớm có chuẩn bị, chẳng lẽ sớm thu đến tình báo? Hỏa Phượng Mạc thị trên dưới nhiều như vậy tu sĩ, đương nhiên không có khả năng toàn bộ một lòng, nguyện ý vì chủ trì bán mạng. Chúc cơ tu sĩ bên trong có tâm hướng tông môn, hôm qua sai mật sử đưa tin qua tới. Ủy Linh môn hướng Mạc thị cho phép một chỗ Tam giai linh mạch, hai phần kết đan linh vật, còn có mặt khác chỗ tốt. Nhựa bọn hắn cử tộc chuyển tới Hà Giang quận, cũng ven đường phá hư ta Thanh Phong môn phương tiện. Ủy Linh môn đồng thời sẽ phái ra viện quân tiếp ứng bọn hắn, cam đoan Mạc gia hạch tâm tộc nhân an toàn. Trương trưởng lão mặt có đắc ý, Hòa Phượng Mạc thị nội bộ phân liệt, đối Thanh Phong môn mà nói chính là rất kết quả tốt. Còn có cấu kết quỹ linh môn chứng cứ, có danh chính ngôn thuận hạ thủ lý do. Lương sư huynh giờ phút này đã đến mặt thị tộc địa, đang phòng bọn hắn trốn đi đâu. Bạch tử thần thầm nghĩ một tiếng mạc gia tộc trưởng hảo quyết đoán, vì kết đan hy vọng, lại nguyện ý vứt bỏ gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp cùng vô số tộc nhân. Dù là bị bọn hắn kế hoạch áp dụng thành công, hỏa phượng mạc thị như thế khổng lồ gia tộc, có thể rời đi một nửa tu sĩ đều tính toán rất hảo. Tất cả tu sĩ đều tới, vật liệu chiến tranh chuẩn bị thỏa đáng. Theo một tiếng du dương hào âm thanh, ba chiếc phong hành toa chậm rãi lên không. Chín tên trúc cơ trưởng lão, gần ba trăm danh luyện khí tu sĩ, hướng hỏa phượng mạc thị tộc địa song hoàn sơn đánh tới. Sau lưng Thanh Phong môn tam giai đại trận dâng lên, Nguyệt Hoa bao lại cả phiến sân mạch, lành lạnh sâu thẳm. Lưỡng nghi huyễn ngự trận, thoáng mà triển lộ một tiên nó làm vì tam giai cực phẩm trận pháp uy thế. Chương một trăm ba, Chu Diệt Mạc Thị. Chương một trăm ba, Chu Diệt Mạc Thị. Song Hoàng Sơn, Đô Thiên Liệt hỏa trận bên ngoài, Lương Vũ chắp tay đứng ở không trung, khí thế bê ngễ. Buổi sáng đến hiện tại cùng Mạc cả Nguyên Giao thủ ba lần, toàn bộ đều đem hắn ngăn xuống bức về trong trận. Mặc ra nguyên bản tràn đầy trọng yếu tộc nhân một chiếc khổng lồ phi thuyền, chỉ có thể bị ép đắp xuống, không dám bay ra ngoài trận. một gã vô pháp bị kiềm chế trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tăng thêm còn có một bên lược trận đùi lâm vĩnh đôi chiếc này khổng lồ phi thuyền mà nói quá nguy hiểm một khi phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng chính là thuyền hủy nhân vong hạ tràng mạc an quốc mạc an khánh các người hai cái gia tộc phản đồ mạc càng nguyên đồng dạng cao cao bay tại không trung giọng nói như trung đồng nhìn về phía lương vũ sau lưng hai gã hưởng bảo tu sĩ lộ ra khắc cốt mình tâm hận ý dù là lọt vào tộc nhân phản bội, sớm định ra đã bay ra hắc sơn phi thuyền bị ngăn ở trong nhà nhúc nhích không được hắn vẫn như cũ khuôn mặt cương nghị khí thế uy không thao tâm nhìn hạn hẹp hàng người. các ngươi không xứng trên thân chạy xuôi hỏa phượng mạc thị huyết mạch, mạc càn nguyên, ngươi mới là mạc gia chân chính phản đồ. mạc an cuối cùng mạc an khánh hai người đều là hỏa phượng mạc thị thuộc đạo, mạc gia năm gạ trúc cơ tu sĩ chi nhị, nhưng cùng tộc trưởng mạc càn nguyên chi tiêu quan hệ đã rất xa. mạc gia bởi vì đặc thù huyết mạch, chỗ gia đời hậu nhân bên trong có được linh căn tỷ lệ vượt xa người bên ngoài, bởi vậy gia tộc tu sĩ số lượng có thể bù đắp được mà khắc bốn nhà tu tiên thế gia tổng số, lấy này ngồi lên hắc sơn thứ nhất tu tiên thế gia vị trí. có lợi có hại, tu sĩ số lượng quá nhiều, tu luyện tài nguyên phân phối đến mỗi người trên đầu liền có hạn, mạc gia mấy chi tộc nhân chi gian thưởng có phân tranh. Ngươi vì bản thân chi tư, đem tất cả gia tộc tu sĩ đặt hiểm địa, còn muốn ném xuống toàn bộ phạm tục tộc nhân, chính là thật có thể kết đan, tương lai có mặt đi đối mặt mạc gia liệt tổ liệt tông ư. yến tướng sao biết trí hùng hổng? Hồ. Mặc Càn Nguyên nhìn phía xa xuất hiện ba chiếc phong hành toa, đáy lòng trầm xuống, nói ra: Lương Điện Chủ, phóng chúng ta ly khai Hắc Sơn, còn có thể miễn đi một hồi đao binh tương kiến. Nếu không chỉ bằng mấy người các ngươi, nhưng công không phá được ta mạc gia đô thiên liệt hỏa trận, chính là nhị giai cực phẩm đại trận, còn thật cho rằng có thể bằng này ngăn trở chúng ta. Lương Vũ sau lưng phong hành toa hiện lên hình tam giác ra, vai kiện cỡ lớn chiến tranh pháp khí xây dựng. đã nhắm chuẩn xong hoàng sơn đồng thời luyện khí tu sĩ mỗi người phân đến bất đồng phụ lục căn cứ ngày thường thao luyện trong tay đã cầm lên nhằm vào tính thủy hệ phụ lục chỉ chờ một tiếng ra lệnh liền muốn cùng nhau thi triển phụ lục một đạo phi thư rơi xuống lương vũ tháo xuống xem qua thần sắc nghiêm trọng cánh tay trùng trùng điệp điệp vung xuống thiên công trên bong tàu ngồi ngay ngắn phù điện đệ tử tại chấp sự dẫn dắt phía dưới tế ra thuần một sắc thủy hệ phụ lục động tác đều nhịp Từng đạo thủy tiễn chồng lên cùng một chỗ, lại thành một căn băng tinh trường mâu. Theo phù điện chấp sự dùng sức chỉ một cái, bỗng nhiên đụng lên song hoàn sơn đô thiên liệt hỏa trận tốt xấu là nhị giai cực phẩm đại trận, nổi lên tầng tầng lửa khói gọn sóng, đem băng tinh trường mâu hoàn toàn dung không có. Nhưng trận pháp chung quanh hồng quang ảm đạm xuống dưới không biết. Băng tinh trường mâu một căn đón lấy một căn, nhắm ngay đô thiên liệt hỏa trận khởi sướng duy trì liên tục công kích. Bạch tử thần xem âm thầm liễu lưỡi, một đám luyện khí tu sĩ, bên trong còn lẫn vào không ít luyện khí trung kỳ đệ tử, huấn luyện sau đó thông qua tổ hợp phụ lục cư nhiên phát huy ra hoàn toàn cũng có thể bằng được chút cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực thế công. Trương trưởng lão đảo ra hai trương màu nâu phù lục, một ngụm tinh huyết phun tại bên trên, hóa thành hai cái mười trưởng lực sĩ, trên thân mình trận, hai bước liền vọt tới song hoàn sơn phía trước, hai tay vung vậy dùng sức đập vào Đô Thiên Liệt Hỏa trận phía trên. Phanh! Thiên quân thần lực chấn mặt đất đều tại lắc lư, có mấy đóa lửa khói rơi tại lực sĩ trên thân, sáng rực tiêu đốt. Nhị giai phù lục, Hoàng cân lực sĩ phủ. Mỗi chiếc phong hành toa phía trước đều xuất hiện hai cái Hoàng cân lực sĩ, dựa vào thần lực, đem Đô Thiên Liệt Hỏa trận một trận đập loạn. Tuy nhiên lửa khói rất nhanh thiêu khắc Hoàng cân lực sĩ nửa người, nhưng làm vì phù lục gọi ra khôi lỗi lại không chi giác. cái này cổ có thể thẳng đốt tu sĩ thần thức lửa khói không thể đưa đến mảy may tác dụng đồng thời phong hành toa phía trên sáng lên lôi quang một khỏa lôi cầu hành ra nổ tung trận pháp một góc rất nhanh liền bị vận chuyển qua tới hỏa hệ linh lực đem lỗ hổng cho bổ lên cựu tiêu lôi quang tháo phong hành toa phía trên uy lực tối cường chiến tranh pháp khí một trong mỗi phóng ra một lần liền muốn điền vào một khối trung phẩm linh thạch cái này chính là tông môn chiến tranh sao quả nhiên cùng bình thường tu sĩ đấu pháp bất đồng hoàn toàn là tại đốt linh thạch ca. bạch tử thần lặng, lặng quan sát chiến trường căn bản không dùng đến hắn ra tay địa phương phu điện đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện ba vòng tổ hợp phụ lục kích phát phía sau, liền có tu sĩ khác thay thế phía dưới đã pháp lực hao tổn hơn phân nửa bọn hắn, lần nữa thi triển mới cao giai thủy hệ pháp thuật. Bị đổi xuống nhóm đầu tiên phù điện đệ tử, thì nhân thủ hai khối linh thạch, nắm chặt khôi phục pháp lực. Trong khoảnh khắc, Đô Thiên Liệt Hỏa trận liền kịch liệt lắc lư lên tới, một bộ tràn đầy nguy cơ bộ dạng. Mạc Can Nguyên gầm lên một tiếng, một cái huyết hồng cự thú hướng chóp đỉnh nhất phong hành toa chụp tới, bị Lương Vũ đồng dạng một trường đánh ra, tại không trung động ra kinh lôi giống như nổ mạnh. Toàn lực đột thủ, tốc chiến tốc thắng. Lương Vũ trong lòng nôn nóng, xa không có trên mặt hiện lộ ra đến dạng này bình tĩnh. Phương thị chịu tập kích, Linh thạch khoáng mạch bị quỷ linh môn kết đan chân nhân chặt cửa, đồng thời biên giới phía trên vài chỗ địa phương đều xuất hiện quỷ linh môn tu sĩ bóng dáng, giết người phóng hỏa. Trong lúc nhất thời, bình ổn nhất Hắc Sơn quận cư nhiên khắp nơi khói báo động. Chẳng lẽ quỷ linh môn muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến? Dương lão tổ bế quan điều dưỡng thương thế nhúc nhích không được, các lao tổ đã lao tới linh thạch khoáng mạch, trưởng môn vệ đạo chấp thanh phong môn truyền thừa pháp bảo chấn thủ tông môn có lượng nghi huyễn nguyệt trợ tại, mặc dù bị mấy tên kết đan chân nhân vây công một dạng phòng thủ kiên cố. nhưng thanh phong môn còn thừa lực lượng phải thủ vững các nơi vô pháp lại phân phối nhân thủ đi ra trợ giúp ý vị song hoàn sơn cùng phương thị đều chỉ có thể dựa trước mắt đã có thực lực đến giải quyết khó khăn lục du cấm mà tuy nhiên chỉ tương đương với chút cơ sơ kỳ ma vật nhưng lục thân mạnh mẽ có thể so với yêu thú lại tự ý thao túng tâm tình lương vũ sinh sợ trong phường thị khống chế không nổi phát sinh thảm kịch không còn bảo lưu một điểm thủ đoạn một chương đen kỵ phù lục lấy ra chọn chuẩn đô thiên liệt hỏa trận bị hoàng cân lược sĩ cùng lửa khói suy yếu một khắc này đột nhiên ném một cái màu đen phù lục dán tại đại trận phía trên sau một khắc như là địa long trở mình cả tòa sơn mạch đều tại điên cuồng lắc lư Song núi nổ tung, vô số sơn thạch lăn xuống Đô Thiên Liệt Hỏa trận chỗ sâu, trực tiếp có mấy đoàn kim sắc hỏa diễm dập tắt, toàn bộ đại trận lưu chuyển đều xuất hiện vấn đề. Bị thủy hệ pháp thuật đánh ra lỗ hổng, không còn giống phía trước như vậy có thể nhanh chóng bổ sung lên, còn lại lửa khói cũng tại bị nhanh chóng quấn mỏng biến ít. Nhị giai phá cấm phủ. Cái này Trương Chân Quý phủ lục giờ phút này dùng ra, thoáng phát liền cho tại bên vách núi khiêu vũ Đô Thiên Liệt Hỏa trận một cước, trực tiếp nhượng nó ngã vào vực sâu. Một canh giờ sau, song Hoàn Sơn hộ sơn trận pháp, cáo phá. Giết. mặt thị tộc nhân, dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. lương vũ trực tiếp tìm tới mạc căn nguyên vị này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên sân chỉ có hắn có thể chống lại bạch sư đệ lưu tại phong hành toa phía trên giúp ta chăm sóc phía dưới còn lại đệ tử a trương trưởng lão giao đãi một tiếng ngoại trừ kiệt lực một ít phụ điện đệ tử còn lại tu sĩ đều cầm hảo pháp khí phong hành toa đã hạ thấp độ cao sáu gã trúc cơ trưởng lão đồng thời giết ra hai người một tổ chống lại mạc thị còn lại hai vị tộc lão còn lại trưởng lão cùng mạc gia quy hàng qua tới mạc an quốc mạc an khánh dẫn tông môn đệ tử một đường giết đi vào đồng thời chiêu hàng mạc gia tu sĩ còn tại phản kháng mạc gia tu sĩ bị đầu linh trưởng lão một đao một cái chém thành hai nửa nhìn đến mặc ra hai gã quy hàng tộc lao trong lòng đại thống vội vàng quát lớn tộc nhân ném xuống pháp khí đầu hàng cũng đoạt tại đằng trước ra tay kích choáng một cái còn tại xương sở quăng giá hỏa cầu thuật mặc ra đệ tử Chương một hỏa phượng chân linh Chương 104. hỏa phượng chân linh bình thường mà nói tông môn tu sĩ thực lực lớn hơn gia tộc tu sĩ lớn hơn tán tu có hoàn thiện truyền thừa càng tiếp hợp tự thân linh khí nhiều đời bí truyền thần thông tự nhiên thắng tại hàng bắt đầu phía trên húng chi lúc này thanh phong môn trúc cơ trưởng lão lấy hai đối một rất nhanh liền nhượng hai gã mặc ra tộc lao rơi vào hạ phòng cực kỳ nguy hiểm hạo thủ đoạn đôi này ngân chảo rất quỷ dị. bạch tử thân đứng ở trên bong tàu, gần khoảng cách quan sát trúc cơ tu sĩ ở giữa sinh tử chém giết, từ đó hấp thu kinh nghiệm. trương trưởng lão sử dụng linh khí là một đôi màu bạc phi chảo, ngự sử bên trong xuất quỷ nhập thần, lúc gần lúc hiện. tên tiêu mặc gia trúc cơ tu sĩ nhất thời không xem xét kỹ, bị ngân chảo công phá hộ thân linh khí, một đầu cánh tay ngạnh sinh sinh giật xuống tới. mặc ra tu sĩ đau hừ một tiếng, đoạn tí chỗ tiên huyết điên cuồng phun. hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, một ngụm tinh huyết phun ra, ta không sống được, các ngươi theo ta cùng chết. một đạo liệt diễm phóng lên trời, nương theo trong trẻo phượng minh. Gần nhất một chiếc phong hành toa bị hỏa hoàn đợi ra, một màn thủy tưởng từ đỉnh rơi xuống, nước hỏa ứng, dao, tung bay lên mạng lớn vũ khí. Trương trưởng lão thân hình chật vật, vị khác một vị thanh phong môn trưởng lão. Người này sắc mặt trắng bệnh thần xác vẻ bại, hiển nhiên tại Mạc gia tộc lão trước khi chết tiêu đốt toàn thân tinh huyết, tỉnh lại vết mạch lực lượng một kích chỗ trọng thương. đa Tạ Trương sư huynh tương trợ. Mạc gia tộc lão trước khi chết tiêu đốt tinh huyết, nhượng chính mình tu vi cất cao một tầng, cung cấp trúc cơ trung kỳ tu sĩ hàm vẫn một kích. Nếu không phải Trương trưởng lão lấy một phiến lá xanh phòng ngự linh khí ngăn cản một thanh, hắn thật sự có vẫn tại này khả năng. Ứng có chi ý. không cần nói lời cảm tạ. điều tức một lát, trương trưởng lão lần nữa đầu nhập bên kia chiến đấu. các ngươi những này tông môn đều là cá mẹ một lứa. thanh phong môn chắn ta kết đan con đường phía trước, quỷ linh môn gạt ta viện quân trên đường. vậy giết đi, nhổ ta cho mạc gia giết ra một phiến thiên tới. nhìn xem bản thân tộc nhân nhao nhao ngã xuống, mạc càn nguyên yêu dị hồng đồng bên trong tựa như muốn nhỏ ra huyết, điên giống như cuồng hồng nói. dù sao quỷ linh môn coi như tiền đặt cọc đưa đến cái kia giọt thanh linh ngọc thủy đã phó thác hảo, chính mình phải mái chém giết một hồi, vì mạc gia tương lai tranh một đầu sinh lộ. lấy mạc Càn nguyên làm trung tâm, quanh thân hỏa hệ linh lực điên cuồng hội tụ. giống như biến thành một tòa bếp lò, liền không khí đều muốn tiêu đốt lên tới. Hỏa Phượng Chân Linh. Lương Vũ như lâm đại địch, nhìn xem Mạc Càn Nguyên Tế ra một căn hơn một xích dài ngắn màu đỏ linh vũ, tản ra làm cho người tim đập nhanh dữ áp. Loại này cảm giác, tựa như tại đối mặt với một vị kết đan chân nhân. Một khối quy hình ngọc tỷ tế ra, cực lớn thần quy hư ảnh xuất hiện tại tại sau lưng, bốn chân đạp địa, lạc địa sinh căn giống như lại tăng lớn gấp mấy lần ở một bên lược trận bùi đông lĩnh cũng tiến lên hai bước, trong tay nắm một cuốn thư sách, chuẩn bị tùy thời ra tay. Một mực truyền ngôn mạc ra có dấu Hỏa Phượng Chân Linh, là từ tứ giai hỏa phượng trên thân cởi ra Lương Vũ, dính một tia hỏa phượng chân huyết. dùng đề luật khí, đủ để làm thượng phẩm pháp bảo tài liệu chính. Bất quá chưa bao giờ tại ngoại nhân trong mắt xuất hiện qua, dần dần mọi người đều đem nó trở thành truyền ngôn. Gia tộc tồn vong thời khắc, mặc càn nguyên đem cuối cùng át chủ bài đào ra, phối hợp bí pháp, cái này căn hỏa phượng chân linh tựa hồ có thể thi triển một loại khó lượng đại thần thông. Các ngươi một mực cười nào ta mặc ra huyết mạch, chỉ hiểu sinh sôi nảy nở, không thấy bất luận cái gì hỏa hệ thần thông. Nói rằng hỏa phượng huyết mạch, thậm chí còn có tâm trí điên cuồng táo bạo ảnh hưởng. Hôm nay liền lượng hắc sơn tu sĩ tiến thức chút, như thế nào hỏa phượng huyết mạch? Mặc càn nguyên tay phải thành trảo đem chính mình trước ngực huyết đục xé mở, cầm bút cháy phượng thực linh dùng sức nhét đi vào. Tiên huyết đem cái này căn màu đỏ linh vũ gắp xuống, thêm lên một tia yêu dị màu sắc. hắn nguyên bản trúc cơ hậu kỳ tu vi, cư nhiên tại liên tiếp lên cao. Không tốt, hắn tại mượn nhờ hỏa phượng chân linh để thăng tu vi. Lương vũ không còn do dự, lấy ra một trương màu vàng phụ lục, bên trên vẽ có một cái thanh đồng đại đỉnh, bạo phát ra cường liệt linh quang. lấy hắn trúc cơ hậu kỳ hùng hậu pháp lực, rót vào cái này trương màu vàng phụ lục trong đó. Một tiếng cổ xưa thanh đồng tiếng đánh, thanh đồng đại đỉnh hiện ra, mang theo pháp bảo cường đại khí tức, trực tiếp hướng mặc cản nguyên chân phía dưới. Chấp pháp điện 400 năm trước. một vị kết đan kỳ điện chủ lưu lại thiên cương bảo đỉnh phù bảo giờ phút này Mạc càn nguyên đã không giống nhân hình trên thân có màu đỏ lông vũ mọc ra chui ra từng cái lỗ máu lại bị hỏa phượng chân linh bổ sung cường đại linh lực trong nháy mắt khép lại đối với thiên cương bảo đỉnh phù bảo Mạc càn nguyên không né không tránh gào to một tiếng một đầu hỏa phượng phóng lên trời đối với thanh đồng đại đỉnh đụng đi lên ngoan kịch liệt sóng âm chấn động ra lương vũ sắc mặt tái đi thao túng thiên cương bảo đỉnh phù bảo nhất truyền trên thân đỉnh có một cái cái cực lớn phủ văn bay ra hình thành một phiến phù mạn lưới đem bốn phía phong tỏa giam cầm lên tới bằng không thì hỏa hệ linh lực như bách điều chiều phượng giống như ngưng tụ qua tới, không ngừng không nghỉ. Mặc càng Nguyên ôm lấy tử trí, lại bởi vì dung hợp hỏa phượng chân linh tu vi vọt tới trúc cơ viên mãn cảnh giới, mỗi một lần va chạm đều đem hết toàn lực, dù sao thể nội hỏa phượng chân linh quần quần không kiệt cung cấp hỏa hệ linh lực. Như thế thô bạo thu nạp phương thức, mặc càng Nguyên thể nội đã bị, bị hỏa hệ linh lực trùng kích thành tổ ong, nhưng Liều mạng thời khắc có thể nhanh chóng bổ sung pháp lực ngược lại cùng Lương Vũ đấu cân sức ngang tài. Muốn biết rõ, Lương Vũ chấp trưởng chấp pháp điện nhiều năm, một thân thực lực có thể nói hắc sơn trúc cơ tu sĩ chứ ba. Thiên Cương bảo đỉnh năm đó luyện chế lúc càng dùng thượng cổ linh tài. đặt đến thượng phẩm pháp bảo cấp bậc kia uy năng tại thanh phong môn một đám truyền thừa xuống tới phù bảo bên trong số một chị nhi chính là hiện tại đi mặc càn nguyên đột nhiên hai mắt khôi phục một tia thanh minh hai tay mở ra cái kia hỏa phượng theo cánh vung dậy đem thiên cương bảo định phù bảo định tại nguyên chỗ liền gặp được song hoàn sơn bên trong cái kia chiếc khổng lồ phi thuyền bên trong có một đạo xích luyện bắn ra lóe lên tức thì tại trăm trượng bên ngoài xem xích luyện uy thế rõ ràng là trúc cơ tu sĩ mặc trương trị nguyên lai like ngươi không có tàu hỏa nhập ma đã vào trúc cơ bùi đông lĩnh mừng tỉnh đại ngộ một cái hóa ánh đại thủ hướng về Mạc Trường Chỉ là Mạc Cán Nguyên Đích Tôn, Mạc Trường không phía trước hỏa phượng Mạc Thị công nhận người nối nghiệp, nhưng ở 20 năm trước chuyển ra tin tức phá cảnh luyện khí viên mãn thời điểm tẩu hỏa nhập ma, thường đến tăng cơ. Ai có thể nghĩ đã vụng trộm trúc cơ thành công? Hỏa phượng Mạc Thị lại không phải một môn năm trúc cơ, mà là có sáu vị. Mạc Trường Chỉ biến thành xích luyện cực kỳ linh động, một cái có dối liền nhượng Bùi Đông Vĩnh Tiên tiên ngũ hành đại cầm nã thất bại. Tại không trung một cái xoay quanh, phát ra một tiếng rên rỉ, hướng về gần nhất một chiếc phong hành toa phóng đi. Bùi sư đệ, người này mặc Mặc ra tổ truyền nê thường vũ ý đi, không sợ pháp thuật, dùng linh khí đối phó hắn. Lương Vũ bị điên cuồng vỗ cánh trùng kích hỏa phượng ngăn chặn, thiên cương bảo định phù bảo kịch liệt lắc lư, căn bản không dành tay hỗ trợ. Đùi Đông Ninh ném ra ngoài trường quyền thư sách, quát tới dài mười trượng ngắn. Từ phía sau đuổi kịp, chỉ kém một đường liền muốn đem mặc trường trị bao lại. Ở đâu ra trúc cơ tu sĩ, mặc ra năm gã trúc cơ tu sĩ, hai người làm phản, hai gã bị kích sát, cuối cùng một cái không phải là bị lương sư thuốc khấu trụ. Bạch Tử Thần còn tại đánh giá cao dài tu sĩ ở giữa đấu pháp, nghĩ đến học tập phía dưới trúc cơ kỳ đấu pháp có cái gì bất đồng chỉ thấy động tác mau lẹ, đạo kia xích luyện đã hướng chính mình trước này phong hành toa phía trên của tới, lấy xích luyện tốc độ. nhỏ hẹp trên bong tàu tránh không thể tránh sau lưng còn là một đám kiệt lực tê liệt ngã xuống phù điện đệ tử cùng một gã đã hôn mê trưởng lão. bạch tử thần cắn răng một cái xích cái bảo trâu tán chống lên xong kiếm rơi vào trong tay đạo bao phía dưới ra thịt mặt ngoài đã là có ngũ tinh quang trạch đang lóe lên chương 105, trăm phục kích chương 105, trăm phục kích xích luyện nhẹ nhõm đột phá phong hành toa phía trước màn nước cỡ giặc một tiếng mang ra một vòng hơi nước bạch tử thần ánh mắt sáng lên màn nước không thể ngăn trở mạng trị nhưng hơi nước tung bay được hắn thấy rõ xích luyện vị trí hai đạo kiếm quang cũng thành một cổ, đồng nhất thời gian chạm chúng xích luyện, trận kiếm quang hãm đạo, xích luyện chỉ là ngừng lại một cái, như cũng chụp một cái đi lên đùng đùng. xích cái bảo châu tán vang lên liên tục tiếng bạo liệt, bạch tử thần lần đầu thấy được tán diện phía trên bảo châu lấy như thế nhanh chóng độ yên diện, vẹn vẹn ba hơi, dạng mây đỏ nghiến ác. bạch tử thần cảm nhận được một cổ bén nhọn hàn ý tới gần lồng lực, sau một khắc cả người như gặp phải lôi kích, bay ngược ra ngoài. ồ, xích luyện bên trong truyền đến nghi hoặc lanh lảnh thanh âm, chính là một cái luyện khí đệ tử vốn là phi kiếm xảo diệu chém liên tục mấy lần, bộ phận lực đạo, lại bị một kiện pháp khí ngăn trở một lát. chờ đến phá giải kích chúng đối phương thời điểm, cư nhiên lại chuyển tới hai tầng lực cản, có thể rất rõ ràng cảm giác đến chính mình trong tay nga mi thứ cũng không đâm vào người này thể nội. vừa định lại bổ lên một kích, sau lưng quyển sách cào hào vang lên, chuyển đến một hồi hấp thụ chi lực, muốn đem xích luyện hút đi qua. nghĩ đến tổ phụ hôm qua giao phó, mặc ra huyết hải thâm cựu, xích luyện bỗng nhiên một cái phanh lại, hóa thành mấy chục đạo hồng đoán tứ tán ra ngoài. bùi đông linh quyển sách chỉ nhất trụ một nửa, còn lại hồng đoán tại bên ngoài hơn mười triệu tụ, lại thành xích luyện mấy cái chớp động biến mất không thấy gì nữa. đáng chết bị hỏa phượng mạc thị chạy thoát một cái trọng yếu nhân vật ra ngoài bùi đông lĩnh tức giận sắc mặt phát xanh mai danh nhận tích hai mươi năm liền đồng tộc bên trong thân nhân đều không biết mạc trưởng trị tình hình gần đây mạc Càn nguyên khẳng định đem coi như mạc gia cuối cùng trở mình át chủ bài cái tiêu kiện nghe thường vũ y ý y ý đúng cực phẩm linh khí mạc gia chuyển thừa bảo vật bên trong nổi danh nhất một kiện đều xuất hiện tại mạc trưởng trị trên thân hiện nhiên sớm có chuẩn bị đoán chừng mạc gia mấy trăm năm tích lũy chân quý nhất tài nguyên đều đã sớm tồn tại hắn trên thân nhượng tiêu đạo tẩu thanh phong môn tiêu diệt mạc gia thu hoạch liền muốn thật to rút lại bùi đông lĩnh tỏ ý nhượng ba chiếc phong hành toa lại lui ra mấy giảm phi tới không trùng, gia nhập đối mặt cản nguyên chiến đấu. Ngũ tinh lưu ly thể quả thật bất phàm. Bạch tử thần luốt luốt trước ngực bị kích trúng vị trí, vừa cái kia trong nháy mắt ngũ sắc linh quang liên cùng hướng về ngực hội tụ, đem cái kia bén nhọn hàn ý ngăn trở. Tuy nhiên cuối cùng tầng thứ nhất ngũ tinh lưu ly thể không thể chống đỡ, nhưng xích luyện bị liên tục ngăn chặn vài cái, thừa dư vi có thể không đủ một hai, không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Sì, một tiếng xé vải tiếng vang, gián thân xuyên bách luyện thiên tàm y phía trên xuất hiện nói khẽ hở, sau đó nhanh chóng lan tràn, cả kiện nội giáp phía trên đều trải rộng vết rách, nhẹ nhàng xé ra liền muốn báo hỏng. ngay đó tại vạn bảo các bên trong mua thời điểm cái kia triều phục liền để cập qua cái này nội giáp tại thừa nhận vượt qua hạn mức cao nhất công kích phía sau có khả năng sẽ trực tiếp xé rách không có nghĩ đến hôm nay liền ứng nghiệm đáng chết mạc trường phi nhựa ta thua thì lớn hảo hảo ghe kiện thượng phẩm pháp khí cấp nội giáp đi vào bạch tử thần cười khổ một tiếng nếu không phải mạc trường phi chạy trốn vừa vạn từ tòa nguyện trì đi qua còn giết la kỳ chính mình giờ phút này nên còn tại trong tông tĩnh tu đâu song hoàn sơn bên trong chiến đấu chậm rãi lắng lại xuống tới theo ngoan cố mạc gia tu sĩ nhau nhau chết trận lại có mạc gia hai gạ tộc lão liên tục chiêu hàng. càng ngày càng nhiều mạc gia tu sĩ bắt đầu ném xuống pháp khí đầu hàng, chỉ còn lại mấy chỗ trọng yếu vị trí, mạc gia tộc nhân bằng vào trận pháp như cũ tại đau khổ kiên trì. trên sân trọng yếu nhất một hồi chiến đấu, trọn vẹn đấu mấy cái canh giờ, thẳng đến thiên cương bảo đỉnh phù bảo chỗ ẩn chứa vi năng đều toàn bộ hao hết, một lần nữa biến trở về màu vàng phù lục đốt thành cho tàn lúc, mạc càn nguyên mới hiện lộ chống đỡ hết nội chi sắc. thu quần cương trắng, thân như hùng sư mạc càn nguyên giờ phút này gầy còn chỉ có nguyên bản một nửa, một đầu khô héo tóc trắng, trên mặt làn da đều dán xương cốt lõm xuống sụn dưới, chỉ còn một đôi yêu dị hùng đồng, còn tinh quang loẹ loẹ, như thiểm điện lợi nhận. lương vũ chủ trừ một lát trong nội tâm đối tông môn cảnh nội còn lại mấy chỗ quỷ linh môn phát động tập kích vẫn tại lo lắng lần nữa lấy ra một chương màu xám phụ lục bên trên vẽ ngựa mặt lên trời một sừng thủy thú quỷ linh môn không có khả năng không rõ ràng loại này tập kích tuy nhiên lượng thanh phong môn cực kỳ đau đầu mệt mỏi bốn phía cứu hỏa nhưng chân chính tạo thành tổn thất có hạn không có khả năng dao động đến tông môn căn cơ trừ phi chúng nó còn có dấu ở chỗ sâu âm mưu không bị thanh phong môn mọi người chỗ phát giác tưởng đến nơi này lương vũ lần nữa kích phát một trương phù bảo một sừng thủy thú từ trên trời giáng xuống phun ra một đoàn huyền hưỡ phóng đi lại có phù bảo gia nhập mặc càn nguyên dần dần chống đỡ không nổi biến thành hòa phượng càng ngày càng nhỏ một phút đồng hồ phía sau tịch liệt bạo tạc khói bùi tàn đi lương vũ sau lương thần quy hư ảnh đều bị tạc rách tung tóe mặc càn nguyên thi cốt không còn thần hồn câu diệt năm phương thị một chương màu đen lưới lớn che lại lục dụ cơm ma bên trên có vô số ngũ hành pháp thuật linh quang sáng lên nhất thời càng đem này mà vây khốn tại nguyên chỗ kim trưởng lao bắt lấy cơ hội rốt cục anh thoái treo tại không trung đen kịt ma nhận đình trệ nửa ngày phường thị trận pháp rốt cục chậm rãi vận hành lên đến long sư mọi điều khiển trận pháp mấy đạo sáng xuống, hóa thành từng căn màu bạc xích. đem lục dù cơ ma tầng tầng khóa lại. mấy người hợp lực muốn chạm sát lục dù cơ ma đều ngàn vạn khó khăn, có thể đem giam cầm, không gieo hại tu sĩ khác đã là vận hạnh. lần này nhờ có dương sư đệ xuất thủ tương trợ, nếu không trong phường thị không biết còn muốn chết đi nhiều ít tu sĩ. kim trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, chắp tay hướng một bên thần sắc chất phát chúc cơ tu sĩ nói lời cảm tạ. chúng ta hai nhà đồng khí liên tri, cùng nhau trông coi, này là nên, không cần nói lời cảm tạ. dương sư đệ đã nói, hắn là ngũ hành môn tại trong phường thị người phụ trách, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời ra tay, lục dù cơ ma rất lớn khả năng liền muốn vọt tới phường thị bên ngoài quảng trường bên trong. nếu như nơi đây chuyện ta trước hết quay về thương hành kim trưởng lão nhìn qua người này bóng lưng bất đắc dĩ mà lắc đầu bắt đầu kiểm kê lên trong phường thị tổn thất cùng với an bài nhân thủ đội bắt bỏ trốn cướp tú năm các thương chân nhân thân như kinh hồng từ tông môn xuất phát một lát không ngừng nghỉ cách bị quỷ bà bà tiến đánh linh thạch khoáng mạch đã không đến mấy chục dặm đột nhiên thân hình dừng lại nhìn hướng trước người hư không chỗ mở miệng nhàn nhạt nói ra tới đều tới hà tất cất dấu không hiển thân các đạo hưu tốt bản sự nhanh như vậy liền phát hiện bản tọa tung tích người thần thức cường độ độ đã trước một bước đến kết đan hậu kỳ a quang ảnh lắc lư một cái mặt trắng đen song sắt trường bảo trung niên nhân đi ra tới trên tay dẫn theo cành cây đại tang nguyên lai like là hà đạo hữu như thế nào dám từ quê quán ra đến và ngươi cũng muốn ngăn ta các thương nói mảy may không có đem trước người người này phóng tại trong mắt trong tay lôi quang nghệ lên một mình ta có lẽ không đủ nếu là tăng thêm tà sư minh đâu hà đạo nhân khỏe mắt nẻ dựng tràn đầy kiên kỵ đều là kết đan trùng kỳ tu sĩ các thương chân nhân là cả lương quốc công nhận nguyên anh chi tư đấu pháp mạnh mẽ một tay nguyên dương thần lôi lại khắp tận ma đạo tu sĩ chỉ có một người hắn nhưng không dám dừng dưng đứng ở các thương đối diện các thương Hôm nay ở đây liền là ngươi táng thân chi địa. Sau lưng một đạo đội quang thoáng hiện, một vị tứ chi đã luyện thành bạch cốt tu sĩ từ phía sau bay qua tới, chính là quỷ linh môn đệ nhất tu sĩ bạch cốt chân nhân đồng thời, trái phải có riêng một gã tu sĩ im lặng xuất hiện, phân biệt là quỷ bà bà cùng thi cương lão nhân. Hai vị kết đan trung kỳ, hai vị kết đan sơ kỳ, toàn bộ quỷ linh môn năm gã kết đan chân nhân, có bốn vị đều bước lên phong hiểm xâm nhập hắc sơn, bố trí mai phục muốn giết chết các thương. Chỉ cần ngươi vừa chết, liền dương lão quỷ còn lại vài năm tuổi thọ, hắn còn có thể chống bao lâu? Hắc sơn quận sớm muộn là ta quỷ linh môn trong túi chi vật, bạch cốt chân nhân đổ đã lâu. đem linh thạch khoáng mạch vây mà không công lại nhượng thanh phong môn bốn phía bốc cháy chính là muốn bảo đảm các thương chân nhân rơi vào bọn hắn phục kích bên trong vì không bị các thương nổi danh cường đại thần thức sớm phát giác liền trận pháp đều không bố trí mấy người tản ra bốn phương lúc này mới vây quanh đi lên làm lửa này các ngươi mục tiêu là ta cái kia liền là nói ta thanh phong môn tại mạch khoáng bên trong mấy vị đệ tử còn vô ưu các thương chân nhân trên mặt toát ra một tia cổ quái nụ cười hai tay xé ra vô biên lôi quang bắn ra mấy chục đoàn thần lôi vọt lên hình thành lôi võng Hắn trên thân càng là sáng lên dậy đặc ngũ sắc linh quang, đồng thời thân thể lộ ra lưu ly xanh ngọc, tựa như một tôn bầu trời thần linh.